Chương 401: Thiên ngoại nổi giận, sâu kiến khiêu khích. Chương 401: Thiên ngoại nổi giận, sâu kiến khiêu khích. Không khí quỷ dị, tràn ngập tại Phật thổ bên trong. Rõ ràng hẳn là nắm đại cục trong tay, tay thao nắm chắc thắng lợi viên tâm. Cơ thể nhưng là không tự chủ được có chút run rẩy đứng lên. Mặc dù nói không ra, nhưng hắn luôn cảm giác tựa hồ xuất hiện cái gì vấn đề lớn. Liên đã chiếm cứ toàn bộ Phật thổ huyết nhục Phật đà, trong mắt hắn đều biến không còn có thể dựa vào. Chạy. Làm ý nghĩ này dâng lên một sát na. viên tâm không có chút gì do dự, quả quyết làm ra lựa chọn. Dáng dấp xấu như vậy, còn đưa thích tắc quái hơn nữa còn không có cong giết chết cái này cùng viên tâm từ đầu đến cuối tuân từ nội tâm cảnh cáo có rất lớn liên quan thần túc thông phát động nhưng mà ngay sau đó viên tâm thân thể trở nên cương cứng vốn là xấu xí si khuôn mặt trong nháy mắt vo thành một nắm lộ ra hoảng sợ đến cực hạn biểu lộ thần túc thông mất hiệu lực vùng thế giới này bị giam cầm đạo pháp mất đi hiệu lực thần thông vô dụng nguyên bản quỷ dị máu tanh khí thức đột ngột biến ma khí lâm nhiên phản phất tuyên cổ đại ma đang không ngừng khôi phục vô tận quần quận huyết nhục thế giới bên trong bên trên bầu trời một khoả ma nhãn lặng yên mở ra vô số ma đạo đạo tắc ở trong đó giống như thần văn tung bay băng lãnh lạnh lùng nhưng lại mang theo vài phần cung kính phật gia ta nói bất quá là phật đà huyết nục còn sót lại rác rưởi mà thôi hóa phật vì ma phản ngược lại có thể rửa sạch căn nguyên thoát khỏi rác rưởi kết như thế lai lịch không muốn bùng gậy yên tâm ngươi sẽ không chết và phật gia ta trưởng trung phật quốc cũng coi như là thành toàn ngươi một lòng hướng phật tâm nguyện đi đường tam táng trên mặt mang nụ cười lạnh như băng sau lưng hắc bạch động pháp tướng hiền hóa hắc động nhẹ nhàng chấn động viên tâm kinh hãi muốn chết biểu lộ trong nháy mắt liền bị dừng lại Lục thân giống như cắt đụi đồng dạng đổ. tiếp đó bị hất động thốn phệ, con muỗi nhỏ đi nữa đó cũng là thịt, cũng không thể lãng phí. ngay sau đó chính là một trường vô gia, toàn bộ phật quốc thế giới chân áp xuống, viên tâm thần hồn căn bản không cho phép nửa điểm phản kháng, liền bị trong nháy mắt đặt vào trong đó đã từng độ hóa vô số người, vô số sinh linh hắn. không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày như vậy, bị cưỡng ép độ hóa, trở thành người khác trong lòng bàn tay khôi lỗi. hết thảy bất quá trong chốc lát, thu thập một cái viên tâm, căn bản phí không được cái gì công phu. nếu như không phải là không muốn chỉ hoãn thời gian đường tam táng ngược lại là cũng không để ý, nhờ lục nhị đến giải quyết hắn. chỉ là thời gian không chờ ta lưu cho nhân gian thời gian có lẽ đã không phải là như vậy đầy đủ hiện nay thiên ngoại thần phật cũng đã có thể đem ánh mắt xuyên thấu qua hư mạc giám sát nhân gian ở đó anh đạo thần linh hàng thế phía trước còn chưa đến ở đây đã từng trải qua những cái kia tiên phật đơn giản cũng chính là tại bên ngoài chờ lấy hư mạc phá thoái chờ lấy lần nữa chủ đạo nhân gian mà thôi bây giờ đi hắn nhóm nhưng là đã có thể nhìn trộm nhân gian đồng dạng một ít ở lại nhân gian hậu chiêu vô cùng có khả năng cũng lại bởi vì hư mạc bằng được từ đó bị tỉnh lại nhấc lên một chút cỡ sóng cho nên đường tam táng cũng không tính cho thiên ngoại những tên kia quá nhiều phản ứng cùng thời gian nhân gian quất sạch lửa xém lông mày chủ ta phật thổ bên trong thanh âm to lớn mang theo khiêm tốn chi ý hô kêu một tiếng đường tam táng nhìn về chân trời không ngừng rơi xuống viên kia cự nhãn không có mảy may kinh ngạc phật tâm ma trùng không phải vấn năng có thể làm đến nghịch phật vì ma đem hắn hóa thành lòng bàn tay mình quân cờ không giả có thể dạng này quá trình cũng phải thực lực bản thân đầy đủ mới được nhân gian bên ngoài đường tam táng không có nắm chắc có thể lợi dụng phật tâm ma trùng đi ảnh hưởng những cái kia cường đại phật đà hoặc bồ tát nhân gian bên trong ngược lại là dễ như trở bàn tay. Mấu chốt là, con hàng này chủ động thôn vệ con cờ của mình vận động, đem ma trùng trực tiếp chuyển tới trong cơ thể của mình. Bằng không, Đường Tam Táng khó tránh khỏi cũng vẫn là được hao tốn chút thời gian, mới có thể giải quyết đi trước mắt huyết nhục phật đà. Này ngược lại là cũng vì hắn đã giảm bớt đi không ít phiền phức tiếp tục ở nơi này ngủ say à? Nếu là thiên ngoại có lệnh chuyển đến, vậy thì làm bộ khôi phục một chút, nói là bị ta trọng thương, cần nhiều tư nguyên hơn mới có thể khôi phục. Nhân gian vô pháp phụng dưỡng ngươi khôi phục thực lực, minh bạch ta ý từ a Đường Tam Táng khoe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt, quyết định hố phật kế hoạch. Thiên ngoại những tên kia. không phải là muốn lợi dụng huyết nhục phật đà nhất lên nhân gian thanh họa gia tốc tình thế hỗn loạn đến a ngoại giới ẩn dạ tổ đã triệt để triển khai phai mở nhân gian phật môn hành động thiên ngoại những tên kia nhất định là không ngồi yên đường tam táng tin tưởng thần phật trung quy là thần phật ít nhiều cũng sẽ có chút thủ đoạn có thể tại hư mạc yếu kém một chút dưới tình huống cùng nhân gian sinh ra liên hệ đến lúc đó ha ha thiên ngoại trợ lực đến tội cùng là trợ giúp ai? vẫn rất khó nói a tuân mệnh chủ ta ma khí lâm nhiên phật thổ bên trong âm thanh vang dội mang theo thành kính cung kính đáp lại lập tức viên kia con mắt to dần dần biến mất phật thổ quay về bình tĩnh đường tam táng lãnh đạm quét bốn phía một cái lập tức mang theo liễu ngọc yên bọn người bước ra một bước ngoại giới tiếng sấm ầm mà im bặt mà dừng mưa tầm tã xuống mưa to trong nháy mắt tiêu tan sau cơn mưa trời lại sáng chính là nhanh như vậy cảm thụ được cái kia từng kia ánh mắt lại lần nữa rơi xuống đường tam táng khỏe miệng nụ cười càng thêm rực rỡ thậm chí còn hướng lấy hắn nhóm dựng lên một cái quốc tế hữu hảo thủ thế lồi nam ông ba vô lượng phát quang tựa như từng khỏa sáng chói tiêu dương tại thiên ngoại tinh vũ bên trong nở rộ không thiếu yếu nhỏ một chút thần linh tiên nhân Tại Phật Quang này tẩy lệ phía dưới, ánh mắt đều dần dần biến ngốc trệ, tư duy tựa hồ dần dần biến linh hoạt kỳ hảo. Thế nội, vậy mà ẩn ẩn có Phật môn đạo vận sinh ra. Đột nhiên xuất hiện một màn, nhường không thiếu tiềm nút trong bóng tối tiên thần đại năng, nhịn không được nhíu mày, thần sắc băng lãnh đồng thời trong lòng cũng tràn đầy kiên kỵ. tức lạc thế giới bên trong Phật môn quá mạnh mẽ, cho dù là bị phía trước lần kia Phật môn cấm kỵ trọng thương, hắn thực lực cũng vẫn như cũ đáng sợ đến thâm bất khả chắc. Liên phái tới giám thị nhân gian động tĩnh Phật môn bên trong người, Phật quang bạo phát xuống, liền đem không ít tiên thần cho tại chỗ độ hóa. nếu như cái kia đứng hàng đầu thật phật bồ tát hiện thân lại sẽ là như thế nào cảnh tượng của bố phương tiên điệu này thiên đạo tựa hồ đối với phật môn phá lệ thiên vị a vô số tiên nhân thần linh trong lòng đều có ý nghĩ như vậy bất đắc dĩ cũng không thể tránh được thiên đạo sở chung, lại có ai có thể biểu đạt cái gì không vừa lòng đâu liên tiếp được phật khiêu khích chúng ta độ không hổ là sát sinh một mạch truyền thừa người cùng ta phật môn thiên sinh đối lập một tôn la hán bao phủ tại phật quang bên trong sắc cơ rồi giảm mở miệng nói bóng gió lại rõ ràng bất quá hoàn toàn chính xác không thể tiếp tục tùy ý hắn trưởng thành tiếp bằng không nhất định trở thành cái tiếp theo sát sinh uy hiếp nên bóp chết tại trong trứng nước một tôn bồ tát cũng là sát cơ nổi lên bốn phía nói đã như thế như vậy liền không cần lưu thủ ta có cảm giác hạ giới phật thổ bên trong tôn này chân phật lưu lại chưa chết bất quá nghĩ đến cũng bị cái kia sát sinh truyền thừa người trọng thương đương nhiên khả năng lớn hơn là lưỡng bại câu thương bằng không sát sinh truyền thừa người sao lại dễ dàng như vậy rời đi đối chúng ta khiêu khích cùng với tiến vào phật thổ thời điểm nguyên nhân bày nghi trận đều chẳng qua là tôn kép nhại nép buồn cười cử động mà thôi nếu như hắn quả thật có sát sinh bản sự một đau chém chính là cần gì phải nhiều như vậy chuyện Đi. Gọi trước kia vị nào à, trước đây đem hắn khôi phục, không phải là vì hôm nay chi của ta. Nên hắn xuất lực thời điểm đến 4. Chương 402, Dược sư Như Lai. Like. Chương 402, Dược sư Như Lai. Like. Thiên ngoại. Nhìn như còn có thể bình tâm tĩnh khí giao lưu, vẹn vẹn chỉ là sát cơ lẫm nhiên Bồ Tát, là hàn nhóm. Trên thực tế nội tâm đã sớm táo bạo, cực kỳ tức giận. Tuy nhìn không hiểu lắm đường Tam Táng tay kia thế ý tứ, phát giác được đối phương khiêu khích thí vị, vẫn là không có vấn đề gì. Cứ việc nhìn qua có chút buồn cười, ngây thơ. Trên thực tế hiệu quả, ngoài ý liệu tốt, bị coi là sâu kiến sinh linh, nhiều lần khiêu khích Những thứ này cực lạc thế giới Bồ Tát La Hán nhóm, đều mong thân tự xuất thủ, đem cái kia sâu kiến cho nghiền chết. Tức là hư mạc tồn tại. Hắn nhóm nếu là dám ra tay làm bầu, sẽ phải gánh chịu thiên địa kinh khủng phạt vệ. Cho dù là cực lạc thế giới chỗ sâu, cao cấp nhất mấy vị kia, cũng không dám tại hư mạc hoàn toàn biến mất phía trước. Đối với người ở giữa xuất thủ âm thầm đến từ đạo môn tiên thần, nhìn xem bọn này Phật môn Bồ Tát, La Hán, gần như không chút kiên kỵ câu thông. Hoàn toàn không có cần tránh đi bọn hắn ý tứ, không khỏi thật sâu như mày. Phật môn cùng đạo môn quan hệ, cho tới bây giờ đều không phải là như vậy hữu hảo, thậm chí có thể nói như nước với lửa. cho dù là từng có qua ngắn ngủi hợp tác cũng bất quá là vì thực hiện thiên địa lượng kiếp quá độ mà thôi cũng chính là từ một lần kia lượng kiếp sau đó đạo môn suy sụp phật môn đại hưng dưới mắt cực lạc thế giới phật môn rõ ràng là có hành động muốn nhằm vào nhân gian hành động hắn nhóm đang suy nghĩ phải chăng muốn hành nhúng một tay phá đi phật môn bên trong người mưu đồ ngược lại không phải bởi vì nhân gian tốt vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy trông thấy phật môn không tốt cái kia hắn nhóm liền sẽ rất tốt cạnh tranh bên trong cuốn ở khắp mọi nơi nhân gian như thế thiên ngoại cũng không thể ngoại lệ lạc yên không tiếng động thân niệm, không ngừng lẫn nhau câu thông lấy Thuộc về đạo môn tiên thần nhóm, dần dần thương lượng ra đối sách. Tiếp đó liền không có tiếp đó. Hắn nhóm mặt mũi tràn đầy nốc trệ, thân là tiên thần phong phạm đều triệt để bị phá vỡ. Trận tròn trong mắt, há to miệng, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Hắn nhóm trong đôi mắt, một tôn so hàng tinh rực rỡ vô số lần thân ảnh, sau đầu đa trọng thần hoàn hiện lên, phật quang phổ chiếu. Hắn vị trí, thư không đều hóa thành phật tổ, đồng tất rực rỡ, thần thánh huy hoàng. Phật, một tôn chân phật, cực lạc thế giới phật môn, đồng dạng cũng liền chia làm ba chính quả. La Hán, Bồ Tát, Phật Đà. Mỗi một cái chính quả ở trong. lại sẽ có lấy rất nhiều khác biệt dẫn đến một số thời khắc thực lực không đơn giản từ chính quả tới quyết định một ít chân phật chưa chắc lại là một ít la hàn đối thủ nhưng có thể được chứng phật môn phật đà chính quả tồn tại cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ yếu chính là cho dù là cái kia dựa vào quy hàng thay đổi địa vị đi qua được một tôn bị người xem thường hoan hỷ phật chính quả tại phật môn thâm cư không ra ngoài nhiều năm hắn thực lực cũng sớm đã đạt đến không thể tưởng tượng trình độ không có cách nào cho dù là có nhân gian hư mạc tồn tại phật môn hư hỏa cũng vẫn như cũng là cường thịnh nhất nắm giữ phật đà chính quả hàn nhóm Tự nhiên có thể chia sẻ đến càng nhiều hương hỏa tín ngưỡng. Vô tận năm tháng đi qua, cùng những cái kia dậm chân tại chỗ tồn tại tương đối, tự nhiên cũng liền kéo ra trên lệnh. Quan trọng nhất là hoan hỷ phật cái này điển hình đại biểu đã chứng minh một việc, phàm là phật môn phật đà chính quả tồn tại đối với chư thiên tiên thần mà nói đều tuyệt không phải kẻ yếu. Dưới mắt một đám đạo môn tiên nhân sở dĩ hội khiếp sợ như vậy, thất thú chính là bởi vì hắn nhóm trước mặt xuất hiện một tôn chân chính phật đà chính quả đại năng, hơn nữa vẫn là trong đó cũng không tính quá yếu, hơi có mấy phần nổi tiếng bên ngoài, rửa sư như lai phật vị này. có thể nói là phật môn diệu thủ hồi xuân vô luận đa trọng thương thế phật quang phổ chiếu phía dưới người chết sống lại mọc lại thịt từ xương cũng là chuyện thường ngày cho dù là đạo thương cái này các loại tầm thường thiên thần căn bản bất lực tu bổ đặc thù thương thế tại dược sư như lai trong tay cũng có thể tùy tiện khôi phục tại chư thiên thần phật trong mắt vị này đều có thể nói là có mấy phần mặt mỏng dù sao lính quân ý ở nơi nào đều vẫn là ăn ngon như thế nào cảm giác vị này thần sắc tựa hồ có chút rất không thích hợp ẩn ẩn có chút không cam lòng bộ dáng âm thầm đạo môn tiên nhân trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc không sai luôn cảm giác vị dược sư này như lai hoàn toàn chính xác có mấy phần không vui vẻ dáng vẻ ở trong đó có lẽ còn có bí mật một đám đạo môn tiên nhân ăn qua ăn đến vui vẻ trong lúc nhất thời ngược lại không gấp có hành động ân phật đà ở trước mặt hắn nhóm liền xem như có lòng muốn muốn làm điểm tiểu động tác cũng vô lực ca hắn nhóm sẽ không ngây thơ đến cho rằng một tôn am hiểu lính quân ý thủ đoạn phật đà liền có thể ứng phó có cái loại ý tưởng này thường thường cũng là ma chết sớm tại tiên thần nhóm trong tranh đấu sống không lâu có thể còn sống đến nay ra hỏa không có mấy cái không phải quỷ tinh quỷ tinh cái chủng loại kia đương nhiên phật môn có lẽ là một ngoại lệ thế lớn liền sẽ làm cho người bành trướng thần cũng khó có thể ngoại lệ không cần suy tính quá nhiều lấy lực áp chế liền đầy đủ dưới tình huống cần gì phải đi tính toán đâu im lặng nói nhỏ tiên nhân nhóm trong đó tôi cửa người đột nhiên biến sắc dày một tiếng bởi vì Dược sư như lai like ánh mắt đã quất tới chư vị thí chủ bản tọa nơi này có chuyện quan trọng cần đi còn xin chư vị tạm thời nẹ tránh a. Dược sư như lai like trên mặt mang nụ cười ấm áp âm thanh nhưng là chân thật đáng tin lời ấy vừa ra lập tức nhường chung quanh âm thầm ẩn nút tiên thần nhóm lông mi nhíu chặt sắc mặt không đẹp mắt như vậy giám thị nhân gian là hắn nhóm sau lưng thế lực bố trí nhiệm vụ mắt xem nhân gian tình thế hỗn loạn sắp đến ngươi đặc biệt phật môn trực tiếp tới đổi người còn phái ra một tôn chân phật chính quả tồn tại ngươi muốn làm gì độc chiếm nhân gian a đạo môn tiên nhân bên trong người dẫn đầu không thể tiếp tục thờ ơ từ một hành tinh khổng lồ chỗ sâu hiện hóa ra ngoài gặp qua tôn phật cung kính thi cái lễ miễn cho bị đối phương kiếm cớ làm chết những thứ này nhỏ mọn đại trong đầu không có thiếu làm chuyện như vậy đạo môn tiên nhân đương nhiên sẽ không làm cho đối phương bắt nhược điểm không cần nhiều lời lui Baka, sau đó phật môn đối với ngươi các loại người sau lưng tự có dặn dò Không đợi đạo môn tiên nhân câu nói thứ hai mở miệng, dược sư như lai cường thế âm thanh lại lần nữa vang lên, căn bản không cho cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Phật môn bên ngoài tiên thần nhóm sắc mặt khó coi đến cực hạn, Phật môn có chút quá mức bá đạo. Cái này, một tôn tiên nhân tức giận bất quá, lòng có phẫn uất, nhịn không được mở miệng. Vừa mới phun ra một chữ, một chùm Phật quang hoành không mà tới, băng diệt trên đường vô số đại tinh, tựa như một đạo sáng lạng tinh hỏa. Sau một khắc, tôn này cũng không tính quá yếu tiên nhân, tránh cũng không thể tránh, nhục thân băng diệt, thân hồn tiêu tan a di đà Phật. giáo sư như lai tụng một tiếng Phật hiệu mặt mũi tràn đầy trách trời thương dân chi sắc tựa hồ giết đối phương ngược lại là vì đối phương tốt như thế phẫn nộ không cam lòng đủ loại khó tả nỗi lòng tràn ngập chung quanh tất cả tiên nhân nội tâm có thể hắn nhóm cũng không dám lại thêm nói bừa chỉ có thể sắc mặt cực kỳ khó coi chậm rãi tối lui nhân gian bên ngoài Phật môn bên trong người chỗ khu vực không còn gì khác thân ảnh năm chương 403, nhiệm vụ phi tốc tiến triển chương bốn nhiệm vụ phi tốt tiến triển Thinh không thiên hạ chỗ sâu từng tòa thiên cung mê khuyết cao vút tại vô tận thịnh cảnh chi địa Trung trung điệp điệp mây mủ nhiêu đạo tắc trật tự sẽ lẫn giống như tơ lụa giống như bông xuống hào quang vạn trượng tứ phương thiên môn cung lập thủ vệ thiên tướng ngôi cái khí thế cực kỳ kinh khủng động một tí có thể sụp đổ thiên hạ tinh thần trung ương thiên cung bên trong một đạo vội vàng thân ảnh cấp tốc phi thân tiến vào bên trong không biết nói chút cái gì do ngươi khí thế trong nháy mắt từ trung ương thiên cung bên trong khôi phục toàn bộ thiên đỉnh, đều tại người kia dưới sự uy áp biến lung lay sắp đổ mãi đến tòa nào đó bên trong đan phòng một tia thanh tĩnh vô vi ý chí lặng yên lưu truyền hết thể mới lắng xuống chỉ bất quá không bao lâu mấy thân ảnh chính là từ tiên đỉnh trong tiêu thất nhân gian bên ngoài dược sư như lai hơi nhũ mày, trên mặt từ bi chi sắc tiêu tan băng lánh con ngươi quét về phía thiên hạ chỗ sâu phương hướng nơi đó mấy đạo mở mị thân ảnh sáng tối chợt trợ chớn tựa hồ tại không ngừng tới gần có thể lại vô pháp chân chính buông xuống đồng dạng đây là dược sư như lai thủ đoạn ngăn địch tại bản thân bên ngoài bất quá không kiên trì được quá lâu hơn nữa còn là người đến cũng không phải là chân chính thông thiên triệt địa cường giả Bằng không dược sư như lai cuối cùng chỉ là lính quân y gì không sánh được những cái kia sát phạt kinh khủng đại năng vật môn qua Nhân gian không phải các ngươi Phật môn một góc nhỏ." Hùng Vĩ thần niệm thanh âm truyền đến, băng lãnh lạnh lùng, mang theo vài phần tức giận A Di Đà Phật, cơ duyên xảo hợp, đều chính là thượng thương chú định, bần tăng nên có này một kiếp, nên ứng kiếp mà đi, đừng nói là tiên đỉnh, cái vị kia tiên đế, liền cái này cũng hoành nhúng một tay. Dược sư Như Lai không có mảy may thoái ý, ngược lại là càng phát đến gần nhân gian hư mạc. Phương xa, mấy thân ảnh càng phát mơ hồ không chắc. Dược sư Như Lai khí tức trong người, nhưng là từ từ suy yếu xuống. Bên cạnh thân, mấy tôn Bồ Tát La Hán, cung kính chắp tay trước ngực, nữ khí thương xót tụng nói, "Cung tiễn Dược sư Như Lai vào nhân gian kiếp." sau một khắc dược sư như lai to lớn thân ảnh khổng lồ phật quang vô lượng kim thân trong nháy mắt băng diệt hóa thành vô số hạt bụi nhỏ hạt hướng về nhân gian hư mạc bao khỏa bào phụ tới cũng nhưng vào lúc này đường xa mà đến tiên đình tiên nhân trước mắt đã tới nhìn một màn trước mắt ánh mắt bên trong tức giận ngập trời nhưng lại không thể làm gì cuối cùng hắn nhóm chỉ là lạnh lùng lưu lại một câu tự giải quyết cho tốt liền vùng thân rời đi nếu là ở dược sư như lai bản thân tan giã phía trước hắn nhóm đem hắn ngăn cản cái kia ngược lại là không ngại có công không tội xem như tan vỡ phật môn nhu đồ Giữa sư Như Lai đã triệt để băng diệt, lấy tất sinh ra pháp lực, an mòn nhân gian hư mạc, muốn lấy nhân gian điểm này lưu lại huyết nhục lẳng dẫn. Dẫn giật hắn một bộ phận bản nguyên tiến vào nhân gian, cùng cái kia còn sót lại huyết nhục dung hợp, trở thành người thật ở giữa tri phật, đi trưởng khống nhân gian cục diện. Một tôn chân phật bản thân tan giã, nếu là hắn nhóm cực kỳ tiên đỉnh tiên nhân, còn muốn đem hắn đánh tan, phá hủy lời nói, cái kia liền đã không còn là phá hư phật môn như đồ đơn giản nhân quả, mà là sẽ cùng phật môn kết xuống tử thủ. Bây giờ tiên đỉnh còn có thể cùng phật môn vạch mặt ta? Vấn đề này không có cái nào một tôn tiên nhân có thể trả lời. phật môn như đồ tại dược sư phật bản thân tan giã nháy mắt tiên đình người cũng liền biết phật môn ngược lại cũng coi là đủ hung ác hy sinh một tôn tại thế chân phật cũng muốn chủ đạo nhân gian đương nhiên ở trong quá trình này dược sư phật năm tháng vô tận khổ tu tích lũy phần trăm chín mươi đều sẽ bị hư mạc chỗ tăng dã có thể một phần trăm sức mạnh cùng cái kia còn sót lại huyết nhục dung hợp liền coi như là tốt vô cùng dù là như thế tiên đình mấy vị tiên nhân cũng có thể tưởng tượng đến một phần trăm thật phật lực lượng rơi vào nhân gian rất khó tưởng tượng hội mang đến đáng sợ dường nào ảnh hưởng phật môn trung quy là phật môn Cùng anh đảo cái kia nơi chợt hẹp nhỏ bé sơn dã mao thần khác biệt, một khi vuông xuống nhân gian, cái kia đường tam táng, sát sinh Phật truyền thừa giả, còn có thể nhảy nhót ta. Nam, xử lý viên tâm sau đó đang mang theo chúng nữ còn chưa đi ra khoảng cách Phật thổ nơi bao xa. Hắn lòng có cảm giác ngẩng đầu nhìn trời. Hư mạc bên ngoài, phản phất bao phủ một tầng hào quang nhàn nhạt, nhạt. Cứ việc tầng kia quan huy, cùng hư mạc tương đối, cơ hồ chỉ có thể coi là giọt nước trong biển cả. Thậm chí còn đang không ngừng bị hư mạc chô ma diệt. Nhưng, nhân gian lưu lại huyết nhục làm dẫn, hai mặt phát lực dưới tình huống, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có giống như hạt bụi nhỏ sức mạnh bình thường bị dẫn đường xuống tam táng đệ đệ muốn hay không liễu ngậu yên mặc dù không có tuyệt nhãn nhưng cũng có thể phát ra được dược sư như lai sức mạnh bông xuống mang đến kinh khủng khí thế đại mi cao lại trong con mắt tràn đầy sát khí lạnh như băng những cái này thiên ngoại thần phật cả ngày liền nghĩ như thế nào chủ đạo nhân gian đem nhân gian xem như hắn nhóm chăn nuôi tràng người bình thường không có lực phản kháng hôn nội mưng không biết thần linh độc hại liền xem như tu sĩ tuyệt đại đa số tồn tại ở sâu trong nội tâm cũng đều có thần linh hình bóng cắm dễ hấp thu tín ngưỡng hết thảy suy cho cùng vẫn là bởi vì thời kỳ viễn của một ít nhân tố đưa đến phải cải biến cũng chỉ có sát sinh phật tổ sư ra lời nói trôn xuống hết thảy lệnh hết thảy quy tịch một lần nữa tỏa sáng tân sinh chỉ có như vậy mới có thể triệt để thanh tẩy dư độc nên tới một cái mới tinh thế giới không cần phật gia ta ngược lại thật ra không nghĩ tới hắn nhóm động tác đến mức nhanh như thế đường tam táng lắc đầu nữ khí bình tĩnh vô cùng tùy ý hắn nhóm hy sinh một tôn chân phật muốn tới trưởng không cục diện thật tình không biết phật thổ bên trong tên kia đã bị ta khống chế ân dù sao cũng là một tôn chân phật phật môn tất nhiên nguyện ý đưa cho ta như vậy phật gia ta không ngại vui vẻ nhận thoại âm rơi xuống đường tam táng quả quyết mang theo đầy người vật trang sức trực tiếp rời đi không có cái gì tốt đáng giá chú ý đối với thực lực bản thân đường tam táng bây giờ có rất rõ ràng nhận thức ở nhân gian chỉ cần hư mạc chưa phá cái nào sợ sẽ là chân phật đỉnh phong bông xuống hắn cũng có thể đem áp chế thiên địa nhân tam đạo cũng đứng tại đường tam táng sau lưng hắn có đầy đủ sức mạnh nhất là bên hai không ngừng chuyển đến thanh âm nhắc nhở càng là lệnh đường tam táng tâm tình hơi có vẻ vui vẻ hệ thống ân cũng chính là thiên địa nhân tam đạo cùng hiền hóa cho mình mở ngoại từ tối sơ liền ban bố diện phật nhiệm vụ cho đến ngày nay cũng coi như là có đại động tác thân là ẩn dạ tổ một thành viên bây giờ càng coi là trong đó nắm giữ cực cao quyền nói chuyện tồn tại lợi dụng một chút tử ẩn dạ tổ sức mạnh đến giúp đỡ chính mình quét sạch nhân gian phật môn thế lực cái này không quá phận a rất rõ ràng cái này tại hệ thống phán định xem ra vẫn là sông hàng bên trong đã mất đi phật thổ thế gian này phật môn thánh địa ủng hộ sau đó phật môn mặc dù khắp nơi trên đất mọc dễ lại thiếu đi chủ cột đối mặt một lòng muốn triệt để tiêu diệt bọn hắn ẩn tổ căn bản bất lực chống lại một cách tự nhiên diện phật nhiệm vụ tiến trình Cũng là xưa nay chưa từng có phi tốc để thăng. Bên hai không ngừng chuyển đến ban thưởng thanh âm nhắc nhở, là như vậy động lòng người êm 26. linh 404, thực lạc thế giới mưu đồ. linh 404, thực lạc thế giới mưu đồ đường tam táng đi không lâu sau đã từng trải qua Phật thổ bên trong X-A3. Đáng chết! Đáng chết! Người là ai? Người không phải bản tọa. Đây là bản tọa huyết nục lưu lại, sao sẽ sinh ra hoàn toàn mới ý chí? A3. Không. Cái này không thể nào. Nhân gian đản sinh ý chí, sao có thể ăn mòn chân Phật? Điên cuồng tuyệt vọng gào thét tiếng gào thét, nguồn gốc từ linh hồn bên trong, ngoại giới vô pháp nghe nói. "Dạng này gào thét, rất nhanh liền dịu xuống một chút đi." Bị đường tam táng xé rách một đường vết rách Phật thổ không gian. Im lặng sụp đổ, phai mờ. Một đạo Phật quang vô lượng thân ảnh từ đó bước ra. Băng lãnh lén đạo ánh mắt nhìn lướt qua phía chân trời, lập tức dấu tự thân hành tung. Thiên ngoại A Di Đà Phật. Một đám bổ tát La Hán, cung kính hướng về phía nhân gian tụng một tiếng Phật hiệu. Hắn nhóm khuôn mặt trên đều lộ ra thêm vài phần nụ cười thư thái đến nỗi dược sư như lai ẩn nặng thân hình của mình, không đồng ý ngoại giới quan sát đây không phải chuyện rất bình thường a. Thiên ngoại cũng không vẹn vẹn chỉ là Phật môn nhìn chăm chú, hôn tạp tiên thần có rất nhiều. Dược sư Như Lai đã từ diệt, tự nhiên không có lý do gì tiếp tục ngăn cản hắn nhóm đến đây tiếp tục giám thị nhân gian. Cho nên thích hợp tận tàng tự thân là rất tất yếu. Tóm lại tại hắn nhóm xem ra sự tình đã trở thành nhân gian cái kia Phật thổ bên trong tồn tại, vốn là Dược sư Như Lai trước đây bị đánh bể sau đó còn sót lại tiếp thật Phật huyết thịt. Hơn nữa còn bị nhân gian Phật môn vô tận năm tháng đến nay không ngừng lợi dụng Phật môn nhân gian đại năng huyết thần hồn chăn nuôi. Cái này cũng là vì gì Phật môn không siêu thoát chính quả đại năng nguyên do chỗ. Nói đến cũng là một cười. Phật môn định cảnh, nhân gian cực hạn vì siêu thoát. Cuối cùng, nhưng là tất cả vào cái kia Phật đà huyết nhục trong miệng, tại sao siêu thoát? Ngược lại là cái kia riêng một mặt cờ, thoát ly Phật thổ, khoe khoang đại thừa Phật giáo bất động minh vương, bước vào siêu thoát chi cảnh. Nhưng hạ chẳng đi, cũng không có khá hơn chút nào. Hiện nay, bị phụng dưỡng nhiều năm, vốn là vượt qua nhân gian cực hạn chi lực còn sót lại huyết nhục, cùng dược sư Như Lai còn sót lại thần hồn tương hợp. Không có gì bất ngờ xảy ra, loại bỏ hết mấy người tồn tại sau đó đồ cũng đích xác gọi là nhân gian đệ nhất ít nhất tại thiên ngoại đám tiêu Bồ tát la hán trong mắt. dược sư như lai like, không sai biệt lắm cũng coi như là nhân gian không địch thủ sáu thiên ngoại Tây phương cực lạc thế giới hoàn toàn yên tĩnh ngăn lành phật quang lượn lở phật ý bốc lên tựa như thế gian tốt đẹp nhất thánh địa cực lạc thế giới chỗ sâu xếp bằng ở kim liên phía trên kim thân rực rỡ cầm hoa cười trốn chín phật tổ màu vàng đồng tử con mắt mở ra liếc nhìn thiên hạ gần như có thể thấy rõ thiên hạ vạn vật dược sư phật đã về tịch tiến vào nhân gian chư vị cho là có thể hay không thăm dò ra đã từng trải qua dư nghiệt. phật tổ mới mở miệng liền nhường trong bạo điện rất nhiều đại năng sắc mặt có chút biến hóa Dược sư Phật quy tịch cũng chỉ là vì thăm dò. Trước đó, rất nhiều Bồ Tát La Hán đều tưởng rằng Phật cực kỳ giận dữ, muốn làm Dược sư Phật hạ giới. Tại một vòng mới lượng tiếp tới phía trước, trưởng khống nhân gian, vì Phật môn tương lai chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng từ Phật tổ trong miệng nghe tới ý nghĩa nhưng là hoàn toàn khác biệt. Một tôn đối với Phật môn mà nói, ít nhất bề ngoài bên trên mà nói, ảnh hưởng cực kỳ to lớn thật Phật đưa vào nhân gian. Vậy mà vẹn vẹn chỉ là vì thăm dò đã từng trải qua một chút dương nhiệt, địa phủ cũng đã tan vỡ, luân hồi cũng triệt để sụp đổ không còn. Cái gọi là dương nhiệt lại có cái gì thủ đoạn? có thể đáng ra phật tổ như thế cảnh rất đâu chỗ cao kim liên phía trên phật tổ tâm tư như thế nào thấu triệt vẹn vẹn chỉ một cái lưỡi mắt liền biết được trong điện rất nhiều bồ tát là Hán tâm tư màu vàng đồng tử con mắt chỗ sâu thoáng qua một tia vẻ phức tạp nhưng lại rất nhanh phai mở chư vị chớ có quên sát sinh một chuyện nhân gian cũng không phải là các người suy nghĩ đơn giản như vậy địa phủ dương nhiệt cùng với sát sinh truyền thừa đều không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể xóa lần này lựa tiếp chính là bởi vì bọn hắn dựng lên chớ sơ xuất lại nhìn dược sư phật lần này có thể dẫn xuất một chút manh mối à như thế chúng ta phật môn cũng có thể chuẩn bị sớm thoại âm rơi xuống phật tổ không cần phải nhiều lời nữa trong điện cũng lâm vào trong yên lặng một lát sau một tôn thiên thủ thiên nhãn bồ tát đứng dậy, phật tổ nếu như dược sư phật vô năng vô pháp dẫn xuất dương nhiệt phải nên làm như thế nào mới mở miệng chính là hô to dược sư phật thậm chí đều nhắc tới vô năng phương diện bên trên đây chính là nắm dự phật môn chân phật chính quả đại năng rõ ràng chỉ là một tôn bồ tát lại dám như thế nói bừa chỉ bất quá quanh mình thân ảnh nhưng là không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ đạo kia thiên thủ thiên nhãn thân ảnh hoàn toàn chính xác có tư cách nói lời như vậy cái này thế giới cuối cùng vẫn là lấy thực lực vi tôn Phật môn chính quả, hoàn toàn chính xác đề cập tới vị cách vân vân vấn đề, chính quả càng cao, thực lực trên cơ bản cũng liền càng mạnh. Có thể cái này cũng không phải cố định, có Phật Đà, đơn thuần từ thực lực mà nói, có đôi khi thậm chí không sánh được một ít La Hán không ngại. Dược sư Phật chỉ là chúng ta Phật môn một lần rõ xét thành, thì lại Dược sư Phật trưởng không nhân gian, xem như đối hắn bản thể quy tịch đền ngủ, tương lai Dược sư Phật hấp thu càng nhiều tín ngưỡng chi lực, nhất định có thể tiến thêm một bước. Không thành, Dược sư Phật nếu như quả thật đưa tới nhân gian phía sau màn dương nhiệt, cũng coi như là giành công cái gì vĩ, chết có ý nghĩa, để ta các loại Phật môn có chuẩn bị cơ hội. Như nếu không có dẫn xuất như vậy tương phản chúng ta phật môn tất yếu nhiều hơn thận trọng cẩn thận càng là không biết liền càng là nguy hiểm phật tổ nói đến thế thôi quanh mình bồ tát la hán cùng với còn lại phật đà nhưng là lâm vào trầm tư dựa theo phật tổ lời nói xem ra dược sư phật hạ giới đích xác có thể đủ đưa đến không ít tác dụng kém cỏi nhất cũng có thể tỉnh táo phật môn chớ tự cao tự đại bất quá quả thật đơn giản như vậy a trong điện mấy tôn phật đà bồ tát trong lòng luôn cảm giác có chút cái gì chỗ không đúng nhìn về phía phật tổ sâu trong ánh mắt mang theo vài phần kiếm kỵ nhưng cũng không dám nhiều hơn ngôn ngữ Cực Lạc Thế Giới, sa không phải nhìn qua bình tĩnh như vậy an lành, âm thầm đồng dạng mây gió dung chuyển, lòng người khó lường. Trước đây sát sinh một chuyện, nhắc lên một hồi đáng sợ huyết họa Có thể hết lần này tới lần khác, lúc đó vị này thực lực đã đạt đến không thể tưởng tượng chi cảnh phật tổ, không tại. Đến mức Cực Lạc Thế Giới bên trong Phật môn đại năng, bất lực chống lại sát sinh, bị hắn không ngừng tôn vệ tàn sát, khiến cho càng mạnh đại khủng bố. Như nếu không phải Phật môn thánh tôn lưu lại một ít hậu chiêu. e rằng trước đây Cực Lạc Thế Giới liền đã không sai biệt lắm hủy diệt. Từ đó về sau. Vị này Phật tổ cũng là thâm cư không ra ngoài, không có người biết được hắn đến tuật cùng đang suy nghĩ chút cái gì. Phật môn cực lạc thế giới rơi rơi mắt, nội bộ phong vân quỷ quyệt. Cùng vị này Phật tổ cũng là thoát không ra quan hệ. Rất nhiều Bồ Tát La Hán, càng xem không hiểu vị này Phật tổ đến tuật cùng đang suy nghĩ chút cái gì. Chỉ tiếc, Phật môn Thánh Tôn cũng không cái tin tức truyền xuống. Hắn nhóm dù cho trong lòng có chút ý nghĩ, cũng căn bản vô pháp biến thành hành động. Thánh Tôn không hiện, Phật tổ thực lực, cơ hồ đã có thể một mình chấn áp Phật môn. 4. Chương 405, ỷ nụ rủ cả. Chương 405, ỷ nụ rủ cả. Hắc sát dương dậm. Hắc sắc dòng sông, hắc sắc rêu thạch, lọt vào trong tầm mắt thấy, đều là thâm thủy hắc. Nếu như sáng sớm dương quang đã tung xuống, như thế một mảnh giống như bị hắc sắc màn sân khấu bao phủ, lộ ra cực hạn hắc ám khu vực. E rằng rất khó vì mắt thường phát giác ý nụ dù cả, gần trăm năm ở giữa, tân đàn sinh ra một mảnh cấm khu, đồng dạng cũng là bẻo bọt nhất cấm khu. Tục truyền, là trăm năm phía trước, một đầu loài chó đại yêu sáng tạo, một lòng ngủ đông, chưa từng náo ra qua cái gì nhiễu loạn. Bởi vì đặc thù hắc ám hoàn cảnh, cùng với lúc đó ẩn dạ tổ gặp phải có nhiều vấn đề, cũng liền gác lại xuống. Cho đến ngày nay, cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị động. cho nên ẩn dạ tổ chỉ là lựa chọn tỉ mỉ giám thị ở đây ngược lại là không có sinh ra cái gì xung đột liễu ngậu yên cặn kẽ vì đường tam táng giải thích nói thân là đường tam táng bên người phụ trợ hình tuyển thủ liễu ngậu yên biết rõ chiến lược cho tới bây giờ đều không phải mình am hiểu nhất gần như duy nhất một lần ra tay toàn lực vẫn là tại anh đảo đối mặt quỷ kia xa thời điểm chuyên cần có thể bổ khuyết nàng cũng không muốn đảm nhiệm giống như bình hoa như thế tác dụng Nhan hạ thời điểm đọc nhiều sách nhiều thay nhà mình tam táng đệ đệ sưu tập một chút tư liệu tin tức chính là nàng thú vui lớn nhất ỵ nụ dù cả cái tên này ngược lại là quả thật chuẩn xa đường tam táng con người đen nhánh bên trong mang theo vài phần thông cảm bình tĩnh mở miệng nói liễu mậu yên trong nghệ thuật không sai biệt lắm mảnh này viêm quốc mẹo bọt nhất cấm khu đích thật là tại hơn trăm năm phía trước sinh ra không giả nếu nói có lẽ tại sớm hơn phía trước ở đây liền đã có hình thức ban đầu chỉ là mảnh này cấm khu tạo ra nguyên nhân cũng không phải như liễu Ngậu yên chỗ đã thấy tận dạ tổ bên trong ghi lại như thế từ cái gì loài chó đại yêu sáng tạo mà là có lai lịch khác lai lịch của nó nhường đường tam táng loại tồn tại này hiếm thấy sinh ra mấy phần thông cảm trên thực tế rất sớm trước đó đường tam táng đã cảm thấy chính mình có lẽ có mấy phần trời sinh tính lương bạc, đối mặt thế gian muôn màu, sinh ly tử biệt vân vân, rất ít có thể sinh ra mấy phần tâm cảnh ba động đương nhiên, tạo thành như vậy nhân tố, càng nhiều còn là bởi vì chính mình thân thể tính đặc thủ. thiên địa nhân tam đạo, đột thứ kỳ nhất cùng diễn hóa mà thành tồn tại, sinh ra chính là muốn vì táng diệt thế giới tồn tại, đặt vào thiên địa nhân ba đầu đại đạo chi nguyên, sinh nhi có đại đạo vô tình mấy phần lạnh lùng trí cao độn thứ kỳ nhất nhân hồn, nhưng là vì đường tam táng tăng thêm mấy phần nhân khí, khiến cho hắn không đến mức quả thật trở thành thái thượng vô tình tiên, có thể trong xương cốt, chung quy là sẽ rất ít động tâm vì ngoại vật dao động. nhưng khi hắn nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm tâm cảnh cũng khó mà tránh khỏi sinh ra mấy sợi gợn sóng sinh ra thông cảm chi ý đường tam táng mang theo đầy người vật trang sức tại ý nụ rủ cả trước mặt thật lâu đứng sừng sững không nói liễu mộng yên cùng tô tiểu nhiễm tự nhiên cảm nhận được tâm tình của hắn ba động đồng dạng an tĩnh làm bạn tại hai bên không nói một lời tiểu thất thành thành thật thật nằm sấp ở trên lưng đầu đặt tại đường tam táng đầu vai thường ngày nằm ngáy ho ho chồn nhưng là ngày càng có chút sầu mi khổ kiểm tựa hồ đang suy tư làm như thế nào cùng đường tam táng mở miệng lấy phong vấn đề đến nỗi đại hồng con mắt tròn vo nhìn xem bị nụ dù vậy mà toát ra mấy phần nhân tính hóa cảm động lây chi sát phật gia ta cảm thấy nơi này có sự cũng không nên bị dìm ngập tại bụi trần trong năm tháng ứng cho bị người nhớ kỹ ít nhất có người biết mới là mảnh này thế giới sắp bước vào trung yên vô luận thắng hay thua đều xem như trung yên trước đó phật gia ta đối với trong nhân thế rất nhiều cố sự vẫn là cảm thấy rất hứng thú có lẽ cái này một lần quét sạch nhân gian lữ trình lại là một lần không sai lịch trình. đường tam táng thanh tú gương mặt anh tuấn phía trên hiện lên một tia nụ cười thứ hai nữ trong lực rút tay ra ngoài hiếm thấy Đường Tam Táng chắp tay trước ngực, hướng về phía Ín nụ rủ cả không lưng thi cái lễ. Một lễ này không là bởi vì chính mình, mà là vì người, hay là nói nhân đạo Đường Tam Táng là thay bọn họ, hướng về phía cái này Ín nụ rủ cả thi cái lễ. Sau đó hắn xoay đầu lại, nhìn về phía hai nữ nói, cùng các ngươi giảng một cái, đơn giản cố sự à? Quan ở sau lưng cái này Ín nụ rủ cả cố sự. Ân, Liễu Ngộ Yên cùng Tô Tiểu Nhiễm khôn khéo gật đầu, đảm nhiệm an tĩnh nghe khách. Sau lưng giống như hát sắc màn che như thế cấm khu bên trong, tựa hồ cũng ẩn ẩn có động tĩnh. Cái kia hắc sắc rừng rậm, dê thạch, dòng sông, thiểu sơ sơn, đều tựa như tại thời khắc này sống lại đồng dạng, tràn ngập nhàn nhạt linh tính. Cấm khu chốt sâu, một đầu thân hình hơi có vẻ hư ảo, màu lông bóng loáng đen nhánh, không trộn lẫn một tia còn lại sắc thái hát sắc đại cầu. Trong con mắt mang theo vài phần vẻ khát vọng, mong đợi nhìn xem cấm khu bên ngoài, giống như là lấy lòng, giống như là e ngại, hoặc như là khát vọng giống như khi còn sống như thế, bị loài người đại tay vớt ve đầu, hưởng thụ cái tia đã từng an giận thời gian bảy. Cố sự rất đơn giản, cũng không hề dài, kinh khủng khôi phục đến nay, nhân loại hoàn cảnh sinh tồn. có thể nói tràn ngập nguy hiểm yêu ma quỷ vật năng lượng tà ma ngoại đạo có tháo nhân loại tầm thường dù là có ẩn dạ tổ tiền thân cùng với hiện nay ẩn dạ tổ che chở cũng khó tránh khỏi biến thành hung họa trong miệng huyết thực người sinh nhi có linh cái này đặc biệt linh tính tại yêu tà quỷ vật tà ma ngoại đạo trong mắt đó chính là thức ăn tốt nhất thiên điệu biến đổi lớn kinh khủng hồi phục trong hoàn cảnh mây đen lấn át dương quang lực chỗ cấp bách có thể chiếm được che chở người đương nhiên tốt bên trên không thiếu lực chỗ không kịp không chiếm được che chở người chắc chắn cũng không muốn liền như vậy rơi vào yêu tà miệng rơi vào kết cục bi thảm cho nên cũng liền có hắc cầu huyết máu gà trống vẽ phụ trừ tả vân vân dân gian trừ tả thủ đoạn hiệu quả tự nhiên là có cứ việc đối tại vượt qua cảnh giới nhất định yêu tả quỷ vật không dạy được cái gì tác dụng loại trừ một chút tiểu quỷ cái gì vẫn là cũng không vấn đề quá lớn inu dù cạ từ lâu tới chính là như thế không phải cái gì đại yêu làm loạn sinh linh đồ thán tiếp đó hàng yêu trừ ma cố sự vẹn vẹn chỉ là nhân loại vì sinh tồn giết chết bọn hắn nuôi hắc cầu lấy kỳ huyết dùng đổi quỷ sự tình mà thôi tuệ dưới mắt đường tam táng có thể nhìn ra cấm khu bên trong cái kia hội tụ vô số loài chó chi hồn biến thành đại hắc cầu hiếm thấy sau khi bị giết chết cũng không quá nhiều ác khí trung thành bọn chúng thậm chí tử vong thời điểm cũng cũng sẽ không căm hận chủ nhân của mình chỉ là hủy khuất đáng thương mê mang không biết vì cái gì chủ nhân muốn giết chết chính mình vì khu quỷ trừ tà chết ở nhà mình chủ nhân trên tay linh tính loài chó so với tự nhiên chết giả phải hơn rất nhiều lục đạo không còn luân hồi không tại mê mang hồn phách bởi vì giống nhau kỳ ngộ đồng dạng tình cảm mà hội tụ đến cùng một chỗ cuối cùng ynu rủ cả dần dần tạo thành hóa thành một mảnh hắc sắc cấm khu vô số có được nông cạn linh tính loài chó hư phách cũng ngao ngao bị hấp dẫn đến nước này tụ hợp đến cùng một chỗ hóa thành cái kia đặc thù hồn thể đại hắc cầu không có cái gì quá nhiều ánh niệm yên lặng chờ đợi ở chỗ này mang theo vô số đồng loại trung bị khuất giống như kẻ đáng thương như thế cảm thụ được cô độc năm chương 406, nhan chị mới là chính nghĩa chương 406, nhan chị mới là chính nghĩa đường tam táng thoại âm rơi xuống hai nữ trên mặt treo đầy thông cảm nhìn về phía ý nụ rủ cả ánh mắt không còn trước đây bình tĩnh ngao ngao học đường tam táng dáng vẻ không lưng bái đồng dạng không phải vì chính mình mà là vì những cái kia bởi vì hy sinh những thứ này loài chó mà còn sống sót mọi người chuyện như vậy không thể nói là đúng sai đề cập tới sinh tử tồn vong không có ai sẽ cân nhắc quá nhiều cũng không có thời gian đi cân nhắc người bình thường càng là như vậy bọn hắn không có người tu đạo thủ đoạn đi đối phó yêu tà quỷ vật muốn sống cũng chỉ có thể sử dụng loại này bất nhập lưu phương thức càng thậm chí hơn thường thường vận dụng phương thức như vậy sau đó bọn hắn vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết cậu là nhân loại trung thành nhất bằng hữu những lời này là có nhất định đạo lý bằng không trước mắt ý nụ dù cả sẽ không như thế bình tĩnh ồ ồ giống như chu chéo lại như bị khuất lại như khát vọng một đầu có thể so với tiểu sơn một dạng đại hắc cầu hư ảnh từ cái này hắc cám bên trong hiện ra rơi vào mấy người trong mắt mặc dù cực lớn giang nanh dữ tợn lợi chảo kịch liệt ánh mắt nhìn qua nhưng lại như vậy chất phác khả ái giống như là trong nhà nuôi một con chó vườn đối với người ngoài hội hung hãn đối chủ nhà lại mặc cho đánh mặc cho mắng chất phác trung thành tiểu Gia hỏa kể xong chuyện xưa đường tam táng nhìn lên trước mặt xa so với mình người phải lớn hơn rất nhiều bị đánh hắc cầu cười cười nhẹ nhàng vẫy tay một cái hắc cầu cái tia thân thể cao lớn trong nháy mắt không ngừng thu nhỏ hư thảo thân hình lại cũng không ngừng ngưng thật đứng lên go go cuối cùng một đầu đen nhánh không tỉ vết chó con lẹ lưỡi hướng về phía đường tam táng kích động đều hai tiếng muốn phải chạy đến đường tam táng trước mặt bị đối phương đại tay vớt ve đầu có thể lại có chút thể phải ngừng chân không tiến y nu dù vô số loài chó linh hồn hội tụ một đường biến thành cấm khu chỉ có loài chó có thể tiến chính là loài chó sinh linh hồn phách nơi đặt chân nghỉ ngơi chỗ có thể nói mảnh này cấm khu sinh ra cũng gọi là cái này kinh khủng khôi phục thế giới bên trong một cõi cực lạc cung cấp vô số loài chó hồn phách nghỉ lại cứ việc cuối cùng đều bởi vì linh tính tán loạn bị thúc ép hội tụ đến cùng một chỗ những cái kia hát sắt núi đá hát sắt rừng rậm vân vân đều chẳng qua là giải tán linh tinh biến thành dạng này khu vực đối với đầu này hội tụ vô số loài chó linh hồn tụ hợp thể mà nói đã vẩn dưỡng tự thân hồn thể phong thủy bảo địa. trên thực tế cũng là trói buộc nó vô pháp rời đi công xiềng cấm khu bởi vì nó mà sống cấm khu cũng cầm tù nó nơi này nó muốn đi ra cùng đường tam tang chơi đùa vui chơi chờ mong đã từng tốt đẹp như vậy thời gian có thể ngày càng thông minh lên nó cũng biết mình là ra không được đối với cái này đường tam táng nụ cười trên mặt vẫn như cũ hướng về phía cái kia chó con sau lưng hát sắc thế giới nhẹ nhàng một chỉ điểm ra thuần khiết sáng chói phật quang đốt sáng lên cái kia hát sắc thế giới tựa như một vòng tiêu dương ở trong đó chậm rãi dâng lên chỉ có đơn điệu hát sắc thế giới cho dù là tại ngoại giới ánh mặt trời chiếu xuống cũng không có mảy may biến hóa thế giới tại thời khắc này phật quang chiếu rọi vậy mà bắt đầu dần dần tỏa ra sự sống toát ra còn lại màu sắc dương dầm bay về xanh ngắt dòng sông trở lại trong suốt vương ô tiểu hát cổ vui như điên nó phát ra được chói buộc đồ vật của mình đang không ngừng bị mở ra cầm tú nó lồng giam một lần nữa dung nhập vào thế giới bên trong đường tam táng trong mắt vẫn như cũ mang theo vài phần thông cảm tiểu tử đáng thương này chưa từng ý thức được cái gọi là lồng giam thì thực chỉ là nó sợ hãi của nội tâm sợ trí đáng thương vật nhỏ vốn là những cái kia bị chủ nhân giết chết lấy huyết đổi quỷ loài chó hồn phách biến thành cuối cùng đối với ngoại giới sinh ra nhất định mâu thuẫn vừa khát vọng lại sợ hãi lồng giam vì vậy mà tới đường tam táng làm ra cũng vẹn vẹn chỉ là xua tan đối phương sợ hãi trong lòng cho nên hát sắc thế giới một lần nữa biến đủ mọi màu sắc đến lúc cuối cùng một tia hát sắc rút đi chó con bông ô một tiếng trong nháy mắt vọt tới đường tam táng trước mặt không có hình tượng chút nào có thể nói nằm trên mặt đất lộ ra cái bụng lẻ lưỡi tốt không vui đường tam táng khỏe môi miết lên nụ cười dỗi ra đại thủ đùa một hồi cái này đáng thương vật nhỏ liễu mộng yên cùng tô tiểu nhiễm cũng là không chút nào ghét bỏ cùng tiểu hắc cầu chơi đùa một hồi một lát sau tiểu hắc cầu tựa hồ đem vô số trong năm tháng cô tịch đều triệt để phát tiết sạch sẽ sau đó nhu thuận khả ai ghé vào đường tam táng bên cạnh một bộ người đi đâu ta liền đi đó dáng vẻ thấy đường tam táng khỏe mắt có chút run rẩy, thầm than một tiếng bên cạnh mình vật trang sức một đống bây giờ còn nhiều hơn đầu sùng vật thời gian này quả nhiên là trải qua càng ngày càng phong phú a đi thôi đi thôi ngươi vật nhỏ này tất nhiên vui lòng đi theo phật gia ta cũng không sao tương lai tại địa phủ bên trong cho ngươi tìm phần việc phải làm làm cái phòng thủ phủ ác quyển cũng không tệ ha ha ha go go tiểu hắc cầu phi thường phối hợp làm ra một bộ giữ dằn dáng vẻ têu hai tiếng chỉ bất quá thấy thế nào cái này thu nhỏ sau đó vật nhỏ thiếu thêm vài phần hung lệ chỉ còn lại khả ái cùng chất phác phía chân trời một đầu tre khuất bầu trời cự long trên không trung bay lượn ánh mắt rơi ở phía dưới to lớn con mắt lớn bên trong mang tới mấy phần hâm mộ ân cung minh tương đối cái này tiểu hắc cậu cái kia đúng thật là gặp may liền trực tiếp như vậy bị chủ nhân mang ở bên cạnh nhi hồi tưởng chính nó đây chính là bị ngừng một lát đánh trò tê người sau đó lại đã trải qua một chút sự tỉnh mới trở thành chủ nhân dưới hông. toa kỵ một cái là sủng vật một cái là toa kỵ không thể cơ đũa cả nắm bà cả đột nhiên cũng có chút chán ghét chính mình cái này đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thân hình khổng lồ xem người khác cậu nhu thuận khả ái có thể lấy chủ nhân vui vẻ nhìn lại mình một chút ưn đáng đời chính là làm thú cưỡi mệnh a đáng hoa bà cả trong lòng mang theo phân uất Đối trước đây đám kia đáng chết thần linh cũng là càng phát thống hận kia hắn nương chi bóp tọa kỵ cũng không biết bóp đẹp mắt một điểm ba khí hữu dụng không ba khí có thể sánh được khả ai a thời đại này nhan chị mới là chính nghĩa hoa bà cạ đã khắc sâu nhận thức được thế giới bản chất hơn nữa thụ cái ngón giữa sáu không có lựa chọn tiếp tục ngồi cưới bà cạ chỉ là để nó ẩn vào phía chân trời đường tam táng lòng có cảm giác cho nên muốn cước đạp thực địa đi lên cái này một lần quét sạch nhân gian lữ trình hắn cảm thấy cái này rất tất yếu luận dạ tổ hành động vẫn tại như họa như đồ tiến hành quyết định muốn triệt để phai mờ nhân gian vật môn nhưng cũng không phải một sớm một chiều liền có thể dễ dàng hoàn thành. Những cái kia đang chết, những cái kia không nên, điều này rất trọng yếu đường Tam Táng muốn là quét sạch nhân gian, mà không phải huyết tẩy nhân gian. Phật môn bên trong, người tốt ác hẳn cũng vẫn phải có, húng chi còn có vô số bị mê hoặc cưỡng ép độ hóa khách hành hương tín đồ ẩn dạ tổ hành động. Đối với đường Tam Táng mà nói, mang ý nghĩa tự thân đạo hạnh không ngừng tăng lên diện Phật nhiệm vụ tiến trình không ngừng tiến lên hệ thống bắt hưởng, đương nhiên sẽ không theo kiệt, thậm chí đưa cho nó đủ khả năng cho cực hạn. Thế gian xưa nay sẽ không có vô duyên vô cớ ban cho. Dù là đường Tam Táng là thiên địa nhân Tam đạo bản nguyên chỗ tụ, cũng giống như thế chỉ là đường tam táng trả giá thiếu một chút lấy được nhiều một chút mà thôi cũng chính bởi vì như thế đạo hạnh không ngừng tăng lên thực lực không ngừng cường đại đường tam táng nhưng là thiếu khuyết tu sĩ tầm thường năm tháng dài đằng đang bên trong tích lũy quá trình giảm rất nhiều kiến thức cho nên hắn muốn thừa dịp lần này quét sạch cử chỉ đi một chút nhìn một chút thế giới giao cho hắn quá nhiều đường tam táng nhưng là cần một chút thứ thuộc về chính mình hắn sâu xa thăm thẳm có cảm giác điểm này rất trọng yếu bốn chương bốn tiểu thành chương bốn tiểu thành lại lần nữa đạp vào lữ trình bên cạnh thêm một cái hát sắc khả ái cho con, thỉnh thoảng thì sẽ cùng chủ nhân vui chơi, giảng ngây thơ. nhìn thấy yêu tà quỷ vật, thì lại hội thứ nhất sông lên phía trước sổ loạn, hung hãn vô cùng. dọc theo đường đi, ngược lại là cũng nhiều thêm mấy phần ngoài định mức sinh khí đường tam táng bên này tại thượng đường, tại cảng lộ. Phật tâm ma trùng, thôn vệ dược sư Phật biến thành Phật đà, cũng đồng dạng bắt đầu hành động. cùng đường tam táng hành tẩu tại Viêm quốc đại địa khác biệt dược sư Phật nhưng là theo dõi cái kia đã từng trải qua văn minh cổ quốc truyền thừa, bạch tự quốc. nơi đó, đồng dạng có ngọn nguồn lưu truyền phật môn. Mặc dù cùng viêm quốc bên trong, có rất nhiều khác biệt, thiên ngoại cũng chỉ chỉ có nhất mạch kia thánh tôn phía dưới Phật Môn truyền thừa. Nhưng ở nhân gian, các nơi Phật tự không thiếu, Phật Môn truyền thừa cũng đủ loại. Dù sao, Phật có thiên diện, Phật có muôn màu, hoặc trận mắt kim cương, hoặc mặt mũi hiền lành, hoặc diệu pháp huyền cơ đồng dạng một tôn Phật, lưu truyền đến trong nhân thế, liền hiện ra vô tận biến hóa, chạy vào đến Phật Môn bên trong, cũng liền diễn sinh ra được rất nhiều chi nhánh khác nhau. Bạch Tự Quốc, chính là trong đó hương hỏa cường thịnh nhất Phật Môn chi nhánh một trong Dược Sư Phật trước chuyến này đi, dĩ nhiên không phải vì tu liễm hương hỏa đã trở thành đường tam táng con cờ trong tay hắn, hiện thân mục đích đương nhiên là vì càng thêm nhanh chóng diệt trừ phật môn ở nhân gian ảnh hưởng viêm quốc phật môn muốn tiêu diệt còn lại tự nhiên cũng không bỏ qua nên bị diệt thì lại diệt làm thả thì lại thả dược sư phật thân là đường tam táng dưới quyền má chủng tự nhiên là lý giải nhà mình chủ nhân ý chí lạm sát kẻ vô tội còn chưa đến nỗi ở xa tha hương nơi đất khách quê người bạch tượng quốc có thể không nờ tới bọn hắn tín ngưỡng phật quả thật từ thiên ngoại phủ xuống đến nỗi đi tới nhân gian tối sơ tính toán cùng với bây giờ tính toán đến cùng là cái gì bọn hắn có thể liền không thể nào biết được diệt phật kỳ thực rất đơn giản đơn giản đáng sợ quả thật Phật hiển thế, vung tay lên, pháp chỉ vừa ra, Phật môn những cái tia tín ngưỡng người, dù là trong lòng lại có không cam lòng, lại có dư thừa tâm tư nghị pháp, cũng chỉ được ngoan ngoãn hội tụ một đường. tiếp đó, ngồi lợi đổ đao chém xuống, cái này chính là tín ngưỡng đáng sợ, Phật đáng sợ sáu. Mễ Thành, hạt gạo chi thành, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, cứ việc thiếu đi giống như trong thành lớn, rất nhiều tu sĩ cao nhân che chở. Mây đen quỷ quyệt bầu không khí hơi có vẻ nồng đậm. Tại sáng sớm rơi ánh mặt trời, ít nhất tòa thành trì này vẫn là lộ ra có mấy phần yên tĩnh tương hòa. Tiên hỏa khí tức cũng không nồng đậm. Trên đường phố người đi đường tốt năm tốt ba, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo sầu tư. Hai bên thôn gia, vườn ban trái cây tiểu phiến cũng đều thần sắc phiền muộn. Thiếu đi lạc quan đường tam táng mang theo đầy người vật trang sức vào thành thời điểm. Từng chùm ánh mắt, cơ hồ là trong nháy mắt liền rơi xuống trên người của bọn hắn. Môi hồng răng trắng, bộ dáng xinh đẹp, thân mang bạch ngọc tăng bảo, cầm trong tay tử kim thiền trượng thiếu niên hòa thượng, lông tóc như tuyết tiểu trồn, lông vũ như kiếm, lông vũ như lửa, hung dũng ai vệ khí thế bừng bừng gà trống lớn, xinh sắn động lòng người giá người yêu kiều ngự tỷ, tóc đỏ như lửa. nhìn qua liền tính cách có chút tay cú thiếu nữ luôn là một bộ còn buồn ngủ bộ dáng khả ai quan phục thiếu nữ cùng với tiểu hòa thượng bên chân một đầu hát sắc cho đất lẻ lưỡi hiếu kỳ đánh ra bốn phía bàn tới ánh mắt thiên hình vạn trạng có hiếu kỳ có kính sợ có tham lam cũng có dâm tả tà đường tam táng chỉ là không nói một lời mang theo đám người yên lặng hành tẩu ở nơi này tiểu tiểu trong thành trì cũng bất động dùng vệ nhãn cũng không thi triển thần thông giấu tự thân cùng đồng bạn thần dị cứ việc một thân trang phục khiến cho như cũ không giống phảm trần bên trong người nhưng thiếu đi bị cố ý che giấu mỗi giờ mỗi khắc đều thần dị bên ngoài lộ vẻ đạo vận sau đó rơi vào một ít tồn tại trong mắt đường tam táng chính là một cái có lẽ hơi có mấy phần đạo hạnh liền đi ra hành tẩu trong nhân thế của vọng hòa thượng mà thôi một nhà tiểu quán trước mặt đường tam táng trên mặt mang như có như không nụ cười từng có lúc hắn ngược lại là cũng tại đường Gia trấn trong tiểu quán uống qua một lần tiểu tới tiếp đó đường Gia trấn liền không ánh mắt bên trong hiện lên một tia hồi tưởng trong lòng hơi có cảm hoài vậy mà không biết tòa này tiểu thành sẽ hay không như cái kia đường Gia trấn đồng dạng tới một đĩa hồi hương đầu đánh lại mấy lượng tiểu tới đường tam táng học cổ nhân phong phạm hướng về phía sân khấu nhân viên cửa hàng nói đối phương nguyên bản đối đãi đường tam táng còn có chút kinh uy ánh mắt trong nháy mắt biến cổ quái đại sư ngài chính mình uống có cái gì vấn đề a không có không có nhân viên cửa hàng thối lui đến rèm hậu phương đánh cựu đi đường tam táng lỗ thai quá tốt rõ ràng nghe được đối phương trong miệng vẫn còn đang không mảnh măng lấy vì thế đạo này hòa thượng nữ nhân bên cạnh thành đàn ta thành thật như vậy người lại độc thân đến nay cùng với rượu thịt hòa thượng các loại ngự âm thanh rất thấp đường tam táng bên cạnh lại đều không phải là người bình thường liễu yên nhiễu mày lại muốn mở miệng cãi lại hai câu đã thấy đường tam táng vẫn như cũ bình tĩnh cũng liền chịu đựng kiềm chế số dưới thì rượu lên rất nhanh đường tam táng trực tiếp chiếm cứ một cái bàn lớn đầy người vật trang sức phân tán ra tới trong nháy mắt ngồi đầy uống rượu một ngụm ăn được một hai khoa hồi hương đậu ân có chút khó ăn nhà này trong tiểu quán đầu bếp tay nghề ở vào trạng thái hế ẩm. có lẽ là bởi vì tâm tư cũng không tại cái này bên trên nguyên nhân a đường tam táng thẩm nghĩ lấy không hiểu một hồi cảm hoài đúng rồi sinh tồn đều chật vật bọn hắn như thế nào còn có tâm tư dư thừa tiêu phí đang ăn nhậu chơi bởi phía trên ở đây không phải vân có rất nhiều tu sĩ đại năng che chở trước đây mặc dù cũng không thiếu quỷ chuyện phát sinh từ trên đại thể mà nói nhưng là so với tòa này tiểu thành tốt rất rất nhiều ít nhất nơi đó đám người còn có tâm tư suy xét như thế nào trải qua tinh xảo một chút trái lại ở đây mọi người trên mặt sinh khí rất ít thành nội mây đen lựa lờ tà khí nảy sinh không tính là sinh hoạt chỉ có thể coi là sống tạm tất cả mọi người đang ra sức cầu sinh tồn cái nào có tâm tư suy xét cái khác chỗ như vậy cũng chính là đường tam táng muôn muôn tới bởi vì ở đây lại càng dễ được thấy lòng người nội sinh linh muôn màu suy nghĩ phía trước cái kia chửi bậy đường tam táng nhân viên cửa hàng liên vội vã chạy tới thần sắc hơi có vẻ hốt hoảng nói đại sư nhanh chóng trả tiền rượu đi thôi như đại gia muốn đi qua nó nếu là nhìn thấy bên người ngài cái này cái này nhất định sẽ nhân viên cửa hàng không có tiếp tục nói hết hoảng hốt thần sắc thúc giục biểu lộ cùng với ánh mắt bên trong lo nghĩ tất cả không đang nói rõ sắp đến mặt hàng không phải cái gì dễ trêu gốc dạ hồi hương đậu có chút không lớn chính tông lần sau nhớ kỹ nhường đầu bếp dụng tầm một điểm đường tam táng không có trả lời nhân viên cửa hàng mà là mặt mỉm cười tự nói ngươi Nhân viên cửa hàng tức giận, chính mình một mảnh hảo tâm, đến đây khuyên nói đối phương mau chóng rời đi, miễn cho gặp thai vạ bất ngờ. Kết quả cư nhiên bị trước mắt hòa thượng trở thành lòng lang dạ thú, làm sao có thể không tức? Ai? Nhưng cuối cùng, nhân viên cửa hàng vẫn là thở dài, tính toán ta ngược lại nó mốc đụng tới ngươi kẻ như vậy, tiền thưởng ta từ bỏ, ngươi mau mang người đi, được hay không? Vừa dứt lời, tiểu quán ngoài truyền tới một tiếng tục tàng âm thanh đi. Chạy đi đâu? 4. Chương 408, Nưu đại gia. Chương 408, Nưu đại gia xong. Xong. Ngoài cửa cái kia thu khoáng chấn người lỗ thai run lên âm thanh một khi truyền đến. trong tiểu quán nhân viên cửa hàng trong nháy mắt biến sắc sắc mặt một đắng một bộ phải xui xẻo dán vẻ ngưu đại gia ngang ngược mễ thành một phương nhân bao ma đại thân thể khỏe mạnh tăng thêm một bọn tiểu đệ cho dù là hơi có chút tu vi ra hỏa đều không phải là ngưu đại gia đối thủ chính là ỉ vào như thế một cỗ ma lực ngưu đại gia ngang ngược mễ thành trở thành thổ đại vương như thế tồn tại buổi sáng chợ phía đông đùa dẫn một chút lao vương nhà con dâu giữa trưa trong quán trà đánh bài thua không nhận nợ buổi chiều trong tiểu quán ăn cơm không trả tiền muốn tiến lên một ít tiệm cắt tóc phòng cả đêm không ra những thứ này đều là chuyện thường xảy ra Năm đâm chính là đạo lý quyết định, câu nói này tại Ngưu Đại gia trên thân, lấy được rất tốt thể hiện. Cho nên, Mễ Thành bên trong người bình thường, cơ hồ không có không sợ hắn, liền không ít yêu tà quỷ vật, thậm chí đều phải bán hắn mấy phần mặt mũi đạm. Đập, tiếng bước chân ẩm ập càng ngày càng tới gần, giống trên mặt đất, thận trọng hữu lực. Chỉ nghe tiếng, liền có thể tưởng tượng, tiểu quán bên ngoài ra hỏa, là một cái nắm giữ hổ lang thân thể cường tráng ra hỏa. Hoa, tiểu quán màn cửa bị sốc lên đập vào mi mắt. Chính là cao đạt hơn 2m, giống như hổ báo, bắp thịt cuồn cuộn đại hán, người mặc đơn giản gỗ thô ma y. y. trên thân nhiều loại vết thương vết sẹo cũng không giống như đầu đường tranh đấu lợi khí gây thương tích thiếu thêm vài phần hiện đại hóa khí tức nhiều hơn mấy phần cổ đại tráng sĩ bộ dáng ngưu đại gia sau lưng đi theo một đám người đồng dạng người người phiêu phỉ thể trắng hử vừa vào cửa ngưu đại gia đầu lông mày thập tự vết sẹo liền giật giật trong núi lại là phun ra một cỗ nhiệt khí đại đao khoát mã mang theo một đám tiểu đệ chiếm cứ một cái bàn sau đó Lệnh cười tùng tìm nhìn điếm viên nói đi chạy đi đâu như thế nào bản đại gia đến là cho các ngươi trong tiệm chiều thai nhà hoạn vẫn là bản đại gia không xứng đến trong cửa hàng của các ngươi ăn cơm a nhân viên cửa hàng hắn khẩn trương đến nói không ra lời, thân hình có chút run rẩy, vốn là nhất thời hảo tâm, bây giờ lại đắc tội mẹ thành rất bá đạo như đại gia, còn bị bắt tại trận, e rằng bây giờ phiền phức của mình so trước mắt hòa thượng còn phải nhức đầu a, thất thần làm gì, tốt nhất tiểu quá gà, đặc biệt sửng sờ ở cái này muốn chết phải không? Niu đại gia cái kia tục tàng âm thanh lại lần nữa vang lên, nhường Điếm Viên kia lấy lại tinh thần, vội vàng run run rút vào bếp sau đi cùng một chỗ chuẩn bị giao hẹ đi, trong lòng càng là nghĩ đến Vạn Hạnh Niu đại gia không có cùng chính mình quá nhiều tính toán, bằng không. nhân viên cửa hàng đi xuống đường tam táng lại rất có hứng thú đặt chén rượu xuống chừng chừng đánh giá cái gọi là ngưu đại gia không có sử dụng tệ nhãn không có sử dụng tha tâm thông chính là đơn thuần như vậy nhìn đối phương dùng chính mình đăm chiêu suy nghĩ tới phân tích trước mặt đại gia hòa hắc ngưu đại gia gặp đường tam táng không có mảy may e ngại không khỏi vui vẻ tiểu hòa thượng ngươi cư nhiên không sợ ta vì sao muốn sợ này. ngưu đại gia bị sặc phía dưới sắc mặt có chút không nhịn được ngươi cái này hòa thượng phá giới chẳng lẽ liền không sợ bản đại gia đoạt bên cạnh ngươi cô đường trở về làm áp trại phu nhân a a ngươi sẽ không đường tam táng khét cười một tiếng Ngựa khí chắc chắn nói ngươi làm sao sẽ biết ta sẽ không. A Nưu đại gia sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt trong nháy mắt để lộ ra mấy phần vẻ dâm tà, hung hăng nhìn chằm chằm về phía chúng nữ cô ý làm ác không vì ác, cố ý làm thiện không vì tốt. Đường Tam Táng ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh, mỉm cười nói: "Nghe nói lời ấy Nưu đại gia, nhưng là toàn thân chấn động mạnh một cái. Trong mắt dâm tà trong nháy mắt tán đi, xương sờ tại chỗ thật lâu xuất thần, không nói tiếng nào. Liên phía sau hắn một đám tiểu đệ, cũng đều rối rít trầm mặc không nói, thần sắc có mấy phần cổ quái. Nhìn về phía Đường Tam Táng ánh mắt, từ tối sơ khinh thường, khinh bỉ, biến kính trọng, tính sợ đứng lên a di Đường Tam Táng khó khăn lại phải nghiêm chỉnh tụng một tiếng Phật hiệu, này Phật làm bản thân Phật, làm tâm bên trong Phật, mà không phải là trên trời Phật hiệu a. Thời khắc này Đường Tam Táng, tại còn lại người đầy khuôn mặt kinh ngạc biểu lộ phía dưới, lại lần nữa hướng về Ngây người Ngưu Đại gia dò hỏi không có. Như Đại gia lấy lại tinh thần, lại kiên định quả quyết hồi đáp rất tốt. Đường Tam Táng nghe được cái này trả lời phủ định, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ, nhịn không được khen một tiếng không có ngộ liền tốt nhất, bởi vì đây là ngươi lựa chọn nói, là ngươi muốn thông suốt nói, như vẹn vẹn chỉ là bởi vì bị Phật gia ta điều phá, liền ngộ lời nói, ngươi cũng sẽ phá hủy. Đa tại đại sư chỉ điểm, các bước qua Như Đại Gia Thành khẩn nắm đấm thi cái lễ, biểu thị cảm kích không, nên nói cảm tạ hẳn là ta. Ngươi nhường Phật Gia ta lại thấy được một chút tân độ vận, ngươi không có ngộ, nhưng Phật Gia ta lại có điều ngộ ra, nên ta cảm tạ ngươi mới đúng. Đường Tam Táng mang theo ý cười, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Thời gian tựa như tại thời khắc này bị ngưng lại. Vẹn vẹn có Đường Tam Táng một đoàn người, cùng với Nghiêu Đại Gia cùng các tiểu đệ của hắn, còn duy trì thanh tĩnh. Quanh mình đám khán giả, duy trì vốn có động tác, bị tạm thời đỉnh trệ xuống dưới. Một chùm tinh khiết đến cực điểm phát quang, xen lẫn rất nhiều Đường Tam Táng siêu tập được bí truyền tuyển học vân vân. Một mạch bị quang vào Đại Gia trong đầu. thần hồn bên trong. Có chút đâm nhói cảm giác, nhường như đại gia tỉnh thần đi qua, cả lại bên cạnh các tiểu đệ thấy tình thế không nhắm ngay chuẩn bị xuất thủ tư thế. Khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, liên tục gõ ba cái khấu đầu, "Sư phụ tại thượng, chịu ta lão Nưu tảm bái." Thỉnh sư phụ tha thứ lão như không thể bởi theo sư phụ bên cạnh thân, lấy tận đệ tử chi nghi. "Đông, đông, đông." Tiếng vang lanh lảnh, sàn nhà trên đều nhiều hơn mấy cái kẻ nước. Như đại gia cái trán đều biến đỏ dực. Nhưng vẫn chưa xong, hắn ngay sau đó lại là ba lần dập đầu, trong miệng thấp giọng hô, "Ta lão Nưu cho đến ngày nay" đành phải ngoại nhân xưng hô một tiếng như đại gia, cũng không tên thật, còn xin sư phụ ban tên, tốt gọi hắn người biết, ta láo như cũng có danh tự. Thoại âm rơi xuống Nưu đại gia mặt mũi tràn đầy khao khát nhìn xem đường Tam Táng, chân thành vô cùng đường Tam Táng yên lặng, khỏe mắt có chút có chút run rẩy. Cho đến ngày nay, hắn đều chưa bao giờ động đậy cái gì thu học cho ý niệm. Chuyên pháp tại gia hỏa trước mặt, cũng vẹn vẹn chỉ là trong lòng cảm niệm, hy vọng đối mới có thể tại con đường của hắn thượng tẩu được càng xa. Vậy mà, người này ra mặt ngược lại là cùng bản thể của hắn như thế chắc đã sa tùy côn bên trên, cái này liền trực tiếp dập. Cái kia mở miệng một tiếng sư phụ sửa thuận miệng vô cùng, liên tiếp sáu cái khấu đầu xuống, đường tam táng tự nhiên cũng không thể nào hoàn toàn thở ở ai, bất đắc dĩ thở dài, thân truyền đệ tử, ngươi cũng đừng nghĩ, Phật gia ta không có làm thật thu học cho dự định, coi như một ký danh đệ tử tốt, đến nỗi danh tự, Phật gia ta không có quá am hiểu, ngươi vốn là bên ngoài thành châu rừng tu thành tinh quái, tu ác nói, như vậy thì gọi là như át ta, át chế át, nhìn ngươi có thể tuân thủ nghiêm ngặt bản thân, không nên quên đại đạo, như thế nào? Như át nghe vậy, mặt lộ vẻ cùng hỉ, nhiều tạ ơn sư tôn ban tên, bốn chương bốn ác nhân đi thiện nhận tới, tiểu thành nhiều chuyện lý thú. bốn trăm ác nhân đi thiện nhân tới tiểu thành nhiều chuyện lý thú thu một cái ký danh đệ tử tính toán là có chút hơi có vẻ ngoài ý mớn Liên đường tam tăng chính mình cũng còn không có chuẩn bị sẵn sàng bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cục New át xuất hiện kỳ thực đổ là cho đường tam táng một kinh hỷ nhường hắn thấy được thiện ác mặt khác không có quá nhiều ngôn ngữ cũng không có cái gì ngoài định mức dặn do đường tam táng chỉ là khoát tay áo. liền nhường New át mang theo hắn một đám tiểu đệ rời đi thời gian lần nữa khôi phục trôi qua trong quán rượu đám khán giả lấy lại tinh thần lại phát hiện, mới vừa rồi còn ở như đại gia bọn người, đã rời đi đến nôi cái kia tiểu hòa thượng, mang theo sùng vật của hắn cùng nữ nhân, bình yên vô sự ngồi tại chỗ uống chút rượu đám khán giả ký ức. Con dừng lại ở vừa rồi đường tam táng cùng như Át một phen chỉ tốt ở bề ngoài trong lúc nói chuyện với nhau. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền đem chuyện này quên sạch sành xanh đi. Như đại gia đi, vậy thì tốt nhất. Miễn đến bọn hắn ở đây hiếm thấy thanh nhàn, uống một hớp rượu tiêu trừ ưu sầu đều muốn bị quấy nhiễu đại sư, ngài là làm sao làm được. Nhân viên cửa hàng từ sau chủ lại chạy ra, trong tay cân nhắc hai bàn thuốc nhắm, bỏ vào đường tam Táng trên mặt bàn. Cười ha hả nói: là tiểu nhân có mắt không trọng, không biết đại sư bản sự thơm ảo thiên cơ tiểu nhân cũng nghe không hiểu tóm lại đại sư đổi đi như đại gia hai cái này thái cùng hôm nay thì thưởng, coi như tiểu nhân tỉnh a đường tam táng gật đầu cười đồng thời không tự tuyệt đối phương thiện ý nhân viên cửa hàng cũng là vui vẻ lui xuống người này mặc dù ưa thích sau lưng chửi bậy chửi bậy tâm địa không xấu cũng có tí không vặt biết chuyện đường tam táng dối ra một ngón tay lăng không hư họa một đạo thường mắt người thường không thể nhận ra kim sắc phụ triện trong nháy mắt kết lặng yên lướt tới khắc ở điểm viên sau lưng đường tam táng tu phật nhưng đến hắn trình độ bây giờ nhất pháp thông và pháp phụ triện chi đạo có lẽ còn không bằng màu kỳ thủy tên kia tinh thông có thể luận uy lực tuyệt đối hiệu quả muốn càng mạnh hơn cái này một chương phật gia phụ triện không có gì khác để dùng vẹn vẹn chỉ là cầu cái bình an mà thôi bất quá trong loạn thế này ai có thể biết bình an mới là lớn nhất phúc phận đâu liễu mậu yên ngồi ở đường tam táng bên cạnh thân vẫn luôn nhìn chăm chú lên cái này làm nàng cảm mến nam nhân ánh mắt dần dần có chút mê ly nàng luôn cảm giác bất quá trong khoảng thời gian ngắn lần này mới bắt đầu ngắn ngủi lữ trình nhà mình tam táng đệ đệ trên thân liền đã xảy ra một ít biến hoa đặc thủ giống như là càng phát giống như là một pháp nhân không sai chính là như vậy cảm giác bắt đầu lưu trình trước đây vạn lý lâm hải hành trình đường tam táng cũng không có tránh đi bọn hắn liền tôn này truyền thuyết bên trong sát sinh vật cũng không có muốn tỵ hiểm ý tứ trong lời nói đường tam táng lai lịch thân phận liễu mộng yên mấy người cũng đã tin tưởng thiên địa nhân đột thứ nhất cùng đúc độc nhất vô nhị đường tam táng thân có tam đạo vĩ lực cộng thêm đột thứ nhất huyền diệu điều này cũng làm cho dẫn đến đường tam táng từ đạn sinh một khắc kia trở đi liền thiên sinh thần dị siêu phàm thoát tục có thể nói chi thiên thiên thế giới suy yếu linh khí suy yếu Tiên tiên sinh linh từ vô số tuế nguyện phía trước, bản nên cũng lại vô pháp sinh ra, có thể đường tam táng khác biệt. Hắn chính là thiên địa nhân tam đạo cùng dẫn dắt mà ra đời, xem như vô số trong năm tháng, duy nhất tiên tiên sinh linh. Nguyên nhân chính là như thế, đường tam táng trên thân, từ đầu đến cuối đều mang theo vài phần không vào phạm trần cảm giác. Bây giờ, liễu ngọc yên lại lần nữa nhìn trước mắt quen thuộc nam nhân, trên người đối phương loại kia siêu phàm thoát tục cảm giác, tự nhiên đang không ngừng rút đi, giống như là trên chín tầng trời thần linh, chân chân chính chính rơi vào phạm trần bên trong, nhiều hơn mấy phần. Ân, khói lửa nhân gia khí. liễu ngọc yên không biết cuối cùng là tốt hay xấu nàng cũng không quản được nhiều như vậy đường tam táng nói không phải nàng có thể lý giải nàng duy nhất có thể làm cũng chính là làm bạn tại tam táng đệ đệ bên người mà thôi tô tiểu nhiễm cái này tóc đỏ la lị, vẫn như cũ không tim không phổi thần kinh thô vườn bực ngán ngẩm phía dưới đang tại đếm thử lợi dụng cường hóa ra chỉ đem trong khay hồi hương đậu cường hóa một phen thử nhìn một chút tiếp đó liền bị đường tam táng một cái ánh mắt nhìn xuống miệng nhỏ cong lên khôn khéo đem hồi hương đậu thả lại trong đĩa Cửa từ quán đem lại lần nữa bị nhấc lên một sạch xe gọn gàng khuôn mặt tuấn lãng của áo phong độ nhanh nhẹn nam nhân đi đến trên mặt của hắn tựa hồ mang theo vài phần tiểu tùy ánh mắt đỏ mắt rơi xuống đường tam táng đoàn người trên thân trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng đại sư không có chút gì do dự người kia trực tiếp đi đi lên mười phần thành ý không lương thi cái lệ à phong vô kỵ công tử như thế nào cũng tới cư nhiên cũng tìm tới hòa thượng này đoán chừng là gặp được cái gì hắn thực sự không có cách nào giải quyết vấn đề à ai phong công tử cũng coi như là vì mẹ thành đại gia tận tâm tận lực chỉ tiếc sức người có nghèo rất ngồng tới a không sai không sai Phong công tử thế nhưng là chúng ta mẹ thành mọi người đều biết thiện nhân, bao nhiêu người đều đã từng bị làm giúp đỡ qua. Nếu là hắn gặp được phiền phức, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đạt được thêm chút sức mới là. Đối. Đám khán giả lại lần nữa nói nhỏ, nhìn xem cái kia lúc nào cũng mang theo ôn hòa nụ cười, người khiêm tốn như thế phong vô kỵ, tràn đầy tán thưởng. Càng là thương lượng, dự định giúp hắn tại đường tam táng trước mặt nói tốt một chút có việc. Đường tam táng nụ cười trên mặt, từ đầu đến cuối đều chưa từng tiêu thất đánh giá trước mắt cái gọi là phong công tử ân. Phạm nhân khẩu bên trong đại thiện nhân. Bất quá. đối phương ánh mắt chỗ sâu đồ vật đối với đường tam táng mà nói rất dễ dàng đã nhìn ra dù là đều chưa từng vận dụng về nhãn mới vừa đi một cái đại ác nhân lập tức liền đến một cái đại thiện nhân tiểu tiểu mê thành ngược lại là có duyên cực kỳ a đại sư còn xin giúp ta một chút không có chút gì do dự phong công tử trực tiếp quỳ dạp xuống đường tam táng trước bàn, đầu thật sâu gõ đến trên mặt đất lập tức cũng không đợi đường tam táng mở miệng hắn ngược lại là một ngựa đi đầu đem chính mình tao nổ nói ra kỳ thực cũng chính là thê tử của hắn hoặc là yêu tả quỷ vật gây thương tích đoạn thời gian trước bắt đầu liền lâm vào hôn mê đến nay chưa tỉnh muốn nhường đường tam táng giúp hắn cứu trở về ái thê của mình mà thôi đáng nhắc tới chính là đường tam táng lỗ thai khả năng nghe rất tốt dù là thu một thân thần thông cũng từ bốn phía đám khán giả trong lỗ thai nghe được một chút có ý tứ đồ vật cũng tỉ như trước mắt phong vô kỵ bây giờ cái này thế tử đã là hắn đệ tam lần tục luyện trước mặt mấy lời đều bởi vì nhiều loại ngoại ý muốn mà qua đời cái này một nhiệm kỳ cũng không ngoại lệ là bởi vì phong vô kỵ thiệt lương cộng thêm không sai túi ra chủ động dán đi lên muốn phải chiếu cố hắn nửa đời chi tiết thứ nơi này chút đám khán giả trong miệng nói đến phong vô kỵ điểm nào đều tốt. duy nhất liền là có chút khắc vợ dáng vẻ đến mức thê tử của hắn cuối cùng sẽ xuất hiện đủ loại đủ kiểu ngoài ý muốn nghe được cái này đường tam táng nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm có duyên a sáu chương 410, phật ra bất quá tiểu nhục tăng mà thôi chương 410, phật ra bất quá tiểu nhục tăng mà thôi phong vô kỵ như cũ quỷ trên mặt đất nói một chút liền than thở khóc lóc một bộ thật là thê lương bộ dáng chọc người thông cảm trong miệng không ngừng khẩn cầu lấy đường tam táng trợ giúp nhiều đường tam táng không giúp đỡ hắn liền không nổi dáng vẻ ân lão đạo đức bắt cóc hành động như vậy kỳ thực đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là làm người không vui bèo nước gặp nhau vì cái gì liền nhất định muốn giúp ngươi chúng ta quen biết sao ngươi là cho ta cái gì chỗ ta cũng không phải là tất cả mọi người cũng là truyền thuyết bên trong internet thế nhân chỉ là phong vô kỵ tại mễ thành danh vọng còn tính là không sai lại thêm hắn cứu vợ nóng lòng duyên cớ quanh mình đám khán giả tự nhiên cũng liền nhiều hơn mấy phần lý giải bao dung thiện trí giúp người người có lẽ không chiếm được cái gì tính thực chất hồi báo nhưng ít ra lòng người đứng tại hắn cái này một bên đại sư giúp hắn một chút ta phong công tử là người tốt cũng là người đáng thương a đúng vậy a đúng vậy a xem ở phong công tử có nhiều thiện trí giúp người phân thượng giúp hắn một chút ta phong công tử xem như thế đạo này bên trong số lượng không nhiều người tốt không phải như thế thê lương mới là ngài hay giúp giúp hắn a có một người tỷ lệ mở miệng trước lập tức liền có hai cái ba mới bắt đầu không ngừng phụ họa cái này chính là tốt mang đến sức mạnh tốt rất là có thể ảnh hưởng lòng người Ác, cũng là như thế đường tam táng uống rượu một ngụm an quả cũng không hương hồi hương đậu đặt chén rượu xuống nhẹ nhàng nâng tay ép ép hắn giống như là có loại vô hình mị lực làm cho người theo hắn đại thủ rơi xuống liền vô ý thức dừng lại trong miệng ngôn ngữ như các ngươi thấy phật ra ta bất quá một cái rượu thịt hòa thượng thức ăn mặn không kỵ phật môn quy củ cùng ta mà nói giống như không có gì phật ra ta không phải là cái gì đứng đắn hòa thượng cũng không có cái gì cao thâm tinh thuần phật pháp tu vi ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta nhất định có thể giúp ngươi chớ đường tam táng hít mắt chậm rãi nói tới cái này phong vô kỵ trong lúc nhất thời bị hỏi đến á khẩu không trả lời được có chút không biết nên nói chút cái gì mới tốt hắn còn chưa thấy qua chính mình chủ động như vậy thừa nhận mình là một rượu thịt hòa thượng không đứng đắn hòa thượng hòa thượng dù là đã từng thấy qua những cái kia tham hoa háo sắc, tự sát tất cả dính hòa thượng, không người nào là giả bộ ánh sáng đang bị ngạ, một bộ thế ngoại cao tăng dáng vẻ. Kẻ trước mắt này, ngược lại là phảng phất mảy may không quan tâm cách nhìn của người khác đồng dạng. Cùng phong vô kỵ trong ấn tượng phật môn hòa thượng có khác biệt cực lớn đại sư nói giỡn, phong vô kỵ mặc dù không phải cái gì tu hành hạng người, nhưng cũng có một hai phần xem xét người quan sát bản sự, đại sư xem xét liền không giống như là phạm tục bên trong người, chính là lấy được đại siêu thoát, đã không bị phạm tục mệt mỏi đại năng. Không phải có lời diệu thị xuyên qua chẳng, phật tổ trong lòng lưu không, đại sư chắc chắn chính là như vậy bất thế cao tăng. Phong vô kỵ đầu óc xoay chuyển ngược lại là rất nhanh, giam Ba Câu trực tiếp liền đem đường Tam Táng thân phận, từ một cái rượu thịt hòa thượng, nâng trở thành siêu nhiên vật ngoại bất thế cao tăng ân. Nếu là đường đường chính chính Phật môn hòa thượng, bị Phong vô kỵ như thế ngừng một lát thổi phồng, chỉ định là hội lăng lăng. Nhưng rất tiếc là, Đường Tam Táng không phải phong thí chủ nói đùa, Phật gia ta cũng không phải trong miệng ngươi cái chủng loại kia cao nhân tiền bối, bất quá, ngươi quả thực tin tưởng, hoặc có lẽ là cần Phật gia ta đi giúp ngươi chuyện này a. Đường Tam Táng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phong vô kỵ đối phương bị hắn cái này hơi có vẻ thâm ý ánh mắt, nhìn đến có chút không hiểu hốt hoảng. bất quá vẫn là cắn răng một cái, kiên định không thay đổi nói, còn xin đại sư cứu thê tử của ta. bộ kia tình thâm ý cắt dáng vẻ, nhường quanh mình đám khán giả càng ngày càng động dung, cũng là nhao nhao cầu tình. chỉ là đối với Đường Tam Táng phải chăng có bản lĩnh có thể cứu người, trong lòng bọn họ cũng là ôm lấy lo nghĩ. tại Đường Tam Táng thu liễm một thân thần thông, trên người phàm trần khí tức càng ngày càng nồng nặc sau đó, tại trong mắt người ngoài, chính như chính hắn lời nói, càng ngày càng giống một cái bình thường tiểu nhục tăng, ngoại trừ bề ngoài bất phàm, quần áo hoa lệ, còn hình xăm bên ngoài, rất thông thường loại kia. đối mặt phong vô kỵ kiên trì cùng với bốn phía đám khán giả thật là tốt nói khuyên bảo đường tam táng nhẹ gật đầu đáp ứng xuống phong vô kỵ sắc mặt trong nháy mắt biến mừng rỡ vô cùng đến mức ánh mắt bên trong đều toát ra mấy phần khác thần thái thế gian vật vật không phải cái gì người đều có thể cứu được đỏ a đường tam táng đứng dậy chỉ tốt ở bề ngoài nói một câu dẫn đường đi thỉnh phong vô kỵ đâu để ý đường tam táng hồ ngôn loạn ngữ hoàng vội vàng đứng dậy cung kính ở phía trước bên cạnh dẫn đường một cái người phàm tục vì xuống đất cầu đường này đứng dậy vậy mà không có mảy may dừng lại khó chịu phong thí chủ cơ thể thật ta đường tam táng cùng tại phía sau cười tủm tỉm cảm khái nói đại sư khen sai chỉ là ngày bình thường trợ giúp đại gia làm chút chuyện đủ khả năng ngược lại là rèn luyện ra được một thân không sai gân cốt ha ha phong vô kỵ đi tại phía trước đồng thời không quay đầu lại giải thích hai câu sắc mặt nhưng là không khỏi có mấy phần âm châm xuống thầm nghĩ lấy trước mắt hòa thượng này chẳng lẽ quả nhiên là cái gì đại năng nhân vật nhìn thấu mình tâm tư lập tức lại lập tức bản thân hủy bỏ đứng lên cái này tiểu tiểu mỹ thành ở đâu ra cái gì cao nhân về thế lại có mấy cái tu sĩ đại năng nguyện ý đến núi này cao thủy xa đất nhỏ tới Liên yêu ma quỷ vật đều bởi vậy địa linh khí thiếu thốn mà ít đi rất nhiều đã không có cái gì tà ma đại yêu lại không có cái gì kinh người bảo vật ở đâu ra tu sĩ đại năng rảnh rỗi đau chứng chạy đến nơi này tới giải sầu thu hồi trong lòng bằng mọi cách sầu lo phong vô kỵ đem đường tam táng một đoàn người dẫn tới một gian một mạc căn phòng trước mặt đại sư đến phong vô kỵ mở cửa phòng trong phòng truyền gia nhàn nhạt mùi nấm mốc nhi cùng với mấy phần âm trầm tà khí duy chỉ có thiếu đi người sống lâu dài cư trú cái chủ loại kia sinh khí đại sư xin lỗi bởi vì vợ có việc gì tại người tại hạ chỉ có thể cả ngày bên ngoài làm việc để câu ấm no cho nên trong phòng ít có người đi lại thu thập hương vị hơi có chút không được tốt người phong vô kỵ trên mặt mang mấy phần không tốt ý tứ cùng mấy phần xấu hổ không ngại đi thôi nhường phật ra ta gặp một lần thế tử của ngươi đến tột cùng vì sao lén lút tà vật gây thương tích đường tam táng sao cũng được khoát tay áo phong vô kỵ thấy thế cũng là không có nửa điểm do dự mang theo đám người đi vào trong nhà trong phòng ngủ một hình như tiểu tụy, hốc mắt ham sâu tóc hai bùn sù nữ tử ngồi ở trước giường trong miệng không ngừng lặp lại cái gì tiên huyết theo nàng khoẹt miệng tùy ý chảy xuống nhìn qua làm người ta sợ hãi vô cùng trong miệng nữ nhân răng không giống nhân loại mà giống như yêu ma đồng dạng dữ tợn kịch liệt móng ngón tay cũng toàn bộ hóa thành kịch liệt lợi chảo tại mờ tối trong hoàn cảnh đều tản ra nhàn nhạt hàn quang đường tam táng bọn người mới vừa vào phòng cái kia bên giường đang ngồi nữ nhân nếp miệng xâm nhiên nợ nụ cười thật tươi mới huyết nục tốt nữ nhân xinh đẹp phong vô kỵ ngươi lần này làm không tệ bản tọa phi thường hài lòng kiệt kiệt kiệt bốn chương 411, chân chính yêu ma ở chỗ là người chương 411, chân chính yêu ma ở chỗ là người vùng trong không khí biến quỷ dị đáng sợ đường tam táng bên cạnh thân hai nữ thân sắc băng đến cực điểm ở cái này kinh khủng hồi phục thời đại. Yêu tà quỷ vật, vốn là nhân loại địch nhân lớn nhất. Người bình thường không có tu sĩ che chở, có thể cầu sống sót đã là cực kỳ không dễ. Hết lần này tới lần khác, có ít người lại cam nguyện biến thành yêu tà chó săn đem đồng loại xem như yêu tà đồ ăn dâng lên, từ đó đổi lấy yêu tà che chở. Thậm chí, nhường Yêu tà đem chính mình cũng chuyển hóa thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Lão bà ngươi thật xấu. Đối với thường nhân mà nói, quỷ dị đáng sợ chẳng cảnh. Rơi xuống đường tam táng trong mắt, hắn nhưng là nghiêm túc bình luận. Phong vô kỵ, ngươi mẹ nó có phải hay không có chút không đại lễ mạo? Ở ngay trước mặt chính mình, nói thế tử của mình xấu, đây cũng quá mẹ nó hung hăng ngang ngược ca. tuy trên giường ngồi đã sớm không phải là của mình thế tử, có thể bị tiểu nói này, phong vô kỵ vẫn là cảm giác trong lòng không tự nhiên đối phương vẻ mặt nghiêm túc kia, cả đến giống như chính mình quả nhiên là cả ngày cùng dạng này yêu tả cùng giường chung gối như thế, suy nghĩ một chút đều cảm thấy ác tâm tâm đâu. hừ, hòa thượng miệng lưỡi bén nhọn, sắp chết đến nơi, ta rất chờ mong ngươi bị đại nhân một chút thôn vệ dáng vẻ đâu. phong vô kỵ biểu tình trên mặt, so là sách đều nhanh, mới vừa rồi còn là một bộ bi thương bộ dáng, bây giờ lập tức đã biến thành chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng tứ thái. tựa hồ, cái kia ngồi ở trên giường, không kiêng nể gì cả đánh giá đám người yêu tả, chính là của hắn tái sinh phụ mẫu đồng dạng, không thể không nói, phong vô kỵ diễn kỹ vẫn là rất đúng chỗ, cũng khó trách tại Mễ Thành những người khác trong mắt, dù là cùng phong vô kỵ đi được gần người, liên tiếp xảy ra chuyện, bọn hắn cũng không có thể phát giác được, người này diện mục chân thật, lại thêm yêu ma âm thầm giúp đỡ, người bình thường tự nhiên vô pháp phân biệt, cho nên a cứ như vậy một tôn yếu đến đáng thương yêu ma, đường hoàng chờ tại Mễ Thành bên trong đem chọn tòa thành trì người đều cho rằng dê đợi làm thịt, thường thụ lấy loại kia, đem nhân loại đùa bỡn trong lòng bàn tay. đem chọn tòa thành chỉ đều trở thành chăn nuôi tràn khoái cảm nhìn thấy không đường tam táng không thèm để ý phong vô kỵ mà là nhằm vào lấy bên người hai nữ hỏi thấy được liễu ngậu yên cùng tô tiểu nhiễm cùng kêu lên cùng vang cho dù là đầu não có chút toàn cơ bắp cộng thêm thần kinh thô tô tiểu nhiễm bây giờ cũng coi như là có chút hiểu rõ mễ thành trong mắt mọi người thiện nhân phong vô kỵ kỳ thực lừa gạt người khác đem không thiếu đồng loại đưa vào yêu ma trong miệng biến thành huyết thực mễ thành trong mắt mọi người ác nhân ngưu đại gia nhìn như hoành hành không sợ ăn cơm không trả tiền đánh người sẽ đánh khuôn mặt còn nữa thích xuất nhập tiệm cắt tóc. có thể vết thương trên người hắn. không có một chỗ là bởi vì cùng phạm nhân tranh chấp sở trí đây không phải là vết đau vết thương đã bắn mà là yêu ma lệ quỷ lợi trảo dấu vết lưu lại hắn tại trong mắt mọi người là ác nhân người gặp người sợ người người e ngại cho nên mọi người không dám không nghe lời từ hắn hoặc có lẽ là uy hiếp cho nên như ác để bọn hắn không địa phương có thể đi bọn hắn không dám đi Như ác để bọn hắn thành thành thật thật ở trong nhà bọn hắn liền không dám tùy tiện đi ra ngoài tới thiện và ác làm thật thú vị vô cùng càng thú vị chính là thiện nhân phong vô kỵ lấy nhân loại tri thân giết hại đồng bào ác nhân ác lấy tinh quái tri thân che chở nhân loại cố ý làm ác thủ vệ một phương cố ý làm thiện làm hại một phương chân chính yêu tả nhưng thật ra là lòng người a đường tam táng tự lẩm bẩm bên trong nhà yêu ma cùng phong vô kỵ nhưng là co đến trong góc thành một khối run lời bẩy bởi vì thời khắc này đường tam táng không còn che lấp tự thân thần thông uy năng đáng sợ tự nhiên uy áp bao phủ tại một yêu ma một bán yêu ma trên thân làm chúng nó liền hô hấp đều vô cùng gian khổ huyết dịch cả người đều tựa như ngưng trệ vô pháp lưu thông đến mức chán nổi gân xanh lên hai mắt đỏ bừng ai đường tam táng thở dài một tiếng trung bi là nhường phật ra ta nhiều hơn mấy phần kiến thức liền không tự mình giải quyết các ngươi cái thứ hai hàng nghe vậy cũng không biết là khí lực từ nơi nào tới cướp ép giấy rủa quỷ đến trên mặt đất trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ còn hô to cái gì thả xuống đồ đao lập địa thành phật các loại kỳ hoa lời nói nghe đường tam táng đều nợ nụ cười mặc kệ câu nói này chân ý là cái gì làm đa số người lý giải tán đồng nó là cái này ý tứ thời điểm vốn là ý nghĩa cũng liền hầu như không tồn tại húng chi liền phật môn chính mình không cũng cho là như vậy a giết người vô số làm hại một phương nô dịch sinh linh yêu tà quỷ vật tuyệt thế đại yêu đều thành hắn nhóm kim cương hộ pháp hộ pháp bồ tát thậm chí phần mẫu tại hắn nhóm có lợi toàn bộ thu vào dưới trướng tại hắn nhóm có hại mà vô pháp độ hóa đó chính là tà ma ngoại đạo nên diệt trừ nói tóm lại hắn nhóm không sai sai là cả thế giới đại khái cũng chính là như vậy đạo lý ngươi rất ưa thích ăn thịt người hưởng thụ nhấm nháp nhân loại ở trước mặt ngươi sắp gặp tử vong tuyệt vọng người tuy có thân người một khỏa ô trọng tâm so với yêu ma đều còn không bằng giết hại đồng loại càng là khát vọng trở thành yêu ma đã như thế như vậy phật gia ta liền để thân phận của các ngươi đổi chỗ một chút tốt Đường Tam Táng băng lãnh mà cười cười, từng điểm từng điểm đưa nó thôn vệ à, từ chân đến đầu, nhường vị này yêu ma cũng cảm thụ một phen. Loại kia từng giờ từng phút hưởng thụ tử vong quá trình, ăn nó đi, ngươi liền sẽ trở thành mới yêu ma. Đường Tam Táng âm thanh, tựa hồ mang theo một loại nào đó khó tả ma lực. Hình như tiểu tụy, nữ nhân bộ dáng yêu ma, trong nháy mắt mắt thử một nước, muốn dây dưa, nghĩ muốn trốn khỏi, lại toàn thân mềm yếu bất lực, liền một đầu ngón tay đều khó mà chuyển động. Chính như trước đây hắn thôn vệ nhân loại như thế, ở trước mặt của hắn không có lực phản kháng chút nào. Mà Phong Bố Kỵ nội tâm vận vẹo dục vọng nhưng là trong nháy mắt bị thả lớn đến cực hạn. không biết bắt đầu từ khi nào cái này tâm linh vạn mẹo nhân loại liền căm hận nhân loại mình thân thể thống hận chính mình bất lực thống hận chính mình vì cái gì không phải yêu ma không thể theo chân chúng nó như thế phi thiên độ địa không gì làm không được chính là tại chấp niệm như vậy phía dưới hắn không tiếc tàn sát đồng loại để cầu được yêu ma huyết nục tới thực chuyển hóa tự thân bây giờ bị đường tam tăng thần thông ảnh hưởng vô hạn phóng đại dục vọng của nội tâm phong vô kỵ hai mắt xích hồng triệt để đánh mất lý trí ta muốn trở thành yêu ma ta không cần tiếp tục làm mềm yếu vô năng nhân loại một tiếng gào thét gào thét sau đó phong vô kỵ diện mục dữ tận phóng tới bên cạnh thân yêu ma. nguyên bản nhân loại bằng phẳng răng, tại thời khắc này trực tiếp biến kịch liệt sắp bén, thân hình của hắn cũng đã bắt đầu vặn mẹo. còn chưa ăn được càng nhiều yêu ma huyết đủ, phong vô kỵ cũng đã triệt để hóa thành yêu ma, chỉ là chính hắn còn không biết được mà thôi. Vừa vặn ấn chứng đường tam táng câu kia, chân chính yêu ma, bắt nguồn từ lòng người đường tam táng mang theo hai nữ cùng đầy người vật trang sức đi ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết thê lương, tính cả xương cốt đều bị nhấm ướt, phát ra ken kết tấm thanh, quanh quần tại bốn phía là như vậy làm người ta sợ hãi năm Chương 412 yêu ma chạm không hết, lòng người sinh quỷ quái. Chương 412 yêu ma chạm không hết, lòng người sinh quỷ quái. tiểu tiểu trong phòng triệt để yêu ma hóa phong vô kỵ tại một cái khác yêu ma điên cùng mà tuyệt vọng trong tiếng kêu thảm một chút một chút đem máu thịt cầm ăn sạch sẽ trước đó đường tam tăng thần thông bảo đảm hắn bất tử theo cả kia yêu ma đầu người đều bị triệt để thôn phệ. một chùm phật quang tử trên trời giáng xuống phong vô kỵ yêu ma thân thể tại hắn vô cùng ánh mắt kinh hại phía dưới trong khoảnh khắc liền phai mở thành trần chống không dơ bẩn linh hồn ngốc ngây ngốc sử tại chỗ sau đó một cỗ vô pháp kháng cự sức mạnh lôi kéo phía dưới ô chọc linh hồn rơi vào u minh cổ chung bên trong tương lai. là vô tận liệt diễm đốt hồn nỗi khổ, ngoài phòng đường tam táng hơi có vẻ trầm mặt ngắm nhìn phương xa, kinh khủng hồi phục nhân gian, yêu ma ngang ngược, quỷ quái vô số, có cô vào người, cũng có dũng cảm che chở người, nhưng yêu ma nhiều hơn nữa, cũng cuối cùng cũng có chạm sát sạch sẽ thời điểm, lòng người chi ma, nhưng là vĩnh viễn vô pháp diệt trừ đường tam táng có chút hiểu được, tâm cảnh dần dần bình hòa xuống, không còn cái gì ba động, khoe miệng có chút dương lên, phát họa ra một tia thản nhiên nụ cười, chính như chính hắn lời nói, hắn tu chính là bản thân Phật, độ mình, độ người bên cạnh, độ không được thiên hạ. thiên có âm dương bất tình hiểu chăng có sáng đục tròn khuyết đường tam táng cho tới bây giờ cũng không có cái gì phổ độ thiên hạ đại hoành nguyện cái kia không thực tế ánh đến phát ra quang minh đồng thời cũng mang đến bóng tối thế gian vạn vật đều tuyệt không thể nào là hoàn mỹ không một tí vết không có nửa điểm khuyết điểm thấy được vậy liền bằng nhau chuyện bất bình trước mắt không nhìn thấy cũng đồng dạng tâm cảnh không đủi sẽ không đổ sinh phiền não đường tam táng chỉ muốn làm một người đơn giản yêu ma tại lòng người chân chính phật cũng đồng dạng tại lòng người liễu Ngộ yên nhìn trước mắt phong thần như ngọc tam táng đệ đệ chỉ cảm thấy trên người đối phương loại kia phàm trần khí thức càng ngày càng nồng rõ ràng thần thông tại người đạo vận tự hiện hết lần này tới lần khác nhìn qua luôn cảm giác đối phương chính là một phạm nhân đồng dạng loại này kinh ngạc cảm giác làm cho người kinh ngạc bất quá liễu mậu yên tâm lý ngược lại là vui vẻ đường tam táng nếu là quả thật triệt để siêu thoát phẳng trần vậy sẽ chỉ để cho nàng cảm thấy càng đi càng xa vô pháp tới gần đi thôi chuyến này tiểu thành hành trình thu hoạch rất lớn nên đi cái kế tiếp địa phương đường tam táng âm thanh cắt đứt liễu mậu yên suy nghĩ quả quyết ôm cánh tay của đối phương khiến cho ham sâu sơn cốc khe danh bên trong hướng về thành đi ra ngoài Thương mắt người thường không thể nhận ra phật quang, tại tiểu tiểu trong thành chỉ không ngừng rơi xuống. Từng cái trốn yêu tà quỷ vật bị mẫn diệt ở vô hình vì cái gì không thi triển thần thông. Nhường người trong thành nhìn thấy những thứ này yêu tà quỷ vật bị diệt sắt dán vẻ, ít nhất cũng có thể để bọn hắn đề cao cảnh giác, biết thành nội có yêu ma tồn tại a. Tô tiểu nhiễm mang theo không hiểu hỏi Đường Tam Táng lắc đầu, không có ý nghĩa, biết được cũng không biết được. Đối với người bình thường mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng, bọn hắn không thể chống lại yêu ma sức mạnh, náo ra một chút động tĩnh lớn, chỉ có thể để bọn hắn đem ta coi là thần linh. một lòng ký thắc cùng ta che chở mà thôi đây không phải cái gì chuyện tốt cho nên an nam tên kia tiến độ được tăng nhanh a ít nhất phải tại thiên điệu táng diệt phía trước cho bọn hắn lấy hy vọng xóa đi trong lòng bọn họ thần linh lập xuống người thật nói bây giờ nhân đạo quá mức nhỏ yếu thở dài đường tam táng không tiếp tục nói cái gì chỉ là mang theo đầy người vật trang sức lặng yên rời đi thân là ký danh đệ tử ngữ ác, đứng ở trong thành yên lặng vì lao sư của mình tiến đưa nhìn như hung lệ bề ngoài lại có được một khóa chất phát tâm câu nệ vu biểu tượng người vĩnh viễn vô pháp nhìn thấy thế giới chân lý sáu đóng cửa thôn Viêm quốc bên trong nhân gian sinh linh cấm khu một trong đường tam táng thật lâu đứng sừng sững ở thôn lối vào chỗ cảm thụ được cái kia âm tà lén lút khí thức nông đậm đến gần như hóa thành thực chất tình cảnh đường tam táng khỏe mắt run dậy thật lâu không nói gì trong mắt người thường người sống chớ gần người chết bồi hồi cấm khu rơi vào đường tam táng trong mắt hết thẻ chân tướng đều vô pháp che giấu cùng nói đây là bên trong cái gọi là cấm khu trên thực tế chẳng bằng nói ở đây chỉ là một cái tự trạch vì tu luyện mà cố ý chế tạo ra hoàn cảnh mà thôi nhìn như âm trầm tính mịch trong thôn phiêu tán nhiều loại quỷ vật thân cũng là xâm lấn ở đây yêu ma các loại cùng với một chút thân nhiệm oan nghiệt nhân loại linh hồn đoán chừng là phạm tội tính toán trốn giấu ở nơi này kết quả bị nơi này vị nào giết đi ân thế sự vô thường đại tràng bao dồn non có đôi khi khiến người sợ hãi nhìn như, như yêu ma quỷ quái một dạng chưa chắc đã là chân chính ác điệp cũng có thể là chỉ là một cái tử trạch tu sĩ vì để tránh cho bị người quấy dày từ đó cô ý bày mê trận tính toán liền không quấy dày vị đạo hữu này tu hành tiếp tục tiến lên a đường tam táng niết miệng vốn là muốn nói tử trạch nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy nói như vậy không đại lễ mạo dù sao cũng không phải cái gì người quen biết lưu mấy phần mặt mũi cho đối phương, không đồng ý hắn xả chết, cũng coi như là kết một phần thiện duyên đi đường tam táng một đoàn người rời đi không lâu về sau âm khí nồng đậm giống như thực chất đóng cửa trong thôn, thổ nước phía dưới một đạo quanh thân tản ra cực dương khí tức thân ảnh như là mặt trời trói trang chậm rãi dâng lên trong thôn quỷ vật tiếp xúc đến khí tức kia trong một chớp mắt trong nháy mắt bị đáng sợ dương khí thiêu đốt hóa thành bụi trần. ai cũng không nghĩ tới âm khí hội tụ chi địa quỷ vật ngang ngược chỗ trong đó vậy mà cất giấu một tôn tu hành sĩ dương chi đạo trưởng đạo cảnh cự phách lấy âm khí rèn luyện tự thân dương khí đạt đến dương cực sinh âm âm dương trung tế cảnh giới. nguy hiểm thật nguy hiểm thật hòa thượng kia quả nhiên là kinh khủng như thế liếc mắt một cái thấy ngay bần đạo nội tình vạn hành hắn không có đem bần đạo từ dưới đất cho kéo ra ngoài bằng không bần đạo còn thật không biết làm như thế nào cùng đối phương câu thông giao lưu va hơn ngàn năm cũng không có cùng người đã từng quen biết hay vẫn là chạch dưới đất thật là tốt ta. toàn thân tản ra hừng hực dương khí đạo nhân thở dài trực tiếp chui trở về dưới mặt đất lùi về cái kia cũng đã bao tương trong tràn. trên mặt trong nháy mắt lộ ra biểu tình hưởng thụ đem chui ra ngoài cửa hàng phong kín hai mắt nhắm lại tiếng lẩm bẩm trong nháy mắt bắt đầu quanh quẩn trên mặt đất trong huyện trên mặt đất âm khí. theo đạo nhân ngủ say một chút bị dẫn xuống dưới đất cùng đạo nhân thể nội tản mát ra dương khí sẽ lẫn lẫn nhau rèn luyện âm cùng dương đô càng phát thuần túy sạch sẽ đi dọc theo đường đường tam táng càng phát càng khái cái này mênh mông trong nhân thế tận mắt chỗ đã thấy đều chưa chắc là chân thật chỉ có nghiêm túc đi thể hội đi suy xét học được phân rõ mới có thể thấy rõ dấu ở biểu tượng phía dưới chân thực chạm tiếp theo là cái gì chỗ tới đường tam táng lại lần nữa thu hồi thần thông quay đầu hỏi liễu ngậu yên thần sắc dần dần nghiêm túc nghiêm túc nói ngũ hành sơn Đường Tam Táng con mắt lập tức có chút nhau lại, nỗi lòng có chút phức tạp tận dạ tổ ở trong rất nhiều ghi chép, hắn đều từng có chỗ đọc lướt qua. Ngũ Hành Sơn, Cao Lao Trang, Lưu Sa Hà, Ứng Sầu Giản. Cái này bốn cái đề cập tới nào đó tràng lượng kiếp chỗ, kết quả là đều hóa thành sinh mệnh cấm khu. Hơn nữa gọi là cấm khu bên trong cấm khu, bốn. Chương 413, Ngũ Hành Sơn, Lục Nhĩ. Chương 413, Ngũ Hành Sơn, Lục Nhĩ. Ngũ Hành Sơn. Cũng không có như cùng thần thoại truyền thuyết bên trong như vậy, thần dị vô tận. Cũng không có quả thật giống như là năm ngón tay khép lại bàn tay như thế, rất sống động. nó liền vẹn vẹn chỉ là một ngọn núi trên núi cũng không có cái gọi là phật gián hoặc có lẽ là năm đó phật gián đã bị tháo xuống bây giờ đường tam táng một đoàn người tại đi bộ trên đường chạy tới tốc độ mặc dù không chậm so trực tiếp vận dụng thần thông dễ dàng trải qua nơi này lục nhĩ tới nói nhưng vẫn là phải chậm hơn không ít đường tam táng cũng không nghĩ tới bị chính mình lúc trước chỉ điểm một lần nữa hiểu ra chân ngã lục nhĩ xe ở giải cứu mình đã từng trải qua một đám hảo hưu sau đó tại trải qua một đoạn phá hư phật môn lưu trình sau đó đi tới cái này đã từng đồng dạng thuộc về hầu từ chỗ năm đó Giữa thiên địa thú vị sinh linh vô số hầu tử bên trong càng là ra tứ đại linh hầu linh minh thạch hầu thông biến hóa thức thiên thời biết địa lợi di tinh hoán đậu lục nhĩ mi hầu tốt linh âm có thể xem xét lý biết trước sau vạn vật giai minh thông thí viên hầu cầm nhật nguyện xúc thiên sơn biện hữu cứu cản khôn ma lậu xích khảo mã hầu hiểu âm dương biết nhân sự tốt xuất nhập tị tử diễn sinh tứ đại linh hầu lại tục truyền chính là bản cổ khai thiên thời điểm chạm sát huấn độn ma viên huyết mạch chia ra làm tứ biến thành cho nên nội tình còn xa hơn thắng đồng dạng tiên tiên sinh linh thiên sinh thần thông sinh nhi thần dị mỗi một cái linh hầu riêng phần mình có hắn đặc biệt chi lực vốn nên tiêu giao trong nhân thế sống được tiêu sai không bị trói buộc chính như con khỉ kia thiên tính mới đúng nhiên có nữ hoa bổ thiên thần thạch lưu lại tiền thân xuất thế liền khuấy động phong vân linh mình thạch hầu không biết là ra sao nguyên nhân rõ ràng nắm giữ thiên đại nội tình kết quả biến hóa mà ra sau đó cư nhiên cùng phạm nhân quá lớn khác biệt lại còn bước lên tìm tiên hỏi khắt cầu trường sinh con đường nhìn như thiên tư chắc tuyệt ngắn ngủi tu hành tuế nguyệt cũng đã trên trời dưới đất không gì làm không được càng là ở đó lao quân trong đan phòng an vô số tiên đan linh dược Tu vi càng là tiến triển cực nhanh, suýt chút nữa đánh lăng tiêu sụp đổ thiên đế đổi vị trí. Nhưng cuối cùng, kia đáng thương thỉ con đều chẳng qua tại như lai like trong lòng bàn tay, là một hồi như thật như ảo mộng mà thôi. Hầu tử đã mất đi hầu tính chất, bước lên bảo vệ sư phó, đi tới tây thiên cực lạc cầu lấy chân kinh con đường. Một đường đi tới, trải qua ngàn khó khăn vạn hiểm, bọn hắn cuối cùng toàn bộ thành phật, nhìn như lấy được hoàn mỹ vô khuyết kết quả. trận Tiết lượng kiếp người giật đây, càng là trong bụng nợ hoa, chia lại lấy đến không hết nhân gian phí vận. Phía sau màn phía sau màn, nhưng là ngồi xem vân khởi mây rơi, mây cuốn vân thư. thiên địa văn vật chất, hồ cũng trong lòng bàn tay của hắn. bây giờ, lục nhĩ đứng sừng sững ở ngũ chỉ sơn dưới chân, tục truyền là lúc trước con khỉ kia bị chân áp chỗ. thật lâu vô pháp môn nữ, trong đầu hình như có túc tuệ đang đang lặng lẽ khôi phục. nó là lục nhĩ, nhưng cũng không phải lục nhĩ đã từng trải qua lục nhĩ cũng sớm đã chết. bây giờ nó, bất quá là truyền thừa huyết mạch ngọn nguồn mà thôi. bây giờ túc tuệ thức tỉnh, hắn giống như là thấy được đã từng lục nhĩ kiếp trước cái này, cái kia khát vọng đem linh minh thạch hầu thay vào đó, cướp đoạt tây hành sau đó đại công đức chứng thành phật đà chính quả hậu tử, cơ hội triệt để trở thành phật môn bên trong người quân cờ. Mãi đến, đang cùng linh minh thạch hầu không ngừng trong lúc giao thủ, lục Nhi kinh ngạc phát hiện, cùng vì thiên địa tứ đại linh hầu một trong, linh minh thạch hầu vốn hẳn nên có thần thông vĩ lực, vậy mà hết thảy đều không tồn tại nữa. cái gì hỏa nhãn kim tinh, cái gì kim cương bất hoại thần, cái gì địa sắt thất thập nhị biến, rõ ràng cũng là hậu thiên tu hành tâm đắc, hắn tiên tiên chân linh đều đã bị ma diệt. thế này sao lại là cái gì linh minh thạch hầu? rõ ràng cũng chỉ là có được thạch hầu thân thể phổ thông tu sĩ, lấy đan dược xếp cưỡng ép thôi hóa đi ra ngoài hả giả. bằng không, hắn lục Nhi mi hầu. làm sao có thể không có chút sơ hở nào bắt trước được cùng là tứ đại linh hầu một trong linh minh thạch hầu hết thệ thần thông cũng chính là một khắc này lục nhĩ mi hầu sợ hãi linh đài một điểm thanh minh làm hắn thanh tỉnh vì cái gì tứ đại linh hầu một trong được tuyển chọn linh minh thạch hầu luôn lạc tới kết quả như vậy cái này cái gọi là đương thời thiên địa nhân vật chính cũng là như thế như vậy chính mình đâu thay vào đó gánh vác linh minh thạch hầu danh tự vẫn là từ bỏ tiếp đó biến thành đối phương tốt phía dưới oan hồn lục nhĩ có thể sâu sắc cảm nhận được trước đây cái vị kia lục nhĩ mi hầu lúc đó rốt cuộc có bao nhiêu mờ hướng về phía trước, mãnh hổ cả đường, lui ra phía sau, lang sói vây quanh, vô luận như thế nào tuyển cũng là tử của ca. cái gọi là tây hành chi lộ chính là đầy trời công đức hành trình, chính là tiêu trừ thiên địa lượng kiếp hành trình. nhưng vì sao, thân là lượng kiếp nhân vật chính linh hầu lại giống như để tuyến khôi lối đồng dạng, liên chân linh cũng đã bị ấu trọc, đã mất đi bản ngã, hầu tử là hầu tử, lại không phải chân chính hầu tử, hầu tử sinh ra chính là kiêu ngạo không tuần, nơi nào chịu được thanh đăng cổ Phật lễ phật tụng kinh, thật phải đến cấp độ kia của diện, không phải cầm trong tay gậy sắt đánh hắn cái địa phá thiên lật. Dù cho thịt nát xương tan, một khỏa kiệt ngạo chi tâm, không sợ tự do chi tâm, không thể bị trói buộc cầm tù. Từ của ca, khó giải. Lục Nhĩ bùi bùi thở dài một tiếng, thay mình lao tổ tông cảm thấy tuyệt vọng. Thêm một bước, thay vào đó, như vậy hắn đồng dạng hội rơi vào linh minh thạch hầu kết cục kia. Phật muốn muốn, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì thiên địa nhân vật chính, chỉ là một khỏa có thể được tùy ý thưởng thức quân cờ. Không cho phép nửa điểm không ở trong trường khống. Lùi một bước, từ bỏ thay thế, hắn lục nhĩ mi hầu chỉ có thể trở thành linh minh thạch hầu tốt phía dưới hoan hồn. Không có hắn, chỉ vì hắn là chỉ khí hoang. trở thành Tây hành tổ kiếp nạn ở trong một bộ phận chính là hắn tác dụng duy nhất không người sẽ đi chú ý hắn sinh tử chính là tại dạng này tuyệt vọng dưới cục diện Lục Nhĩ Mi hầu cùng linh minh thạch hầu chiến đấu từ dưới đất đánh đến dưới đất lại từ dưới đất đánh tới trên trời mãi đến vào cái kia Tây thiên cực lạc thế giới thật giả hầu vương khó phân biệt thật sự khó phân biệt ta từ đầu tới đuôi đều chẳng qua là một tuần kịch một hồi chỉ có Lục Nhĩ Mi hầu hối hận thì đã muộn hí kịch mà thôi cho nên hắn chết có lẽ là hôn thế tứ hầu một chút đặc thủ may mắn còn đem huyết mạch chuyển thừa xuống lại có lẽ là một ít đặc thù nhân tố a đang lúc lục nhị than thở thật dài, cảm khái hầu sinh nhiều gian khó thời điểm. Một điểm linh quang từ cỏ dại rậm rạp bị lá khô nhánh cây bịt kín trong thạch động nở rộ ra có duyên. Thanh âm trầm thấp, phản phất từ linh hồn bên trong truyền đến âm thanh tuy không lực, lại phản phất vĩnh viễn mang theo kiệt nạo, mang theo không cam lòng, mang theo thể sống chết bất khuất ý vị ở trong đó ngươi là. Lục nhị mi hầu kinh hãi, khó có thể tin. Cái kia đã thành Phật ra hỏa, tại sao sẽ ở cái này đã từng trải qua phong ấn chi địa, bây giờ sinh mệnh cấm khu, phát ra âm thanh. Là ta, chân chính ta, cũng không phải ta, dù sao chỉ có một tia chân linh tàn nhược a. người không cũng giống vậy à? No bụng kinh thanh em tăng thường, lại lần nữa quanh quẩn tại lục nhĩ mi hầu bên hai, nhường hắn xa vào đến trong trầm mà sáu. S, đoạn này rất khó khăn viết. Hầu ca à, hồi nhỏ yêu thích hầu ca, cuối cùng nhưng là kết cục như vậy, là ta không muốn tiếp nhận, quá oan uổng. Trước kia có người đoán không lầm, ta dụng còn hoàn toàn chính xác dự định lần nữa tổ kiến tây hành tổ bốn người, cũng có người đưa ra đề nghị rất hay, ta dụng còn tiếp thu đồng thời ngỏ ý cảm ơn nhân gian sự tình sau đó, đại khái liền sẽ mở ra một lần hoàn toàn mới tây hành hành trình. Chương bốn trăm không khuất phục. Chương 414, tuyệt không khuất phục đây chính là Ngũ Hành Sơn A, nhìn qua tựa hồ cũng không có cái gì chỗ đặc tù a. Tô tiểu Nhiễm hàm chứa một khỏa kẹo que, ánh mắt bên trong mang theo vài phần mê hoặc. Từng có lúc, nơi này chính là chấn áp linh minh thạch hậu chỗ. Không nói thần dị bên ngoài lộ ra, hóa thành cấm khu sau đó, ít nhất cũng cần phải tràn ngập một chút đặc thù khí thế đi ra mới đúng. Dưới mắt nhìn qua, cùng một tòa thông thường tiểu sơn, không có bất kỳ cái gì khác nhau vốn là chỉ là một tòa thông thường núi, bất quá là thần thoại truyền thuyết bên trong, vì biểu hiện ra thần Phật cường đại, cố ý tăng nhuận một chút những thứ khác màu sắc mà thôi cũng chỉ có một tòa thông thường tiểu sơn không có chút nào đặc điểm tiểu sơn chính là vì chèn ép vị nào khí diêm a đường tam táng tuệ nhãn đảo qua vạn vật giai minh đúng rồi bất quá là một cái ra đời hậu tử bị thiết kế sau đó liền tiên tiên thân thể đều bị triệt để ô trọc mất nguyên bản thần thông biến hóa cái tia tây thiên cực lạc ở trong phật đài nhóm tiện tay trộm tới một tòa tiểu sơn liền trấn áp đối phương mấy trăm năm rõ ràng nói cho con khỉ kia nhìn thấy không không cần cái gì đại thần thông một tòa phổ thông nhân gian sông núi liền có thể đưa người chấn áp một con khỉ còn nghĩ phiên thiên lại sau này có sự đại khái chính là hầu tử hiểu ra an năn trở thành tây hành trên đường bảo vệ tam tàng pháp sư đệ tử ai nào biết đi ra là ngộ không mà không phải là linh minh thạch hầu hôn thế tứ hầu vừa có hôn thế danh xưng như thế nào cam nguyện thành vì người khác trong lòng bàn tay đồ chơi trên bàn cờ có thể tùy ý tay máy quân cờ đâu lực mặc dù bất khả kháng thần lại như cũ chiến thiên đấu địa tuyệt không cam tâm cho nên một thân vốn là bị ô trọc, cố ý bị người giật dây sáng tạo ra thiên địa nhân vật chính thân thể bỏ lại có thể thế nào chân ngã còn tại dù là vẹn vẹn chỉ là một tia tàn niệm cũng vẫn như cũ không sờ lòng, nộ không đi ra ngoài, linh minh thạch hầu còn tại. Mượn cái kia một tia lục thân cùng chân linh ở giữa liên hệ, linh minh thạch hầu đem thân thể kia chứng kiến hết thảy, thu hết vào mắt. Trong lòng chỉ có cười lạnh. Hắn hận, chỉ hận chính mình sinh ra thời điểm, chân linh mông muội đã rơi vào người khác thiết kế. Chân linh lúc thanh tỉnh nhưng là thì đã trễ, thân thể thân hồn cũng đã triệt để bị ô trọc, chỉ có một điểm chân linh thanh tỉnh thì có ích lợi gì đâu. Mặc dù bất khuất, không cam lòng, kỳ thực cũng liền cùng tinh thần thắng lợi pháp không có cái gì khác nhau. bằng không, như thế nào lại vẹn vẹn còn xuất lại một đạo ý niệm ở đây đâu? Trung quy là bại a bất quá, cục diện như vậy phía dưới vốn là không thể nào thắng, thiên địa lại thế, hôn thế tứ hầu lại có thể như thế nào? Bất quá dọa nước trong biển cả thôi, đường tam táng cũng không gấp gáp tới gần, mà là giữ vững khoảng cách nhất định. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Linh Minh Thạch hầu, vượt qua thời gian không gian, không có Dương cung bạc kiếm, cũng không có người nào muốn thay thế ai ý nghĩ. An tính lại đối thoại, một màn này rất thú vị không phải sao? Nam, không, ngươi sai, ta không phải là hắn, một tia tàn niệm là hắn tàn niệm, mà không phải là ta. Đi qua, cuối cùng đi qua, chuyện của hắn, chỉ có thể xem như vết xe đổ. làm ta suy xét mà thôi. Lục Nhĩ Mi hầu phủ nhận Linh Minh Thạch hầu thuyết pháp. Cỏ dại rầm rạp trong lỗ nhỏ, một điểm kia thanh minh ánh sáng có chút rung động. Sau một lát, nhàn nhạt tiếng cười truyền ra, cũng là, hắn cùng với ta, cũng là đã chết đi tồn tại, một kia tàn niệm, dù là dù thế nào không cam lòng lại có thể thế nào đâu. Hiếm thấy có thể thấy được trước đây cùng ta cái kia thân thể tàn phế tranh đấu hạ người xuất hiện, ngược lại là có mấy phần hoài cảm a. Ha ha ha. Thời mở không bị trói buộc tiếng cười, nguồn gốc từ linh hồn, lại mang theo vài phần điều hữu, mấy phần hể bại tiền bối, tạm thời xưng hô như vậy ngài a. Lục Nhĩ nhíu mày, có chút không vui đối phương loại kia hể ngoài bộ dáng tàn niệm lại như thế nào hiện nay đã kinh thiên địa đại biến cho dù là một kia tàn niệm coi như thật không có thể nghiêng trời lệch đất cải thiện trước đây cục diện a linh minh thạch hầu chân linh yên lặng không nghĩ tới cái này hậu bối cư nhiên nói ra như thế một phen tới chân linh một hồi lâu bừng tỉnh từng có lúc hắn chân linh khôi phục tính toán dễ rủa ra cái kia đáng sợ bàn cờ thời điểm không phải cũng có khí thôn thiên hạ chiến thiên đấu địa ý nghĩ kết quả là thê lương mãi đến cuối cùng hắn đều chưa từng khuất phục chưa từng tam tâm Vung tham một thân tân sắc tối tha, chỉ còn lại một tia tàn niệm chân linh nơi này. Theo thuế nguyệt cọ rửa lắng động, hắn mặc dù lòng có ý chí bất khuất, đầy cõi lòng không cam lòng chi phẫn ướt, có thể cuối cùng, ở sâu trong nội tâm đã là tuyệt vọng a. Vinh ba, sáng chói ánh lửa, từ cái này còn sót lại chân linh ở trong đột nhiên nổ tung bắt đầu cháy rừng rực, đốt sáng lên tĩnh mịch vắng lặng ngũ hành sơn. Toát ra, thuộc về linh minh thạch hầu sau cùng một tia con minh. Ánh lửa kia xông thẳng lục nhĩ mà đi. Lục nhĩ lông mày tán đi, khoe miệng dần dần giương lên. Cung La hôn thê tứ hầu, giờ khắc này hắn cảm nhận được tiền bối trên thân loại kia chiến thiên đấu địa tuyệt không chịu thua ý chí cùng với đến từ linh minh thạch hầu chân linh ở trong thuộc về hôn thê tứ hầu một trong bản nguyên tri lực hậu bối ta thua thua không ăn uồng mạn thiên thần phận thiên địa vĩ lực đều tạo áp lực tại ta không có nửa phần cơ hội phản kháng nhưng ta sẽ không khuất phục tuyệt không cùng là hôn thê tứ hầu một trong ngươi vị nào lão tổ tông e rằng đến cuối cùng cũng đồng dạng là không cam lòng a còn lại hai vị ta không có tri kỷ tình trạng như thế nào nghĩ đến cũng liền không xê xích bao nhiêu a hôn thê tứ hầu thứ hai cũng đã là kết quả như vậy còn lại hai vị lại như thế nào hội được thả đâu chúng ta thời đại đã qua thua nhưng hậu bối các ngươi thời đại tựa hồ mới vừa mới mở ra ta mặc dù tiêu tan nhưng cũng biết một mực nhìn chăm chú lên ngươi mang theo ta bản nguyên lấy hôn thế tứ hầu danh tự đi đánh đi tựa hồ còn rất nhiều lời còn chưa dứt lại tựa hồ cái gì cũng đã nói xong chân linh tán loạn chỉ có một tia thuộc về linh minh thạch hầu bản nguyên tri lực đã rơi vào lục nhị thần hồn bên trong hoàn mỹ không một tì vết dung hợp lại cùng nhau thuộc về đã từng lục nhị mi hầu chân linh còn sót lại cũng tại thời khắc này được thắp sáng dung nhập lục nhị thần hồn bên trong Hán. là lục nhĩ mi hầu là linh minh thạch hầu là tâm viên cũng là lục nhĩ từ phật môn giải thoát đi ra ngoài hắn nguyên bản vốn đã xem như vô sự một thân nhẹ có thể vào hôm nay hắn lại cảm nhận được trên bả vai của mình tựa hồ còn gánh vác lấy một thứ gì đó lục nhĩ cười khẽ cười thản nhiên dạng này bao phục hắn gánh vác được cam tâm tình nguyện a một cỗ nộ diễm đủ để phần thiên hủy điệu nộ diễm đồng dạng tại lục nhĩ lồng ngực bên trong sóng sóng thiêu đốt lên lần trước linh minh thạch hầu dốc ngậu nam kha đánh nát lang tiêu lấy sức một mình chống lại thiên binh thiên tướng đánh tiên đế chạy chối chết một thế này hắn lục nhi nhất định phải đem cái này hư ảo chi mộng hóa thành thực tế giống ba một tiếng viên di gào, đâm thủng trời cao một cây bể tan cành gậy sắt còn sống một phần ba không đến bị bao khỏa tại phong hóa thạch thể ở trong theo một tiếng viên di gào, cái kia sớm đã vết dỉ loang lộ gậy sắt vù vù một tiếng phóng lên trời hóa thành một chùm đen nhánh lưu quang biến mất ở phía chân trời bảy hầu ca sẽ không chết ân xem như sớm nói rõ một chút thế giới táng diện tân sinh chết đi cuối cùng rồi sẽ quay về bây giờ xem như tại một cái góc độ khác quan sát cái kia tây hành hành giả lịch trại nhờ trưởng bốn trăm tây hành dự bị nhân viên một chương bốn trăm tây hành dự bị nhân viên một tầm ầm ba tiếng vang chầm nặng kèm theo tiểu sơn sụp đổ đất đá bay mù trời không tính nguy nga tráng lệ ngũ hành sơn tồn tại vô số lại từ đầu đến cuối để cho người ta khó mà quên được ngũ hành sơn và hôm nay sụp đổ theo cái kia một điểm cuối cùng chân linh băng diện nguyên bản bị thực hiện tại ngũ hành sơn phía trên thần lực cũng đã tán loạn đã chấn áp linh minh thạch hầu chân linh cũng coi như là cùng sống dựa lẫn nhau ngũ hành sơn nguyên bản sớm nên phai mở tại vô tình trong năm tháng Như nếu không phải một điểm kia chân linh bất diệt chân linh ý chí bất khuất lại làm sao có thể kiên trì đến bây giờ kiên trì đến lại một con hầu tự xuất hiện tại trước mắt đâu ông ba tàn phế khí vụ vụ không ngừng run run muốn nở rộ hắn đã từng trải qua thần uy vụn sắt bay múa lộ ra ở trong đen nhánh mượt mà một nửa con thân dù là đã là còn sót lại chi vật cái kia hốn gậy sắt bên trên vẫn như cũ tản ra một cỗ chiến thiên đấu địa thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành tinh thần băng lên côn sắt rơi vào lục nhi trong tay nhưng lại nhường hắn một thân huyết dịch đều tựa như sôi trào lên sau một lát dạng này sôi trào dần dần lắng lại lục nhi quay về tỉnh táo ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời một đôi màu vàng đồng tử con mắt hình như có kim quang đâm thủng bầu trời bắn thẳng đến lên chín tầng mây cực lạc thế giới bên trong nhân gian bên ngoài Tây phương cực lạc thế giới một chùn kim quang sáng chói dù cho không có nửa điểm thần uy lại mang theo một cô dâng trào bất diệt khí thế xuất hiện ở một đám phật đà đá bồ tát nhóm trong mắt tiếp đó là một cái quốc tế tính chất hữu hảo thủ thế lồi me lồi cực lạc thế giới bên trong trong nháy mắt đột nhiên tụng niệm kinh văn âm thanh đều giống như tạp dừng lại đồng dạng. Lập tức, chính là giận tím mặt. Khiêu khích? hôm quả quả khiêu khích ta? Phía trước có đường tam táng cái kia sát sinh một mạch người thừa kế, bây giờ một cái mao hầu tử đều có thể có lá gan khiêu khích hắn nhóm. Có Phật đà tràn đầy lửa giận, cũng có La Hán kim cương trứng mắt. Tâm nhãn tử có thể cùng mũi như kim phân cao thấp, thậm chí còn càng qua hắn nhóm. Làm sao có thể chịu được dạng này trong giận? Bất quá, chịu được được chịu, chịu không được cũng phải chịu. Nhân gian hư mạc tồn tại, lệnh hắn nhóm trừ vô năng cuồng nộ bên ngoài, cũng là không có biện pháp. Có thể hy sinh một tôn dược sư phật, tiến vào nhân gian, liền đã đúng là đáng quý. Gọi là siêu đại thủ bút bố trí. quan trọng nhất là cái kia một hồi sắp đặt bao nhiêu cũng có chút vận khí thành phần ở trong đó dù sao e rằng không có cái nào một tôn Phật đã nguyện ý làm đến loại kia bị giết bạo trình độ a có Phật tại nộ cũng tương tự liền có phật đang tự hỏi từng có lúc cái kia một hồi tây du lượng kiếp lúc bắt đầu hầu tử thoát khốn thời điểm vì cái gì hắn nhóm chưa bao giờ phát giác hầu tử cư nhiên có một tí chân linh lưu tại ngũ hành sơn không chỉ chỉ là hắn nhóm mạn thiên thần phật cư nhiên đều chưa từng phát giác thậm chí rõ ràng trước đây nên chết tại hầu tử trong tay thần hồn câu diệt lục nhĩ Như thế nào cũng có một tí chân linh bất diện, đến bây giờ lại còn diễn hóa ra một cái hoàn toàn mới Lục Nhĩ Mi Hầu. Rất không hợp thói thường chính là, cái này Lục Nhĩ Mi Hầu mới cái gì cảnh giới? Nhân gian cực hạn đều chưa từng đạt đến, hắn là như thế nào mắt nháng lửa, đâm thủng thiên hạ, còn mẹ nó rơi vào Tây Thiên cực lạc thế giới bên trong. Không thiếu Phật Đà Bồ Tát, trong lòng càng cảm thấy kinh hãi đáng sợ. Không dám tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục phỏng đoán. Liên hoa trên đài tôn này giống như huy hoàng mặt trời đồng dạng thân ảnh, Phật quang vô lượng, cầm hoa mỉm cười, đầy mắt từ bi trí tướng. Không có cái nào một tôn Phật Đà có thể phỏng đoán, vị này đến tột cùng đang suy nghĩ chút cái gì? Dù là, rõ ràng cảm giác Lục nhĩ cùng với Linh Minh Thạch Hầu chân linh bất diệt, có thể cùng hắn có cực lớn quan hệ. Hết lần này tới lần khác, chính là không có Phật dám đi hỏi ra vấn đề như vậy tới. Bằng không đối phương một câu nhục Phật tiếp đó một cái tắt chân chính ngũ chỉ sân xuống. Khả năng này cũng không phải là trấn áp chuyên đơn giản như vậy, mà là thần hồn câu diệt, nam. Sụp đổ a. Liễu Mộc Yên mang theo cảm khái thở dài, nhìn trước mắt Tiểu Sơn, triệt để phai mở chuyện sớm hay muộn, Ngũ Hành Sơn bản nên sụp đổ, vốn liền không nên tồn tại ở thế gian, nó đại biểu là cái kia cao, cao tại thượng mạn thiên trấn phận, đối vạn vật sinh linh trấn áp a. Đường Tam Táng khỏe miệng mỉm cười, không có mảy may lưu luyến đi đến nơi này, hắn tự nhiên liền biết cái gọi là ngũ hành sơn cấm khu đàn sinh nguyên do chỗ. Linh Minh Thạch Hầu dù sao cũng là Linh Minh Thạch Hầu, dù là đều vẹn vẹn chỉ còn dư một tia chân linh tàng niệm, cũng mãi mãi cũng sẽ không khuất phục. Cấm khu ý nghĩa tồn tại là muốn nhường thế nhân xa cách nơi này, quên mất ở đây. Nhường vạn vật sinh linh, không đi kính sợ cái kia nắm giữ chấn áp vạn vật sinh linh chi lực vạn thiên thần vật, cũng hoặc. Còn kèm theo mấy phần, hầu tử cảm giác đến có chút mất mặt tư tình ở trong đó. Á Tam Táng Đại sư, ngươi đã đến. Bình tĩnh trở lại lục nhĩ, nhìn xem chậm rãi đến gần Đường Tam Táng. phát ra từ nội tâm kính trọng ân. đường tam táng có chút gật đầu thu hoạch không nhỏ không nhỏ rất tốt có cái gì ý nghĩa a thôi có không biết tam táng đại sư có ý nghĩ gì nhân gian chi lộ phật gia ta mặc dù chưa từng đi đến phần cuối bất quá nhưng cũng muốn nhìn một chút thiên ngoại phong cảnh tây hành như thế nào tây hành tây hành lục nhĩ cười tiếng cười dần dần tùy ý thoải mái trong mắt giống như có bất diệt chiến hỏa thiêu lốt tốt một chữ đủ để bày tỏ lục nhĩ trong lòng thiên ngôn và ngữ lần trước tên là nộ không hầu tử tây hành chi lộ nhìn như thành phần viên mãn kết thúc có thể lục nhĩ biết từ vừa mới bắt đầu hắn liền bại bị bại rối tinh rối ngủ đời trước lục nhĩ mi hầu cũng là cũng giống như thế hai cái dính đến tây hành hành trình hôn thê tứ hầu đều rơi vào cái kết cục bi thảm bây giờ tên là tam táng đại sư tính toán lại cho hắn một cơ hội thử hỏi có ai có thể cự tuyệt, lại một lần lật đổ trong lòng hết thảy chuyện bất bình khoái hoạt đâu lục nhĩ vô pháp cự tuyệt, cũng không có lý do cự tuyệt. các loại phật gia tin tức của ta chuyện nhân gian chính là tây hành bắt đầu trước đó còn lại mấy chỗ cấm khu cũng nên đi xem một chút đến cùng làm một cái cái gì tình huống Đường Tam Táng cười nói, hướng về phía Lục Nhĩ khoát tay áo, ra hiệu đối phương chính mình tiêu sái đi. Lục Nhĩ cũng không giả mồm, nhẹ gật đầu sau đó, xông lên trời. Có chuyện hôm nay, gia hỏa này bao nhiêu trong lòng vẫn là có chút tích tụ, cần muốn hơi hơi phát tiết một chút từ đến nơi đi nơi nào phát tiết. Thần, thần dạ tổ cũng đã triệt để cùng phật môn về mặt, như hỏa như đồ tiến hành diện phật hoạt động. Hán, xem như đã từng chịu đến phật môn độc hại khí con, tham dự trong đó, tăng tốc một chút cái tiến trình này, không quá phận a. Lục Nhĩ khẽ miệng nụ cười, dần dần Long Vương hóa, trong mắt lập lòe ác ma đồng dạng hào quang. Ha ha. Đại hoa thượng nhóm, chuẩn bị nên đón hôn gậy sắt vừa dày vừa nặng kia. Đã bước đi liên tục khó khăn viêm quốc Phật môn thế lực, còn không biết được. Một cái đối Phật môn đoán hận chất chứa có phần nhớ kỹ thủ khỉ con, đang trước khi đến trả thủ trên đường 6. Chương 416, cao lão trang. Chương 416, cao lão trang địa phủ hình thức ban đầu. Một đám thân mang áo khóa trắng, mang theo đặc chế kính lốt. Trong tay lo liệu đủ loại kiểu dáng hình thù kỳ quái công cụ nhân viên nghiên cứu. Trên người bọn họ tràn ngập u minh chi khí, hiển nhiên đã bị đồng hóa vì địa phủ một thành viên. Tại bọn hắn ở giữa, An Nam xem như người đầu lĩnh. thận trọng dùng một đầu đặc chế câu hồn tác đem trước mặt chi linh hồn phân biệt lấy ra nhất hồn nhất phách làm xong cái này tinh tế công việc sau đó an nam hơi nhẹ nhàng thở ra xoay người lại hướng về phía sau lưng lão đầu linh nhóm nghiêm túc hỏi học xong a học xong sau lưng lão đầu linh nhóm đồng loạt nghiêm túc trả lời cứ việc trước mặt chuyện xảy ra càng không khoa học nhưng nhưng lại là trong lòng bọn họ rất thần thánh khoa học nghiên cứu khí đạo nghiên cứu đối với an nam chính mình mà nói coi như là đi lên quang minh đại đạo mà cái này rõ ràng là không đủ vẹn vẹn có một người có thể đạp vào con đường đây không phải là con đường Hán Cần, là tất cả mọi người có thể đặt chân, hơn nữa có thể thuận lợi đến Bị Ngạn Thông Thiên Đại Đạo. Vì thế, con đường này đích thật là thích hợp nhất nhân loại bình thường. Chỉ muốn nắm giữ nhất định kỹ xảo, chính là những thứ này chưa bao giờ tu luyện qua lao Học Cự Nhóm, cũng đồng dạng có thể hoàn thành một kiện khí chế tác. Dưới mắt đồ đệ đã không biết là An Nam mang qua nhóm thứ mấy. Lúc trước những cái kia đã học thành đám gia hỏa, sớm đã bị phân tán đến Viêm Quốc các nơi, bắt đầu trợ giúp người bình thường, cấu tạo thuộc về bọn hán khí đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người có thể thu được khí. Trong đó đủ loại nhân tố, bất luận tâm tính vẫn là luyện chế khí bản thân cần có tài liệu đều đã chú định. quá trình này sẽ không nhanh như vậy nếu như không phải là bởi vì địa phủ hình thức ban đầu xuất hiện Nhưng an nam có thể làm luyện thành người cung cấp rút ra linh hồn câu hợp tác bằng không như thế nào nhanh rút ra linh hồn một bộ phận đều sẽ là một cái cực đại vấn đề thứ yếu cùng an nam học tập như thế nào luyện thành khí người cũng đồng dạng nhất định phải là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài tồn tại đều phải trải qua ẩn dạ tổ trọng trọng thảo hạch mới có thể có được tư cách như vậy đường ra chấn sai lầm ẩn dạ tổ sẽ không cho phép xuất hiện lần thứ hai đường tam táng cũng đồng dạng sẽ không cho phép cho nên tiến triển tốc độ cuối cùng vẫn là bị những yếu tố này ảnh hưởng từ đó bị chậm lại một số thời khắc, nhanh không nhất định liền đại biểu cho tốt. dù là thời gian coi chờ ta, cũng tuyệt không thể tự loạn chất cước, vội vàng sinh loạn, sẽ chỉ làm vốn là sẽ nên đón tình thế hỗn loạn, càng ngày càng hỏng bét mà thôi. tiến hành theo chất lượng mới là tốt nhất phương thức. An nam ngắm nhìn ô ương ương địa phủ hình thức ban đầu thế giới, ánh mắt phức tạp, thở dài nói, hy vọng cái này thế giới còn có thể cho đầy đủ thời gian a nam. cao Láo trang, thân thoại truyền thuyết bên trong, đầu thai sai rồi, hóa thân thành heo nhị sư minh, bị độ hóa chỗ đường tam táng xa xôi ngàn mét nhìn ra xa nhìn lại, phương viên ngàn dằm địa kính, không có bất kỳ cái gì âm thanh. chỉ có một cô băng hàn triệt cốt túc sát chi khí lượn lờ không tiêu tan, tựa như hóa thành từng trôi đao sắc bén binh muốn đem người tới chạm ở dưới ngựa. Thuần Thúy, nông đậm đến cực hạn sắc ý, cùng với thiên cổ khó tiêu cửu hận. Có duyên, thực sự là càng ngày càng thú vị. Đường Tam táng nết miệng lên, một đôi tuệ nhãn hiểu rõ chân tướng sau đó, trong lòng một ít ngờ tới càng phát rõ ràng đối với cái kia đâm lưng nào đó thánh tôn, đầu nhập môn hạ người khác béo đạo nhân. Có như vậy một chút xíu cách nhìn hoàn toàn mới người người đều tại tranh độ a thông minh hàng người, nhìn ra thiên địa chi quỷ quyệt, khao khát một chút hy vọng sống. Chi tiết. phần lớn cũng là bụi trần tre tâm hạng người mê thất ở hư vọng lực lượng cường đại bên trong a khi thiên địa không còn sinh linh không còn hay là vạn vật sinh linh đều là huyết thực chăn nuôi giống như giao hẹ đồng dạng bị không ngừng thu hoạch thời điểm thật tình không biết Cường đại hàng nhóm mới là giao hệ trong ruộng nhất là thành thục tươi non một nhóm kia a đường tam tàng trong lòng càng cảm khái mang theo một đám vật trang sức trực tiếp hướng về cao lão trang đi đến cao lão trang đã sớm không còn trước kia tối sơ bộ dáng mục nát gỗ mục phiếm hắc vết máu thần lực còn sót lại cùng với tuyệt vọng nghiệm tạo thành một vài bức cực kỳ bi thảm bức tranh tựa hồ như nói trước đây phát sinh hết thảy, mà để bảo toàn những thứ này vốn hẳn nên chết đi quá khứ, vẫn tồn tại như cũ. Chính là một điểm kia chân linh, tàn mắt ra, không cùng hận hải một dạng hận ý, cùng với thấu triệt tận xương sát ý, bị dáng trước rơi phạm Trần Đích thiên tướng, cư nhiên là bởi vì cái gọi là đùa giỡn, vô luận thần thoại cấp độ hay là thực lực, đều vượt xa chính hắn thần nữ. Cái này cứng răng cớ dẫn đến tại chuyển thế thời điểm, bởi vì một ý toán đoán, đoán nghiệm, cùng với có lẽ là Phật một cho nên sinh ra một chút vi diệu sai lầm. Nói tóm lại chính là ném sai thay. Từ anh tuấn tiêu sai thần tướng lập tức trở thành một đầu thai to mặt lớn chưa yêu cái này trên cơ bản là một cái bình thường tư duy ra hỏa đều vô pháp tiếp nhận cho nên bày nát không có cái gì có muốn hay không cái gì nhiệm vụ cái gì tây hành đi hắn nữ hoa nương nương đều mẹ nó trở thành một con lợn còn không cho bày nát vụn mượn nhờ kiếp trước nội tình hắn rất nhanh tu luyện thành tinh trở thành cao lão trang bên trong một cái bình thường không có gì lạ chất phát thá tử sinh hoạt tại giản dị không màu mẹ nhân gian cũng làm cho cái này đã từng trải qua thần tướng dần dần nhận thức được cái gọi là nhân gian vẻ đẹp quan trọng nhất là hắn động tình một thế này dù sao xem như tu hành thành công đại yêu làm sao lại bởi vì vì một số ngoài ý muốn liền bại lộ cái gọi là chân thân từ đó đưa tới cao lão trang người người kêu đánh cục diện vừa văn tương phản bằng vào một thân hơn người bạn sự hắn rất dễ dàng liền cùng trong lòng chỗ mộ người cùng đi tới tuế nguyệt nhất là mỹ hảo có thể lắng đọng gột giữa tâm linh thời gian dài chân tình thực lòng làm bạn đủ để vượt qua người cùng yêu giới hạn bày tỏ tình cảm nói ra quá khứ tiếp đó lẫn nhau lý giải bình thản trở lại nguyên bản đây hết thệ cũng là bình tĩnh mà giản dị không màu mẹ hắn cũng chỉ muốn an tĩnh như vậy làm bạn nàng đi đến cả đời này đối với nhân loại mà nói ngắn ngủi một đời mãi đến tây hành bước chân đi đến nơi này mệnh trung chú định muốn trở thành nghị sư huynh hắn muốn bại công phật môn làm sao có thể cho phép đề cập tới thiên địa khí vận phật môn đại hương sự nghiệp to lớn một con cờ còn nghĩ kháng cự liền cái kêu hôn thế tứ hầu một trong linh minh thạch hầu đều ngoan ngoan mang lên trên kim cô trở thành phật môn hành giả chỉ là một cái thiên tướng còn chuyển thế trở thành một con lợn phản kháng làm sao có thể hắn rất tự biết mình cũng minh bạch mình là không phản kháng được đại thế cho nên hắn hạ thấp tư thái khẩn cầu đối phương khẩn cầu cái kia nhìn như cùng người bình thường đồng dạng mềm yếu vô năng sứ phụ hy vọng có thể làm cho chính mình làm bạn thế tử ít nhất làm bạn nàng trải qua cái này ngắn ngủi một đời tiếp đó thư bi hòa thượng cự tuyệt làm ra một bộ trách trời thương dân bộ dáng nói một câu thiên hạ khó khăn cần kinh văn cứu thế sao có thể bởi vì sắc dục mà hưởng chú ý thế nhân bị cự tuyệt trong dự liệu mặc dù trong lòng đau khổ nhưng cũng chuẩn bị kỹ càng chỉ là hắn chưa từng dự liệu được kế tiếp phát sinh hết thảy sáu chương bốn tây hành đệ nhị hồn chương bốn tây hành đệ nhị hồn dù sao cũng là thiên mệnh tây hành người bị tự tuyệt không phải là không thể tiếp nhận dù là trong lòng đau khổ cũng không thể không tiếp nhận cái này hiện thực tăng cốc hắn chỉ là thân sắc bi thương nói sư phụ vừa muốn lên đường còn xin cho đệ tử một chút thời gian cuối cùng dàn xếp người nhà chỉ cần một chút thời gian liền có thể sẽ không chỉ hoãn quá lâu đơn giản yêu cầu hắn thấy không phải chuyện đương nhiên a trợ phu đi ra ngoài trước khi đi chẳng lẽ không phải cùng người nhà của mình cáo biệt một tiếng a chuyến đi này nhưng là mãi mãi cũng vô pháp quay đầu lại a vừa đi chính là vĩnh biệt Dù cho nội tâm có nhiều hơn nữa không cam lòng, nhiều hơn nữa đau khổ, hắn cũng vô pháp kháng cự a mạn thiên thần Phật nhìn chăm chú lên ở đây, thiên địa áp lực cũng rơi vào đầu vai của hắn. Liếc mắt nhìn hòa thượng bên người hầu tử, hắn thầm cười khổ một tiếng, liền chiến thiên đấu địa hầu tử, cuối cùng đều trở thành hòa thượng bên người hành giả. Chính mình, như thế nào phản kháng? Ôm ý nghĩ như vậy, hắn chậm rãi hướng đi cao lão trang bên trong, lòng tràn đầy đau khổ vẫn còn được dáng chống đỡ lên nụ cười, cho người nhà của mình mang đến một tia an ủi. Nhưng mà, cái tia nhìn qua Từ Bi, thân không một chút pháp lực, một lòng hướng Phật sư phụ, nhưng là nói một câu A Di Đà Phật, vừa muốn phát ly hồng trần thế tục, cùng Bần tăng đi tới cái kia Tây Thiên Cực Lạc, tội gì còn muốn cố chấp tại hồng trần nghiệp quả. Phấn hồng tất cả khô lâu, hết thảy tất cả hư ảo, nếu như liền cái này sắc dục kiếp đều không độ được, nói thế nào đạp vào Tây hành chi lộ. Hắn ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời lại không biết mình người sư phụ này làm thế nào ý tứ. Sau một khắc, hắn liền biết, sắc mặt bá một cái trắng bệnh một mảnh. Người tất nhiên vô pháp độ kiếp, như vậy Bần tăng không thể làm gì khác hơn là gọi cái kia Phật Đà Bồ Tát, tới giúp ngươi độ qua một kiếp này khó khăn. thăng trên mặt người từ bi không còn, chỉ có lãnh sắc. Còn chưa chờ hắn làm phản ứng gì, mấy tôn hộ pháp la hán từ trên trời giáng xuống cầm trong tay giới đao hàng ma sử hiện lên kim cương trừng mắt chi tướng gầm thét tà ma ngoại đạo loạn ta phật môn thiên định người đi lấy kinh chi phật tâm nên chém ngoại ma trợ đại sư đệ tử tu được củng cố phật tâm một khỏa cao lão trang bên trong người choáng váng chân tay luôn uống mặt mũi tràn đầy hãi nhiên bọn hắn không hiểu bọn hắn mở mịt mình làm sai cái gì a đã từng cả ngày tế bái cầu cầu bình an cao cao tại thượng phật môn bồ tát la hán hôm nay chính xác phủ xuống bất quá không phải là vì thỏa mãn bọn hắn cầu cầu bình an tâm nguyện mà là trong lời nói lại là đem bọn hắn bọn này phổ thông nhân loại đánh thành yêu ma đao quang tung bay hàng ma xử để xuống người bình thường như thế nào chống lại tu hành năm tháng vô tận là hán hắn tức thì bị chính mình cái kia nhìn như không có chút nào thần thông chi lực bên ngoài lộ ra bình thường không có gì lạ sư phụ một chùm phật quang định ngay tại chỗ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cao lão trang tính cả vợ mình ở bên trong tất cả mọi người bị trong khoảnh khắc tàn sát hầu như không còn một trận lửa lớn càng là liền bọn hắn thi cốt đều triệt để hóa thành cho bụi chỉ còn lại tường đổ cùng với bắn tung tóe đi ra ngoài huyết dịch mang theo vô biên và khí lưu lại ngay tại chỗ cho dù là ngọn lửa thiêu đốt đều vô pháp đem cái kia phiếm hắc vết máu hòa tan nộ hận đau cực đoan cảm xúc cọ rửa hắn thần hồn hắn muốn không minh bạch vì cái gì cái kia từ bi phật môn muốn làm tình cảnh như thế rõ ràng chính mình cũng đã đáp ứng chỉ cần cho chính mình nói mấy câu thời gian mà thôi ha cũng bởi vì cái gọi là hồng trần giữ mình cái gọi là sắc dục khó tiêu hắn đương nhiên sẽ không biết người nhà của mình kết quả thế nào chết đi tây hành chi lộ là lựa kiếp cũng là cơ duyên đương nhiên cơ duyên như vậy tự nhiên là đối với mạn thiên thần phật mà nói tây hành thành công nhân gian khí vận sẽ bị bọn hắn chỗ chế lãi mỗi một cái tây hành hành giả sau lưng cũng là có chủ khí vận phân phối cũng là có định số hắn cùng phàm nhân kết hợp cái kêu phàm tục nhân ra cùng hắn ở giữa sinh ra liên hệ một khi tây hành thành công hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chia lại đến hắn tây hành một bộ phận khí vận công đức cái này mới là cao lão trang cả nhà bị diệt nguyên nhân thực sự mạn thiên thần phật sẽ không cho phép một tơ một hào thứ thuộc về bọn họ luôn lạc tới hắn trong tay của người húng chi còn là người bình thường nam hoa thượng ngươi tuệ nhãn hẳn là tu hành đến cảnh giới nhất định a có từng đợi ra cái này bên trong đã từng trải qua cố sự một điểm chân linh từ cái này phá hư mục nát sắc cơ giạt rào không tiêu tan tưởng đồ bên trong bay ra thấy được đường tam táng nhẹ gật đầu làm cảm tưởng gì chân linh hỏi lại tức là tức là tức là cái gì tức là thí chủ lúc đó lực không bị kịp không thể chạm yêu trừ ma ha ha ha chạm yêu trừ ma hòa thượng ngươi đang dễu cờ ta thần thoại truyền thuyết bên trong đầu heo kia hết ăn lại nằm thấy sắc liền mở mắt vừa gặp yêu ma liền sợ hãi nhược vô năng a chân linh linh hồn thanh âm dần dần biến phẫn nộ quanh mình kinh khủng sắc cơ cũng theo đó điên cuồng phong trào gần như sắp muốn hóa thành thực chất bao binh, đem người trước mắt chém sát. Cái này đột ngột đến hòa thượng, đã giấy lên trong lòng của hắn đã từng đối Phật môn khôn cùng lửa giận. Nhưng hắn lại không có xuất thủ, liền phẫn nộ cũng dần dần bị áp chế xuống. Từng có lúc cả nhà bị diệt chính hắn đều không thể đủ xuất thủ. Bây giờ đem không có chút ý nghĩa nào lửa giận, chút xuống đến một cái bây giờ hòa thượng trên thân, còn có ý nghĩa gì đâu? Đơn giản chỉ là giết một người, đã từng chết đi về không được địch nhân chân chính, vẫn tại cao cao tại thượng, xương Phật làm tổ trước khi tới đây. Phật gia ta gặp một con khỉ, chuẩn xác mà nói là một con khỉ tàng niệm. Hầu tử, chân linh âm thanh. mang tới mấy phần kinh ngạc hắn cùng người không kém bao nhiêu, nhưng bất đồng chính là hắn không hề từ bỏ, cũng không có khuất phục. Hiện nay ký thác tại một cái khác hầu tự trên thân, dự định cùng Phật gia ta lại đi một lần Tây hành chi lộ. Mà ngươi tựa hồ đã từ bỏ chân linh trầm mặc, từ đường tam tăng trong giọng nói nghe được một ít khó lường tin tức. Bất quá rất nhanh liền cười khổ một tiếng, chỉ có một điểm chân linh tồn tại, thân thể tàn phế đã hóa thành Phật môn cái gọi là tịnh đản sứ giả. Theo tuế nguyện trôi qua, điểm này chân linh cuối cùng hội phai mở ở trong bụi bặm, ta lại có thể như thế nào đây? Nếu như nói Phật gia ta nguyện ý cho ngươi chấp nào chạm yêu trừ mà cơ hội đâu? cứ việc khả năng này hội làm người vĩnh viễn mất đi luân hồi chuyển thế hóa thành sinh linh cơ hội đường tam táng nhìn trước mắt một điểm chân linh lòng có cảm giác mở miệng nói chân linh mãnh liệt chấn động lên toát ra trước nay chưa có ánh sáng ta hiểu tây hành chạm yêu trừ ma đại sư thật là trí khí Như nếu có thể cơ hội này làm bạn đại sư tả hữu thay đại sư chạm yêu trừ ma coi như không rơi vào luân hồi không vào lục đạo vĩnh viễn vây nuốt một góc cái kia lại có làm sao đời này không có hán nguyện chỉ nguyện chu sát yêu ma mà thôi nghe vậy đường tam táng khỏe miệng ý cười chảy xuôi rất tốt duyên phận quả thật tuyệt không thể tả Phật gia ta có một đao, tên là Sát Sinh Giới Đao, không biết ngươi có thể nguyện vì cái này Sát Sinh Giới Đao, trong đao binh hồn. 4. Chương 418, Sát Sinh Giới Đao, chu bản giới. Chương 418, Sát Sinh Giới Đao, chu bản giới. Cao lão trang bên trong chân linh xuất hiện. Nhung Đường Tam Táng lòng có cảm giác, giống như linh minh thạch hầu đồng dạng chân linh tan nghiệp, càng là làm hắn lẩn lẩn hiểu rõ tương lai một góc. Một hồi đánh cờ, có lẽ đem lại bởi vì hắn kế hoạch tây hành hành trình mà bày ra. Chỉ có chân linh còn sót lại hắn, như thế nào làm bạn chính mình đạp vào tây hành chi lộ đâu? hắn thân thể tàn thế đã hóa thành phật môn tịnh đản sứ giả đã như thế vậy liền triệt để bung tha thân thể bung tha sinh linh căn bản hóa thành trong đao chi hồn hóa thành sát sinh chi nhận chẳng yêu trừ ma tốt chín quả kim quang sáng trói vòng tròn phát ra thanh thúy văng lên lưới đao trắng như tuyết lưới đao thổi tóc tóc đứt ông ba bị lấy ra sát sinh giới đao phản phất cảm nhận được một loại nào đó càng phù hợp tồn tại phát ra trận trận vụ vụ đường tam táng nhẹ nhàng ném đi sát sinh giới đao trong nháy mắt bị cái kia chân linh hấp dẫn chậm rãi phiêu tới bây giờ, ngươi còn có cơ hội lựa chọn một lần nữa, là trở thành đao này bên trong chi hồn, đến nước này triệt để từ bỏ sinh linh chi vị, còn tiếp tục lưu lại chờ cao lao trang, yên lặng chờ trở, trở. Đường Tam Táng nhìn thẳng trước mặt chân linh, chậm rãi mở miệng. Một điểm chân linh tồn tại, tương lai long trời lở đất, nếu như luân hồi tái hiện, hắn tự nhiên còn có một tia có thể lại vào luân hồi, một lần nữa hóa thành sinh linh trở về cơ hội. Nhưng nếu là hóa thành đao hồn, liền vĩnh viễn vô pháp thoát khỏi binh khí chi linh như vậy thân phận, sẽ vĩnh viễn chịu đến binh khí chi chủ. Đường Tam Táng cả tay. Mấu chốt nhất là, sinh linh tình cảm sẽ dần dần cách hắn đi xa đao. là sát sinh đương nhiên sẽ không có tình cảm hóa thành trong đao chi linh chính hắn tự nhiên cũng là như thế nhưng không được chọn đường tam táng cũng không thể lệnh một tia chân linh tăng niệm trở lại đỉnh phong sức mạnh thời gian quay lại cũng không phải là vấn năng liên lụy càng lớn cần thiết trả ra đại giới cũng thì càng cực lớn để cập tới lượng tiếp căn bản đường tam táng tự nhiên là làm không được có thể làm được thời điểm e rằng lục thánh tôn lão sư thì cũng nên tự mình xuống tràng chân linh không có trả lời đường tam táng vấn đề mà là trực tiếp một đầu đụng vào sát sinh giới đao bên trong thân đao có chút run lên phát ra một tiếng vụ vụ nhàn nhạt huy quang tràn ngập bao phủ thân nào trước mắt lại độ biến bình tĩnh lại giống như lâm vào đến một loại lồ sắc nào đó trong cảnh địa đường tam táng nhẹ nhàng dây tay một cái sát sinh giới đao rơi vào trong tay được thu vào nạp giới bên trong chân linh cùng sát sinh giới đao dạng này pháp bảo dung hợp không phải một kiện đơn giản sự tình, cần thời gian nhất định của dựa ngược lại đường tam táng ngược lại cũng không gấp gáp tây hành sự tình, tạm thời còn đang lưu đồ bên trong tiến hành theo chất lượng liền có thể không vội vàng được có đầy đủ thời gian nhưng cái này chân linh cùng sát sinh giới đao tương hợp có từng nhớ kỹ vị này trước đây được ban cho danh hảo đường tam táng bay đầu mang theo ngọn vị hướng về hai nữ hỏi ta biết ta biết là chư bắt giới tô tiểu nhiễm lập tức cấp đáp đúng vậy à chư bắt giới pháp hiệu nội năng, phật môn có bắt giới sát sinh trộm cắp dâm vọng ngữ uống rượu lấy hương hoa ngồi nằm cao rộng lớn dưỡng không phải lúc ăn cái gọi là bắt giới giới bất quá là nhân tri dục vọng nhìn như có đạo lý nhưng nếu quả thật triệt để bỏ hẳn vậy vẫn là người là sinh linh a mỗi một giới đều đại biểu cho nhân loại một loại dục vọng hang quá hóa dở sinh linh nếu như không thể khống chế dục vọng của mình bị dục vọng tốt phệ, đem hóa thành ma dục vọng a sinh linh căn bản đã mỹ hảo chờ đợi cũng là hai ách nguyên do vạn vật cân đối mới là lâu dài chi đạo triệt để xóa đi tàn phế lưu lại liền không còn là sinh linh không còn là người thậm chí không biết cái kia đến tột cùng là cái gì chưa bắt giới kể từ hôm nay liền đổi tên chu bắt giới tốt chu sát sinh giới giết trộm cắp giới rất nhiều bỏ hẳn đều là phân môn sát sinh giới đao tương lai lý phải là phát huy ra nó tác dụng chân chính đường tam táng có chút nợ đủ cười mang theo đầy người vật trang sức tiếp tục tiến lên chưa bắt giới chu bắt giới vô năng cùng nộ năng lệch Có lẽ cũng chỉ chỉ trong một ý nghĩa mà thôi sáu. Thiên ngoại, cực lạc thế giới. Quan Thế Âm Bồ Tát cuối cùng là nhịn không được trong lòng niệm như suối tuôn ra. Nhìn về phía cái kia đã từng trải qua tiệt giáo đa bảo, bây giờ như lai thế tôn, có thể vì giải hoặc, vì cái gì đã từng trải qua tây hành hành giả, nhau nhau có lưu chân linh tàn niệm tồn thế, bây giờ nhau nhau thức tỉnh. Lời ấy vừa ra đầy ngồi đột nhiên đều không ngoại lệ. Rất nhiều Phật đà, Bồ Tát nhóm, đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Phật tổ. Nếu như nói linh minh thành hầu, là bởi vì thiên phú dị bẩm, mà dẫn đến chân linh còn xuất lại xuống dưới. Như vậy cái này trên trời rơi xuống truyền thế vừa vặn cũng không tính quá tốt ra hỏa lại là làm được bằng cách nào nhân gian hỏa thượng kia còn chưa từng đi qua hương sầu giản cùng với lưu sa hà phải chăng cũng đều là như thế đáng sợ nhất là nhân gian hỏa thượng kia cư nhiên mưu toan lại nổi lên tây hành chi lộ càng quỷ dị hơn là trước kia tây hành hành giả nhóm tang nghiệm đã hiện thân thứ hai đều cùng hỏa thượng này quan hệ mật thiết ý vị này cái gì đến tột cùng là ai ở sau lưng mưu đồ sắp đặt tính toán thiên cổ đã từng trải qua tây hành Chi lộ là vì phật môn đại hưng là vì chia lãi nhân gian khí vận bây giờ nếu là lại nổi lên tây hành cử chỉ. Lại là vì cái gì? Lấy hòa thượng kia tâm tính, sợ không phải muốn đổ thần diệt Phật, phá vỡ hết thẻ a. Phật tổ, có thể vì chúng ta giải hoặc. Mắt thấy cái kia trên đài sen khổng lồ sùng bái thân ảnh, vẫn như cũ không có chút nào biến hóa. Quan Thế Âm Bồ Tát nhịn không được lên tiếng lần nữa A Di Đà Phật. Như là tiếng chuông vàng kèn lớn âm thanh, quanh quần tại bốn phía, cuốn lấy công chính đường hoàng Phật môn uy nghiêm chi ý hết thể hữu vi pháp, đều là nhân duyên dung hợp, nguyên nhân bắt đầu, hết duyên quả không, bất quá cũng chỉ như vậy. Một câu kinh văn, tứ Phật tổ trong miệng tụng nói ra. Lập tức hắn liền khép lại hai mắt, không nói nữa động tác. Phản phất tiến nhập vật hai ta chống không trạng thái, Quanh mình Phật Đà Bồ Tát nhóm, nhưng là không hiểu ra sao, cái gì cùng cái gì, loại thời điểm này có thể hay không tốt dễ trả lời vấn đề, không muốn cả những cái kia chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật. Phật Tổ như thế tới một câu, giống như là tại nói, người đoán ta biết vẫn còn không biết rõ. Một đám Phật Đà Bồ Tát tâm lý, giống như là giống như an phải con rồi khó chịu, quan thế âm sắc mặt càng là liên tiếp biến hóa, muốn lên tiếng lần nữa nhưng lại không sinh ra như thế dũng khí tới. Một ma tiếp không thể tái nhi tam, bằng không Phật Tổ lửa giận, Phật Tổ kim cương trừng mắt, cho dù là hắn cũng chịu đựng không nổi. Nhưng đắp không phải chỗ biện cũng đã rất có thể chứng minh một ít vấn đề. Vị này trước đây từ tiệt giáo dẫn thân vào tới phật tổ, hiện tại xem ra có lẽ cũng không chân chính tâm hướng phật môn A. Ý nghĩ như vậy một khi sinh ra, rất nhiều phật đà bồ tát sắc mặt đều biến không đẹp mắt như vậy. Hỏi, hoành đệ toàn bộ phật môn phật tổ, có lẽ là cái nhị ngũ tử, bọn hắn bọn này nhị ngũ tử thủ hạ làm việc ra hỏa, nên làm thế nào cho phải? Mấu chốt nhất là phật môn thật đang lúc nhà làm chủ hai vị thánh tôn vẫn như cũ không có chút nào tin tức. Dưới mắt phật môn giống như là một phong vân quỷ quyệt đại vũ tất cả phật môn bên trong người, tất cả hãm sâu trong đó. không thể tự kèm chế năm chương 419, hóa hồ vi phật chương 419, hóa hồ vi phật Thầy thiên cực lạc thế giới bên trong vô số phật đà bồ tát đều dần dần phát giác môn bên trong cái kia cổ phong mây quỷ quyệt ý vị từng cái biểu tình trên mặt đều không phải là đẹp đẽ như vậy nhất là lấy quan thế âm bồ tát cầm đầu tồn tại càng là biệt khuất khó khăn bị tự hạ rõ ràng phát giác được trước mắt phật tổ tựa hồ có nhị ngũ tử dấu hiệu hơn nữa rõ ràng đang âm thầm có, có chút động tác hết lần này tới lần khác hắn nhóm còn chỉ có thể biệt khuất nhận càng biệt khuất là hắn nhóm còn phải tại đối phương thủ hạng vì đối phương làm việc ai kêu cái này nhị ngũ tử đã trở thành hắn nhóm người lãnh đạo trực tiếp đâu sẽ rất khó chịu vô cùng khó chịu khó chịu đồng thời hắn nhóm trong lòng càng là không nhịn được kinh hãi sợ hãi nếu như nói trước mặt phật tổ một khi chắc chắn nhị ngũ tử thân phận đây mới thật sự là đại khủng bố trở về nhớ ngày đó hóa hồ vi phật kỳ thực tính được là là phật môn hai vị thánh tôn đại thắng chẳng những chèn ép đạo môn khí thế càng là thu hoạch một tôn thực lực cường đại đạo môn tiên nhân hóa thành môn bên trong phật tổ khiến cho phật môn khí vận một trận hưng thịnh đến cực điểm bất quá hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là như vậy thích hợp a lục thánh tôn không hiện tại thế phật môn phật tổ đạo môn tiên đế cùng với ngũ trang quan bên trong đạo nhân minh hà lao tổ hàng này đủ để gọi là tiên nhân bên trong đỉnh phong quan thể âm đám người tu vi có lẽ tại tiên nhân bên trong cũng có thể xưng tụng một tiếng tuyệt thế đại năng tiên bên trong chi tiên cùng những cái kia chân chính đỉnh tiêm tương đối trên lệnh có thể cũng không phải là một chút điểm a di đạo phật phật tổ hôm nay tựa hồ không có nói trải qua hứng thú như vậy chúng ta liền tạm thời cáo lui quan Thề âm bình tĩnh lại ám đâm đâm cho hắn phật đà bồ tắc nhóm đưa mắt liếc ra ý qua một cái hắn nhóm lúc này cũng là tìm ra đủ loại cớ dự định rời đi gặp liên hoa trên đài phật tổ không có bất kỳ cái gì phản ứng hắn nhóm hơi nhẹ nhàng thở ra thi cái lễ liền khống chế tường vân dự định rời đi nhưng mà làm hắn nhóm cũng đã bay tới cửa thời điểm phật tổ âm thanh đột ngột văng lên a di Đà phật bản tọa đột nhiên có thêm vài phần hứng thú chư vị lại lưu lại ngay bản tọa đối kinh văn lĩnh mộ a đám người đứng ngoài xem đột nhiên tu thành kim thân hắn nhóm sắc mặt đều nhanh hóa thành đèn kịt bộ dáng cho dù là thân là phật đà bồ tát hàm dưỡng bây giờ cũng không nhịn được muốn chửi mẹ đặc biệt đều mau rời khỏi cái này bảo điện bên trong người mới miễn cưỡng mở miệng nói đã tới hứng thú muốn giảng từng nói ý còn dám hay không càng trắng trận một điểm a sự thật chứng minh phật tổ là dám hôm nay phật tổ lộ ra phá lệ tùy tính giống như là bị đám người phát giác mình ngụy trang sau đó vì thế cũng lười tiếp tục giả bộ nữa cũng không lay động cái gì cầm hoa mỉm cười ngồi xếp bằng tạo hình trực tiếp bên cạnh ngồi ở liên hoa trên đài, nết lên nhị lang chân còn dối lưng một cái sau đó không biết từ nơi nào móc ra một bản vết máu loang lộ kinh văn mọi người phật đà ẩn ẩn nhìn thấy kinh văn kia ký tên bên trên tựa hồ viết sát sinh hai chữ. Sập. Tâm tính sập. Cơ mờ nờ nhị ngũ tử thực nện cho a. Như thế trắng trợn, đem trước đây nhắc lên Phật môn huyết họa sát sinh tàn phế lưu lại kinh văn, lấy ra dự định giảng cho hắn nhóm nghe. Không hợp thói thường, Ly Ly nguyên bản bên trên phổ, Nhưng một đám Phật đà, đá, Bồ Tát nhóm cảm thấy tuyệt vọng lạ. Phật tổ còn mặt mũi tràn đầy trịnh trọng việc lật ra kinh văn. Khúc dạo đầu câu đầu tiên chính là kia hắn Phật nương chi. Nghe hắn nhóm khỏe mắt không ngừng run rẩy, sắc mặt phiền muộn đến từ hạ. Có một tôn Bồ Tát, thật sự là nhịn không được như thế có tính sát thương kinh văn, liền muốn mở miệng, cùng vị này Phật tổ cãi lại hai câu. Kết quả, một chùm hạo đã như rực rỡ tinh thần Phật quang, từ trên trời giáng xuống, hóa thành một tay nắm. Ba ba. Thanh âm thanh thúy, quên quẩn tại cung điện bên trong. Tôn này bị thi đấu túi Bồ Tát, thần hồn đều suýt chút nữa bị rút ra bên ngoài cơ thể. Phật quang bàn tay, cũng không chỉ là đơn thuần cho hắn lập tức. Càng là phong bê hắn thể nội vô lượng thần thông, khiến cho liền liền giống như người bình thường, chỉ có thể thành thành thật thật đứng tại chỗ A Di Đà Phật. Phật Tổ vang dội âm thanh, mang theo uy nghiêm túc mục vang lên bản tọa cùng các ngươi giảng kinh nói ý, trình bày Phật môn đại đạo, ngươi cớ gì thất thần? Là cảm giác bản tọa giảng, không hợp các ngươi tâm ý? Âm thanh dần dần lạnh lẽo, mênh mông quần quận Phật quang như bông dương đại hải giống như phun trào trong điện. Uy áp kinh khủng rơi vào mỗi một tôn Phật đà Bồ Tát nhóm trên thân. Hắn nhóm mới thiết thực cảm nhận được, trước mặt tôn này Phật môn chi tổ, thực lực đến tột cùng đã đạt đến loại nào kinh khủng hoàn cảnh. Hắn nhóm cái này một đám Phật đà, trong đó cũng không thiếu có cùng Phật tổ ở vào cảnh giới ngang hàng bên trong tồn tại. Có thể hôm nay, vẹn vẹn chỉ là cảm thụ một phen đến từ Phật tổ uy áp. Hắn nhóm kim thân đều ẩn ẩn có muốn tại loại này áp lực khủng bố phía dưới, dần dần vỡ vụn có thể. Trong lúc nhất thời, trong điện rất nhiều Phật đà Bồ Tát nhóm tâm tư, biến đến vô cùng trầm trọng. Cổ nhân có lời, Tha Sơn chi thạch khả di công ngọc. Trước mắt cái này Phật môn nhị ngũ tử, mượn nhờ Phật môn chi lực, tu hành đến cực hạn sau đó. Bây giờ trở tay chính là cho Phật môn một cái đại bức túi đau a. Thật là đau a. Không dám. Phật tổ giảng chú ý quá mức thâm ảo, chúng ta trong lúc nhất thời khó mà lĩnh ngộ, cho nên mới có thể biểu lộ cảm xúc, cũng không phải là không hợp ý. Đúng đúng, Phật tổ giảng chú ý, Cao Thâm huyền linh Diệu chúng ta ngu dốt, trong lúc nhất thời lĩnh ngộ không được thôi. Cao Thâm khó lường như vậy chú ý, thật sự là làm người say mê, còn xin Phật tổ tiếp tục giảng giải. Một tôn tôn Phật đà Bồ Tát, vẻ mặt đau khổ muốn không ứng với tâm mở miệng trong lòng đã sớm mắng lên hoa trên mặt vẫn còn được giả vờ một bộ khát vọng nhận được phật tổ giải thích nghi hoặc bộ dáng có thể nói là biệt khuất đến cực hạn còn bất lực phản kháng loại kia thậm chí có thể còn phải thỉnh thoảng phối hợp tán thưởng bên trên hai câu làm ra một bộ có lĩnh ngộ bộ dáng không phải vậy trời mới biết cái này than bài phật tổ có thể hay không mượn cơ hội xuất thủ lại cho cái trước đại bút túi thương tổn như vậy hắn nhóm là thật có chút tiếp nhận không tới a a di đà phật thiện hai thiện hai chư vị lại nghe bản tọa tiếp tục cùng các ngươi giảng giải kinh văn thôi phật tổ hài lòng nhẹ gật đầu tiếp theo tụng niệm cái kia nhuốm máu kinh văn bên trong lời nói nghe một đám phật đà đá Bồ Tát nhóm gọi là một cái khó chịu còn không dám có mảy may biểu hiện ra ngoài hoang đường như vậy một màn nếu như rơi vào còn lại tiên nhân trong mắt e rằng đều sẽ hoài nghi tiên sinh nhận ẩn vượt trên đạo môn một con phật môn trí cao vô thượng phật tổ lại tại cực lạc thế giới bên trong giảng giải khó coi hoàn toàn cũng là nhục phật chi từ kinh văn còn có so đây càng thêm không hợp thói thường sự tình a phật tổ sở dĩ có thể không kiêng nghệ gì như thế cũng không phải chỉ là đơn thuần bởi vì phật môn song thánh tôn không hiện tại thế mà là bởi vì hắn thân là phật tổ thân có phật môn vô lượng nhân quả cho dù là cặp kia thánh tôn đều không dám tùy tiện thế như hắn bằng không phật môn dung chuyển khí vận có thể sẽ bị thương nặng bốn chương 420, phật ra không thích cưỡi ngựa chương 420, phật ra không thích cưỡi ngựa thiên ngoại sự tình đường tam táng cũng không biết hắn giờ phút này như cũ còn trên đường một đoạn này lữ trình đi tới hắn đã càng ngày càng giống như là một người bình thường dù là quần áo cổ quái trên người xăm long còn mang theo đại dây chuyền vàng có thể cho người trực tiếp cảm giác chính là trước mặt hòa thượng không thể bình thường hơn không có mảy may chỗ đặc thù lẫn vào trong đám người đều tuyệt đối sẽ không gây nên nửa điểm chú mục loại kia phía trước cách đó không xa chính là ưng sầu giản trong truyền thuyết bạch long mã bị thu phục chi địa liễu ngậu yên có lẽ không am hiểu chiến đấu nhưng nàng tuyệt đối sẽ là một cái rất tốt dẫn đường nhân gian cực kỳ tiểu tiểu chỗ cơ hồ liền không có nàng không biết ưng sầu giản không biết ở đây lại có tình tiết ra sao bất quá ở đây tựa hồ có chút nhường phật ra ta cảm giác quen thuộc khí thế a đường tam táng không có sử dụng tuệ nhãn hóa phàm trên đường hắn dần dần quen thuộc dùng cặp mắt của mình đi xem rõ ràng cái này thế giới quen thuộc liễu ngậu yên có chút kinh ngạc có chút mê hoặc Tuy nhà mình tam táng đệ đệ, có muốn mở lại Tây hành chi lộ ý nghĩ, mà dù sao tam táng là tam táng, tam tàng là tam tàng, à, hai cái này là hoàn toàn không liên quan tồn tại. Cái trước là thiên địa nhân tam đạo, cộng thêm độn khứ nhất biến thành, muốn bài trừ thiên địa này ngụy biến người. Cái sau, nhưng là phật môn kim tiền, hạ giới mạ vàng hành trình mà thôi. Liễu Ngọc Yên cơ hồ có thể kết luận, chính mình tam táng đệ đệ, là chắc chắn cũng đã từng trải qua phật môn tam tàng, không có chút quan hệ nào. Cho nên, vì cái gì tam táng đệ đệ lại ở chỗ này phát giác được quen thuộc khí thế đâu? càng đến gần, liền càng thấy được quen thuộc, luôn cảm giác giống như là đã từng ở gần tồn tại, xuất hiện ở cái này ưng sầu giản bên trong. thế nhưng là Phật gia ta làm sao lại cùng ưng sầu giản bên trong ra hỏa, có tiếp xúc đâu? Đường Tam Táng sở lên chính mình bóng lớn đầu, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn đột nhiên. một đạo linh quang vắn qua, thần thông kim trung cháo, hóa thành một tôn màu vàng tiểu trung, xuất hiện ở đường Tam Táng trong tay. lập tức Phật quang vô lượng tiểu trung khí tức nhất chuyển, u minh chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra. trung trên vách đá, một bức dọa người tranh cảnh hiện ra, vô cùng vô tận diện mạo dữ tợn chi ác quỷ, tại hắc sắc liệt diễm thiêu đốt phía dưới. càng lộ ra đáng sợ làm người ta sợ hãi. trong đó một đầu hơi có vẻ hư hảo giao long thân ảnh cũng không tiếp nhận liệt diễm thiêu đốt nỗi khổ. vẹn vẹn chỉ là bị cầm tù tại cái chung này thân bên trong đúng rồi. hẳn là chính là cái này ra hỏa. đường tam táng nứt miệng nở nụ cười trong lòng hơi có cảm nộ. thiên mệnh tại bần tăng a. toàn bộ hết thảy dù chỉ là chính mình lúc trước tiện tay hành động đến hiện nay đều sẽ hóa thành một hồi tinh diệu tuyệt luân sắp đặt. trước đây bị chính mình coi là tọa kỵ nguyệt long tại tiểu trong năm phủ bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy. lúc đi ra chưa từng đem hắn mang lên khiến cho mê thất ở không gian loạn lưu bên trong. vậy không qua pháp tướng cảnh nhiệt long giảng đạo lý tới nói vốn phải là chắc chắn phải chết mới đúng nhưng vấn đề là nó còn coi như thật sống tiết được mới đầu đường tam tăng chú ý một chút u minh cổ trung bên trong thuộc về nhiệt long nhất hồn nhất phách cũng không lo ngại cũng lười để ý tới chuyện cho tới bây giờ hắn mới nghĩ tới người này nhất hồn nhất phách tự nhiên còn hoàn hảo không hao tổn trở tại u minh cổ trung bên trong cũng liền nói rõ bản thể của đối phương vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu cũng không chết ở không gian loạn lưu bên trong u minh cổ trung vừa xuất hiện Trung trên vách đá thuộc về Nguyệt Long Nhất Hồn Nhất Phách, rõ ràng cùng cái kia ương sầu giản bên trong khí thế, sinh ra rõ ràng liên hệ đại có một loại nhảy cân hoan hô, khát vọng cùng bản thể hợp nhất ý tứ đường tam táng cũng không ngăn trở, trực tiếp thả ra trung trên vách đá Nguyệt Long Hồn Phách. Trước đây cũng bởi vì cần lấy ú minh cổ chúng tới cản tay đối phương, bây giờ nhưng là không có cần như vậy, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều bất quá là hư ảo mà thôi. Húng Chi, cái này Nguyệt Long chỉ sợ cũng đã cùng Tiểu Bạch Long Lưu lại chân linh tương hợp, sẽ trở thành tây hành trên đường Tân nhiệm Bạch Long mã. Cái này rất thú vị, nhân duyên tế hội, kết quả là. Nguyệt long vẫn sẽ trở thành tọa kỵ của mình đường tam táng cũng không khỏi không cảm khái thiên địa vĩ lực chỗ bố trí chi, chi cục so nhân loại thần linh còn kinh khủng hơn nhiều lắm mặc cho người mạn thiên thần phật vượt ngang thuế nguyệt trường Hà, sắp đặt vật cổ có thể dù thế nào lâu đời không cũng vẫn là tại giữa thiên địa này tại nói bên trong làm vùng thế giới này thậm chí nhân đạo đều thiên về đến đường tam táng trên người thời điểm căn bản không cần đường tam táng chủ động hành động hết thảy tự thành sắp đặt phần đồng bị dược sư phật chỗ thôn như thế lục nhi thức tỉnh cũng là như thế sát sinh giới đao cùng chu bắt giới phù hợp với nhau càng là như vậy dưới mắt cái này nguyệt long cũng cùng cái này ưng sầu giản bên trong tiểu bạch long chân linh tương hợp đây là thiên địa tại thôi động muốn cùng cái kia tính toán thôn thiên phệ địa người đối nghịch muốn đánh phá đối phương liu đồ a tây hành sau đó thiên địa càng ngày càng suy yếu chúng sinh càng ngày càng trở thành mạn thiên thần phật trong mắt hương moh mo hương hỏa thần đạo ngang ngược chúng sinh tín ngưỡng hương hỏa cấp nước toàn bộ hết thảy đều tại lặng yên không tiếng động cải biến thiên địa nguyên bản hướng đi chúng sinh đọc căn mòn cũng càng ngày càng lệnh mạn thiên thần phật dần dần đã mất đi bản thân đã từng trải qua tây hành lệnh phật môn nam thịnh làm thiên địa càng ngày càng suy yếu như vậy một lần này tây hành chính là một hồi đánh cờ một hồi dần dần đánh vỡ hương hỏa thần đạo vì thiên địa đoạt được một tia thanh minh đánh cờ nam giống ba một tiếng thanh thúy giao long tiếng gào thét từ cái này ưng sầu giản bên trong truyền ra đánh tan phía chân trời đám mây để lộ ra mấy phần ý mừng rỡ trong đó còn kèm theo mấy phần không hiểu cảm khái thâm ý cái trước thuộc về nguyệt long cái sau tự nhiên là nguồn gốc từ tiểu bạch long chân linh tàn niệm một đạo ngàn trượng giao long từ cái này ưng sầu giản bên trong trong nháy mắt bay ra hướng về đường tam táng một đoàn người cực tốc chạy tới thân ảnh cũng là theo tới gần càng phát thu nhỏ cuối cùng càng la hóa thành một con ngựa trắng cực kỳ thân thiết nhìn xem đường tam táng. nói một tiếng tam táng đại sư rất rõ ràng gia hỏa này dung hợp tiểu bạch long chân linh tàn niệm sau đó cũng hẳn là có mấy phần ý thức được sứ mạng của mình chỗ ẩn ẩn biết được tương lai hôn phách hoàn chỉnh sau đó trước tiên quay về đến đường tam táng bên người ân vẫn là hóa thành giao long bộ giang a phật ra ta không quá ưa thích cưới ngựa đường tam táng bất động thanh sắc tới một câu như vậy ba nghiệt long không hiểu ra sao hơi có vẻ mê mang mặc dù như thế nghe vẫn là từ đường tam táng phân phó một lần nữa hóa thành nhiệt long bộ dáng đường tam táng lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu không có hắn chẳng qua là ban đầu nhìn qua mấy câu như thế lời nói đại khái là là, tam tằng đại sư phải trang đối tây hành trên đường yêu tinh nữ thí chủ động qua tâm chuyện như vậy. Người khác không biết, chỉ có Bạch Long Mã là rõ ràng. Cho nên, vì để tránh cho chuyện như vậy xuất hiện đường tam táng cảm thấy, chính mình vẫn là ngự Long mà đi, đứng tại đầu rồng đi lên được tương đối thực sự. Cứ ngửa cái gì, không phải Phật ra sợ chúng a? 4. Chương 421, Lưu Sa Hà, Yêu Ma. Chương 421, Lưu Sa Hà, Yêu Ma. Nghiệt Long tao ngộ, rất có vài phần huyền diệu. Có lẽ là bởi vì tên của nó, cũng đưa tới tiểu Bạch Long chân linh cảm xúc. cũng có lẽ là nghiệt long thời cơ đến vận chuyển Tóm lại hết thảy đều là thiên địa vận chuyển bố trí nghiệt long thuộc về trong đó một vòng tại không gian loạn lưu khắp nơi có thể thấy được tĩnh mịch trục xuất trong không gian phiêu đáng sau một khoảng thời gian nghiệt long liền cảm thấy tựa hồ có một thanh âm đang không ngừng hô hoán nó đuổi theo âm thanh kia nó cuối cùng liền bị chỉ dẫn một lần nữa về tới thực tế tiến vào ưng sầu giản bên trong đồng dạng thân là một đầu giao long cái này thế giới số lượng không nhiều chân chính long trùng mà không phải là bạ như thế ngụy liệt sản phẩm tiểu bạch long chân linh cũng là không có lựa chọn nào khác long tộc ở nhân gian cơ hồ đã trở thành quá khứ thức Hắn nhóm cường đại đã từ lâu vì thế nhân chỗ quên mất Long tộc khí vận từ thiên địa sơ khai không lâu sau đó trận kia lượng kiếp lên chỉ tại không ngừng suy sụp chờ đến Tây hành trận này lượng kiếp lại lần nữa mở ra thời điểm Long tộc cũng đã triệt để trở thành thiên đỉnh phụ thuộc sản phẩm đã từng trải qua thiên địa ba bá tộc một trong lại rơi được cái thê thảm như vậy bộ dáng càng thậm chí hơn mỗi lần thiên đỉnh tổ chức cái gì yến hội trong đó nhất là chân tu món ngon vẫn là cái gì gan rồng vượn gan dù là như thế Long tộc cũng không dám có mảy may lời giận chịu mệnh nhọc hành vân bốn hơi một tí còn phải bị chút trách phạt cũng đều là bình thường như ăn cơm. Tại hắn nhóm xem ra, thật vất vả bác lấy đi, một cái tây hành danh mạch. Muốn mượn tây hành chi công đức, không nói tái hiện Long tộc huy hoàng, tốt xấu cũng muốn lệnh tình cảnh trước mắt khá hơn một chút mới là. Kết quả, Long tộc không đơn thuần là thiên đình phụ thuộc, còn trở thành Phật môn chó săn. Chẳng những không có thể chia lại Phật môn khí vận, ngược lại là bị Phật môn đem Long tộc khí vận triệt để cướp đoạt. Từ đó, Long tộc suy sụp, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Về sau nữa, Long tộc hôn được tốt, nhiều nhất trở thành một phương thủy thần, hạ thần, tuyệt đại đa số, hoặc là trở thành Phật môn hộ pháp, hoặc là chính là biến thành dưới hung tọa kỵ vận mệnh. liền tây hành trên đường tiểu bạch long đường đường long tộc thái tử một trong phạm vào như vậy cái dám lớn một chút việc nhỏ không phải cũng trở thành dưới hông tọa kỵ a từ vừa mới bắt đầu long tộc nếm thử tính chất nhu đồ liền đã chú định thê thảm kết cục tiểu bạch long chịu đủ. kết quả là cũng liền được cái không có chút nào mềm dùng phật môn chính quả liền hương hỏa tín ngưỡng đều chia lãi không đến đinh một chút cái chủng loại kia long tộc trở thành quá khứ đang giống như bây giờ nhân gian đồng dạng liền một đầu thuần chính long tộc huyết mạch đều văn sở vị văn thiên ngoại cũng không có người biết là cái cái gì bộ dáng chỉ là suy nghĩ một chút thiên đỉnh trên đến hội gan rồng phước gan cùng với phật môn không ngừng độ hóa chân long hóa thành phật môn hộ pháp thậm chí là tọa kỵ liên có thể suy đoán một hai thiên ngoại long tộc dù là còn chưa diệt tuyệt hãn tình cảnh còn không thấy được so với nhân gian càng trò thỏa đáng hơn qua thân ở phật môn tiểu bạch long hận nộ nhưng lại vô kế khả thi thân vào phật môn liên thuộc về tiểu bạch long tâm trí của mình đều tại từ từ bị đồng hóa ăn mòn đó là một loại đáng sợ tư duy chuyển biến bất chi bất giác ở giữa liên sẽ để người không tự chủ được tâm hướng phật môn mãi đến thành lá chân chính phật nguyên bản tiểu bạch long đơn bằng tự thân nhất định là vô pháp thoát khỏi loại này để cho người ta kinh khủng chuyển biến nhưng không biết là ai giúp hắn một tay khiến cho một tia chân linh tàn niệm có thể thoát khốn mà ra thoát khỏi thân thể gò bó đi tới cái này ưng sầu giản hóa thành một mảnh tiểu tiểu cấm khu bắt đầu dài dằng dặc chờ đợi tuế nguyệt làm nhiệt long nghe được tiểu bạch long kêu gọi cùng với bây giờ đường tam tăng đến hắn liền biết chính mình cái này năm tháng dài đằng đang chờ đợi đến tột cùng là vì cái gì kết quả là đem điểm ấy tin tức tiết lộ cho nhiệt long sau đó nhiệt long cũng là không chút do dự liền quay về nhà mình chủ nhân ôm ấp tứ lại cấm khu đã đi thứ ba. Bây giờ cũng liền duy trì có còn lại một đầu lưu sa hà, còn chưa từng đi đến đã từng, tây hành tổ bốn người ở trong người thành thật. Vừa không có giống như Lục Nhị như thế, được tuyển chọn thành làm quân cờ không cam lòng phẫn nộ. Cũng hẳn là không chu bát giới như thế cả nhà bị diệt thâm cửu đại hận. Càng không có giống như Tiểu Bạch Long như vậy, người mang chủng tộc khí vận bị đoạt khổ đại cửu thâm. Như vậy, vị này người thành thật lại sẽ lấy cái gì dạng tư thái cùng mình tương tiến đâu? Đường Tam Táng trên mặt mang theo vẻ tò mò, mang theo đầy người vật trang sức, cùng với Tiểu hắc cầu, rơi xuống nhiệt Long trên lưng. hướng về cái kia ở nhân gian đồng thời không thể nào nổi danh cấm khu lưu xa hà mà đi soạt, soạt. nước chạy xiết sen lẫn cắt đá có cây phi nhanh mà đi ven bờ hai bên thổ nhưỡng không ngừng bị ăn mòn rơi vào trong nước nước sông ô vàng đục không chịu nổi kinh người hả khí cùng nước sông giống như ngưng làm một thể thô nhìn phía dưới cũng không cái gì nhưng nếu làm mảnh quan sát kỹ cái kia chạy xiết nước sông liền có thể phát giác cái kia trong nước sông sau một khắc giống như là có thể tung ra khuôn mặt dữ tợn và mèo ác hồn đem người kéo vào trong nước ngũ hành sơn phía dưới linh minh thạch hầu chân linh không cam lòng, bất khuất chiến thiên đấu địa, cao lão trang bên trong, chu bắt giới chân linh sắc cơ hiển thị rõ hương sầu giản bên ngoài, tiểu bạch long chân linh cảm giác thiên mệnh, mà cái này lưu xa hà thuộc về vị nào người thành thật đã từng trải qua địa giới, lại tựa như yêu ma hoang khí ngưng kết không tiêu tan đã từng trải qua thiên tướng, tựa hồ đã triệt để xa đoạn lao xa, sao không hiện thân gặp mặt, nghiệt long gánh chịu lấy đường tam táng một đoàn người đi tới nơi này lưu xa Sa hà sau đó tản mát ra một chút thuộc về tiểu bạch long chân linh khí tức hô kêu một tiếng, sau một khắc, xoá ba, sôi trào mãnh liệt dòng nước, cuốn mà lên. hóa thành mấy chục đạo cột nước ố vàng cột nước ở trong, giống như có từng đạo dương nhanh vớt, vặn vẹo mặt mũi giữ tận đi lên, hướng về đám người cực tốc đánh tới. Đường Tam Táng không chút hoang mang, ánh mắt đảo qua dòng sông dưới đáy, thầm hô một tiếng, thì ra là thế. Lập tức thon dài đại thủ nhẹ nhàng vung lên. Phật quang phát qua, hết thể quay về bình tĩnh. Tất cả dị tượng đều bị Đường Tam Táng dễ dàng trấn áp. Nhưng, tất cả mọi người vẫn là ngầm trộm nghe ngửi, đến từ lưu xa hà dưới đáy, khàn cả gầm thét, cùng với vô biên đoàn khí phát ra đáy nước. Từng cỗ không có đầu người bạch cốt khô lâu, điên cuồng bạch cốt phía trên Tựa hồ còn kèm theo nhàn nhạt Phật quang. Một chuỗi từ 108 khỏa xương đầu nối liền nhau dây chuyền treo ở cái kia lưu xa hà chi chủ trên cổ, khiến cho cái kia vốn là hơi có vẻ giữ tận ra hỏa, càng lộ ra hung lệ đáng sợ. Mặc dù là nhân loại khuôn mặt thân thể, lại hiển lộ rõ ràng ra tuyệt thế yêu ma kinh người khí diễm. Đường Tam Táng trên cổ đại dây chuyền vàng tán phát ra trận trận Phật quang, hô ứng lẫn nhau. Tựa hồ cùng nước kia thực chất khô lâu đầu dây chuyển sinh ra một loại nào đó kỳ diệu cộng minh. Thân là đại diễn Phật Châu chi chủ Đường Tam Táng, có thể rõ ràng cảm nhận được đại diễn Phật Châu chỗ truyền ra ngoài, đơn giản tin tức Nuốt cái kia khô lâu chẳng hạn, nó hẳn hẳn có thể tiến hơn một bước hoàn thiện. Đồng thời, cũng có thể chấn áp đáy nước cái kia yêu ma ma tính, khiến cho khôi phục tỉnh táo năm năm. Chương 422, gian ác nửa người. Chương 422, gian ác nửa người lao xa trạng thái này, tự hồ cùng ta không đại tướng cùng. Nghiệt Long nhìn xem bị trấn áp, khôi phục bình tĩnh lưu xa hà, trong mắt lóe lên một tia mê hoặc đã dung hợp tiểu bạch long chân linh chính hắn, hiểu ra thiên mệnh. Biết được chính mình sẽ làm bạn đường tam táng, lại lần nữa mở ra một hồi hoàn toàn mới tây hành hành trình. Nếu là lại một lần nữa tây hành. Như vậy tổ bốn người hẳn là không thiếu được mới đúng. tiểu bạch long tự thân chính là bị trong minh minh tồn tại cứu lưu một tia chân linh tàn niệm nơi này chờ đợi thời cơ mặc dù không biết phía sau màn đến tột cùng là ai giúp hắn có thể nếu đều đã giúp hắn như vậy lại như thế nào hội không giúp lao xa đâu lao xa trạng thái này rõ ràng là đã rơi vào yêu ma chi đạo liền nửa điểm thanh minh đều không tồn tại nữa a không phải không đại tướng cùng mà là hoàn toàn không giống đường tam táng lắc đầu linh minh thạch hầu tiểu bạch long chu Bác Dưới, các ngươi cũng là chân linh tàn niệm bám vào tại thân thể mới phía trên đã đã từng người lại không hoàn toàn là chỉ có thể coi là làm ký thác ý chí của bọn hắn có thể cái kia lưu xa hà thực chất tồn tại nhưng là hoàn toàn khác biệt hắn cũng không phải là chân linh tàn niệm mà là bị chém dụng nửa người hoặc có lẽ là hắn nhóm trong mắt dơ bẩn tụ hợp thể nhân thể ở trong tàn niệm dục vọng vân vân có thể xưng hết thể tâm tình tiêu cực hội tụ lời ấy vừa ra tất cả mọi người lập tức choáng váng tây hành trên đường thân thoại truyền thuyết bên trong người thành thật cư nhiên còn ở nơi này lưu lại mình nửa người còn hoàn toàn là từ tâm tình tiêu cực tàn niệm dục vọng vân vân hội tụ nửa người cái này há chẳng phải là nói cái kia đang lâm tây thiên cực lạc thế giới thành tựu la hàn quả vị cũng vẹn chỉ là một cái nửa người Còn dư thuộc về hắn chân thiên mỹ, Nghiệt Long sắc mặt hơi có chút ngốc trệ. Hắn đang tự hỏi, cục diện như vậy phía dưới, một cái tràn đầy tà niệm, liên cơ bản lý trí đều triệt để đã mất đi, cùng yêu ma không khác tồn tại, còn có thể đạp vào tây hành chi lộ a? Chân thiên mỹ, chưa chắc, thiên địa vạn vật, dựa vào âm mà ôm lấy dương, âm dương tương sinh, vạn vật cân đối, không, có tuyệt đối tốt, cũng không có tuyệt đối ác. Tà niệm, ác niệm vân vân, vốn là từ nội tâm không ngừng sinh ra dục vọng đưa đến. Như thế nào làm thật có thể chạm trừ được sạch sẽ? đường tam táng lất đầu đồng thời không cho rằng bây giờ tây thiên cực lạc thế giới bên trong tôn này là hán liền là chân chính hạng người lương thiện vạn vật sinh linh cuối cùng cũng là có dục vọng lấy nửa người ký thác tàn niệm, ác nghiệm làm đại giá muốn bỏ đi sạch sẽ cái này vốn là trông mơ giải khát như thế hành vi mà sở dĩ muốn làm như thế kỳ thực cũng chưa chắc chính là của hắn bản nguyện dù sao làm như vậy cần thiết trả ra đại giới vẫn là càng thảm trọng làm không tốt liền sẽ lệnh tự thân thân tử đạo tiêu đồng dạng chỉ bằng vào chính hắn cũng đồng dạng là vô pháp làm đến điểm này liễu ngậu yên kinh ngạc không phải bản nguyện đường tam táng gật đầu đúng vậy à Cho dù là nhân gian tu sĩ, cũng không như thiên ngoại tiên phật cường đại như vậy, cũng đều biết thần hồn thân thể hoàn chỉnh tầm quan trọng. Thân là tiên nhân hàn nhóm, lại như thế nào lại không biết? Lại nói không ít thần thoại truyền thuyết ở trong, có tiên nhân đại năng, bởi vì cảm thấy thân là tiên nhân, nên bài trừ tự thân tà niệm vân vân, cho nên lấy đại thần thông trí lực chém mất tự thân tà niệm. Kết quả đây, tà niệm không những có tiên nhân hết thảy thần thông vĩ lực, mà là bởi vì đã mất đi thiện niệm cân đối, triệt để mất khống chế, làm sang làm bậy. Càng thậm chí hơn, dạng này đản sinh ra phân thân trăm phần trăm sẽ muốn thôn vệ bản thể, từ đó thực hiện viên mãn tâm nguyện. thân từ loại này góc độ đến xem phật gia ta càng phát giác trường hợp đạo cái kia lao đầu lĩnh là một cái kỳ lạ rồi đường tam táng nhớ tới trường hợp đạo cái này chia ra làm ba trở thành ba cái đơn độc cá thể ra hóa ân. đủ loại trên ý nghĩa triệt để nứt ra tu sĩ một ít thần thông đích xác có thể đủ làm đến phân thân chi năng hơn nữa phân thân cũng có thể phát huy ra sức chiến đấu nhất định trong đó liền muốn lấy nhất khí hóa tam thanh chi thuật vì kinh điển bên trong kinh điển một ngụm thanh khí thổi ra lập tức hóa ra ba tôn cùng mình trên lệch không bao nhiêu sức chiến đấu không thể bảo là là không mạnh cũng chính vì vậy môn này thần thông tại đạo môn bên trong đều thuộc về nhóm đứng đầu. Chỉ tiếc, đến nay không có người có thể tu thành. Trường Hợp Đạo đánh bại đánh bại, lấy đơn độc viên mãn cá thể, chia ra làm bà, diễn phần mình lại loi, nắm giữ mượt mà không sức mẹ thần hồn thân thể, liền lộ ra phi thường không hợp thói thường. Anh đảo ra mà mồ tổ hy tổ chi, thiên nắm giữ duy ta năng lực, chân thực hiệu quả, cũng vẹn vẹn chỉ là lợi dụng tự thân thần hồn, phân hóa một tia ra ngoài, ăn mòn người khác thần hồn. Cuối cùng thực hiện đặc thù thay đổi, mà không phải là trực tiếp đem chính mình cho chỉnh nước ra. Nói một cách thẳng thừng, hắn đó chính là một loại đồng hóa đem người khác đồng hóa vì một chính mình khác. Cơ thể. thân hồn hoàn chỉnh tính chất rất trọng yếu nhưng chính là tại tình huống trọng yếu như vậy phía dưới vì cái gì lưu xa hà thực chất cái tia hàng còn có thể nứt ra đâu đường tam táng cảm thấy tất yếu nhường đáy sông ra hỏa chính mình đi lên thật tốt giảng giải một phen trên người hắn có đồng nắp nhất thiên ngoại đại năng xuất thủ qua cái bóng linh minh thành hầu chính là tự thân ý chí kiên định còn xuất lại tiếp một tia chân linh âm thầm ra hỏa vẹn vẹn chỉ là trợ giúp hắn núp ở ngũ hành sơn phía dưới chu bắt giới cùng tiểu Bạch Long nhưng là ở đối phương dưới sự giúp đỡ mơ mơ màng màng chân linh còn sót lại xuống dưới lại từ đầu tới đuôi đều không rõ ràng đến tội cùng là ai làm là ai giúp bọn hắn dưới mắt đáy sông cái kia phật môn la hán nửa người việc không thể nào là mình làm được loại trình độ này ắt hẳn là có người xuất thủ cưỡng ép khiến cho chia cắt ra tới chỉ cần biết được cái này người xuất thủ là ai đường tam táng liền có thể dễ dàng suy đoán người giận dây có thể xuất hiện quân bạn đến cùng là ai đường tam táng tâm niệm vừa động ầm ầm ầm ầm mây đen trong nháy mắt che phủ hoang hoang trời trong trầm muộn tiếng sấm vang rội so ba mượn như chút nước trong nháy mắt tung xuống thiên ngoại một đám từ đầu đến cuối chú ý đường tam táng nhất cử nhất động tiên phật nhóm khỏe mắt không nhị được run dày trong lòng tức giận đến muốn chửi mẹ đặc biệt mãi mãi hòa thượng này quả nhiên là không làm nhân tử rõ ràng không cần lợi dụng cái gọi là mây đen ngập đầu dạng này dị tượng tới trở ngại tầm mắt của bọn hắn liền có thể phòng ngừa hắn nhóm nhìn trộm có thể hết lần này tới lần khác đối phương chính là muốn làm ra điểm bộ dáng cố ý cho bọn hắn nhìn tựa hồ là đang im lặng trào phúng bọn hắn tắt đèn đi ngủ sớm một chút ta khuất nhục như vậy hắn nhóm còn không phải không kiên trì tiếp nhận xuống không có cách nào cho dù là tiên phật cũng cho tới bây giờ cũng không có phạm tục các sinh linh tưởng tượng được như vậy tự do tiêu dao tiên phật bên trên còn có cảng cường đại hơn tiên vật. cuối cùng bất quá là trên chuỗi thực vật một vòng. Chỉ bất quá, bị vô hạn phóng đại mà thôi. Các tu sĩ thường thường cho là, tu hành đến càng ngày càng cường đại trình độ, liền sẽ càng phát tiêu giao không bị giàn buộc. Kỳ thực, thường thường cũng sẽ ở cường đại quá trình bên trong, dần dần mất phương hướng bản tâm, một trận truy cầu sức mạnh. Cái gọi là tiêu giao, kỳ thực trở thành gò bó bọn hắn xiềng xích năm. Chương 423, Phật môn bên trong có người tốt ta. Chương 423, Phật môn bên trong có người tốt đạt tỷ hệ giao tiêu giao. Chân chính tiêu giao trong lòng, không tại lực. Thanh minh cao giáo bên trong Lê Ca Bất quá Hóa Đạo Cảnh Tu Vi, nhìn như ở nhân gian chính là xếp tại thế đội thứ hai cường giả. Dựa theo cục diện bây giờ đến xem, Hóa Đạo Cảnh thậm chí cũng chỉ có thể miễn cưỡng xếp tới đệ tam thế đội đi. Tại vô số các tu sĩ trong mắt, hắn vẫn là cường giả đại năng. Rơi tại chính thức gần thế không ra lão quái vật trong mắt, vậy thì không nhất định đóng cửa trong thôn cái kia tử trạch, chính là ví dụ tốt nhất. Lê ca thực lực nửa đời, dựa theo tu sĩ tầm thường đến xem, nhất định là một lòng truy cầu trưởng đạo cảnh con đường mới là. Hắn thì không phải vậy, một lòng chỉ cầu tiêu giao nói, Hồng Trần Mê say cũng là đường về. Liên đường tam táng muốn nhường hắn tại minh giới hình thức ban đầu bên trong treo cái chức vị bàn bạc việc phải làm biểu lộ muốn cho đối phương chỗ tốt tương lai tiền đồ vô lượng lê ca đều vẫn như cũ không sinh ra cái gì hứng thú một lòng chỉ muốn về đến hồng trần thế tục du lịch nhân gian phong quang người sáng suốt đều có thể nhìn ra địa phủ hình thức ban đầu tiềm lực đây chính là cùng thần thoại truyền thuyết cùng một nhịp thở tồn tại lê ca dạng này nguyên bản đã bị thanh minh cao giáo đồng hóa người càng là có thể cảm nhận được hắn chuyển hóa làm minh giới hình thức ban đầu sau đó mang đến chỗ tốt kết quả đây lê ca lựa chọn trở thành minh giới hình thức ban đầu bên trong cấp bậc cũng không tính cao câu hồn làm cho vì cái gì, đó là có thể đủ có cơ hội rời đi Minh giới, trở về nhân gian đi lãnh hội phạm trần tục thế biến chuyển. tại đường tam táng chỗ trong người quen biết, Lê Ca có lẽ coi là chân chính tiêu dao không bị ràng buộc hạng người ở nơi này kinh khủng khôi phục thiên địa ngụy biến thế giới bên trong, còn có thể có được dạng này tâm tính, đúng là không dễ. người sống một đời, cơ hội đều sẽ có sở khi vấp, chân chính tiêu giao là rất khó làm được. Lê Ca coi là một cái khác loại sáu. Lưu Sa Hà thực chất bị Phật quang trấn áp yêu ma như cũ tại không cam lòng gào thét gào thét, rối bời tóc giống như hỏa diễm đồng dạng dựng thẳng lấy. Giống như trong đồng con mắt, chớp mắt trừng trừng, lộ ra một bộ muốn cắn người khác giữ tận bộ dáng. Đường Tam Táng nhìn xem một màn này, sắc mặt không hề bận tâm đi thôi. Nói nhỏ một tiếng, trên cổ đại diễn Phật Châu trong nháy mắt bay ra. rực rỡ thuần chính Phật Quang, từ Phật Châu phía trên lan tràn ra. 108 khỏa kim sắc Phật Châu bên trong mơ hồ thân ảnh, bắt đầu tụng sướng lên huyền diệu kinh văn. Sau một khắc, liệu sa hà thực chất, đeo ở trên cổ khô lâu dây truyền tản mắt ra kim minh đan vào lộng lấy, sinh ra của minh. Gào thét gào thét thân ảnh, lại là trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Vần con mắt, dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Long tràn đầy sát ý oán niệm, tựa hồ cũng bị đuổi tản ra chân áp xuống. Nhường đáy sông ra hỏa, khôi phục người thành thật chất phát bộ dáng, lại không trước đây loại kia hung lệ chi thái. Trong lúc nhất thời, lại là có một hàng thanh lệ, từ cái này trong hốc mắt rơi xuống, to con thân thể cũng là có chút run rẩy, có thể thấy được kỳ tâm tự phức tạp đến cực hạn đáy sông không biết tuế nguyện trôi qua, đạo mắt đã qua vạn và năm, một thể hai điểm không gặp lại, tốt làm la hán ác khó có thể bình an. Đường tam tàng không nghĩ tới, cái này dáng dấp thu kịch vô cùng, như yêu giống như ma gia hỏa. Rõ ràng sau khi tỉnh lại, cư nhiên vẻ nho nhã tới như thế một đoạn ngắn vẻ. Viết ở vào trạng thái hế ẩm, nhưng cũng đầy đủ biểu đạt ra ra hỏa này, nội tâm phiền muộn đại diễn Phật Châu trôi nổi tại phía chân trời, cùng cái kia một chuỗi bạch cốt khô lâu biến thành dây chuyền, dần dần tương hợp đến cùng một chỗ. Cái kia trong quá trình đám người ẩn ẩn có thể nhìn thấy, đại diễn Phật Châu Phật quang vô lượng một giới mặt, triển hiện ra mặt khác như âm minh quỷ một dạng tồn tại. Tại phía kia quỷ thế giới ở trong, còn có thể lờ mờ nhìn thấy một tòa thành trấn. Bên trong quỷ vật giống như thường nhân đồng dạng, có thứ tự sinh hoạt tại trong đó, cũng không biết ngoại giới biến hóa đường tam táng lòng có cảm giác, hiểu rõ đại diễn Phật Châu sở dĩ muốn thôn phệ cái kia xương sọ nguyên do chỗ đại diễn Phật Châu. cùng cái kia thần thông kim trung cháo có dị khúc đồng công chi diệu. Kim trung cháo trọng tại giết địch, phòng ngự, đại diễn Phật Châu, nhưng là không hổ đại diễn hai chữ, ẩn ẩn có muốn diễn hóa một giới dấu hiệu. Chỉ bất quá, đại diễn Phật Châu dù sao cũng là Phật Châu, dương tính quá nặng. Cái này khô lâu xuyên, chính là đáy sông cái tiêu hàng, tại một ít người giật dây bố trí, thôn phệ 108 Phật môn đại năng xương sọ biến thành. Đồng dạng âm dương phải toàn, lại âm thịnh dương suy. Cùng đại diễn Phật Châu, có thể nói là có thể rất hoàn mỹ lẫn nhau bổ túc. Dung hợp sau khi hoàn thành, đại diễn Phật Châu có thể diễn hóa thế giới. hẳn là liền sẽ dần dần hướng tới hoàn thiện mà không phải là đã từng đơn thuần phật thổ đem ánh mắt từ đại diện phật châu chuyển rời đến đáy sông cái kia khôi phục tỉnh táo thân ảnh bên trên đường tam táng bình tĩnh mở miệng nói một chút đi ngươi trạng thái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nói đi hắn liền tản đi áp chế lực lượng của đối phương đáy sông ra hỏa cũng không khách khí trực tiếp bay người lên tới hai nữ cùng nhiệt long khoảng cách gần quan sát mới phát hiện cái này tóc dài như lửa thu kịch thân ảnh vậy mà lộ ra có mấy phần hư hảo mờ mịt sáng tối chập cảm giác ra hắn cười khổ một tiếng chỉ là nửa người nửa hồn vẫn là bị cưỡng ép tháo rời ra. nhược phi tại lâu đời trong năm tháng thôn không ít hòa thượng e rằng đều không đáng kể đến bây giờ là ai đưa ngươi một phân thành hai. thân là thiên đình chọn chúng muốn đi chia lại một chút phật môn khí vận tồn tại ngươi lẽ ra không nên sẽ như thế mới đúng đường tam táng nhau mắt lại trong lòng không ngừng suy nghĩ cũng không có lợi dụng tha tâm thông đi trực tiếp nhìn trộm trong lòng của đối phương suy nghĩ Sang ngộ tịnh nguyên bản thế nhưng là quyền liêm đại tướng gọi là thiên đế thích đưa càng là thiên đế tử trung mới đúng cái gọi là đánh nát lưu ly li chén nhỏ thiên đế giận dữ biếm hạ phàm ở giữa cái gì bất quá chỉ là một cái chỉ là cớ kỳ quái. cũng liền kỳ quái tại điểm này. như thế hoàn mỹ xuất thân là bị tìm cái gì cớ? một phân thành hai, còn nhường thiên đế cũng không có may may phản ứng đâu. ở trong đó sắp đặt, quả nhiên là thủy sâu đến mức độ nhất định để cho người ta đem cầm không được a. một phân thành hai, mang đi thiện địa mặt, hóa thành phật môn la hán. nhìn như làm nhục thiên đỉnh, nhường phật môn hiển uy. trên thực tế cũng đích sắc làm đến một điểm này. chu bát giới cùng sang ngộ tịnh, hai cái này đến từ thiên đỉnh thế lực quân cờ, hạ tràng đều có thể nói là thê thảm đến cực điểm. liền có thể nhìn ra, phật môn trước đây rốt cuộc có bao nhiêu bá đạo? chỉ là, nhìn như bá đạo. làm nục hành vi phía dưới lại cất giấu một tầng đối tương lai tính toán như nếu không phải phía sau màn có người thao túng tam đạo chân linh một bộ nửa người làm sao có thể còn xuất lại đến nay chờ đợi đường tam tam đến phật môn bên trong có nhị ngũ tự a a phi là có người tốt ta nghĩ như vậy đường tam tăng trong đầu rất nhiều tin tức liệu mạng cùng tiến tới dần dần có thêm vài phần hiệu ra khó trách trước đây sát sinh phật tổ sư gia có thể như vậy hoành hành không sợ sau đó còn bình yên vô sự về tới nhân gian làm nửa ngày nguyên lai là có người một nhà ở sau lưng mở đường thay sát sinh phật tổ sư gia lưu tốt đường lui đó a 4. chương 424, trăm sa hòa thượng giết hòa thượng chương 424, trăm sa hòa thượng giết hòa thượng lưu sa hà bờ ấu vàng nước sông rơi lá chã sa ngộ tịnh không đúng bây giờ cần phải xưng hô làm giết hòa thượng từng có lúc hắn còn có một cái sa hòa thượng xưng hô mà sa ngộ tịnh chính là phật môn bàn tặng danh hảo nhân duyên tế hội cái này đau khổ chờ đợi trong năm tháng nuốt 108 phật môn đại năng lấy tổn bản thân sa ngộ tịnh vào phật môn trở thành la hán Hắn cố này lưu lại nửa người đương nhiên sẽ không dùng cái này nữa danh hảo Trực tiếp liền ngay trước đường Tam Táng Mặt, sửa lại cái giết hòa thượng nó ý không cần nói cũng biết. Lập tức, hắn cũng không có mảy may giấu dếm, giảng thuật lúc đó chuyện xảy ra ân. Thân là ta niệm nửa người, đã từng qua lại ký ức, hắn đã sớm không rõ ràng lắm. Cũng liền duy trì có trước đây bị một phân thành hai thời điểm cảnh tượng, đến nay rõ mồn một trước mắt sáu. Ngày đó, tên là Tam Tàng Hòa thượng, toàn thân tản ra một cố lệnh sang nộ tịnh rất tinh tường khí thế, mang theo một khỉ, một heo, cưới ngựa xuất hiện ở Lưu Sa hạ chỗ. Một phen cái gọi là kiếp nạn sau đó. Sang ngộ tịnh tự nhiên là chuyện đương nhiên, bái sư tại Tam Tạng tiếp đó bắt đầu đạp vào tây hành chi lộ chỉ bất quá bất ngờ đến mãi mãi cũng lại so với kế hoạch nhanh lên một bước sang ngộ tịnh cũng đã chuẩn bị rời đi lưu xa hạ, Hà, thi hành nhiệm vụ của mình lại chỉ gặp phía tây một đạo phật quang dâng lên che đậy thiên vũ lệnh cái kia thái dương quang mang đều ảm đạm xuống cực lạc thế giới phật tổ hư ảnh ẩn ẩn với thiên tế hiện lên tiếp theo liền mơ hồ nghe nói cái gì lục căn không tịnh cái gì thân có nghiệp chướng hàng này lời nói càng la nhắc tới hắn từng chín lần ăn tam tàng chuyển thế thân có thể nói nghiệp chướng nặng nề tam tàng đây chính là phật tổ đệ tử tục truyền chính là kim tiền chuyển thế thiên phú dị bẩm sang lộ tịnh giết chết hơn nữa thôn vệ đối phương ước chừng 9 lần không so đo thì cũng thôi đi nhưng bây giờ so đo cái này đồng đẳng với là đem phật môn mặt mũi nhấn trên mặt đất hung hăng ma sát lại ma sát cho nên phật tổ đều ngồi không yên tự mình áp trận thế tất yếu trừng phạt hắn tên nghiệp chứng này dù là hắn là thiên mệnh sở quy người đi lấy kinh cũng khó trốn trách phạt sau đó liền nghe nói tựa hồ có bồ tát tâm thanh đang cùng không trùng phật tổ giao lưu thương lượng làm sao như thế nào giải quyết vấn đề này cuối cùng phía chân trời phật tổ nói tóm lại quyết định biện pháp giải quyết vậy dĩ như là đem chân thiện mỹ một mặt mang đi trở thành phật môn bên trong người, lưu lại cái này tràn đầy ác niệm tội nghiệp nửa người. ở nơi này lưu xa hà bên trong, hưởng thụ cách mỗi 7 ngày liền có một lần vạn tiễn xuyên tâm thống khổ. ngơ ngơ ngác ngác ở giữa, đoán một cái chính là vô tận 5 tháng trôi qua. thằng đến hôm nay mới bị gọi tỉnh lại bây giờ nghĩ kỹ lại, mỗi cái cách một ngày một lần vạn tiễn xuyên tâm thống khổ, có lẽ chính là vì ma luyện ta cái này nửa người. cũng chỉ có thiên truy bất luyện, ngơ ngơ ngác ngác mới có thể ở nơi này vô tận tháng năm dài đàng bên trong, tồn lưu lại, mà không phải tại trong tuyệt vọng bị ma ta. kể xong sau đó. Giết Hòa thượng mang theo cảm khái nói một câu như vậy, Đường Tam Táng không nói gì nhẹ gật đầu. Trong đầu, nhưng là không ngừng lượn vòng lấy Phật Tổ hai chữ. Ân. Phật môn bên trong, đánh vào người một nhà, nhưng không nghĩ tới, cái này mẹ nó người một nhà cư nhiên đều ngồi xuống vị trí lão đại. Thánh tôn không hiện dưới cục diện. Toàn bộ Phật môn đều cơ hồ duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, không dám không theo. Cho dù là từ Tiệt giáo phản đi qua, cũng có thể ngồi tù Phật Tổ đại vị, liền có thể nhìn ra vị này thủ đoạn. Kỳ lạ hơn diệu chính là, cho dù là hai vị kia thánh tôn, biết rõ vị này Phật Tổ, chính là nhị ngũ tử. e rằng đều không dám vọng động đối phương chỉ có thể tùy ý đối phương tại phật môn bên trong không ngừng mở rộng bởi vì phật tổ mở rộng chính là phật môn mở rộng hắn tồn tại bản thân đã là cùng phật môn khí vận tương liên có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. cái này chính là sức mạnh đồng dạng phật môn ở trong cũng không có thiếu nghĩ ra chút biện pháp tới thử độ phân hóa quyền hành của hắn tước đoạt quyền lợi của hắn bằng không đồng dạng một tôn phật môn chính quả cũng sẽ không xuất hiện nhiều tên hòa thượng đều có thể chứng được cục diện có thể dù là như thế phật tổ địa vị nhưng lại như cũng nửa phần không thể dung chuyển lại thêm vị nào tâm tư kín đáo làm cho người khác giận sôi phật tổ trong những tháng năm đã qua vẫn luôn biểu hiện tâm hướng phật môn ngoại trừ cường thế một một chút ra không có chút nào nửa phần điểm đen cho dù là hai thánh tôn đều mảy may tìm không ra cái gì khuyết điểm tới cũng ngay tại lúc này cục diện cũng đã được trưng bày đến trên mặt nội sau đó vị này phật tổ mới quả quyết ngà bài không giả đường tam táng không biết là vị này phật tổ đồng đội bây giờ đang tại tây thiên cực lạc thế giới cho một nhóm phật đà bồ tát nhóm giảng giải sát sinh phật tổ sư gia lưu chuyển xuống kinh văn đâu nếu là hắn biết e rằng đều phải kinh ngạc nói không ra lời bởi vì. cười không sống được dù sao cử động như vậy cùng trực tiếp tắt hai điên cuồng quất mặt không có bất kỳ cái gì khác nhau càng khó chịu hơn chính là bị làm mất mặt phật đà Bồ Tát nhóm thánh tôn không hiện dưới tình huống còn phải liếm lắp khuôn mặt vấn đối phương nếu không thì bên này cũng tới một chút càng cân xứng một chút địa thế còn mạnh hơn người phật môn bên trong người ngược lại ra mặt tu vi đầy đủ cường đại chỉ là làm đục lại coi là cái gì chỉ cần không vạch mặt hắn nhóm kỳ thực cũng sẽ không quá phận phản ứng kịch liệt phật tổ cũng có hắn kiêng kỵ đồ vật bằng không có thể cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là giảm điểm kia hắn phật đường chi tương tự kinh văn mà thôi hắn trong tay đã không biết bao nhiêu năm tháng chưa từng nhiễm máu tươi có thể đây cũng không có nghĩa là hắn liền thật sự lòng dạ từ bi nếu như không phải là không thể hắn kiện thứ nhất muốn làm chính là thanh lý mất phật môn ở trong đã từng trải qua đầu môn vô tận trong năm tháng mỗi lần nhìn thấy hắn nhóm tại trước mắt của mình không ngừng tới tới đi đi đã sớm nhường vị này phật tổ ở sâu trong nội tâm chưa bao giờ quên được cựu hận càng nồng đậm tức là thời cơ chưa tới bằng không hắn vị này phật tổ trực tiếp nhất nghiệm hóa ma sợ toàn bộ linh sơn cũng chưa chắc không thể a bảy phật tổ là chủ đạo Tây hành mấy vị chân linh cùng nửa người tồn lưu lại người giật dây không giả. Bất quá hắn e rằng cũng không phải là duy nhất ở nơi này phía sau màn sắp đặt người. xác nhận thứ nhất phía sau màn thân phận của người sau đó, Đường Tam Táng trong lòng suy đoán đứng lên, dưới mắt đến xem, thần thoại truyền thuyết bên trong đồ vật, rất nhiều đều đích thật là xác thực cái chủng loại kia. Nhưng cũng không thể tin hoàn toàn. Thái Thanh Thánh Tôn trước đây hóa hồ Vi Phật, mới khiến cho vị này tiệt giáo thân truyền, hóa thành Phật môn chi tổ. Phật tổ dưới mắt lại sắp đặt sâu xa, ảnh hưởng đến bây giờ đây có phải hay không mang ý nghĩa? Thái Thanh Thánh Tôn, có lẽ chính là thân cư phía sau màn người giật dây. Lục Thánh Tôn, tất cả đều là cái kia lấy thân hợp đạo người đệ tử, nguyên thần ký thác thiên đạo, bất tử bất diệt, không rơi vào thái kiếp. Nghe vào rất tốt đẹp. Trên thực tế đâu, có thể xưng vạn tiên triều bái tiệt giáo hủy diệt, xiển giáo không có tốt hơn chỗ nào. Nhân giáo nhưng là vốn là nhân khẩu thưa thớt, miễn cưỡng may mắn thoát khỏi tai nạn. Trước đây vì chuyện này, Thánh Tôn đều làm to chuyện, trực tiếp tan vỡ địa hỏa thủy phong, suýt chút nữa nguyên náo thiên địa quay về hỗn độn. Có thể thấy được, cái gọi là thánh nhân không rơi vào thái kiếp, kỳ thực cũng chính là một chuyện cười mà thôi. Hắn nói, không phải cũng tại thiên địa này bên trong, thiên đạo phía dưới a, nam. Đợt, ở đây liền sửa chữa một chút, sa hỏa thượng vạn tiễn xuyên tâm mới linh do, quyển sách cũng sẽ không hoàn toàn dựa theo Tây Du để trưởng 425, thiên ngoại tất cả địch mang đến vấn đề. Chương 425, thiên ngoại tất cả địch mang đến vấn đề. Truyền thuyết ở trong cố sự đường tam táng vẫn luôn cầm lấy tin 3 phần nghi 3 phần, không 4 phần thái độ. Nhất là là chính hắn đang không ngừng hướng về những thứ này truyền thuyết tới gần, hắn liền càng phát hoài nghi, vấn đề trong đó thực sự nhiều lắm. Thiên địa sơ khai, nhân tộc không lộ ra, thiên đạo sơ hiện, xem như vạn vật trật tự tụ hợp thể, duy chỉ lấy thiên địa cân bằng. Về sau, địa đạo sơ hiện. nhân đạo hiện lộ rõ ràng thiên địa nhân vốn nên quân hành tam đạo lại mất cân bằng thiên đạo cao cao tại thượng địa đạo nhân đạo trở thành gần như phụ thuộc đồng dạng tồn tại đây đối với vạn vật quân hành thiên địa mà nói cũng không là một chuyện tốt đối với thế giới trưởng thành mà nói rõ ràng cũng có ảnh hưởng to lớn mà tạo thành cục diện như vậy xuất hiện nguyên nhân ngoại trừ vị nào trước đây đánh thiên đạo không được đầy đủ lấy thân hợp đạo khẩu hiệu lục thánh tôn chi sư còn có thể là ai đâu thiên đạo là bổ toàn lại quá sớm bị bổ tu đến mức về sau địa đạo nhân đạo triệt để bị thiên đạo áp chế lượng tiếp lên lượng tiếp diệt có thể cùng thiên đạo sánh ngang địa đạo địa phủ luân hồi trên mặt nội trực tiếp trở thành thiên đình thuộc hạ thế lực sinh tử luân hồi cái này lẽ ra không nên từ ngoại nhân nhúng tay thiên địa vận chuyển chỗ trở thành một ít đại năng tùy ý thao túng lệnh đệ tử nhập thế nếm hết hồng trần tiếp đó lại nặng về bầu trời mạ vàng khí thậm chí cũng đã trở thành thiên đình phạm sai lầm sau đó nhiều hơn một loại các biện pháp trừng phạt cũng chính là cái gọi là biếm đi thiên tịch đánh vào luân hồi thiên nhân hóa phạm địa phủ gần như trở thành thiên đình trong tay cực kỳ dùng tốt một môn lợi khí lại nhìn nhân đạo đã từng trải qua nhân đạo khí vận chỗ tụ gọi là nhân hoàng dẫn dắt nhân tộc vui vẻ phồn không ngừng phát triển có thể về sau bị một ít gia hỏa âm thầm nhu đồ lựa tiếp cùng một chỗ nhân hoàng không biết bắt đầu từ khi nào liền trở thành thiên tử để nhân đạo chi hoàng giả không làm hết lần này tới lần khác muốn làm cái kia cái gọi là thiên tử tự hạ vị cách đến nước này sau đó thiên điệu nhân tam đạo cùng người cũng liền từ từ bắt đầu chỉ còn trên danh nghĩa thế giới đều biết thiên đạo chí cao lại có ai sẽ biết dần dần bị lãng quên cùng người đâu nam vẫn có một ít vấn đề rất khó muốn minh bạch ra đường tam táng cũng không cuốn cùng tiếp tục lên đường mà là tại lưu sa hà bên cạnh xây dựng cơ sở tạm thời tạm thời nghỉ ngơi tam táng đệ đệ còn có cái gì vấn đề? liễu ngọc yên ân cần hỏi đường tam táng cũng không tị hiểm cái gì, dù sao mình một thân vật trang sức nên biết cũng đều không khác mấy biết được. trí tuệ có cùng lúc một người dù thế nào thông minh cũng khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. có đôi khi người khác một câu đơn giản lời nói có lẽ liền sẽ làm chính mình linh quang lóe lên, bừng tỉnh đại nộ cũng nói không chính xác cú linh xe bít bên trong cái vị kia địa phủ cực, giả đã từng nói thiên ngoại tất cả địch câu nói này ta cũng nói qua cho các ngươi cùng trương học đạo trước đây càng làm cho bọn hắn làm ra lựa chọn dựa theo cục diện bây giờ đến xem. giết hòa thượng các loại có thể còn sót lại tiếp rõ ràng chính là thiên ngoại thiên phật đang âm thầm trợ lực hơn nữa đã có thể chắc chắn trong đó phật môn phật tổ chính là cái màn này sau trợ lực người một trong đã như thế mâu thuẫn lớn nhất liền xuất hiện a đường tam táng khỏe miệng nổi lên một tia cười khổ lông mày có chút nhăn lại U linh xe buýt chính là địa phủ còn sót lại đại năng cùng sát sinh phật một mạch từ trước đây thật lâu liền đã đặt thành khế ước lẫn nhau hỗ trợ hắn tuyệt đối không thể sẽ đến lửa gần mình nhất là chân tướng đã dần dần bắt đầu bày tại trên mặt bàn thiên địa nguy biến cùng với thiên ngoại thiên phật nhóm nhìn chằm chằm cũng đều ấn chứng điểm này Nhưng đã nói xong thiên ngoại tất cả địch, làm sao lại xuất hiện chính mình một phe này người đâu? Ở trong đó, chắc chắn còn có cái nào đó cực kỳ trọng yếu nhân tố, không muốn minh bạch mới đúng. Đặc biệt, câu đấu người cái gì, thật là khiến người ta muốn ấn xuống nền lên ngừng một lát đâu. Suy nghĩ, Đường Tam Tang trong lòng thầm mắng một tiếng. Những thứ này viễn cổ đại năng, lao là ưa thích nói chuyện nói một nửa, còn lại chính mình đi ngộ. Tựa hồ cũng đã trở thành bọn hắn truyền thống nghệ năng như thế. Liễu Ngọc Yên cũng là đại mi tao lại, muốn minh bạch vấn đề thiên ngoại tất cả địch, nhưng bây giờ lại lại xuất hiện quân bạn địch thật là rất vấn đề nghiêm túc ca Cái kia cái gì? Các người nói có thể hay không tô tiểu nhiễm cái này thần kinh thô tóc đỏ la lị hiếm thấy học thông minh dùng ánh mắt mịt mở quét giết hòa thượng cùng nhiệt long một cái sau đó Cư nhiên dùng ánh mắt ám chỉ đường tam táng cùng liễu mộng yên hai người hắn ý tứ rất rõ ràng rõ ràng tại nói đây chẳng lẽ là thiên ngoại tiên phật cố ý lưu lại hồ a chỉ bất quá mặc dù là học thông minh điểm nhưng nhiệt long cùng tỉnh táo lại giết hòa thượng cũng đều là người già đợi mặt hàng nơi nào nhìn không ra như thế điểm không thể gạt được người tiểu động tác một dòng một người lập tức mặt mũi tràn đầy cười khổ giảng giải bọn hắn chính mình cũng không biết phải giải thích như thế nào chính mình có lẽ đồng thời không cảm thấy cái này người giật dây trợ giúp bọn hắn là có âm lưu các loại thế nhưng là cái loại tầng thứ này người tâm tư suy nghĩ sắp đặt vạn cổ đều không phải là cái gì chuyện kỳ quái huống hồ bọn hắn sắp đặt cũng sẽ không dễ dàng cũng đừng người nhìn ra mới là có đôi khi thật ở thế cuộc bên trong quân cờ đều không biết được cái kia cũng chẳng có gì lạ cái này ngược lại không đến nỗi, liền coi như bọn họ quả nhiên là người giật dây sắp đặt đối với Phật gia ta mà nói cũng hoàn toàn không có có ảnh hưởng ngược lại là bọn hắn sẽ mua dây buộc mình mà thôi thứ yếu Phật gia ta có thể xem thấu bọn hắn chân linh thần hồn bên trong, đồng thời không một chút còn lại vết tích, là thuật túy. Đường Tam Táng có chút nợ nụ cười, thủy bỏ tô tiểu nhiễm la lị ngờ tới. Nhân gian gần dạ tổ diện Phật hành động, thường hực khí thế, không tách ra dương. Cái kia dược sư Phật đã từ lâu bước vào Bạch Tượng Quốc lãnh địa, bắt đầu sứ mạng của hắn. Cho nên, Đường Tam Táng nhìn như một đường đi tới, cả người khí chất càng ngày càng quay trở lại bình thường. Kỳ thực, đạo hạnh của hắn mỗi phút mỗi giây đều tại càng lúc càng tăng. Đến trước mặt cấp độ, hệ thống cũng đã không còn ban thưởng cái gì thần thông thuật pháp, hoặc pháp bảo các loại. Ngoại vật nhiều, phản ngược lại không tiện. có như vậy mấy món tiện tay đồ vật đã đầy đủ đường tam táng bây giờ cần chính là nội tình trung hợp thiên địa nhân tam đạo biến thành ngoại quải đối với cái này cũng rất là tin tưởng cho nên một hồi minh mông quần cuộn diện phật nhiệm vụ xuống đường tam táng cuối cùng sẽ đạt tới độ cao chính hắn đều không rõ ràng lắm như nếu không phải là vì tận khả năng giảm xuống đối với người bình thường mang tới ảnh hưởng e rằng bây giờ viêm quốc bên trong phật môn rõ ràng giảm tốc độ còn có thể mo hơn rất nhiều bất quá đường tam táng cũng không theo đuổi qua phân tốc độ vốn là sắp hỗn loạn lên trong thiên địa nhân gian có thể bảo trì cuối cùng mấy phần bình tĩnh cũng là đáng quý tương lai Đường Tam Tăng chính mình cũng không biết đến tột cùng hội đi về phương nào. Tốt nhất, thiên địa vạn vật đều sẽ nhập táng, vu quy tịch bên trong nên đón tân sinh đến nỗi kém nhất. Ân, Đường Tam Tăng thì lại là hoàn toàn không thêm cân nhắc. Loại kia cục diện, hắn nhất định là phải chết không thể nghi ngờ. Còn lại sinh linh, có lẽ còn có bị xem như giao hẹ, không ngừng thu hoạch có thể. Chính mình trôi này dùng để đồ thiên kiếm nếu không phải hủy, chẳng phải là lệnh vị nào ăn ngủ không yên. 4. Chương 426, sát sinh vật còn sót lại tàn niệm chân tướng. Chương 426, sát sinh vật còn lại tàn niệm chân tướng Đường Tam Táng tự mình mở miệng. thủy bọt nhiệt long cùng diết hòa thượng mấy vị có thể là nhị ngũ tử thân phận sau đó làm bọn hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra thiên ngoại những cái kia tiên phật chỗ kinh khủng tiểu bạch long chân linh cùng với diết hòa thượng cũng là từng có qua sâu sắc lĩnh hội nếu như nói quả thật muốn lợi dụng bọn hắn tới sắp đặt bây giờ chính bọn hắn cũng là tuyệt không một chút có thể tới phát giác vì thế đường tam táng tựa hồ có đồ vật bản nguyên bài trừ hư vọng năng lực có thể xem thấu lai lịch của bọn hắn bằng không liền xem như có 100 tấm miệng cũng hoàn toàn nói không rõ a tất nhiên bọn hắn không phải là bị bố cục quân cờ đây cũng là mang ý nghĩa người giật dây đích thật là đang trợ giúp tam táng đệ đệ ngươi hơn nữa thành tâm muốn mở ra một vòng mới tây hành chi lộ liễu ngọc yên đại mi nhíu chặt cũng là cảm thấy cục diện có chút phức tạp khó hiểu đúng vậy à đường tam táng bất đắc dĩ thở dài đã thiên ngoại tất cả địch bây giờ đột nhiên đụng tới như thế một cái quân bạn đích thật là để cho người ta có chút đau đầu à ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chân trời bên ngoài cái kia một tôn tôn như rất giống ma thân ảnh chiếm cứ tại hư mạc bên ngoài từng cái mải răng lợi thật không thể đem đường tam táng một đầu ngón tay trực tiếp đâm chết tiếp đó rút ra thần hồn ngày đêm giày vò không ngừng ân. đường tam táng cũng tính toán nghĩ biện pháp đem hắn nhóm kéo vào hư mạc bên trong tiếp đó ha ha ha hết ngồi đáy giếng liền những thứ này cấp thấp nhất thiết vật thần linh đều đối với mình tràn ngập cực độ ác ý thậm chí đối với toàn bộ nhân gian đều nhìn chằm chằm như vậy cũng sẽ không khó khăn tưởng tượng hắn nhóm sau lưng chân chính đại nam nhóm là một cái cái gì trạng thái phật tổ dưới mắt được chứng thực là phật môn nhị ngũ tử sau lưng còn có thái thanh thánh tôn cái bóng hai vị này đến cùng là một cái cái gì ý tứ đâu tam táng đệ đệ ngươi nói có phải hay không là bởi vì chúng sinh đọc ảnh hưởng Liễu Mậu Yên đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nhắc nhở Đường Tam Táng như mày, chúng sinh đọc vấn đề, hắn Tử vừa mới bắt đầu cũng đã nghĩ đến qua. Hàn thấy dẫn đến thiên ngoại tất cả địch cực lớn một nhân tố quan trọng nhất cũng chính là này quỷ dị khó lường chúng sinh nghiệm. Chúng sinh nghiệm, ta không phải ta, có thể làm cho thần thông có một không hai thiên địa sát sinh Phật tổ sư ra, đều nói ra một câu nói như vậy, liền có thể thấy được chỗ kinh khủng chúng sinh nghiệm, ta không phải ta. Đường Tam Táng trong miệng tự mình lẩm bẩm mấy chữ này, trong đầu suy nghĩ như điện đột nhiên, một đạo linh quang đột nhiên chợt hiện. Ta muốn, ta có thể minh bạch. Đường Tam Táng quát một tiếng. đem hết thẻ thiên ti vạn lũ liên hệ triệt để sâu chối tiếp đi ra sau đó hán tựa hồ lấy được đáp án hay là nói đến gần chân tướng xem ra đây hết thẻ đáp án trung pi là một lần nữa về tới sát sinh phật tổ sư ra trên thân a khẽ cười một tiếng đường tam táng bắt đầu giảng thuật suy đoán của mình từng có lúc nhân gian trong chùa miếu xuất ra một cái thiên tài mọi loại phật học kinh văn điện tịch ở đối phương trong mắt cơ hồ hạ bút thành văn hán giống như là buông xuống nhân gian thật phật chỉ là về sau phát sinh hết thảy cũng không phải là cái gì đắc đạo thăng thiên thành phật làm tổ vẻ đẹp chuyện xưa mà là Huyết tinh tăng khốc, tràn đầy sát lục kinh khủng cố sự. Sát sinh Phật tổ sư ra xứng đáng sát sinh hai chữ, từ lúc tỉnh ngộ đến nay, cả một đời đều tại giết Phật, hoặc có lẽ là giết Phật trên đường. Những thứ này, cũng là đã từng dịp sinh đại sư, hoặc có lẽ là tổ sư gia chính miệng nói với mình. Bất quá, trước đó Đường Tam Táng vẫn luôn coi thường một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Sát sinh Phật tổ sư, ra, cũng là lúc trước Phật môn bên trong người a. Nếu là Phật môn bên trong người, vẫn là tại tu vi đại thành sau đó, mới bừng tỉnh đại ngộ, quan tận nhân gian chân tướng. Như vậy tại thành là chân chính sát sinh Phật phía trước. kỳ thực vị tổ sư ra này cũng đồng dạng là đi qua phật môn những cái kia đường đi cũng đồng dạng là hưởng thụ qua nhân gian hương hỏa sinh linh tín ngưỡng chúng sinh nghiệm đã từ lâu như thực cốt chi độc bám vào ở sát sinh phật tổ sư ra thần hồn bên trong không hề nghi ngờ một tôn nhân gian chi phật có thể lệnh bao nhiêu sinh linh sinh ra tín ngưỡng nguyện ý dâng lên hương hỏa cái kia chỉ sợ là một cái vô pháp tưởng tượng con số sát sinh phật tổ sư ra, chịu đến chúng sinh độc độc hại ăn mòn trình độ cũng tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng đợi cho tỉnh ngộ lại thời điểm hắn cũng đã có, có thể giết tới tây thiên cực lạc thế giới thực lực Cương đại thiên phú tất nhiên đáng sợ nhưng ở trong đó nhân gian hương khói phụ dưỡng cùng với tín ngưỡng chi lực hội tụ tất nhiên làm ra tác dụng cực lớn đường tam táng cơ hồ có thể tưởng tượng một tôn nhân gian chân phật xuất hiện tại trong đoạn thời gian đó nhân gian phật môn mặc dù hương thịnh đến cực hạn thiên ngoại phật môn đi e rằng nhưng lại không thể nào dễ chịu bởi vì chân phật đang ở trước mắt cần gì phải đi bái thiên ngoại những cái kia xem không lấy sợ không thấy phật đâu những năm tháng ấy bên trong e rằng tây thiên cực lạc thế giới bên trong phật đà bồ tát nhóm đoán chừng là liền nửa chút hương hỏa tín ngưỡng chi lực đều khó mà hấp thu mà toàn bộ nhân gian phật môn đều phụng dưỡng sát sinh Phật tổ sư ra một người. Hương hỏa thần đạo tuy có độc, lại cũng không phủ nhận hắn đúng là một con đường tắt, chỉ là vô cùng hậu hoạn mà thôi. Cuối cùng, sát sinh Phật giết tới Tây Thiên cực Lạc, nhắc lên một hồi Phật môn xưa nay chưa từng có gió tanh mưa máu. Thân là nhị ngũ tử Phật tổ đại nhân, nhưng là cười trên nỗi đau của người khác, đang âm thầm đắc ý an qua. Có như thế một tôn nhị ngũ tử tồn tại, toàn bộ Phật môn đều ở tại trong khống chế. Hắn Hưu Tâm muốn che chở người, lại làm sao lại xảy ra vấn đề? Thật vất vả xuất hiện người trong đồng đạo, Đường Tam Tăng không tin, đối phương hội không làm giúp đỡ. liên sát hòa thượng những thứ này đều bị che chở xuống sát sinh phật tổ sư gia loại tồn tại này không có lý do không bị đối phương coi trọng muốn muốn đối phó bầu trời vị nào bất luận cái gì có sống sức chiến đấu cũng là không dung bị từ bỏ có thể hết lần này tới lần khác trở lại nhân gian sát sinh phật tổ sư gia vẹn vẹn chỉ còn lại một kia tàn niệm đường tam táng đã từng vẫn luôn cho rằng tổ sư gia là liều mạng thật vất vả giết ra một đường màu trốn về bây giờ sự thật lại căn bản không phải chuyện như vậy đáp án cũng liền cơ hồ chỉ còn lại một cái sát sinh phật tổ sư gia hiểu ra sau đó đối với chúng sinh độc đáng sợ ảnh hưởng đã biết được nhưng lúc đó hắn còn cần phần lực lượng này đi tây thiên cực lạc bên trong đại sát tứ phương cho nên hắn không muốn biện pháp đi bài trừ loại này đáng sợ hậu họa đương nhiên có lẽ cũng không có cách nào có thể bài trừ mãi đến làm xong chuyện hắn cần làm trọng quy nhân gian thời điểm vị tổ sư ra này hơn phân nửa là mượn hư mạc lấy đại hàng tâm đại nghị lực mượn nhờ hư mạc đặc biệt sức mạnh chém dụng tự thân từ bỏ một thân kinh thiên vĩ lực tu vi vẹn vẹn lấy một tia tàn niệm trạng thái trọng quy nhân gian cũng chỉ có như vậy có lẽ mới là thoát khỏi cái tia chúng sinh niệm ảnh hưởng duy nhất phương thức tự chém Lục thân thần hồn, hết thảy chém tới, còn lại một tia liền chân linh đều không được sưng tàn nhiệm. Cái giá như thế này, lại có bao nhiêu người có thể thừa nhận được? Lại có bao nhiêu người nguyện ý trả giá cái này giá thế thảm? Nam. Đs, khu khu, van cầu tiểu lễ vật ủng hộ, tác dụng cho quỷ trưởng 427, hư mạc chân chính tác dụng. Chương 427, hư mạc chân chính tác dụng. Nhân gian hư mạc. Một tầng đối với nhân gian, thiên ngoại, vạn vật sinh linh mà nói, đều cực kỳ đặc thù tầng ngăn cách. Vừa đoạn tuyệt nhân gian tu sĩ đi tới con đường, cũng đoạn tuyệt thiên ngoại chư thần đặc chân nhân gian có thể mặt ngoài tác dụng cũng chỉ giới hạn ở đó. Từ khi anh đảo một lần kia thần linh hàng thế sau đó đường tam táng liền dần dần ý thức được nhân gian hư mạc tồn tại bản thân có lẽ còn có một cái cấp độ khác ý nghĩa. Xem như tà thần bát kỳ đại xà phân thân buông xuống sau đó không có thời gian bao lâu liền không lại bị bản thể hỗn độn vô tự ảnh hưởng. Từ một cái tà thần khôi phục được thanh tỉnh trạng thái từ đó trở đi đường tam táng liền có hoài nghi hư mạc tồn tại có lẽ càng là một tầng tương tự với lưới lọc một dạng tồn tại muốn thông qua tầng này lưới lọc nhất định phải trả giá kinh khủng đại giới. Anh đảo hiến tế vô số lại tuyết nguyệt. hơn nữa cuối cùng thiếu chút nữa thì hiến tế toàn bộ anh đạo vạn vật sinh linh làm đại giá xem như dẫn đạo khiến cho thiên ngoại thần linh giáng xuống một tia phân thần dược sư phật thì lại càng là dứt khoát lấy lưu lại tại nhân gian huyết nhục làm dẫn lấy hy sinh chính mình bản thể vô lượng đạo hạnh làm đại giá khiến cho một tia chân linh cùng lưu lại huyết nhục tương hợp có gần như nhân gian lực lượng vô địch có thể trả ra đại giới cùng lấy được sức mạnh so sánh thì lại là hoàn toàn không thành tỷ lệ tại đột phá hư mạc tầng này chướng ngại thời điểm nhìn như là dược sư phật tán đi một thân vĩ lực ăn mòn hư mạc để cầu lấy điểm phá diện tiến vào nhân gian trên thực tế É e rằng ý nghĩ như vậy căn bản chính là sai lầm. Chân chính muốn muốn xuyên qua hư mạc, căn bản vốn không cần ngoại lực, cũng không cần cái gọi là dẫn đạo. Duy nhất cần chính là tinh khiết. Bình thường không có gì là hai chữ, đối với thiên ngoại tiên Phật mà nói, cũng không tồn tại không có cái gì khác nhau. Cái gì gọi là tinh khiết? Thiên ngoại tất cả địch nguyên nhân là cái gì? Không chính là bởi vì thương hòa độc hại, chúng sinh niệm an mòn, dẫn đến hắn nhóm vô cùng có khả năng đều đã trở thành ở trên bầu trời người khôi lỗi a. Mà tinh khiết cũng liền mang ý nghĩa nhất thiết phải chạm trừ hắn trên người chúng chúng sinh niệm. Phản bản quy nguyên, trở lại bản thân. như thế mới là tinh khiết cái này đẩy trời tiên phật đã bị hương hỏa tín ngưỡng cung phụng dài hơn năm tháng càng la cường giả chia lại hương hỏa tín ngưỡng cũng thì càng khổng lồ sát sinh phật ở nhân gian tuy hội tụ toàn bộ nhân gian hương hỏa tín ngưỡng chi lực lại làm thật có thể so ra mà vượt những cái kia vô tận năm tháng ở trong cao cao tại thượng một mực được cung phụng tồn tại sao sát sinh vật quay về còn tự chém còn sót lại một tia tàn niệm tồn lưu thiên ngoại tiên phật nếu là muốn đột phá hư mạc trở ngại không khác muốn từ bỏ gần như tự thân hết thảy hắn nhóm làm sao có thể cam lòng một thân kinh tiên động địa tu vi thần thông vĩ lực đi biến thành trong mắt mình sâu kiến đâu. đương nhiên e rằng biết được hư mạc chân tướng tồn tại cũng cũng không nhiều không có cái nào một tôn tiên phật tại biết rõ hư mạc sẽ không dễ dàng tiêu tán dưới tình huống còn muốn trả giá giá thê thảm xông vào húng chi sông sau khi đi vào cũng thì chưa chắc đại biểu có thể biết được trả giá đắt nguyên nhân chỗ dược sư phật cử động chính là ví dụ tốt nhất như thế xem ra đáp án hẳn là ta suy đoán dạng này không sai đường tam táng thở dài ánh mắt hơi mang theo mấy phần tiếc hận thiên ngoại có minh hữu không giả thiên ngoại tất cả địch cũng đồng dạng không giả Minh hữu là biết được tiên địa tình thế hỗn loạn trần tướng khát vọng từ đó tránh ra thoát khỏi khống chế phật tổ cùng với thái thanh thánh tôn có lẽ còn có hắn hắn tồn tại đồng dạng hắn nhóm cũng vẫn như cũng là đường tam táng định nhân chúng sinh độc độc hại đã sớm thấm nhập cốt tủy rót vào thần hồn dù là lục thánh tôn hắn nhóm có lẽ chướng mắt cái này cái gọi là hương hỏa thần đạo khinh thường nơi này đường tam táng lại sẽ không quên muốn chứng đạo thánh tôn chi vị chỉ cần nguyên thần ký thác thiên đạo thiên đạo bất diệt thánh nhân bất tử mà bây giờ thiên đạo cũng không phải là thuần túy sạch sẽ thiên đạo a vị nào như là đã có muốn nuốt hết thế giới trí tâm. Há lại sẽ không nhằm vào một chút, thiên đạo phía dưới tối cường người, nguyên thần ký thác cùng thiên đạo, cái này cùng đem mạng của mình mạch, trực tiếp đưa đến vị nào trong tay, có gì khác nhau? Cho nên lục thánh tôn tuyệt đối cũng là chạy không khỏi độc hại. Dưới mắt hắn nhóm ở trong một chút tồn tại, còn có thể âm thầm sắp đặt, tính toán trợ giúp chính mình đoán trường đại biểu cho. Trước đây hắn nhóm còn chưa triệt để bị chúng sinh niệm châu ngưng kết ra mặt khác đem áp chế bằng ngã, hơn nữa đã nhận thức được lục thánh tôn chi xư lưu đồ. Tại còn miễn cưỡng có thể bảo trì nhất định từ tình huống của ta phía dưới, hắn nhóm từ hứa cựu trước đó, liền bắt đầu sắp đặt bây giờ. Vì cái gì? cũng là muốn tranh đến một chút hy vọng sống, làm thiên địa khôi phục tỉnh táo đến nỗi vì cái gì không lợi dụng hư mạc, khôi phục thanh tỉnh, triệt để thoát khỏi chúng sinh độc ăn mòn đường tam táng trong lòng cũng có đáp. án. Có lẽ, không phải là không muốn, mà là không thể. Hắn nhóm nếu là muốn lợi dụng hư mạc tự chém một đao, như vậy cũng vẫn là cơ hồ khác biệt không lớn. Bị độc hại đã lâu hắn nhóm, có thể hay không còn sót lại chân linh tàn niệm xuống, cũng là một cái vấn đề. Coi như trở thành, đã mất đi một thân thần thông vĩ lực, hắn nhóm lại còn có thể làm cái gì đâu? Đơn giản là được chỉ chốc lát thanh tỉnh, lại hoàn toàn mất đi đối kháng vị nào có thể. hoàn toàn gửi hy vọng tại kẻ đến sau đây cũng không phải là hắn nhóm bực này tồn tại tính cách thứ yếu hắn nhóm bực này tồn tại giữa thiên địa chiếm cứ rất là trọng yếu một ít vị cách như là phật tổ hắn chính là vạn phật tri tổ giữa thiên địa phật giáo trụ cột khí vận hội tụ chỗ tuy bây giờ phật môn bị bóp méo được không ra bộ dáng có thể trong đó không thiếu một ít lý niệm cũng cũng không tệ lắm thiên địa trưởng thành bạn liền cần giống loại này đại giáo xuất hiện dạy bảo chúng sinh để cầu không ngừng chúng sinh cường đại trả lại thiên địa chỉ là bị vị nào vặn vẹo sau đó liền thành không ngừng nghiền ép chúng sinh cướp đoạt chúng sinh tồn tại đáng sợ. Nói tóm lại, bầu trời vị nào đoán chừng là bởi vì vì thiên địa người tam đạo cũng ngăn được, dẫn đến hắn tạm thời vô pháp tự mình hạ trạng, thu hoạch trong thiên địa trí cường giả. Mà nếu như phật tổ các loại tồn tại, trực tiếp từ tuyệt lời nói ý nghĩa nhưng là hoàn toàn khác biệt. Cái chết của bọn hắn, hội làm thiên địa càng ngày càng suy yếu suy kiệt đến lúc đó, bầu trời vị nào có hay không còn có thể bị áp chế được, liền không thể biết được. Cho nên, hắn nhóm không phải là không muốn thoát khỏi chúng sinh nghiệm, mà là không thể. U linh xe buýt bên trong tên kia nói đúng, thiên ngoại tất cả địch, dù là bọn hắn hiện tại. Vẫn như cũng là minh hiếu, nhưng cuối cùng đều sẽ trở thành địch nhân đường Tam Táng muốn mở ra lần thứ hai Tây hành chi lộ, là vì đoạt về thiên địa khí vận, chúng sinh khí vận đây là thiên địa nhân tam đạo cùng chỗ kỳ. Nhưng sao lại không phải Lục Thánh chi sư mong đợi đây này? Đây là một hồi đánh cờ. Tháng, thiên địa quay về thanh tĩnh, táng diệt chúng sinh hy vọng liền sẽ thêm ra một phần. Bại, cái kia cũng không có cái gì lời để nói, đoạn trường chính là liệu chết đánh cược một lần. Cho nên đây có lẽ là một hồi dương lưu. Phía sau màn đồng minh sắp đặt, có lẽ cũng đồng dạng là Lục Thánh chi sư, âm thầm ngầm đồng ý a năm. Chương 428 Trạm tam thi chi đạo. Chương 428, Trạm tam thi chi đạo đám người nghe nói đường tam táng đối với thiên ngoại thế cục phân tích sau đó, nhao nhao trầm mặt lại, trong lòng cũng là có rất nhiều cảm khái định nhân, cũng không có chút nào sợ đáng sợ là. Thực tình muốn giúp Minh Hữu của ngươi, ngươi nhưng lại không thể không dơ đao chém bọn hắn đây đối với hùng có tình cảm sinh linh mà nói, đều là một loại giày vò đả kích. Liên giống với, phía trước một giây còn quan tâm che chở cha mẹ của ngươi, đột nhiên đối ngươi rút đao khiêu chiến, sinh tử cùng nhau giết. Loại kia chuyển biến, cho dù là rõ ràng biết được, cũng vẫn như cũ khó mà tiếp nhận. Mọi người đều là thở dài, bất đắc dĩ mà lại vô lực. Bầu trời vị nào tính toán quá mức đáng sợ, e rằng tối sơ liền thiên đạo đều đã từng vì hắn lừa gạt, từ đó làm cho hiện nay cục diện xuất hiện. Cái gì có cảm giác thiên đạo, chuyên đạo người hữu duyên, ban thưởng bảo tại hắn nhóm. Từ đó trở đi, vị này đoán chừng liền đã có cấp đoạt chúng sinh khí vận ý nghĩa ban gân giảng đạo tại những thứ này lúc thiên địa sơ khai tiên thiên các sinh linh. Hắn nhóm tồn tại đối ở thiên địa bản thân mà nói cũng đều gồm có tác dụng vô cùng trọng yếu. Vị nào tính toán chỗ đáng sợ chính là ở hắn tính kế tất cả mọi người, mà hắn nhóm lại cho rằng chính mình được chỗ tốt, từng cái mắc hơn hào không phát hiện vốn hẳn nên thuộc về hắn nhóm tiên địa khí vận, cũng bởi vì cái này lần lượt chuyên đạo. Từ đó bị Lặng Yên không tiếng động cắt đoạn. Có gia hỏa, thậm chí đến chết đều còn chưa từng hoàn toàn tỉnh lộ tới. Trong đó, chuyên tuyết ở trong một vị nào đó hồng vẫn biến thành đạo nhân, nếu là sống lại lời nói đoán trường hội tràn đầy cảm xúc gã còn nữa. Khi thật sự nhận thức đến vị nào Lục Thánh chi sư Miêu Đồ chi đáng sợ sau đó đường Tam Táng đối với vị này, tại chuyên tuyết ở trong đủ loại miêu tả, chỗ đã làm đủ loại sự tình, cũng là càng phát cảm thấy tim đập nhanh. Vị này tinh thông tính toán, có thể xứng lão tổ tông cấp bậc tồn tại. e rằng mỗi đi một bước cũng đã lặng yên không tiếng động bày ra thế cuộc đến mức thiên địa chúng sinh đều triệt để rơi vào đối phương mưu đồ bên trong trong đó đáng giá nhất hoài nghi một điểm chính là vị nào truyền lại ở dưới trạm tam thi chi đạo nhân gian tu sĩ còn biết thân hồn nhất thể tầm quan trọng thiên ngoại tiên phật lại làm sao có thể không biết dựa theo vị nào lời nói tu đạo đặt đến cảnh giới nhất định sau đó ngược lại muốn chém lại tam thi mới có thể tiến thêm một bước cái gọi là tam thi làm thiện ác bản thân ba mặt lấy vị nào lý niệm chính là chém mất cái này tam thi ký thác tại pháp bảo hoặc lình căn vân vân phía trên Hóa thành ba bộ giống phân thân, nhưng lại cùng bản thể gần như không khác tồn tại. Mỗi chém mất một xác, liền có thể ở đó thánh tôn phía dưới, đại la phía trên cảnh giới tiến thêm một bước. Tam thi cùng chạm, chính là thánh tôn phía dưới trí cường giả. Mà cái này còn không phải là chạm tam thi chi đạo cực hạn. Dựa theo vị nào lời nói, cuối cùng nên là tam thi cùng bản thể hợp nhất, từ đó chứng đạo thành thánh. Như thế mới là chính xác con đường ân. Tình huống lúc đó, vị nào chính là thiên đạo chi giới đệ nhất người, đệ nhất thánh tôn. Còn không phải hắn nói thế nào, liền như thế nào đối thôi. Lại có ai sẽ đi chất vấn đối phương lời nói đâu? Huống hồ. trạm tam thi chi đạo hoàn toàn chính xác lệnh tu hành giả tiến cảnh dũng mãnh càng ngày càng cường đại tự nhiên cũng sẽ không có người sinh ra chất vấn có thể thả đến bây giờ đường tam táng xem ra rõ ràng chính là kể từ lúc đó thiên địa sinh linh liền đã bị đối phương thưởng thức tại giữa lòng bàn tay lời nói tam thi hợp nhất có thể chứng đạo thành thánh kết quả đây hắn môn hạ đệ tử không hợp thói thường đến vậy mà không một người là chân chính bằng vào cái này trạm tam thi chi pháp thành tựu thanh tôn một cái tạo ra con người đại công đức thành thánh ba cái lập giáo đồng dạng lấy công đức thành thánh còn lại hai cái thả một chút nội tình có chỗ thiếu thốn lập xuống đại hoành nguyện cho mượn công đức thành thánh nhân đều không ngoại lệ tất cả đều là công đức thành tựu thánh tôn chi vị là hắn nhóm căn cơ không đủ vẫn là hắn nhóm quá vụ về lão sư đều trực tiếp đem đáp án dán hắn nhóm trên mặt đều vô pháp đưa trước một phần hài lòng bài thi vẫn là nói đường vốn là sai vô số lần nếm thử sau khi thất bại hắn nhóm chỉ có thể bị thúc ép như lợi chứng đạo đáp án rõ ràng giữa cả thiên địa liền không có có người nào là có thể lấy trạm tam thi chi đạo thành tựu thánh tôn chính quả làm một người thất bại có lẽ sẽ là bởi vì thiên tư không đủ có thể khi toàn bộ thế giới sinh linh toàn bộ đều thất bại vấn đề này liền lại rõ ràng bất quá đáng tiếc là trước đây hắn nhóm căn bản không có từng nghĩ muốn đi chất vấn vị nào dù sao hắn đệ tử hết thể đều thành liền thánh tôn chi vị hắn địa vị cũng là càng không có thể dung chuyển ai còn có thể có lá gan đi chất vấn đâu chỉ coi là mình tiên tư không đủ nội tình không đủ không có cái kia có thể thành tựu thánh vị tư cách thật tình không biết từ đó trở đi lục thánh chi sư có thể liền đã tính toàn đến lấy chúng sinh nghiệm ăn mòn hắn nhóm lưu đồ chúng sinh nghiệm mặc dù đáng sợ thế nhưng là từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói đối với bản thân liền cường đại người tới nói có thể tạo thành ảnh hưởng, hẳn là vi hồ kỳ vi mới đúng. dù sao, có thể trở thành giữa thiên địa chí cường già tồn tại, ai đạo tâm không phải cứng như bản thạch. nhưng nếu như chính mình chủ động phân ly mình thần hồn ý chí, ký thác tại cái gọi là linh bảo, hay là linh căn phía trên, trực tiếp đoạn mất trọng quy bản thể đường lui, khiến cho chân chính bản não niệm nhược hóa đến trình độ nào đó đâu. sinh linh có dục vọng, thiện ác cũng chính là từ những dục vọng này ở trong sản xuất sinh. tại đường tam tăng xem ra, đây đều là thuộc về sinh linh một bộ phận, đều hẳn là nắm giữ, mới là hoàn chỉnh không sứt mẻ. những cái kia viễn cổ đại năng nhóm, một lòng vì tăng cao tu vi. vì gần trong gang tấc thánh tôn chính quả chủ động lựa chọn bỏ qua chủ động tránh mất thậm chí bao gồm cực kỳ trọng yếu bản thân đều có thể bị hắn nhóm nhận tâm chẳng trừ hóa thành cái gọi là đạo hữu tam trọng suy yếu sau đó bị chúng sinh niệm ăn mòn dần dần mê thất cũng thì chẳng có gì lạ chẳng tam thi chi đạo hương hỏa thần đạo quả nhiên là thiếu một thứ cũng không được hỗ trợ lẫn nhau khiến cho hắn nhóm cường đại nhưng lại tại cường đại đạo trên đường dần dần mê thất bản thân trở thành vị nào trong tay quân cờ như thế mưu đồ tính toán như thế nghĩ lại chỉ cảm thấy làm cho người dùng mình Đường Tam Táng sắc mặt trang nghiêm, một phen suy nghĩ sau đó, trong lòng càng là nghĩ đến, chuyện tương lai, mỗi một bước e rằng đều phải đi đến vô cùng cẩn thận thận trọng mới được. Những cái kia đã chết đi, hay là bị ăn mòn các tiền bối. Chính mình vết xe đổ A. Đường Tam Táng biết được chính mình là thủ, lại cũng không cho rằng chính mình coi như thật so với những cái kia thượng cổ đại năng nhóm mạnh đến mức nào. Người sang tại tự biết mình. Những cái kia viễn cổ đại năng nhóm, tuy bị lục thánh chi sư tính toàn kế, trở thành quân cờ, lại cũng không đại biểu, hắn nhóm chính là thất chẳng qua là ban đầu cục diện sở trí. Không có cách nào thấy rõ chân thực một mặt mà thôi đường tam táng ở nơi này suy nghĩ ở giữa cũng đã từng hỏi qua nội tâm của mình nếu là đổi vì chính mình rơi vào cục diện như vậy bên trong hắn lại sẽ là như thế nào theo sau chính là cười khổ trong lòng đã có đáp án chính mình cũng sẽ không là cái gọi là trường hợp đặc biệt năm chương 429 nghỉ việc bạc ca chương 429 nghỉ việc bạc ca Vĩnh viễn không nên bởi vì bây giờ cường đại mà đi phủ định phía trước trí tuệ con người đường tam táng đột nhiên liền biết đạo lý này sinh vật trưởng thành lại bởi vì hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng từ đó sinh ra biến hóa khác Câu nói này, kỳ thực phóng tới thần thoại truyền thuyết thời đại, kỳ thực cũng là áp dụng. Mình xuất hiện là trường hợp đặc biệt, là đặc thù. Thiên địa nhân tam đạo cùng nhau vì chính mình mở hắc, lại thêm thân là đoạn khứ nhất bản chất, mới có thể có được thành tựu hiện tại, mới có thể nhìn thấy chân tướng. Trên bờ vai mặc dù khiêng vô cùng nặng nề trọng trách, nhưng cùng những cái kia từ vừa mới bắt đầu liền bị gài bẫy các tiền bối tương đối. Chính mình cuối cùng vẫn là may mắn rất nhiều ít nhất, không có bị mông muội, có thể lựa chọn chính diện chống lại. Những cái kia các tiền bối đã liền chính diện chống lại cơ hội cũng không có. Tại thiên đạo đệ nhất thánh lục thánh chi sư nửa cái thiên đạo các loại hảo quang bảo phủ. hắn lời nói đi cùng chân lý lại có cái gì khác nhau đâu cho nên các tiền bối bị lừa, rơi vào nằm trong tính toán chỉ là hợp tình lý kết cục mà thôi liên thiên đạo chi giới đệ nhất thánh vị trí này lai lịch đều cùng vị nào tính toán chi năng thoát không ra quan hệ nhớ ngày đó lúc thiên địa sơ khai hắn thực lực có lẽ không phải tối cường lớn nhưng không nghi ngờ chút nào là hắn tính toán năng lực tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất chỉ hiệu bảo ngựa loại chuyện này cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện cười mà là một thời đại bi hay vị nào đại hoa quan họa loạn một cái hoàng triều khiến cho thứ hai thế mà chết đây còn là bởi vì đủ loại nhân tố xếp đưa đến, mà bầu trời vị nào lục thánh chi sư thì lại là hoàn toàn bằng vào sức một mình, hoạ loạn toàn bộ thiên địa, độc hại thiên địa chúng sinh, bóp méo thiên địa nguyên bản hướng đi, gọi là thật xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai đợi đến Thái Thanh Thánh Tôn bực này tồn tại, lúc phản ứng lại liền đã đã mất đi hoàn toàn tỉnh ngộ cơ hội. Mạng thiên thần phật đều tồn tại thế giới bên trong, cũng đồng dạng không có thuốc hối hận loại vật này bán. sắp đặt tây hành, lưu lại linh minh thạch hầu các loại tồn tại chân linh niệm cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở hiện tại đường tam táng. lớn nhất bi ai cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đã từng trải qua hàn nhóm cái nào thành danh đại năng không phải bằng vào thực lực của mình ngạnh sinh sinh đánh ra bây giờ liền chịu chết đều trở thành một loại hy vọng xa vời ai đường tam táng thu hồi suy nghĩ thở thật dài thâm thúy đồng tử con mắt nhìn về phía vô ngần tinh không hắn biết trận này tức sẽ nên đón tây hành hành trình trong đó hung hiểm một bước đặt sai có lẽ chính là vạn trượng thâm nguyên cao cao tại thượng vị nào lục thánh chi sư có thể cũng đang trở mình phạm sai lầm đâu hô lại lần nữa phun ra một ngụm chọc khí sau đó đường tam táng nỗi lòng bình tĩnh lại binh tôi tướng đỡ nước tới đất ngăn địch nhân đáng sợ đã biết được bảo trì thận trọng thái độ từng bước cẩn thận liền có thể quá độ sầu lo sẽ chỉ ở trong tim mình sinh ra một cái ác mộng, để cho mình không chiến trước tiên e sợ dần dần đã mất đi chống lại dũng khí đi thôi tiền căn hậu quả hiện nay chúng quy là làm rõ ràng nhân gian quét sạch nhiệm vụ được gia tốc thoại âm rơi xuống đường tam táng một đoàn người đạp vào nhiệt long hướng về chỗ cần đến tiếp theo chạy tới phía chân trời bạo long vương bạ cả tâm tình một mảnh phiên muộn vốn là mặt mũi giữ tận bây giờ lộ ra càng thêm khó coi nó chủ nhân vừa mới nhận lấy toại kỵ đều không có bị ngồi ấm chỗ hồ đâu liền trực tiếp nghỉ việc thất sủng khó chịu tâm tắc đây là cái gì lòng sinh dày vỏ a đường tam táng nhưng không biết phía chân trời bên trên đi theo chính mình bà cạ nội tâm hy kịch như vậy phong phú nếu là hắn lợi dụng tha tâm thông lặng lẽ nghe lén một cái nhất định sẽ mặt mũi tràn đầy im lặng ai sẽ nghĩ tới thân thể này so sông núi núi lớn đều muốn khổng lồ ra hỏa vậy mà bởi vì có thể sẽ mất đi tọa kỵ thân phận mà xoắn suýt đâu từ trình độ nào đó tới nói bà cạ trung thành là không thể nghi ngờ tuyên thệ hiệu trung đường tam táng sau đó liền nhận rõ chủ tớ thân phận rất nghe lời ngu ngơ long dù sao cũng là ngu ngơ long mặc dù nắm giữ dài giảng giặc sinh mệnh trên thực tế lại cùng đóng cửa trong thôn tên kia như thế tử trạch đến mức độ nhất định nó long sinh dùng mấy cái từ ngữ liền đầy đủ miêu tả ngủ thỉnh ăn cơm ngủ như thế tuần hoàn mà thôi cho dù là từng tại phiêu lợp quốc cùng tinh hồng nghị hội hợp tác bị xem như tổ tông cung cấp lúc rất dậy cũng liền nhiều hơn một đầu cho tinh hồng nghị hội ra hỏa cung cấp chút long huyết mà thôi đây đối với hình thể khổng lồ nó mà nói duy nhất một lần cung cấp tốt mấy thùng lớn đều không cái gì vấn đề thúng chi còn căn bản vốn không cần nhiều như vậy tại bà cả trong mắt cái loại chuyện nhỏ này giống như là nhân loại bị con muỗi trích một miếng hoàn toàn không có cái gì ảnh hưởng. Ngược lại là tinh hồng nghị hội, lại bởi vậy cho bạ cả cung cấp số lớn chân quý linh tài, cùng với mỹ vị món ngon cùng ứng ơn. Còn có so đây càng thêm tiêu giao tự tại sinh hoạt ta, cũng liền ngẫu nhiên bị mũi đốt một ngụm, tiếp đó liền có thể có được đại lượng chân quý linh tài, cùng với có thể thỏa mãn một đầu cự long khẩu vị đồ ăn. Sau khi ăn xong liền tiếp tục tại đá núi lựa tương bên trong, hưởng thụ lấy giống như mẫu thân ôm ấp như thế ấm áp thoải mái dễ chịu ngủ gật thời gian. Còn có so đây càng thêm tiêu giao tự tại sinh hoạt ta, cho nên bạ cả nhìn như bạo ngược, tướng mạo hung tàn. Trên thực tế. tâm trí ngược lại có chút đơn thuần nhận định sự tình, liền sẽ không dễ dàng dao động cho nên khi thấy đường tam táng đã từng trải qua tọa kỵ quay về sau đó bà cả cảm giác mình giống như là đã mất đi long sinh giá trị tồn tại một đầu không thể bị chủ nhân ngồi cưới tọa kỵ còn có cái gì ý nghĩa đâu không được bản long vương tại sao có thể như thế đổi phế xuống ta thế nhưng là vĩ đại bạo long vương bà cả a tọa kỵ rõ ràng tại chủ trong lòng của người ta cũng có tới trước tới sau chính tự tranh thủ tình cảm xem bộ dáng là không tranh nổi thế nhưng là có lẽ ta có thể từ phương diện khác chứng minh một chút giá trị của ta bà cạ xoay quanh ở chân trời yên lặng đi theo đường tam táng đoàn người phía sau to lớn thụ động tích lưu lưu trực chuyển hiển nhiên là đang suy tư nên như thế nào phát huy ra chính mình tọa kỵ số hai giá trị ân kỳ thực bà cạ đồng thời không biết là nếu là quả thật bàn về tọa kỵ sắp xếp lời nói nó có thể còn phải lui về phía sau lại hơi chút hơi vân sơn thành nam thành khu ẩn dạ tổ trong căn cứ đường tam táng còn nhờ nuôi một đầu nắm giữ tạp tư lan mắt to tiểu bạch xà. nghiệt long ném đi sau đó hắn nhưng là một trận kỳ vọng tiểu ra hỏa này để thằng sau đó có thể đảm nhiệm tọa kỵ chức vụ bà cạ không rõ ràng loại chuyện này nó bây giờ đầy trong đầu đều là như thế nào để thăng cái đệ ba, làm vật để cưới giá trị. Loại này nắm giữ lòng cầu tiến tinh thần, cùng trước đây bị gieo Phật tâm ma trùng phật đồng, không kém cạnh. Chỉ tiếc, một số thời khắc, không phải có lòng cầu tiến, liền có thể theo kịp một ít người nhị bước. Nếu là vô pháp nhận rõ cái này một chút, cuối cùng sẽ chỉ ở trong lòng không lưu di hám, không thu được gì nên nuối tiếc, mà thôi năm. Chương 430, Thiên Đường Thần Dụ. Chương 430, Thiên Đường Thần Dụ. Phiêu Quốc, một cái tự nhận là là thế giới hai tâm, tất cả mọi người hẳn là nghe lệnh ý buồn Cửu quốc gia. tuy buồn cười đất nước này lại bởi vì một ít nguyên nhân cùng nhân gian không thiếu đại quốc ở giữa đều có cực kỳ liên hệ chặt chẽ cho nên sẽ có như thế liên hệ chặt chẽ có lẽ là bởi vì trước đây trên vùng đất này chủ nhân cũ sớm đã bị diệt được không sai bị lắm bây giờ sinh tồn ở mảnh này thổ nhưỡng bên trên hoàn toàn đã bị một loại người khác thay thế nguyên nhân a phiêu lượng quốc bên trong tinh hồng nghị hội là thuộc về hắc cám bên trong thế lực đại biểu âm thầm điều khiển hết thảy, từ không chính diện hiện thân tại thế nhân trong mắt song lần này tinh hồng nghị hội lại thay đổi trạng thái bình thường phất cờ giống chống đi tới trên mặt đất, hơn nữa còn hiệu triệu nước đồng minh độ bên trong siêu phàm thế lực đến đây. triển khai một hồi, nhằm vào anh đảo sự kiện, cùng với viêm quốc dưới mắt dùng chuyển thế cục nghiên cứu thảo luận. rộng lớn trong lễ đường, một đám thân mang áo đôi tôm, cực kỳ thân sĩ si nam nam nữ nữ tể tụ một đường, trong tay bọn họ bưng ly rượu đỏ, trên mặt mang thân sĩ nụ cười, lễ nghi cử chỉ đều cực kỳ đúng mức. lễ đường trung ương, thần thánh thiên sứ pho tượng, cầm trong tay chiến kiếm cùng thánh tuấn, sinh động như thật. thiên sứ pho tượng phía dưới, một chương bàn tròn to lớn vờn quanh tại thiên sứ pho tượng phía dưới, bàn tròn bốn phía. từng đạo quần áo hoa lệ thân ảnh thần sắc trang nghiêm ngồi vây trùng một chỗ làm ba kèm theo tiếng trung bị gõ vang toàn bộ trong lễ đường trong nháy mắt yên tĩnh im lặng bàn tròn thủ tọa thân mang hoa lệ giáo phục đỉnh đầu vương miện giáo hoàng thương láo trên khuôn mặt mang theo thần tình nghiêm nghị chậm dại đứng dậy Trung quanh ánh mắt mọi người cũng đều dối dít hội tụ đến trên người hắn trận này nghị hội người đề xuất chính là thương láo giáo hoàng khởi xướng nghị hội nguyên nhân thì lại là bởi vì xa xôi chi địa cái kia quốc độ cổ xưa gần nhất động tác thật sự là có chút kinh người làm cho đến bọn hắn không thể không hội tụ đến cùng một chỗ Để cầu cùng trải qua trận này nguy cơ chư vị, xưa nay chưa từng có nguy cơ đã tới rồi. Giáo hoàng mới mở miệng, chính là lao nguy cơ chủ nghĩa trong nháy mắt liền đem tâm tình của tất cả mọi người đều bắt đầu chuyển động lần này hiệu triệu chư vị tới này, bày ra hội nghị nguyên nhân, chắc hẳn cũng không cần ta giải thích nhiều. Anh đảo phía trên chuyện xảy ra, cho đến tận này chúng ta đều không rõ chân tướng, phái đi nhân thủ cũng đều rối rít đã mất đi liên hệ. Trong đó đi tới anh đảo thánh đồ cảnh, trường đạo cảnh, tồn tại, lưu lại sinh mệnh thánh hỏa đều đã tắt. Điều này đại biểu cái gì? Trong lòng của mọi người, hẳn biết rất rõ. Thánh đồ cảnh. đã không còn là cái này thế giới bên trên tối cường lớn tồn tại giáo hoàng âm thanh có chút dừng lại hơi có vẻ vẩn đục con mắt đảo qua trong lễ đường mặt của mọi người cho quan sát đến thần sắc của bọn hắn biến hóa một hơi ở giữa giáo hoàng tâm lý liền đã nắm chắc chỉ cần những người này cảm nhận được sợ hãi như vậy một lần này nghị hội chủ đề liền đã chú định đem sẽ thành công giáo hoàng tiền bối không ngại có chuyện nói thẳng a đại gia tất nhiên hiếm thấy hội tụ một đường thế cục cũng đã tồi tệ đến tình trạng như thế ta muốn chư vị hẳn là không cái gì tất yếu dấu dến. bàn tròn khác một bên thân mang áo đôi tôm làn da tái nhận được không giống người dạ khuôn mặt lại càng tuấn mỹ nam nhân hơi mở miệng cười, trên người hắn tựa hồ mang theo một loại bẩm sinh khí chất quý tộc tốt, giáo hoàng cũng là dứt khoát, anh đạo phía trước thần linh hàng thế, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, thần linh vĩ lực, chắc hẳn mọi người cũng đều có hiểu biết đi. Lời ấy vừa ra, trong nháy mắt nhường trong giáo đường mọi người thần sắc khẽ biến, phản phất nhớ lại trước đây cái kia thần linh hư ảnh che khuất bầu trời một dạng tráng cảnh. Sắc mặt của mọi người đều không đẹp mắt như vậy đó dù sao cũng là anh đạo thần linh. Buông xuống thế gian, đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt, chỉ là đám người không nghĩ tới, giáo hoàng tiếp xuống một câu nói nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Viêm quốc tu sĩ không tuân theo thần linh, mạo phạm thần linh thiên uy, vậy mà cả gan làm loạn đến đem thần linh phân thân, chạm sát tại anh đảo phía trên. Đây là độc thần. Anh đảo thần linh tuy không làm chúng ta tín ngưỡng, nhưng cũng cùng là thần linh chi thuộc, có thể nào vì người bình thường chỗ khinh nhận. Cử động như vậy đã dẫn tới thiên ngoại thần linh cực kỳ giận dữ. Viêm quốc tu sĩ sẽ tiếp nhận thần nộ. Cả đám ánh mắt hơi có vẻ một bước, có chút theo không kịp giáo hoàng tiết ấu. Cho dù là thân phận địa vị cùng giáo hoàng không kém bao nhiêu, đồng dạng ngồi quanh ở bàn tròn trung quanh những tên kia. cũng không thể hiểu được vì cái gì giáo hoàng trong miệng sẽ nói ra như thế một phen tới thần linh hàng thế đối với nhân gian ý nghĩa đến cùng là cái gì không có ai so với bọn hắn những điều này chỗ đỉnh tiêm cấp độ người rõ ràng hơn có câu nói là thà làm đầu gà không làm đôi phượng bọn hắn đã gãy con đường thành thần ở nhân gian tiêu dao không bị ràng buộc lại làm sao có thể chịu đựng đột nhiên xuất hiện mấy tôn thần linh áp đảo trên đầu của bọn hắn đâu nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới không hiểu rõ vì cái gì giáo hoàng cư nhiên hội hướng về anh đạo cái kia đã chết thần linh nói chuyện bất quá bọn hắn dù sao cũng là người già đời ánh mắt lưu chuyển ở giữa liền nghĩ đến cái gì Con người hơi co lại ánh mắt dừng lại ở bản tròn trung ương cái kia thiên sứ pho tượng phía trên lộ ra vẻ không thể tin được chẳng lẽ có người chắc chát, chát âm thanh mở miệng ngữ khi đều biến chần chờ không sai giáo hoàng có chút nợ nụ cười không chờ đối phương nói xong liền cấp ra câu trả lời khẳng định ta đã nhận được thiên đường hạ xuống thần dụ tương lai không lâu thần linh thời đại sẽ nên đón đoạn tuyệt thần lộ sẽ lại đổ mở ra thoại âm rơi xuống trong giáo đường trong nháy mắt một mảnh xôn xao chư vị thân sĩ nguyên bản nhanh nhẹn hữu lệ phong độ tại thời khắc này trong nháy mắt không còn sót lại chút gì Mỗi mắt của một người bên trong đều tràn đầy trước nay chưa có khát vọng cùng tham lam, hư mạc tồn tại khiến cho con đường phía trước đoạn tuyệt. Thánh đồ cảnh, trường đạo cảnh cũng đã là đỉnh phong, thành thần hóa thành một loại hy vọng xa vời. Có thể tu hành đến một bước này tồn tại, tại nhân gian tu sĩ bên trong, cái nào không gọi được là thiên tri tiêu tử? Ai lại không có gia tâm, khát vọng tiến thêm một bước? Nhưng sự thật tàn khốc bày ra ở trước mắt, thần lộ đoạn tuyệt, không có con đường phía trước có thể đi. Bọn hắn mới chọn cam chịu lấy nhân gian cực hạn thân phận, hoặc là tận tình thanh sắc, hoặc là quyền khống chế thế, hoặc là ẩn cư một góc, những thứ này. cũng là tại thần lộ đoạn tuyệt tiền để phía dưới nhưng bây giờ giáo hoàng cư nhiên lấy được đến từ thiên đường thần dụ nói thẳng thần lộ sẽ lại lần nữa mở ra bọn hắn vốn hẳn nên tuyệt vọng nội tâm tại thời khắc này trong nháy mắt liền giấy lên trước nay chưa có hy vọng tha làm đầu gà không làm đối phượng lời này không giả nhưng tại ngắn ngủi sinh mệnh cùng trường sinh cựu thị ở giữa nên làm như thế nào lựa chọn đối với bọn hắn những thứ này nguyên bản không nhìn thấy hy vọng ra hòa tới nói đáp án chỉ có một cái hối hổ có thể đi đến nhân gian cực hạn chi cảnh chính bọn họ nội tâm đồng dạng là vô cùng kiêu ngạo bọn hắn cho rằng chính mình thiếu hụt chỉ là cơ hội một khi thành thần con đường một lần nữa kết tụng, bọn hắn chưa chắc không thể trưởng thành lên thành thần linh bên trong cường giả, làm hy vọng bị nhęż lửa. bọn này đã sớm đánh mất ý chí chiến đấu ra hỏa, cho thấy trước nay chưa có dạ tâm. Bốn chương 431, kẻ độc thần tội không thể tha thứ. chương 431, kẻ độc thần tội không thể tha thứ. thần dụ loại vật này đối với giáo đường ở trong thánh đồ nhóm mà nói, phảng phất đã trở thành lâu đời thần thoại của sự. chẳng biết lúc nào lên, bọn hắn thờ phụng thần linh liền đã không tại, hoặc có lẽ là vô pháp hạ xuống thần dụ. nhân gian hư mạc, ngăn cách tiên phạm sức mạnh cũng là từ khi đó lên. thịnh truyền ra liên hệ đoạn tuyệt khiến cho những ngày nhân gian cực hạn thánh đổi nhóm cũng đều tuyệt thành thần ý niệm hiện nay lại lần nữa nghe nói thần dụ đung xuống nội tâm của bọn hắn tự nhiên là vô pháp đẻ nén kích động thần linh tái hiện đối bọn hắn chính giữa này một ít sinh mệnh đã dần dần đi đến cuối con đường lao ra hỏa mà nói không khác thấy được trường sinh cựu thị hy vọng giáo hoàng thương lão trên khuôn mặt nụ cười càng phát nồng đậm là hắn biết chính mình nói ra nặng như vậy tờ ó tin tức sau đó mọi người ở đây tất nhiên sẽ hội một lần nữa tỏa ra lâu ngày không gặp sức sống mà cái này cũng vừa vặn là giáo hoàng cần có Trước đây không lâu, anh đảo thần linh hàng thế, thật là là cho giáo hoàng dọa cho phát sợ, cho là cục diện sẽ triệt để mất đi không chế, hết thảy đều đem cách hắn đi xa. Dù sao, thần linh đến, hay là đến từ tại khác đất nước thần linh đối với không có thần linh quốc gia mà nói, không khác một hồi thai nạn khủng bố. Vì thế, anh đảo buông xuống thần linh, tất cả đều bị chăm sát. Làm tin tức như vậy khuyết tán ra thời điểm. Mới đầu giáo hoàng đám người vẫn có hơi có điểm cảm giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó liền ý thức được càng thêm vấn đề nghiêm trọng thí thần, thần. nhân gian lại có người thí thần. không có chút gì do dự, thế lực khắp nơi đều ngay đầu tiên phái ra nhân thủ lấy thánh đồ cảnh cự phách dẫn đội, chỉ có tinh hồng nghị hội cho rằng bạo long vương bạ cả vẫn như cũng là đứng tại bọn hắn một phe này, cho nên không có điều động đỉnh tiêm sức chiến đấu. Chưa từng nghĩ chính là cử động như vậy, ngược lại nhường tinh hồng nghị hội giảm bớt một tôn đỉnh tiêm sức chiến đấu thiệt hại. Tất cả tiến đến người không có một cái nào quay về, thánh đồ cảnh cự phách lưu lại giống mệnh đèn thủ đoạn, hết thể dập tắt đại biểu cho tử vong của bọn nó. Từ đó về sau chỉ có viêm quốc phản phất cái gì cũng không có phát sinh, cái gì cũng không có thiệt hại, cứ việc không có bất kỳ tin tức gì truyền về. Có thể đáp án cũng đã rất rõ ràng. Thi thần người ngay tại Viêm Quốc, bọn hắn phái đi nhân thủ, cũng đều rối rít hao tổn ở thi thần chi trong tay của người. Cái kia cổ lão quốc gia, lại lần nữa thể hiện ra hắn đáng sợ răng nanh lợi trảo, lấy lôi đỉnh chi thế đánh giết hết thể địch nhân. Sợ hãi, lo nghĩ, bất an tâm tình như vậy, mỗi giờ mỗi khắc không tràn ngập giáo hoàng đám người nội tâm. Làm bọn hắn gần như cả ngày lo lắng, chỉ sợ cái kia nắm giữ thi thần chi lực ra hỏa, giết đến tận cửa. Dù cho giáo hoàng các loại trong tay của người, cũng có một ít át chủ bài. Nhưng, hàng thế thần linh đều bị giết, lá bài tẩy của bọn hắn đối với đối phương mà nói lại coi là cái gì? Mãi đến thần dụ buông xuống mới khiến cho giáo hoàng một khỏa hoang mang tâm trong nháy mắt liền chấn định lại. Bởi vì đạo kia thần dụ lại là đến từ thiên đường thần trí cao thượng đế khẩu dụ để nhân gian giáo hoàng quét sạch hết thể chứng ngại chuẩn bị nên đón thiên đường buông xuống. Thiên đường muốn buông xuống mà không phải là một vị nào đó thiên đường thiên sứ hoặc đại thiên sứ muốn buông xuống nhân gian. Tới quét sạch nhân gian gian ác cũng chính vì vậy mới có trận này nghị hội bày ra giáo hoàng muốn cho trước mắt tất cả mọi người một cái hy vọng. để bọn hắn tưởng lầm là thiên ngoại thần linh đều sắp dáng lâm nhân gian, cũng chỉ có dạng này mới có thể để bọn hắn tỉnh lại, trở thành trong tay mình lưỡi dao. Đồng thời, Giáo Hoàng cũng còn có tham dò những người này ý tứ. Sau lưng mình thiên đường trí cao thần đô dáng xuống thần dụ. Như vậy khác đất nước thần hệ đâu? Thiên đường tuy mạnh, Giáo Hoàng cũng tin tưởng vững chắc một khi thiên đường buông xuống, dù là còn lại chư thần đồng dạng đến, cũng tuyệt đối không phải là thiên đường đối thủ. Vấn đề ở chỗ, thiên đường thần hệ tuy mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là có chút thần hệ yếu tới nơi nào đi. Tất nhiên thiên đường có thể cùng nhân gian sinh ra liên hệ. Như vậy những thứ khác đâu? Vì thế một phen thí mò xuống, đam hưu túc trí giáo hoàng gần như có thể xác định ít nhất dưới mắt, hoàn toàn chính xác chỉ có chính mình sau lương tiên đường thần hệ, giáng xuống thần dụ. cái này, liền đầy đủ. chư vị, thần linh thời đại sắp quay về, chúng ta thân vị nhân gian trí cường, làm thần lộ đối lại một khắc này, chúng ta thành tiểu thần linh cơ sẽ tự nhiên là lớn nhất. nhưng trước đó, thần dụ có lời, nhân gian kẻ độc thần chính là ác ma dị đoan, kẻ độc thần tội không thể tha thứ, nhất thiết phải diệt trừ. Mà viêm quốc chính là cái kia dị đoan sinh ra vị trí, là ta ác khởi nguyên, ác ma giáng sinh chi địa. chúng ta thân là thần tín đồ. chắc chắn diệt trừ gian ác, vì thần linh đến, làm ra một mảnh thiên đường nhân gian. Giáo Hoàng Lâm Thanh, mặc dù giá mua khàn khàn lại lại dẫn một cố khó tạ sức mạnh. Phản phất có thể câu động nhân tâm chỗ sâu nhất dục vọng, khiến cho giáo đường ở trong đám gia hỏa sinh ra rõ ràng ý động chi sắc đối với cái kia cổ lao quốc gia. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều có một ít lòng tham lam. Giáo Hoàng chỉ cần hơi mê hoặc như vậy một chút, liền trong nháy mắt đem cái kia loại ý nghĩ phóng đại rất nhiều lần. Nhất là đánh thần dụ khẩu hiệu đương nhiên có người tham lam, tự nhiên cũng có người thanh tịnh Bàn tròn chu vây ngồi đám gia hỏa, cứ việc cũng rõ ràng ý động trong mắt cũng vẫn là mang theo vài phần vẻ hoài nghi, cái gọi là thần dụ, từ đầu tới đuôi đều chẳng qua là giáo hoàng một lời chi tử, bọn hắn đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn. bất quá, giáo hoàng mượn thần dụ khẩu hiệu, cư nhiên tính toán liên hợp bọn hắn, cùng nhau kiếm chỉ Viêm quốc, cử động như vậy, ngược lại làm bọn hắn nửa tin nửa ngờ. Viêm quốc đã có sức mạnh thí thần, Ngược phi quả thật có thần dụ hạ xuống, giáo hoàng lại là từ đâu tới sức mạnh đâu? giáo hoàng, Viêm quốc dưới mắt có thể là có thí thần người, hơn nữa căn cứ vào tin tức nhìn, dưới mắt Viêm quốc, động tác không ngừng, cư nhiên vạch mặt dự định triệt để diệt diệt phần môn. Phật môn thế nhưng là Viêm quốc một trong ba đại thế lực, đối mới có thể lần tiếp theo nhẫn tâm, có thể thấy được sau lưng ngắt hẳn là có thí thần giả trèo chống cùng thôi động. Giáo hoàng, cục diện như vậy phía dưới, hành động thiếu suy nghĩ cùng tự tìm cái chết có cái gì phân biệt? Vẫn là ra kia tái nhợt, tràn ngập khí chất quý tộc tuấn lãng nam nhân, chậm rãi mở miệng. Nhưng trong giáo đường đám người lòng rộn dằn tự, trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Từng cái ánh mắt đều mang theo kiên kỵ cùng khó coi nhìn chằm chằm giáo hoàng đối phương loại kia lặng yên không một tiếng động liền có thể mê hoặc nhân tâm sức mạnh, là thật đáng sợ. Đối mặt bực này cục diện, giáo hoàng sắc mặt không có may biến hóa. Sơ cũng đã dự liệu đến cảnh tượng như vậy xuất hiện. Có thể đến nơi đây, tham dự trận này nghị hội tồn tại, há lại sẽ là tuổi nhỏ hài đồng, hai ba câu liền có thể lựa gạt. Ta dạy dỗ, đem sẽ vận dụng át chủ bài, xem như đạp vào trinh phạt gian ác dị đoàn tiên phong, như thế nào? Thoại âm rơi xuống, trong giáo đường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới, từ trước đến nay trầm ổn, lão hồ ly thành tinh giáo hoàng, cư nhiên sẽ nói ra lời nói như vậy tới năm. Chương 432, lòng có cảm giác, ngoại địch sắp tới. Chương hai, lòng có cảm giác, ngoại địch sắp tới. Trong giáo đường một mảnh đột nhiên ánh mắt mọi người đều mang không thể tưởng tượng, cùng với khó có thể tin, giáo hoàng là một cái cái gì dạng mặt hàng, không có ai so với bọn hắn càng rõ ràng hơn. nhìn qua giống như một hiền lành tiểu lão đầu, tràn đầy hòa ái bộ dáng. tại những cái kia thông thường tín đồ trong mắt giáo hoàng không thể nghi ngờ là nhân tử, nhân ái đại biểu. nhưng tại bọn hắn những thứ này cũng là thánh đồ cảnh cự phách trong mắt, giáo hoàng chẳng khác nào đam yêu túc trí, âm hiểm cay độc vân vân đại danh tử. đại gia giữa hai bên sống chung nhiều năm như vậy, ai còn không biết ta? chính vì vậy, bọn hắn mới có thể kinh ngạc tại giáo hoàng cư nhiên dự định làm làm tiên phong. chỉ cái kia cổ lão quốc gia phải biết cái gọi là tiên phong thường thường cũng chết nhanh nhất bị chết thảm nhất một cái kia chớ đừng nhắc tới giáo hoàng còn nhắc tới cái gọi là át chủ bài cái đồ chơi này tất nhiên có thể được xưng là át chủ bài tự nhiên không phải có thể dễ dàng vận dụng đồ vật cũng không phải muốn động liền động cái chủng loại kia anh đảo mưu đồ vô số lại tuế nguyện hơn nữa cuối cùng còn hiến tế gần như toàn bộ anh đảo mới khiến cho thần linh hàng thế trả ra đại giới không thể bảo là là không thể thảm phật thổ bên trong dược sư phật lưu lại huyết đủ vì tình lại đồng dạng cũng là thôn vệ toàn bộ phật thổ tăng nhân huyết đủ mới có thể phát huy lực lượng kinh khủng nơi này thánh độ nhóm mỗi một cái sau lưng cũng đứng lấy bọn hắn đối ứng thân hệ hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại giống phật đà huyết nục lá bài tẩy như vậy đương nhiên cùng trời bên ngoài hạng nhất phật môn so sánh chắc chắn không có mạnh như vậy chính là bất quá thân là thần linh tín đồ không có ai sẽ cảm thấy nhà mình thần linh so nhà khác nhỏ yếu đối với át chủ bài bọn hắn tự nhiên cũng đều là cực kỳ xem trọng không có cái gì ngoài ý muốn đoán chừng bọn hắn đời này đều sẽ không muốn vận dụng cái gọi là át chủ bài Giá tiền kia cho dù là thánh đồ cảnh chính bọn họ cũng sẽ cảm thấy đau lòng không phải mỗi người cũng giống như phật môn biên tâm như thế đến đổ. có thể ngoan độc đến đem tất cả phật môn tăng nhân trực tiếp đưa đến huyết nhục phật đà trong miệng nuốt chửng lấy đi Thân lộ đoạn tuyệt bọn gia hỏa này đã là tiến không thể tiến tự nhiên cũng liền bắt đầu hưởng thụ lên nhân gian chi nhạc hơn nữa đều không sai biệt lắm đế tạo ra được tương tự với gia tộc kết cấu cường giả tập đoàn cũng là có quan hệ thân thích không có cái gì tình huống đặc biệt bọn hắn tự nhiên vẫn là không tình nguyện lắm hy sinh chính mình người động tới dùng cái gọi là át chủ bài đáng nhắc tới chính là giống rất nhiều dạy dỗ trong tay cái gọi là át chủ bài cơ hồ đều không thể thiếu cần trả một cái giá thật là lớn mới có thể vận dụng mà những thủ đoạn này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng đã tiêu thất vô số tuế nguyệt thần linh cùng một nhịp thở tín đồ trung thành nhóm từ đầu đến cuối đều không để ý đến một vấn đề tại thần linh trong mắt bọn hắn bất quá là dùng như thế tỉnh lại tự thân sâu kiến dù là hư mạc mở ra thần linh nhóm coi như thực sẽ cho phép sâu kiến trèo đăng thiên thê trưởng thành đến cùng mình đều bằng nhau trình độ a trong giáo đường có giáo hoàng làm ra làm gương mẫu hơn nữa liên tục nói do thí thần giả uy hiếp sau đó hơi có vẻ phân tán liên minh cứ như vậy thành hình hội nghị tán đi trong giáo đường lập tức người đi nhà trống chỉ còn lại thân mang giáo phục các giáo đồ cùng với giáo hoàng mặt nợ nụ cười đợi ở chỗ này, phất tay tán đi thành tín các giáo đồ chống chạy trong đại sảnh trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. giáo hoàng nhưng là trịnh trọng việc ổn ổn đỉnh đầu với miệng nhẹ nhàng vung tay lên vươn quanh tại thiên sứ pho tượng bên ngoài bàn tròn trong nháy mắt hóa thành bụi phai mờ trong miệng thấp giọng tụng niệm lấy cổ quái chu văn một chùm thánh quang trong nháy mắt từ trên khung đính hạ xuống rơi tới cái kia thiên sứ tượng nắm trên thân sau một khắc nguyên bản sữa bạch sắc pho tượng vậy mà dần dần tản ra động đà sinh cơ ta trung thực tín độ a tỉnh lại ta cần làm chuyện gì thiên sứ tượng nặng giống như sống lại đồng dạng Quanh thân tản ra nồng nặc thánh diên khí tức, tựa như có thể tịnh hóa hết thể hắc cám âm thanh ném hai, quanh quẩn tại giáo đường bên trong. Nhường giáo hoàng sắc mặt biến càng ngày càng thành kính. Ta thần, quét sạch nhân gian chuẩn bị đã sẵn sàng, tương lai đem muốn nhờ lực lượng của ngài tới dọn dẹp gian đáp dị đoan. Ở đây cầu nguyện cáo chi ta thần, mong rằng tương lai có thể buông xuống càng nhiều thần lực. Cái tiêu dị đoan nắm giữ thi thần chi lực, không thể khinh thị. Giáo hoàng âm thanh mang theo vài phần nghiêm túc. Mặc dù tin tưởng nhà mình thần là tối cường lớn, mà dù sao viêm quốc tiên kia, thiết thiết thực thực tiêu diệt thần linh. Giáo hoàng sợ nhà mình thần đến lúc đó khinh thưởng, buông xuống sức mạnh không đủ. bị đối phương phản sát, đây chẳng phải là giới ở cho nên mới có thể tại trước khi hành động không thiết hao phí sức mạnh cũng muốn hơi hơi nhắc nhở một chút thiên sứ pho tượng trầm mặc không nói Như nếu không phải còn tản ra nồng nặc thánh riêng khí thức giáo hoàng đều phải cho là trong đó thần đã rời đi rõ ràng pho tượng ở trong thần đối với giáo hoàng nhắc nhở có lẽ có mấy phần tức giận cũng tương tự sẽ sinh ra mấy phần cảnh giác thân là thần linh mặc dù kiêu ngạo cũng không phải ngu xuẩn có thể lấy nhân gian chi lực giết thần linh loại tồn tại này tuyệt đối không thể khinh thường ta biết được tương lai hiến tế thời điểm nhớ kỹ dâng lên càng nhiều thành tín linh hồn thiên đường hạ xuống thần lực tự nhiên sẽ càng thêm dồi dào kẻ độc thần chú định vĩnh viễn đoạn lạc vào địa ngục thanh âm lạnh như băng dần dần tan đi nồng đậm đến cực điểm thánh diên khí tức cũng tiêu tan theo giáo hoàng nhẹ nhàng thở ra trong đôi mắt giản mua thoáng qua một tia tinh mang lấy được thần linh hứa hẹn sau đó xa xôi trong quốc gia cái kia thí thần giả phản phất đã không còn bị hắn để ở trong mắt sáu giang dác tiện tay đem một đầu trưởng đạo cảnh hồ ma đầu vặn cái một độ sau đó đường tam táng lấy phật quan hóa thành truy thủ thuần thục làm lên lột ra hủy đi cốt công việc mấy giây Một trường hoàn chỉnh không sức mẹ ra hổ, tản ra nồng nặc canh kim sát khí, bày ra trên mặt đất. Từng cây so với linh tài còn cứng rắn hơn hổ cốt, trực tiếp bị cất vào to lớn tựu trong vạn, tiếp đó bí mật che lại. Còn lại huyết nục, nhưng là không chút nào lãng phí ban cho Nhiệt Long. Trường đạo cảnh yêu ma huyết nục, đối với Nhiệt Long mà nói, vẫn là vô cùng chi tư bổ. Một đầu trường đạo cảnh hồ ma, cuối cùng liền lấy dạng này không có mảy may lãng phí kết cục, qua loa kết thúc. Cái gọi là hổ sát cấm khu, cũng từ đó triệt để phá diệt. Tiêu diệt lại một cái cấm khu, đang định tiếp tục tiến lên đường Tam Táng đột nhiên lòng có cảm giác trong con mắt lãnh quang thoáng qua ngẩng đầu nhìn về phía phương xa khoe miệng phát họa ra một nét cười lạnh như băng phật ra ta không có đi trước tìm bọn hắn gây chuyện chưa từng nghĩ đám người kêu cư nhiên dự định chủ động tới cửa chịu chết đường tam táng nụ cười trên mặt càng nồng đậm băng lãnh tốt rất tốt cứ như vậy phản ngược lại có thể giảm bất không ít phiền phức dù sao ai có thể cự tuyệt địch nhân đem chính mình đánh gói kỹ sau đó chủ động đem cổ đưa qua đi tìm cái chết đâu đường tam táng quanh thân nồng đậm sáng chói phật quang càng phát thánh khiết đứng lên sáu chương bốn kỳ kỳ quái quái thu thập đưa thích đã thức tỉnh chương bốn Kỳ kỳ quái quái thu thập ưa thích đã thức tỉnh, Hổ sát cấm khu bên trong đường tam táng lời nói, đưa tới hai nữ cảnh giác tam táng đệ đệ, ra cái gì vấn đề a liễu mộng yên đại mi cao lại, trong lòng cảm khái cái này thời buổi rối loạn, liền quét sạch nhân gian cấm khu cư nhiên đều không được an bình. tô tiểu nhiễm cũng là dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm đường tam táng, muốn biết xảy ra cái gì. vừa mới giải quyết hết một đầu hồ ma, hưởng thụ lấy bội thu vui sướng tam táng đột ngột tàn mát ra lạnh lẽo như vậy sắc cơ, rõ ràng không phải là cái gì sự tình tốt xảy ra anh đảo một chuyện sau đó, ta vốn cho rằng, bọn hắn hoặc là hội ở trong sợ hãi lo sợ bất an, từ đó không dám đặt chân viên quốc. hoặc là liền sẽ động lấy lôi đình thủ đoạn thi triển trả thủ, thế tất yếu thể hiện ra bọn hắn uy nghiêm nhưng chưa từng nghĩ bọn hắn mãi đến bây giờ mới có hành động đường tam táng lắc đầu ánh mắt bên trong mang theo khinh thường đã như vậy lời nói cũng liền chỉ có một cái khả năng tính chất đám người kia bản thân là sợ hãi nhưng có cái gì tồn tại xuất hiện cho bọn hắn dũ khí để bọn hắn có cùng ta chống lại sức mạnh không có gì bất ngờ sẽ ra đoán chừng lại là thiên ngoại thần linh dọa chó quỷ nói hắn ánh mắt bên trong không còn che giấu toát ra vẻ trang chọc sinh nhi là người lại luôn có người ưa thích làm cầu thần linh xem thường sinh làm kiến hôi vì thu hoạch tín ngưỡng huyết đục máy móc có thể hết lần này tới lần khác đi tới trưởng đạo cảnh cái kia một cấp độ người nói bọn hắn không biết tàn khốc như vậy trần tướng đó là không thể nào hư mạc còn tại thần linh khó mà bông xuống bọn hắn lại cam tâm tình nguyện làm cầu để cầu thu hoạch trở thành thần linh cơ hội cầu ngoại lực không tu bản thân chú định tương lai là không có cái gì kết quả tốt muốn thông chi hận dạ tổ sớm cảnh giới a liễu mậu yên sắc mặt nghiêm lại ánh mắt bên trong cũng là mang theo vài phần lạnh leo không cần địch nhân vì ta cái này thì thần giả mà đến phật ra ta tự nhiên không thể quét sự hăng hái của bọn họ thần dạ tổ tiếp tục quét sạch viêm quốc phật môn a đây chính là đối ta trợ giúp lớn nhất. Đường Tam Táng nết miệng nở nụ cười, trong con mắt sát cơ chợt hiện. Thiên ngoại cái kia một bọn cái gọi là thần linh đến bây giờ đều còn chưa hiểu tình trạng. Thiên ngoại sự tình chính mình tạm thời không thể nào nhúng tay, cũng tạm thời lười đi để ý tới. Có thể này nhân gian cũng không phải là cái này quần sơn giã ma thần có thể làm chủ được. Liên đây trời tiên phật cũng không dám tiếp tục dễ dàng nhúng tay nhân gian. Một đám sơn giã ma thần ngược lại là nhảy nhót được so với ai khác đều hoan. Có lẽ đây chính là người không biết không sợ a đầy trời tiên phật đều biết, tình thế hỗn loạn sắp tới, giữa thiên địa kiếp khí bộc phát, không có thể tùy tiện vào cuộc. chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến những thứ này cờ hàng thần linh còn cái dám điên nhi cái dám điên nhi quả thật đem lần này nhân gian hư mạc dần dần bạc được xuống trở thành một lần cơ hội trời cho cho rằng đây là thao túng nhân gian cướp đoạt tín ngưỡng tốt đẹp thời cơ Đầy trời tiên phật không để ý tới căn bản là đem hắn nhóm trở thành tôn kép ngại nhép, nhìn cái vui vẻ đương nhiên có lẽ trong đó cũng xen lẫn một loại nào đó liều chết đánh cược một lần trở thành hội sở non khu cụ bại xuống biển làm việc ý nghĩa thân là thần linh bọn gia hỏa này chắc hẳn cũng vẫn là có như vậy một chút theo đổi. dù sao ai nguyện ý đông phương tiên Phật luôn đặt ở hắn nhóm đỉnh đầu đáng tiếc là có chút trinh lệnh cho dù là chơi bạc mạng cũng là căn bản vô pháp bù đắp bây giờ nhảy nhót được càng là sung sướng tương lai thì sẽ càng là thế thảm nam hai nữ nghe vậy yên lặng gật đầu đường tam táng tất nhiên quyết định muốn tự mình xử lý chuyện này các nàng đương nhiên sẽ không đưa ra ý kiến phản đối đường tam táng thực lực hiện khi đạt tới cái gì trình độ xem như mỗi ngày làm bạn ở bên cạnh người liễu ngẫu yên cùng tô tiểu nhiễm đều hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả ban đầu ở vân sơn thành đường tam táng còn phải đem hết toàn lực một đau mới có thể đem trưởng đạo cảnh Mao ai trọng thương thậm chí còn không thể đem hắn chạm sát tại chỗ cái này mới qua bao lâu? Tại anh đảo bên trên bật hết hỏa lực liền có thể giết thần linh. Bây giờ càng đem một đầu trưởng đạo cảnh đỉnh phong hồ ma tùy ý đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, giống như giết gà như thế liền cho non chết đường tam táng tàn mát ra khí chất, có lẽ đang không ngừng quy về phạm trận. Có thể thực lực của hắn đã là đạt đến một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Đi thôi, những tên kia chắc hẳn đang tại chuẩn bị cho chiến. Ta thân là chủ nhân nhà, tự nhiên nên sớm chuẩn bị tốt đạo đái khách mới là. Đường tam táng nứt miệng nở nụ cười. trong con mắt lánh sắc càng nặng chỉ là chút khách nhân nếu là chết ở chúng ta thổ địa bên trên khó tránh khỏi hội điểm ô mảnh này thổ nhưỡng chúng ta tất nhiên muốn đón khách liền đi cái kia hải ngoại tốt anh đảo phật gia ta cảm thấy ngược lại là một địa phương tốt hắc bình tĩnh ngữ khí rét lạnh sắc cơ không khí tựa hồ cũng biến lạnh lùng Nghiệt long hóa thành ngàn trượng giao long uy phong lâm lâm khống chế hát vân hung uy ngập trời đường tam táng một đoàn người đạp vào Nghiệt long cưới rồng phóng lên trời anh nào quả nhiên là cái thí thần nơi tốt ra đường tam táng không khỏi trong lòng yên lặng nhất tới cũng không biết lần này là có phải có yêu thú hàng này tu luyện mà thành thần linh nếu là có vậy coi như thực sự là thật là khéo a ân từ lúc lần trước anh đào một nhóm chạm sát rất nhiều nắm giữ yêu thú huyết mạch trưởng đạo cảnh cự phép sau đó đường tam táng tâm lý liền dần dần đã thức tỉnh một loại nào đó kỳ kỳ quái quái siêu tập đam mê cái gì lý lộc nhung nha hổ cốt gia hổ giao long gân các loại hết thể ai đến cũng không có cự tuyệt hơn nữa theo sưu tập đam mê thức tỉnh đường tam táng còn ngoài định mức nhiều hơn một cái tiểu tiểu yêu thích đó chính là ngâm rượu mọi người đều biết mặc kệ là có độc không có độc có thể ăn được hay không có ăn ngon hay không đồ chơi phàm là không biết xử lý như thế nào lời nói Ngâm rượu chuẩn không sai. Đương nhiên, đây đối với người bình thường mà nói, chỉ là câu nói đùa. Tiểu cái đồ chơi này cũng không phải có thể tùy tiện uống. Có thể đây đối với Đường Tam Táng mà nói, vậy thì hoàn toàn không là vấn đề. Ngược lại bách độc bất sâm, mặc kệ những thứ này sưu tập mà đến tài liệu là độc vẫn là dược, chỉ cần ngâm đến trong rượu, vậy thì toàn bộ đều là đồ tốt. Đến nồi uống có ngon hay không, vậy thì tạm thời không phải Đường Tam Táng quan tâm vấn đề. Nguyệt Long tốc độ rất nhanh, gánh chịu lấy Đường Tam Táng một đoàn người, không tốn thời gian bao lâu. liên lại lần nữa đi tới cái này gần như chìm tại trong biển rộng nơi chật hẹp nhỏ bé đi qua lần trước hủy hoại sau đó nay đã đoạn tuyệt sinh cơ anh nào bây giờ càng là đổ nát không còn hình dáng nếu là không có đại năng làm xoay chuyển trời đất chuyển nhật chi thuật chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé chìm vào trong hải dương đoán chừng cũng chính là chuyện sớm hay muộn nghiệt long hạ xuống đường tam táng sau lưng lỗ trắng pháp tướng lưu chuyển rồi rào sinh cơ chi lực lặng yên tung xuống một đoàn người vị trí trong nháy mắt hoa thành một mảnh thế ngoại đảo nguyên tiên nước nhỏ cây đào nở rộ một mảnh chim hót hoa nở cùng ngoại giới nát mục nát sinh cơ đoạn tuyệt tạo thành rõ ràng so sánh làm chỗ miễn cưỡng có thể nhìn được đợi khách chi địa về sau đường tam táng ngồi trên mặt đất liễu mậu yên nhưng là nổi lên thủy chuẩn bị pha trả chờ đợi khách nhân tới cửa thời gian cuối cùng sẽ lộ ra nhàn nhã như thế mà thoải mái sáu tờ s đến trầm đoan ngọ ác khang khụ khụ hôm qua quyên phát tăng thêm để bù đắp tác dụng này nấy đồng thời mong ước chư vị sắp tham dự thi vào trường cao đẳng đám học sinh thuận buồn xuôi gió dưỡng buồn khởi hành trên bảng nội danh chương bốn khách tới chương bốn khách tới hôm sau tờ mờ sáng thượng quang như thường lệ dâng lên tiên điệu từ một mảnh trong mờ tối, nên đón Quang Minh Đại Hồng chính là muốn dẫn lên tiếng hô vang, lại bị Đường Tam Táng tức thời nắm được kê mồ Đại Hồng lập tức ánh mắt người vô tội nhìn xem hắn, một hơi cứng ép nén trở về, lộ ra có mấy phần phiền muộn Đường Tam Táng cười nói, an tâm chớ vội, khách nhân đã tới, Đại Hồng ngươi có thể không nên quấy nhiễu bọn hắn à. Tới. Liễu Ngọc Yên nghe vậy lập tức cảnh giác. Tô Tiểu Nhiễm cũng là yên lặng đã vận hành lên cường hóa gia chỉ dị năng, tuy thời chuẩn bị gia chỉ đến đường Tam Táng trên thân đoàn đội hạch tâm đường Tam Táng tốc độ phát triển quá nhanh. Bất chi bất giác ở giữa, trước đó còn có thể miễn cưỡng qua hai chiêu đồng đội, bây giờ liền đã triệt để trở thành nhân viên phụ trợ. Cũng may Liễu Mộng Yên cùng Tô Tiểu Nhiễm đối ở phương diện này ngược lại cũng không như thế nào xoắn xuýt, nhất là biết được đường Tam Táng lai lịch sau đó, dứt khoát liền phấn khởi tiến lên ý nghĩ cũng đã hoàn toàn biến mất. Thiên địa nhân Tam đạo cùng đúc đường Tam Táng, hơn nữa vì đó bất hắc. Nếu là có thể bị hai người bọn họ người bình thường liền đuổi theo, đó mới thực sự là gặp ủy. Bản thân nhận thức là vật rất quan trọng. Có truy cầu là chuyện tốt, nhưng truy cầu nhầm phương hướng, liền có thể hội nhất niệm thành ma. Vì thế Liễu Mộng Yên cùng Tô Tiểu Nhiễm đều không phải là cái gì truy cầu cái gì tu hành đến cảnh giới trí cao các loại nữ nhân. Các nàng chỉ là muốn yên lặng đi theo Tam Táng bên người. cũng đã đủ rồi đường chân trời duyên như ẩn như hiện thánh quang giống như một cái tinh điểm biến rực rỡ bay lên tương đạo như có như không hư ảnh từ phía chân trời xa xôi hiện lên trường đạo cảnh khí tức ở trong thiên địa tràn ngập quyết tán trùng trung địa điểm uy áp khí người tơ mờ sáng thử quang cùng thánh quang dung hợp lại cùng nhau lộ ra càng ngày càng thần thánh huy hoàng ở trong giáo hoàng ở vào vạn quân phía trước thân mang quần áo trang sức hoa lệ đầu đội giáo hoàng quan tay trái cầm một cây hoa lệ pháp trượng tay phải nâng một bản ố vàng xưa cũ thánh điện an lành thần thánh từ ái các loại thiện ý một mặt phản phất đều hội tụ đến trên người hắn Tựa hồ hắn liền là nhân gian chân thiện mỹ đại biểu. Chỉ bằng vào cái này bề ngoài, Đường Tam Táng cũng liền biết, đối phương có thể trở thành giáo hoàng vẫn còn có chút đạo lý đối với người bình thường mà nói, vẹn vẹn chỉ là cái này bề ngoài, liền đầy đủ thu hoạch tín ngưỡng của bọn họ. Chớ đừng nhắc tới, đối phương vẫn là cái gọi là thiên đường ở nhân gian người phát ngôn. Cái kia đất nước tín ngưỡng, có thể làm giọt nước không lọt, không có bị Phật môn ăn mọn, cũng liền hợp tình hợp lý. Giáo hoàng sau lưng, vô số giáo đồ bảo vệ, bọn hắn ánh mắt bên trong, nhao nhao mang theo thành tính mà cuồng nhiệt tín ngưỡng. Có cầm trong tay thành kiếm, có cầm trong tay pháp trượng, khi tức trên thân vậy mà yếu nhất đều ở vào pháp tướng cảnh sơ kỳ lao già này xem ra là ôm ý quyết giết chuẩn bị liên hợp những tên kia không thiết vận dụng át chủ bài cũng muốn đem ta trừ đi những thứ này cùng tín đồ cũng đều là tới từ đám bọn hắn dạy dỗ ở trong tất cả lực lượng trung kiên một khi toàn bộ chết mất lời nói dạy dỗ cũng liền tương đương là triệt để phế bỏ hơn nữa hiếm thấy dạng này người già đời đồ vật cư nhiên hội xung phong đường tam táng khỏe môi nhết lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt đem liễu Mậu yên đưa tới nước trà uống một hơi cạn sạch gần. liễu Mậu yên tài nấu nướng mặc dù một lời khó nói hết nhưng mà ngâm ra trả vẫn là không có cái gì vấn đề a cái này ý tứ là phía sau còn có đại quân chưa từng xuất hiện tô tiểu nhiễm trợn tròn trong mắt quan sát bốn phía đứng lên tiếc là nàng cũng không có tuệ nhãn hoặc pháp nhãn đồng thời không thể nhìn thấy cái kia ẩn nút tại giáo hoàng sau đó địch nhân không đội bọn hắn tất nhiên muốn nhường giáo hoàng sung phong vậy chúng ta tự nhiên là được cho bọn hắn một điểm hy vọng để bọn hắn lấy dụng khí động tới dùng lá bài tẩy của mình đã như thế liền miễn cho phật gia chủ ta động đuổi theo giải quyết bọn họ huống đối với lá bài tẩy của bọn hắn phật gia ta vẫn cảm thấy rất hứng thú đường tam táng nứt miệng nở nụ cười lộ ra miệng đầy sâu răng Liêu Mộng Yên cùng Tô Tiểu Nhiễm trận trắng mắt tân. Từ lúc anh đảo một nhóm sau đó, vị này đối với Siêu tập cùng ngâm rượu một đạo, liền càng phát trầm mê. Nhưng phạm là đối địch sinh vật, chỉ cần không phải nhân tộc, trên cơ bản bị xử lý sau đó, liền khó thoát bị lột ra hủy đi cốt hạ tràng. Hơn nữa hủy xuống tài liệu, cơ hồ cũng là tiến vào tiểu trong bình sáu. Đường chân trời duyên, không chế thánh quang mà đến, dự định tập kích bất ngờ viêm quốc giáo hoàng. kịp thời dừng lại bước chân, thương lão trên khuôn mặt mang theo mấy phần ngưng trọng ánh mắt của hắn. rơi vào anh đảo một mảnh kia cùng những khu vực khác hoàn toàn khác biệt cảnh trí phía trên càng phát cảnh giác địch nhân còn chưa chờ hắn tập kích bất ngờ mà tới ngược lại là sớm chờ ở anh đảo phía trên mảnh này vốn hẳn nên chết mất chỗ tại lực lượng của đối phương phía dưới một lần nữa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. vẹn vẹn chỉ này một điểm cũng đủ để kiểm chứng cái kia ở trên đảo người cường đại anh đảo tử vong nhưng cũng không phải chỉ là trên ý nghĩa mặt chữ tử vong mà là tại bên trong vùng thế giới này anh đảo bản thân tồn tại chú định sẽ tan biến nếu là không có đường tam táng dạng này thần thông đại năng lấy xoay chuyển trời đất chuyển ngày thủ đoạn khiến cho khôi phục mảnh này đất chết bên trên mãi mãi cũng không thể nào lần nữa sinh ra nửa điểm sinh cơ tới giáo hoàng đại nhân đó chính là chuyến này địch nhân sao thân địch nhân giáo hoàng sau lưng thân mang kỵ sĩ chiến giáp tay cầm thánh kiếm anh vĩ nam tử mái tóc dài màu vàng, vàng lóng tại dưới mũ giáp theo gió mà động to con thân thể hiện lộ rõ ràng ra đồng bộ sức mạnh xanh thẳm đồng tử trong mắt trên ý dân trào. thân là giáo hoàng phía dưới tối cường thánh kỵ sĩ hắn đồng dạng là thánh đồ cảnh cường giả là đối thần trung thành tín ngưỡng người cùng giáo hoàng dạng này lão hồ ly khác biệt hắn chính là một cái thuần túy người cuồng tín em thai một điểm gọi là tín ngưỡng khó nghe chút đó chính là không có đầu óc chỉ để đánh mất bản thân ý chí khôi lỗi mà thôi đúng rồi địch nhân là không sai nhưng giáo hoàng do dự một tiếng ánh mắt bên trong mang theo vài phần không hiểu ánh mắt của hắn rơi vào liễu ngộng yên trên thân vậy mà ẩn ẩn cảm thấy từ trên người của đối phương cảm giác được thuộc về thần sức mạnh giáo hoàng lông mày dần dần nhăn lại một gương mặt mo bây giờ lại nhìn không ra nửa điểm hiền lành hòa ái chi ý hắn đang quan sát liễu ngộng yên đồng thời đường tam táng cũng tại nhìn hắn trong mắt lóe lên một tia nhiều hứng thú chi sắc ánh mắt cũng rơi vào một bên liễu ngộng yên trên thân ẩn, ép cấp năng lực thánh quang hình thái cuối cùng, thánh quang thiên sứ. Liêu Mộng Nghiên loại này đặc biệt dị năng, xem ra ngược lại là hoàn toàn chính xác cùng cái kia giáo hoàng sau lưng thiên đường, có liên hệ nào đó dị năng. Đường Tam Táng tự lẩm bẩm, đối với này nhân gian xuất hiện sức mạnh đặc thù hệ thống, có một loại nào đó hoàn toàn mới phòng đoán. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn cũng đã gần muốn gần như quên lãng đi cái này đặc thù hệ thống sức mạnh. Chính mình kính trung chi giới, cũng đã gần như bị Đường Tam Táng phụ đuổi, rất lâu chưa từng vận dụng. Hiện tại xem ra, dị năng, tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy bộ dáng năm. Chương 435, giáo trở mặt đại sư hoàng. Chương 435, giáo trở mặt đại sư hoàng. kinh khủng khôi phục đến nay, dị năng giả xem như thiên quyến người đồng dạng tồn tại xuất hiện ở thế nhân trong mắt, làm người biết, làm cho người hâm mộ. Tư Tuấn Phong ma chủ liễu ngội yên thánh quang tô tiểu nhiễm cường hóa gia trì. Mỗi một loại dị năng cũng có không hoàn toàn giống nhau, gần như độc nhất vô nhị năng lực. Trong đó, s cấp dị năng tồn tại, tựa hồ liền như là dị năng giả ở trong đường danh giới đồng dạng. S cấp cùng s cấp phía dưới hoàn toàn hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt biểu hiện. Tại ẩn dạ tổ rất nhiều ghi chép ở trong, s cấp dị năng giả triển hiện ra năng lực cường độ cùng a cấp đều có giống như lệch trời đồng dạng trên lệnh, chỉ là bí mật trong đó. đến nay không người có thể biết rõ hắn nguyên nhân ân. suy tư một chút sau đó đường tam táng liền quả quyết từ bỏ ý nghĩ như vậy ẩn dạ tổ nhiều người như vậy đều không thể đủ muốn minh bạch vấn đề chính mình nếu là lập tức liền có thể muốn minh bạch đó mới là kỳ quái mặc dù mình là thủ, nhưng đường tam táng cũng không cho là mình liền quả nhiên là toàn năng có câu nói là nghe thấy đạo có trước sau thuật nghiệp hữu chuyên công vấn đề như vậy hẳn là nhường ăn nam kẻ như vậy đi suy xét mới là chính mình mục tiêu chủ yếu đây chính là bầu trời vị nào tại dị năng không thể mang đến cho mình cái gì chất biến dưới tình huống quá độ xem trọng chỉ có thể lãng phí thời gian của mình Thu hồi suy nghĩ Đường Tam Táng nhìn về phía chân trời nghỉ chân giáo hoàng trên mặt lộ ra một tia hạt thiện nụ cười bốn phía nhiệt độ lại lạnh đến đáng sợ kẻ độc thần ngươi là có hay không đã biết chính mình nghiệp chướng nặng nghề cho nên chờ đợi ở đây khát vọng đến từ thiên đường thánh quang cứu rỗi giáo hoàng cũng là biến sắc thu hồi tâm niệm vẻn giống như thiên thần uy nghiêm túc mục mở miệng lượn lờ tại quanh thân thánh quang càng ngày càng rực rỡ chói mắt phản phất có từng cái thuần khiết không tì vết thiên sứ tại thánh quang bên trong thổi tuyệt vời ca dao kẻ thần Đường Tam Táng khỏe mắt lên xưng hô thế này Phật gia ta không phải là rấtưa thích ta càng thích các ngươi gọi ta là thí thần giả. ừ dị đoan chính là dị đoan không biết hối cải khinh nhuần thần linh không biết thiên phản sắp tới thần quang minh muốn chiếu sáng thế giới hết thể gian ác đều đưa không chỗ che thân giáo hoàng một mặt thành kính đưa hai tay ra phản phất muốn ôm đó cũng không tồn tại chủ vinh quang đường tam táng không nói gì đối với loại này ưa thích làm ra vẻ giết người phóng hỏa phía trước còn muốn tìm điểm đường hoàng cớ ra hỏa trong lòng là thật chẳng ghét nếu như không phải là đối phương còn chưa vận dụng lá bài tẩy lời nói đường tam táng không chắc liền to mồm cho đầu hắn đều đánh ba độ siêu cấp thomas đại lượt vòng phật nói chúng sinh bình đẳng hoàng trung đại lữ một dạng âm thanh mang theo một loại nào đó khó tả sức mạnh vang vọng khắp nơi. Trên đường chân trời dậy dỗ các tín đồ, bao quát giáo hoàng bản tôn. Trong nháy mắt từ phía chân trời bỗng nhiên rơi xuống, giống như phía dưới mưa đá như thế, đồng loạt hung hăng đập trúng anh đảo trên mặt đất. Cùng đường tam táng một bọn người, đặt đến vật lý trên ý nghĩa bình đẳng trạng thái đường tam táng cũng không thích lấy ngưỡng vọng tư thái đến đúng địch, có thể làm cho hắn ngữ vọng, cho dù là thiên cũng không được. Đột nhiên xuất hiện một màn. Nhường giáo hoàng trong nháy mắt cực kỳ hoảng sợ, trong lòng sợ hãi bỗng nhiên thả lớn đến cực hạn. Phận không thể điên cuồng cho mình 100 cái cũng không thương ăn to mồm. phía trước lấy được thần đáp ứng hứa hẹn sau đó giáo hoàng liền cảm giác đại cục đã định cho rằng tựa hồ chỉ là một kẻ độc thần giống như cũng liền chuyện như vậy nhi mà thôi đến mức hắn cơ hồ bưng xuống trong lòng đối thí thần giả sợ hãi còn đứng ở điểm cao phê phán lên đối phương bây giờ đường tam táng chỉ là một câu nói đơn giản trong nháy mắt đem toàn bộ dạy dỗ tinh nhuệ từ phía chân trời kéo xuống đám mây hung hăng rơi xuống dưới trên nhục thể đau đớn kém xa nội tâm sợ hãi cũng chính là thoáng một cái mới để bọn hắn nhận thức được giữa song phương sức mạnh trên lệnh đối phương thế nhưng là liền thần linh đều có thể giết tồn tại chính mình không sử dụng lá bài tẩy dưới tình huống. đến tận cùng là từ đâu tới sức mạnh, cùng đối phương kêu gào đâu. Giáo hoàng sắc mặt trắng bệnh, một bên thánh kỵ sĩ cũng không đẹp mắt đi nơi nào. Ngay từ đầu chiến ý giàn rào, bị thoáng một cái triệt để thức tỉnh. Nếu như không là một đám không có đầu góc quần tín đồ, chỉ sợ sẽ là như thế một chút, bọn hắn cũng sớm đã tan tác như chim mương hô. Áp chế một cách cưỡng ép ở nội tâm sợ hãi, giáo hoàng hít thở sâu nhiều lần, mới từ từ bình phục dòng suy nghĩ của mình cường đại tăng nhân. Lực lượng của ngươi lấy được thần linh tán thành, xin tha thứ ta vừa rồi vô chi cùng mạo phạm. Vi đại chủ cũng thỉnh tha thứ cho ta ngạo mạn tội a. Mới mở miệng. đó chính là đường tam táng từ phật môn trên thân nhìn mãi quen mắt lao trở mặt quái thấy đường tam táng đầy người vật trang sức cũng là nhịn không được khỏe mắt không ngừng run rẩy mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng kẻ độc thần quay đầu liền thành cường đại tăng nhân là thật không muốn mặt mo thuộc về trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào giáo hoàng không biết hắn biết đến là người trước mắt hoàn toàn có thể làm đến không nói võ đức tại chính mình vận dụng át chủ bài phía trước liền trực tiếp dây dết mình cũng bởi vì chính mình bành trướng dẫn đến nhìn thấy địch nhân trước tiên không là nghĩ đến vận dụng át chủ bài giảo sát đối phương ngược lại là theo thói quen diếu võ dương oai hiện lộ rõ ràng một chút cái đề ba vì thần ở nhân gian người phát ngôn tồn tại cảm tốt chiếm được càng nhiều tín đồ ân ngay bình thường mặc dù thủ đoạn cũ có thể hiệu quả nhưng là nổi bật chỉ là rơi xuống dưới mắt loại cục diện này liền lộ ra phi thường ngụ xuẩn cho nên đi giáo hoàng cũng chỉ được bất đắc dĩ lựa chọn tiếp tục phát động ngôn ngữ thế công tướng địch thân phận của người không hạn chế nâng lên khuyết đại gửi hy vọng tại đối mới có thể cho mình một cái công bằng một trận chiến cơ hội bằng không hắn có thể còn không có thi triển xong hiến tế nghi thức cũng sẽ bị đối phương cho chấp đoán giết chết đến lúc đó coi như thần linh sức mạnh vẫn như cũ hạ xuống, giết chết địch nhân, lại có cái gì ý nghĩa đâu? Mục đích của hắn tới đây cũng không phải là vì muốn giết địch, đem chính mình đều bỏ vào vĩ đại cường giả, sức mạnh to lớn của ngươi lấy được thần linh tán thành, nhân gian đã lại không địch thủ, địch nhân của ngài hẳn là thiên ngoại thần linh, cũng chỉ có thần mới xứng với trở thành địch nhân của ngài. Giáo hoàng trong miệng tán dương thanh âm càng ngày càng không biết xấu hổ, hơn nữa ngữ khí còn lộ ra cực kỳ chân thành, mặc dù ngài là chúng ta địch nhân, nhưng là vì hiện lộ rõ ràng chúng ta ý, chúng ta sẽ lấy tối cường sức mạnh, gọi chân chính thần linh chi lực, xem như địch nhân của ngài. Lời ấy vừa ra. Tiệm nút trong bóng tối liên minh đồng đội nhóm, cũng nhịn không được ra mặt từng trận run rẩy. Trong lòng thầm mắng, giáo hoàng lão già này, quả nhiên là không biết xấu hổ đến cực điểm. Sợ chết liền sợ chết, cầu ngoại viện liền cầu ngoại viện. Còn nói có lý chẳng sợ như vậy, cả được bản thân mẹ nó một bộ hiên ngang lấm liệt, tôn kính đối thủ bộ dáng. Chờ mặt tốc độ nhanh, ra mặt độ dày kinh người. Cho dù là bọn hắn bọn này, đồng đội đều có chút không nhìn nổi năm. Chương 436, tế tử, thiên sứ buông xuống. Chương 436, tế tử, thiên sứ buông xuống. Anh đảo bên ngoài. Hậu phương lớn ô o gương liên minh. tản ra đủ loại cường đại mà khí thế khủng bố. Ngày bình thường khó gặp hóa đạo cảnh cường giả, ở đây liền như là am miêu a cầu đồng dạng ba lượng thành đàn đối ứng trưởng đạo cảnh thánh đồ cảnh cường giả, cũng tương tự có ước chừng mấy chục tôn, cũng đều là trong đó cao cấp nhất tồn tại. Cũng không phải phía trước bị đường tam táng tiện tay xử lý những tên kia có thể so sánh, sự hiện hữu của bọn hắn liền tựa như trường hợp đạo tại viêm quốc tồn tại, vị thuộc đỉnh cao nhất nắm trong tay bọn hắn sau lưng sở đối ứng đất nước mạnh mẽ, đồng dạng cũng là cái kia trong quốc gia tối cường dạy dỗ người phân uôn, kỳ thực vô luận gia tộc hay là dạy dỗ, bọn hắn đều không một ngoại lệ. là thiên ngoại đám kia thần linh nhóm, ở lại nhân gian thu liễm tín ngưỡng công cụ mà thôi chỉ là bọn gia hỏa này tại coi đây là vinh thôi trong liên minh thanh âm xì xào bàn tán không ngừng vang lên giáo hoàng địa bộ để bọn hắn cảm thấy chơ chẽn cùng làm một cái đất nước cường giả đỉnh cao làm như thế phái là thật nhường quen thuộc tại nhân gian cao cao tại thượng bọn hắn trong lòng sinh ra khinh thường cùng ngầm bực dù sao cũng là cùng một cái trong liên minh đồng đội giáo hoàng làm như vậy phái không khác đem mặt của bọn hắn cũng ném biến tĩnh cuối cùng trong liên minh cầm đầu mấy chục tên thánh đồ một trong mở miệng rầy một tiếng Khiến cho nào ông ông chản diện, trong nháy mắt lắng xuống. Còn lại thánh đồ, có không ít đều ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn, các ngươi chỉ có thấy được giáo hoàng chẳng biết xấu hổ, không muốn mặt mo một mặt, ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn. Cái kia thánh đồ tiếp theo giận dữ mắng mỏ, vì cái gì không suy nghĩ một chút, vì cái gì ở trước mặt người khác, uy nghiêm trang trọng giáo hoàng, đến đó hòa thượng trước mặt, trở nên bộ dáng như thế. Đối phương bất quá đơn giản một lời, liền nhường cùng là thánh đồ cảnh giới đỉnh cao giáo hoàng, từ phía chân trời rơi xuống, chẳng lẽ là giáo hoàng quên đi phản kháng. Khi nhìn đến giáo hoàng ghê tởm một mặt đồng thời, các ngươi không để ý đến nhân tố trọng yếu nhất. Đó chính là địch nhân đáng sợ Thanh âm lạnh như băng sen lẫn một tia khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi khiến cho liên minh trong đội ngũ không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương có quắp, nguyên bản còn mang theo khinh thường địa mai đám ra hỏa bây giờ biểu tình trên mặt dần dần cứng ngắc, ngưng trọng người lúc nào cũng dễ dàng bị trước mắt biểu tượng che đậy từ đó không để ý đến biểu tượng phía dưới chân thực kinh khủng một phen thấu triệt thấu xương lời nói đem bọn hắn để tỉnh sau đó hoàn toàn quay đầu ở giữa mới phát hiện mình khoảng cách tử vong lại là gần như vậy có lẽ cũng liền cách xa một bước những thứ khác các thánh đầu ngay vậy cũng là âm thầm như mày Trong lòng đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Giáo hoàng nguyện ý xung phong, hơn nữa còn là phải vận dụng lá bài tẩy dưới tình huống, lựa chọn xung phong. Tâm tình của bọn hắn tự nhiên là sẽ phát sinh một chút chuyển biến, thậm chí không thiếu ôm một ít xem trò vui ý nghĩ. Bất quá bây giờ, đi qua người này cơ chí thánh đồ điểm tình sau đó, trong lòng bọn họ đã là lại không một chút khinh thường chi ý riêng phần mình trong tay át chủ bài cũng đều rối rít ở vào sắp kích phát trạng thái. Bọn hắn cũng đã nhận thức được cùng giáo hoàng vấn đề giống nhau. Hoa thượng kia, có thể là có có thể tại bọn hắn vận dụng át chủ bài phía trước, liền xử lý năng lực của bọn hắn. thu hồi hết thể lòng khinh thường phía sau ánh mắt của bọn hắn lại lần nữa rơi xuống anh đạo phía trên trong tay át chủ bài vận sức chờ phát động chỉ cần giáo hoàng sáng tạo một cơ hội bọn hắn liền sẽ tận hết sức lực kích phát át chủ bài thế tất yếu đem cái kia đáng sợ thí thần giả gạt bỏ tại chỗ đến nỗi làm thương nặng đối phương sau đó để ra nghi vấn đối phương đến tột cùng lại như thế nào nhận được như thế sức mạnh ý nghĩ cái kia là hoàn toàn không có cứ việc tâm bên trong phi thường chi ý động nhưng bọn hắn lại đem dạng này ý động cho trực tiếp bóp chết ở trong trứng nước không có hắn một khi bọn hắn thể hiện ra ý nghĩ như vậy tới đoán chừng sẽ bị chính mình triệu hắn đi ra át chủ bài trước tiên liền giết chết át chủ bài là át chủ bài không giả nhưng có nghe lời hay không sẽ rất khó nói cái này cũng là bọn hắn từ trước đến nay không muốn vận dụng cái đồ chơi này nguyên nhân một trong không có có người nào quen thuộc đương ra người làm chủ có thể tiếp nhận trên đầu đột nhiên liền nhiều hơn một tôn đại gia chớ đừng nhắc tới triệu hắn đại gia này còn phải trả giá càng giá thê tháng 6. vĩ đại chủ lắng nghe ngài thành tín nhất tín đồ cầu nguyện a tín đồ của ngài đang tại gặp cực khổ còn xin hạ xuống thiên đường thanh quang tới thanh tẩy thế gian ô trọc Gặp đường tam táng không có cái gì phản ứng, người đứng bên cạnh hắn cũng không có cái gì muốn xuất thủ ý tứ. Giáo hoàng lập tức cũng không cái gì tiếp tục lấy lòng, để cầu công bằng đối chiến tâm tư. Sớm làm đem trong tay át chủ bài, đánh đi ra cái kia mới là lựa chọn tốt nhất. Thành tín cầu nguyện âm thanh càng ngày càng hùng vĩ. Giáo hoàng trong tay thánh điện, phóng ra thuần tịnh vô hạ quan mang, chậm rãi thăng đến phía chân trời. Thánh điện không gió mà bay, thượng chương trang sách càng không ngừng tung bay. Trong đó ghi chép thánh kinh, tại lúc này hóa thành từng đạo thánh quang kết mà thành phù văn, ở chân trời xoay quanh lở lở. Cuối cùng vậy mà hóa thành một đạo kim sắt vĩ đại môn hộ bộ dáng đường tam táng cười tủm tỉm nhìn xem một màn này xuất hiện may không có cần ngăn cản ý tứ kim quang kia vĩ đại môn hộ ngược lại là cùng mình đã từng vận dụng tương lai thân thần thông hơi có chút tương tự tuệ trong mắt hào quang lưu chuyển chỉ là trước mắt liền hiểu rõ giáo hoàng cái gọi là át chủ bài chân tướng cùng anh đạo thiết thực triệu hoán đến thần linh phân thân khác biệt trong cánh cửa kia là mặt khác một giới không giả lại không phải chân chính thiên đường thần giới mà là thiên đường ở trong trí cao thượng đế sáng tạo đặc thù giới vực tại phía kia bên trong giới vực không có chân chính sinh linh có chỉ là thiên đường chúng thần dốc vào trong đó thần lực những thứ này thần lực tồn tại vì chính là nhường tín đồ của bọn hắn lợi dụng thủ đoạn nào đó tới câu thông ngụy thiên đường từ đó triệu hoán thiên sứ tiến hành chiến đấu chỉ là theo nhân gian hư mạc hiển hóa thủ đoạn như vậy tự nhiên cũng liền dần dần bao phủ ở trong năm tháng cho tới bây giờ càng là chỉ có thể bị xem như là át chủ bài động tới dùng thậm chí còn cần hiến tế vô số cùng tín đồ tinh khiết linh hồn tới xem như dẫn đạo cấu tạo thiên sứ thân thể mới có thể hiện lộ rõ ràng uy lực chân chính giáo hoàng sau lưng đầy mắt thành tín cùng tín đồ nhóm theo thiên đường môn hộ mở rộng trên mặt thành kính chi sắc trong nháy mắt đạt đến cực hạn, thần sắc cá tường, trong mắt thậm chí tràn đầy vẻ chờ đợi, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tính cả cái kia thánh kỵ sĩ linh hồn đều chủ động thoát ly bọn hắn chính mình khỏe miệng kia cười trúng chím thân thể, chậm rãi thăng đến phía chân trời. Vốn hẳn nên trong suốt linh hồn đều tản mát ra vô cùng tinh khiết thanh quang, linh hồn tại cánh cửa kia phía trước không ngừng hội tụ dung hợp, cuối cùng hóa thành một đạo sau lưng mọc sáu đôi cánh chim, dung mạo tuấn cực kỳ xinh đẹp, phân không ra nam nữ thiên sứ tư thái. Sau một khắc, minh ngông thần lực môn hộ ở trong điên tuôn trực tiếp rơi vào cái kia thiên sứ trong thân thể. linh hồn thân thể trong chốc lát biến ngưng thực giống như có huyết đủ biến tươi sống lại cái kia đóng chặt hai con người cũng làm đống nhiên mở ra đậu bắn ra giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén kim sắc thần mang vô thần vô chủ linh hồn dung hợp thể bây giờ mới chính thức hóa thành một tôn cường đại chiến thiên sứ 4. chương 437, trăm khẩu chiến chương 437, trăm khẩu chiến với Và Màu vàng liệt diễm từ chiến thiên sứ cánh chim phía trên giấy lên vốn là khí tức cường đại tại thời khắc này phản phất đạt tới cực hạn thiên đường ngôn hộ bên trong lại lần nữa bay ra một chùm rực rỡ đến cực điểm thanh quang rơi vào thiên sứ trong tay một phân thành hai. Thứ nhất hóa thành một thanh điêu văn hoa cực kỳ xinh đẹp, phản phất có thể xua tan thế gian hết thảy tà ác thần thánh chiến mâu. Một nửa khác, nhưng là hóa thành vỗ một cái khắc có gì đó quái lạ đầu thú khiên tròn đến nước này, thánh điện ở trong văn tự biến thành thiên đường môn hộ, triệt để tiêu tan. Cái kia phiêu phù ở giữa không trung thánh điện, cũng là không hòa tự đốt, biến thành cho tàn. Giáo hoàng thương lão khuôn mặt hoàn toàn trắng bệnh, chống pháp trượng trong miệng không ngừng thở hổn hển, nếp nhăn đầy mặt chống xếp, cực kỳ khó coi. Hắn không có may do dự, không tiếc đại giới nghiền ép chính mình không nhiều tuổi thọ ra một tia sức mạnh, khống chế pháp phóng ra một tia thánh quang. thành một đầu quang minh đại đạo trong khoảnh khắc liền đem giáo hoàng tiếp đón được đại bản doanh bên trong minh hiệu nhóm nhìn thấy lui về giáo hoàng ngược lại là cũng không có cái gì khác tâm tư ẩn bọn hắn ngược lại là cũng nghĩ trừ bỏ cái này ở bên trong nguy hiếp. có thể thiên sứ liền giữa không trung, cái kia tràn ngập giá hạo đạm thần lực nhường trong lòng bọn họ cũng có chút hồi hộp. không khỏi để tay lên ngực tự vấn lòng nhà mình át chủ bài có thể so sánh được cái này thiên sứ a nam anh đảo phía trên đường tam táng khỏe miệng nụ cười càng ngày càng nồng nặc vốn cho rằng linh hồn hội tụ mà thành thân thể không tính là vật thật có thể sẽ để cho mình thiếu ít một chút thu hoạch kết quả làm ngụy thiên đường thần lực dốc vào sau đó cái kia linh hồn xây dựng mà thành thân thể trong nháy mắt sinh ra biến hóa về chất tuệ dưới mắt đường tam táng rõ ràng phân biệt ra thân thể kia sở dĩ có thể sống lại nguyên nhân thực sự là nguồn gốc từ ngụy thiên đường bên trong cái kia đặc thù thần lực thiên đường chi chủ thượng đế cái kia nghe đồn bảy ngày sáng tạo ra thế giới tồn tại mặc dù trang ly thành phần lớn hơn chân thực tiêu chuẩn đường tam táng nhưng cũng không khỏi không cảm khái có thể trở thành thần linh tồn tại cũng không phải đơn giản như vậy nhất là Đối phương vẫn là Thiên Đường Thế Giới Chủ Nhân, cái gọi là Thượng Đế đặc biệt sáng tạo chi lực cùng thần lực kết hợp sau đó, lợi dụng nhân gian tín ngưỡng chi hồn làm môi giới, sáng tạo ra nhục thân, sáng tạo ra linh hồn, gần như từ không sinh có đã sáng tạo ra như thế một tôn có thể ở nhân gian hiện hóa chiến thiên sứ. Có nhân gian hư mạc tồn tại, làm cho đối phương thần lực cũng bị áp chế tới cực điểm. Nhờ vào đó, Đường Tam Táng liền có thể suy đoán, chân chính Thiên Đường Chi Chủ, nếu là không có áp chế, chỉ sợ là làm thật có thể làm đến từ không sinh có loại chuyện này. Có lẽ làm không được chân chính Nhất Niệm Thế Giới Sinh, Nhất Niệm Thần Phật phát hiện trình độ. thế nhưng là vô căn cứ sáng tạo một chút hắn sáng tạo ra vô số lần cường đại thiên sứ chỉ sợ vẫn là có thể làm được lấy lại tinh thần đường tam táng ánh mắt rơi xuống lục dực chiến thiên sứ trên thân lộ ra hết sức hài lòng nhất là nhìn xem cái kia trắng tinh như tuyết cánh chim liền càng thêm cao hứng người sống một đời một mực khổ tu cho tới bây giờ đều không phải là đường tam táng phong cách thích hợp hưởng thụ an giật tu tiên mới là hắn yêu thích hơn đường tam táng nhớ lại một chút chính mình con đường tu hành giống như vẫn đích sắc là rất an giật tới cho nên vì càng thêm thoải mái dễ chịu sinh hoạt hắn cảm thấy chính mình lúc ngủ thiếu cái an giật gối đầu trước mắt cái này thuần túy năng lượng thể hóa sinh thiên sứ cái kia nhu thuận lông vũ tựa hồ liền có thể dùng để chế một cái vô cùng thích hợp nhung lông vịt gối đầu có lẽ còn có thể chế tác một cái dự bị kẻ thần chết phía chân trời lục dự chiến thiên sứ phản phất tại thời khắc này mọi mặt khôi phục sáu đôi thiêu đốt lên hừng hực thánh quang ngọn lửa cánh chim nhẹ nhàng chấn động vĩ đại thiên sứ thân ảnh trước mắt tan biến tại phía chân trời sau một khắc thánh quang tập kích bất ngờ thế không thể đỡ thần thánh chiến mâu lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức trực tiếp xuất hiện ở đường tam táng mi tâm chỗ thiên sứ thân ảnh lại lần nữa hiện lên cầm trong tay chiến mâu, thế muốn nhất kích tất sát. Làm ba, chiến mâu không có mảy may do dự, hung hăng đâm ra, nhưng lại không chạm đến đường tam táng mi tâm, mà là tại một ngụm bao phủ tại đường tam táng quanh thân chùng cổ màu vàng đụng đụng vào nhau. Phát ra một tiếng vạn cổ ung dung chôn vang, đánh tan phía chân trời tầng mây. Dương quang càng ngày càng chói mắt, giống như cái kia thiên sứ sau lưng thánh diễm. Va chạm vừa chạm liền tách ra. Chiến thiên sứ chớp mắt kéo dài khoảng cách, xem kỹ lấy chiếc kia tản ra huyền diệu khí tức kim trung đường tam táng nhưng là sắc mặt đại biến không có mảy may do dự, lợi dụng đại diễn Phật châu diễn hóa một phương Phật thổ, đem đẩy thân vật trang sức cháo. miễn đến bọn hắn bị nộ thương đã nhận lấy chiến thiên sứ một thương kim trung hiện ra bất quy tắc nhàn nhạt, nhạt với rách nguyên bản chấn định như thường đường tam táng bây giờ cũng cuối cùng lộ ra ngưng trọng biểu lộ chiến thiên sứ cao ngạo ánh mắt rơi vào đường tam táng trên thân kẻ độc thần ngươi lấy được ta tán thành đầu nhập ta thần ôm ấp hoài bảo à lấy thiên tư của ngươi ta thần có lẽ sẽ lấy thánh diễm gột rửa trên người ngươi tội ác đưa ngươi chuyển hóa làm thiên sứ thân thể trở thành nhân gian chi thần chẳng ai ngờ rằng tiêu ngạo thiên sứ cư nhiên tới một câu như vậy hậu phương lớn giáo hoàng càng là người trực tiếp tê. vừa rồi một cái kia bọn hắn liền nhìn ra Hòa thượng kia tuy mạnh, nhưng cũng không phải quả thật liền có thể tùy ý thí thân ít nhất đến từ thiên sứ công kích, liền hắn thiếu chút nữa cũng bị phá phòng ngự giết chết. Liền cái kia phòng ngự vô song kim trung phía trên đều bị thiên sứ thánh mâu đâm ra vết rách. Trái lại thiên sứ thánh mâu kịch liệt lưỡi mâu căn bản không có nửa điểm tổn thương ý vị này cái gì. Thí thân giả cũng không phải là người thật ở giữa vô địch. Sinh nhi là người, Phật gia ta có thể không có hứng thú làm cái gì liệu nhân, nhân gian chi thần, có ta ở nhân gian nhậu nhẹ tới thống khoa Tới chiến cũng được. Đường tam táng một mặt kiên quyết hy kịch tinh phụ thể, thanh tú thân thể nở rộ vô lượng và quang. Cầu Long giống như bắp thịt, tựa như kim thạch tạo thành, tràn đầy bạo tạc sức mạnh mỹ cảm. Đường cơ bắp yêu tăng kim sát truyền thuyết tam táng thượng tuyến, giết, khẽ quát một tiếng, đem sức mạnh của bản thân kiềm chế đến so với đối phương còn thấp hơn hai ba tuyến trình độ, sau đó đường tam táng một chân đập đất, mượn lực phản chân bắn ra. Kim Trung treo cao, ung dung vĩ giải, không gian dung chuyển, hai thân ảnh lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt. Tại Thiên Vũ phía dưới triển khai điên cuồng chém giết, mượn nhờ Kim chúng tre trở chi lực đường tam táng nổi đất lớn nằm đấm, cùng cái kia chiến thiên sứ chiến mâu khiên tròn điên cuồng núi chiến thiên sứ sắc mặt càng bình tĩnh bẩm sinh kiêu ngạo ánh mắt dần dần mang tới vẻ mệt thị người bình thường trung quy là người bình thường hoàn toàn chính xác cũng có thể cùng thần tướng chống lại sức mạnh nhưng cũng liền chỉ thế thôi thiên đường không phải anh đảo như thế thần hệ có thể sánh ngang Thí thần giả cuồng vọng chi danh cũng nên chung kết chiến thiên sứ trong lòng lạnh lùng suy nghĩ trong tay vung vẫy chiến mâu tốc độ càng ngày càng tấn mánh như lửa đối diện hòa thượng tình cảnh cũng càng phát ra khổ kim trung phía trên vết dạn cũng càng ngày càng nhiều luôn cảm giác chỉ cần lại hơi tăng thêm sức đối phương liền sẽ lâm vào chết trong cục có thể chiến thiên sứ cũng không có phát giác Hắn vẫn luôn đang không ngừng hơi để thang lực lượng. Trước mặt hòa thượng, lại mãi mãi cũng là như vậy một bộ sắp chịu không được dáng vẻ xấu. Chương 438, cái bước điểm điểm liền chết đâu. Chương 438, cái mức điểm điểm liền chết, chết đâu. Sáng chói Phật quang cùng thánh quang không ngừng va chạm xé rách. Không gian bị không ngừng xé rách lại độ khép lại. Hai thân ảnh, chỉ là đơn thuần tốc độ, liền đã đạt đến người khác liền thần thông đều vô pháp sánh bằng trình độ. Mỗi một lần va chạm, mỗi một lần giao thương, tràn ngập ra dư ba, đều cực độ kinh khủng, có thể dễ dàng đem trưởng đạo cảnh cường giả ma diệt từ trong vô hình. Hậu phương lớn giáo hoàng bọn người trong lòng run sợ nhìn xem phương xa chuyển đến động tĩnh quần áo triệt để bị mồ hôi lạnh làm thấm ướt loại tia cực kỳ kinh khủng sức mạnh đã làm bọn hắn vô cùng hướng tới lại lại cực kỳ e ngại nhất là giáo hoàng hoàn toàn chính là tại quỷ môn quan phía trước đi một lượn bây giờ có thể may mắn còn sống sót trong lòng của hắn may mắn lớn xa hơn sắp chu sát dị đoan kích động vân vân. chiến đấu này thời gian có phải hay không quá mức trường cửu một điểm đột nhiên có người từ cái tia kinh thiên động địa trong chiến đấu đột nhiên lấy lại tinh thần mang theo kinh ngạc nói a cái này giáo hoàng đại nhân ngươi triệu hắn đi ra chiến thiên sứ tự hồ rất bất tử đối phương a. Hoàn toàn chính xác, chiến thiên sứ mặc dù rất giống một mực chiếm cứ lấy thừa phòng, thế nhưng là vẫn như cũ rất khó cầm xuống đối phương, bằng không không phải như vậy chi rằng có mới đúng. Giáo hoàng, sẽ không phải chiến thiên sứ còn có lưu thủ, không có toàn lực ứng phó. Sẽ không phải, người cái này chiến thiên sứ là dự định có lưu dư lực, dự định giải quyết đi thí thần giả sau đó, tính cả chúng ta cũng cùng một chỗ cho xử lý a. Trong đám người, dần dần xuất hiện thanh em nghi ngờ. Phương xa cục diện, cứ việc dưới mắt bọn hắn vô pháp triệt để thấy rõ. Bất quá tối sơ chiến thiên sứ tính thăm dò một thương kia, rõ ràng liền đã nhường hòa thượng kia toàn lực ứng phó. đều còn kém chút bị đâm xuyên phòng ngự đủ để chứng minh chiến thiên sứ sức mạnh rõ ràng là phải mạnh hơn hòa thượng kia mới đúng đã như vậy như vậy vì cái gì còn có thể dây dưa lâu như vậy đều không thể đủ đem địch nhân chém sát giáo hoàng nghe vậy mồ hôi lạnh trên nót bá một cái tử liền chạy ra ngoài vốn là mặt mũi tái nhận bây giờ càng là cực kỳ khó coi đại gia không nên đánh giá thấp thí thần giả thủ đoạn chiến thiên sứ mặc dù chính là cấm thuật triệu hoán mà đến lại cùng chân chính thiên sứ cũng không có cái gì khác nhau thậm chí bởi vì chính là là nhân gian tín ngưỡng chi hồn cấu tạo thân thể so với chính tông thần linh phân thân có thể phát huy ra được thực lực còn muốn càng mạnh hơn nói đến đây. Giáo Hoàng chính mình ánh mắt bên trong đều lóe lên mấy phần vẹn ngờ vực, có chút phỏng đoán, cái này Chiến Thiên sứ phải trang quả thật có một ít ngoài định mức ý nghĩ. Nghĩ là muốn như vậy không sai, giáo Hoàng miệng còn phải giải thích nói, lấy Chiến Thiên sứ vượt qua trước đây, anh đảo buông xuống thần linh phân thân chi lực, đều vô pháp trong thời gian ngắn đem hắn chẳng sát, các ngươi lại còn coi cái gọi là thí thần giả, chính là ăn chay sao? Giáo Hoàng ngữ khí biến mạnh cứng rắn, thật giống như chính mình nói như thật vậy. Thật tình không biết, hắn tin miệng là mẫu, còn tưởng là thật sự đoán chúng như vậy không đến một phần vạn chân tướng. Ai có thể tưởng tượng đang cùng thần linh trong chiến đấu địch nhân không những ở tính toán bọn hắn, còn cố ý giảm thấp xuống thực lực của mình, chính là vì câu dẫn bọn hắn đem áp chủ bài toàn bộ vận dụng. Trận cục này, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định là từ cục. Giáo hoàng một phương các đồng minh thấy được chiến thiên sứ cường đại sau đó, hội không lo lắng a? Kiến thức đến thí thần giả, tựa hồ cũng không phải như vậy vô địch sau đó, bọn hắn đối thí thần giả cảnh giác, tự nhiên cũng liền giảm xuống rất nhiều. Một mạnh một yếu, nên lo lắng ai tự nhiên không cần nói cũng biết. Giữa thiên địa, ổn định không đến từ tại cường đại trấn áp, mà là tới từ vạn vật cân đối. Thế lực ở giữa cân đối, cũng giống như thế. bằng không bọn hắn cũng sẽ không liên thủ lại tính toán gạt bỏ viêm quốc thí thần giả dưới mắt chiến thiên sứ cùng thí thần giả chiến đấu không ngừng nhìn qua mặc dù trấn nhiếp nhân tâm trên thực tế cứ thế không nhìn thấy nửa điểm tổn thương xuất hiện sao có thể để bọn hắn không sinh ra hoài nghi cho nên xoắn suýt vấn đề xuất hiện bọn hắn là cũng không muốn giao ra giá thế thảm từ đó vận dụng trong tay mình át chủ bài lại muốn thấy được một cái đồng quy vu tận kết cục dưới mắt mong đợi chàng cảnh chưa từng xuất hiện bọn hắn tự nhiên cũng liền bắt đầu lo lắng bọn hắn sợ đến lúc đó không có chết tại thí thần giả trong tay ngược lại là bị minh hữu át chủ bài cho xử lý vậy coi như quả nhiên là cực kỳ bực bội giáo hoàng nhìn xem dần dần trầm mặc đi xuống minh hữu nhóm cũng không dám lại tiếp tục nói chút cái gì tới kích động bọn hắn bằng không vì triệu hoàn chiến tiên sứ gần như sức mạnh hoàn toàn biến mất trong thời gian ngắn vô pháp khôi phục giáo hoàng có lẽ sẽ tại thí thần giả trước khi chết thành là thứ nhất cái vật hy sinh sáu trên chiến trường lục dực chiến tiên sứ cuối cùng phát giác chỗ không đúng tiêu ngạo mà hoàn mỹ trên khuôn mặt cuối cùng xuất hiện tức giận cùng nghi hoặc trước mặt đối thủ Từ vừa mới bắt đầu liền vĩnh viễn là như vậy, một bộ ta sắp không được bộ dáng tư thái. Màu vàng cổ trung phía trên, theo mỗi một lần va chạm, vết dạn đều đang không ngừng tăng nhiều. Cho tới bây giờ, chỗ nào là kim trung bên trên xuất hiện vết dạng, căn bản là mẹ nó là vết dạn hợp thành một ngụm trung dáng vẻ a. Mãi mãi cũng là một bộ sắp lực kiệt bộ dáng, lại từ đầu đến cuối cùng chính mình chiến đấu cho tới bây giờ. Vành ba, làm ba. Tức hồn hện phía dưới, chiến thiên sứ trong tay chiến mâu ngưng tụ càng nhiều sức mạnh hơn, đột nhiên ra. Va chạm kịch liệt, phản phất lệnh thiên vũ đều đang không ngừng chấn động. chung đều mẹ nó sắp phân thành mảnh vụn nhưng như cũng phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe tới bà đường tam táng hít sâu một hơi sắc mặt càng có vẻ tái nhợt nói nguy hiểm thật chỉ kém ức điểm điểm liền chết ở ngươi cái tên này trong tay thật không hổ là truyền thuyết bên trong chiến đấu thiên sư A Ngữ khí nghiêm túc bình tĩnh cảm khái nhường chiến thiên sứ tức giận trong lòng giá trị nhưng là tăng vượt lên rõ ràng đối phương nhìn qua cực kỳ suy yếu nhưng không biết vì cái gì chiến thiên sứ cuối cùng cảm giác mình bị cận lẽ ra không nên sinh ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì chỉ có coi như như con kiến hôi lãnh đạm thiên sứ trực tiếp bị phá phỏng lên cơn giận dữ mặt mũi anh tuấn cũng bắt đầu nhăn nhó. bao phủ tại quanh thân thánh quang càng ngày càng rực rỡ như lựu nhật, cánh chim phía trên cháy gừng hực thánh diễm, càng là phảng phất muốn đốt tận thế gian hết thệ tội ác đường tam táng đáy lòng cười thầm không thôi. người chim này cuối cùng động chân hỏa, muốn thả gấu. một khi điệu nhân thả gấu, chính mình lâm vào sắp chết lại chưa chết, điệu nhân cũng cơ hồ kiệt lực. những cái kia ở vào hậu phương đám gia hỏa, một vạn phần trăm hội ngồi không yên, muốn đến cho trận này vợ kịch vẽ cái trước bỏ chỉ phủ. dù sao kiếm tiện nghi loại chuyện này, hơn nữa còn là lợi ích to lớn, lại có ai có thể kháng cự loại cám dối này đâu? giết chết địch nhân đồng thời, còn có thể diệt trừ một cái ẩn bên trong nguy hiểm. Càng xem như vì chỗ ở mình thân hệ, lập được không nhỏ công lao. Một công ba việc sự tình, cùng vận dụng át chủ bài cần trả ra đại giới so sánh, có thể nói là lợi ích viễn siêu bỏ ra năm. Chương 439, thiên ngoại tiên nhân đều nhìn ngộ. Chương 439, thiên ngoại tiên nhân đều nhìn ngộ. Không khí phản phất bị đọc lại. Thời gian cùng không gian cũng đều tựa hồ ở trong nháy mắt này ở giữa vì đó dừng lại. Bầu trời lên nhật, khí tức sáng dựng, dương quang không còn tươi đẹp, mà là mang theo một cỗ thiêu đốt một dạng hư hực. Lục Dực chiến thiên sứ trong miệng, sướng lấy đường tam táng chỗ không hiểu lượng ngữ. Quanh thân Thánh Quang bước lên, cùng trời tế liệt nhật giống như hợp làm một thể. Cái kia sáu đôi trắng tinh không tì vết cánh chim, trên đó Thánh Diễm nhưng là dần dần ảm đạm thất sắc, mãi đến triệt để dập tắt. Chiến Thiên sứ trong mắt Thần Quang đều tùy theo ảm đạm đi khá nhiều ánh mắt lạnh như băng rơi xuống đường tam táng trên thân. Nói nhỏ kết thúc, Thần Vinh Quang sẽ thanh tẩy thế gian hết thảy tội ác, nhân gian sâu kiến, Niu toan chống lại Thần Thiên uy, thật quá ngu xuẩn. Liệt Nhật, Trương Trị, theo quát khẽ một tiếng, có thể làm cho người bình thường gần như tuyệt vọng một màn xuất hiện. Phía chân trời Thái Dương không ngừng phóng đại, mang theo có thể thiêu đốt hết thảy cực nóng nhiệt độ. Vậy mà tại không ngừng mà rơi xuống. Hậu phương lớn, giáo hoàng các đồng minh cảm thụ được trận kia trận sóng lửa đánh tới, trong con mắt cũng là nhao nhao toát ra vẻ kinh hãi. Trán đầy hướng tới cùng cảm khái, đây chính là lực lượng của thần a. Quả thật hoàn toàn không phải sức người có thể chống lại đó a. Chiến thiên sứ trong đôi mắt mang theo vạn sự đều yên, đại cục đã định lạnh lùng ánh mắt dần dần chuyển tới, bị đại diễn Phật Châu biến thành Phật Thổ bao phủ Liễu Ngọc Yên trên thân. Cái kia nắm giữ tinh khiết thánh riêng khí tức nữ nhân, từ vừa mới bắt đầu liền bị hắn chỗ chú ý chỉ là không có giải quyết đi địch nhân phía trước, hắn tạm thời đè nén xuống nội tâm rung động mà thôi. Bây giờ mắt nhìn mình gọi liệt nhật không ngừng rớt xuống, địch nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, ánh mắt dần dần tuyệt vọng, cho rằng chiến đấu sẽ theo liệt nhật trường trị hạ màn kết thúc hắn, tự nhiên bắt đầu coi trọng hơn cái này có được so với mình càng tinh khiết hơn thánh riêng khí tức nữ nhân, lãnh đạo ánh mắt bên trong dần dần toát ra vẻ tham lam, nhân gian cũng không phải là thiên đường tín đồ tồn tại, vậy mà có được so với thiên sứ đều càng thêm thuần chính thánh riêng khí tức, thậm chí chiến thiên sứ đều cảm thấy có lẽ liền thiên đường bên trong cái vị kia thần trí cao, vận dụng thánh quang cũng chưa chắc so với trước mắt vị này càng thêm thuần túy, trong lòng phỏng đoán nghi ngờ đồng thời. Chiến Thiên sứ cũng đang tự hỏi, đến tột cùng là nuốt nàng, vẫn là nghĩ biện pháp đem hắn hiến tế cho Thiên Đường thần trí cao. Cái trước, không thể nghi ngờ có thể cho hắn chính mình mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Có lẽ có mong làm nhân gian hư mạc sau khi biến mất, thành tựu địa vị càng cao hơn giai Thiên sứ, thậm chí là trưởng thành đến Đại Thiên sứ trưởng trình độ như vậy. Mà cái sau, sẽ rất khó nói. Thần chí cao thượng đế nếu là vui vẻ, một ý niệm đừng nói Đại Thiên sứ trưởng, liền xem như Thiên sứ tổng trưởng, cũng chưa chắc không thể nào. Dù sao, Thiên Đường ở trong hết thể sinh linh, đều là do thượng đế sáng tạo. cương đại hay không, cấp độ cấp bậc cũng đều chẳng qua ở đối phương một ý niệm mà thôi. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, nữ nhân này đối với thượng đế cấp độ kia cấp độ thần linh mà nói, phải chăng có đầy đủ giá trị. Chiến thiên sứ suy nghĩ ở giữa, một bên khác đường tam táng nhìn xem chậm chạp rơi xuống luyện nhật, mặt lộ vẻ quyết tuyệt chi sắc, một bộ cận kề cái chết không tiết bộ dáng. Trên thân nguyên bản đạm đạm vật quang, giống như hồi quang phản chiếu đồng dạng lại lần nữa hưng hực. Trắng tinh như ngọc cà sa bị đường tam táng một cái giật xuống, đông nhiên ném về phía chân trời, có thể làm cho hắc hùng tinh trông mà thèm đến chết cà sa. Tại thời khắc này hóa thành giả thiên di ngày màn che. phảng phất muốn đem thế giới đều ngăn cách làm hai cái bất đồng phương diện bên trên là thánh diễm cháy lừng hực liệt nhật phía dưới nhưng là xanh biết ông dương đại hải kinh người động tác đưa tới chiến thiên sứ chú ý bất quá hắn cũng chỉ, chỉ là mặt lộ vẻ mấy phần nụ cười chế nhạo thần linh một kích toàn lực dù cho là uy năng cường đại pháp bảo như vậy có cái gì tác dụng liền có thể chống cự thực lực tuyệt đối mang đến trên người ta bất quá tại chiến thiên sứ xem ra quan sát sâu kiến tại trước khi chết tuyệt vọng giấy ruộng vẫn là rất thú vị đường tam táng phảng phất dùng hết toàn bộ khí lực và nóng ánh thân thể luyện như hình người mạnh long trông rất sống động đại uy thiên long hình xăm Phàm cũng cảm nhận được chủ nhân ý chí ở ngoài thân thể hắn chậm rãi truyền ra động, phát ra im lặng gầm thét đại uy thiên long, đại la pháp chú, thế tôn địa tàng, Bàn nhược chư phật ban nhược ba đi hoanh, ban nhược ba đi hoanh, giết ba. Thiên long hình xăm gào thét, rời khỏi thân thể, hóa thành chân chính hắc long, hướng về cả xa phía trên luyện nhận đánh tới. Chỉ là cái kia băng lãnh kim sắc thụ đồng bên trong, thấy thế nào đều mang theo vài phần vẻ đăm chiêu sáu. Thiên ngoại thiên hạ, một tôn lại một tôn tiềm nút trong bóng tối tiên nhân vật đà, gần như mỗi thời mỗi khắc đều đang nhìn chăm chú mọi việc trên thế gian biến hóa đường tam táng, càng là bọn hắn chú ý quan trọng nhất. dù sao hòa thượng kia thế nhưng là có can đảm khiêu khích bọn hắn hơn nữa lặp đi lặp lại nhiều lần che đậy qua bọn hắn mấy lần giá hòa điểm trọng yếu nhất là hòa thượng kia tốc độ phát triển thật là làm bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi rõ ràng thân ở nhân gian cũng đã có tàn sát thần chi lực hắn nhóm cũng hoài nghi làm nhân gian hư mạc tiêu tan thời điểm hắn nhóm sẽ hay không là hòa thượng kia đối thủ vậy mà hôm nay chuyện gì xảy ra chỉ là một tôn sơn dã mau thần chế tạo điều nhân cư nhiên chế chủ hòa thượng kia một đạo thân niệm trước tiên phát ra không thể tưởng tượng nổi cảm khái xa xôi nhân gian hư mạc hắn nhóm cũng chỉ có thể nhìn đại khái đối với nhân gian sức mạnh cường độ như thế nào cũng chỉ có thể bằng cảm giác để phán đoán mà thôi cho nên nhìn bằng mắt thường đi lên đường tam tăng không thể nghi ngờ là bị áp chế không đúng chắc chắn không đúng có thần nghiệm quả quyết phủ định trước đây hắn diệt đi sơn giã mao thần phân thân thời điểm vận dụng thần thông binh khí cũng không phải như bây giờ hắn tại dấu dốt có tiên nhân tuệ nhãn như thật một chút liền xem thấu đường tam táng dự định a dấu dốt cũng đã nhân gian vô địch thậm chí có thể tùy ý che đậy chúng ta nhìn trộm hắn che dấu ý nghĩa ở đâu đâu cũng có tiên nhân không giải thích nghi ngờ nhìn không tấu hòa thượng kia động cơ chỗ thiên hạ tinh không bên trong theo cái vấn đề này xuất hiện cũng là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ở trong cách sau một hồi lâu một tôn ẩn thân đại tinh bên trong tiên nhân sắc mặt cổ quái tản ra thần niệm ba động nói gia hỏa này sẽ không phải là đang cố ý bán thảm ôm muốn một lưới bắt hết chủ ý a mọi người tiên nhân ba lời ấy vừa ra cơ hồ lập tức liền lấy được chúng tiên tán thành vui được không nộ vu sắc tiên nhân nhóm trong nháy mắt một hồi mấp nhấp cảm giác đỉnh đầu có chút đau nhức trong lúc nhất thời lại là không biết nên đánh giá thế nào cái này gan to bằng trời hỏa thượng trong lòng càng là sinh ra một cỗ nộ diễm cùng sợ hãi hòa thượng này bất kinh thần không bái phật không tin tiên càng làm ai đao xoèn xoẹt hướng tiên thần hoàn toàn không có nửa điểm nhân gian sinh linh nên có lòng kính sợ tương lai nhân gian hư mạc vỡ vụn thời điểm cái này điên cùng hòa thượng chắc chắn là đẩy trời tiên phật đại địch số một bốn chương 440, trăm át chủ bài tề xuất thần linh nhiều lần hiện chương 440, trăm bốn át chủ bài tề xuất thần linh nhiều lần hiện thiên ngoại tinh vũ bên trong nhìn trộm nhân gian tiên phật nhóm một mảnh đột nhiên tuyệt hậu kế hắn nhóm không ngờ rằng nhân gian hòa thượng kia cư nhiên như thế chi cuồng vọng tàn nhẫn Cư nhiên dự định duy nhất một lần thanh lý mất những cái kia sơn giá mao thần lưu ở nhân gian thủ đoạn cuối cùng đây là muốn ở nhân gian hư mạc chết xuất phía trước để nhân gian lại không một chút thần linh nhúng tay chỗ chồng a e rằng chúng ta đem những tin tức này hồi bẩm một chút hòa thượng kia e rằng không đơn giản hòa thượng không đơn giản không giả chúng ta nhưng thủy trung không để ý đến một vấn đề nhân gian bản thân tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật ta địa phủ dương nhiệt cũng không phải dễ đối phó như vậy thiên ngoại tiên thần dần dần hồi tưởng lại cái gì thân huôn đều tựa như lại trở về trước đây cái kia một hồi kinh khủng trong đại chiến, thần vật đâm máu, thiên hôn địa ám, vô cùng vô tận tiên nhân, quỷ thần chết đi, lục đạo luân hồi băng diện, thiên địa đau buồn, thiên đạo tức giận, toàn bộ hết thảy hồi tưởng lại, phản phất ngay tại hôm qua. Lệnh hắn nhóm bọn này thân là tiên nhân tồn tại đều lòng sinh sợ hãi, không còn dám đi đối mặt sáu. hắc sát thiên long gào thét, tiếng long ngâm chân thiên, Già thiên di ngày cả sa, tản ra nồng đậm sáng chói phật quang, cách trở cái kia luận không ngừng hạ xuống liệt nhật cực nóng, hắc sắc thiên long thì lại là không bị cả sa trở ngại, trực tiếp giết tới phía chân trời. băng lênh đen kịt tại liệt nhật thiêu đốt phía dưới cơ hồ là trong nháy mắt lại bắt đầu hòa tan có thể cái kia hát sắc tự long lại không có mảy may e ngại trực tiếp lấy thân rồng trực tiếp phóng tới liệt nhật đầu rồng bên trong hát sắc long viêm phụt lên mà ra cùng cái kia thánh diễm sen lẫn đến cùng một chỗ giống như là tại nước đá ở trong bỏ vào một khoảng nung đỏ thiết cầu trong nháy mắt liền mang đến biến hóa cực lớn giống ba hát sắc thiên long càng phát phẫn nộ màu vàng thụ đồng bên trong tựa hồ cũng bốc cháy lên hát sắc hỏa diễm vanh ba tại đường tam tàng ý chí dưới sự khống chế hắc sắc thiên long thân thể hóa thành bản long bộ dáng trên thân đột nhiên phóng ra cực hạn hắc sắc long viêm, cùng cực nóng có thể hòa tan hết thể thánh quang liệt nhật khác biệt đại uy thiên long biến thành hắc sắc long viêm mặt trời, hoàn toàn là một loại cực đoan khác, tản ra cực hạn khí tức lạnh lùng. hắc sắc mặt trời cùng vàng nóng ánh liệt nhật đụng va vào nhau, Dầu sôi lửa bỏng dao dung, tàn mắt ra làm người sợ hãi kiểm chế khí tức. một bên, nguyên bản còn ngồi vững điếu ngư đài lục dược chiến thiên sứ, sắc mặt bá một cái tử biến khó coi, lạnh lùng tiêu ngạo trong con người, dần dần toát ra một vẻ bối rối cảm xúc. không thích hợp, vô cùng không thích hợp, từ chiến đấu ngay từ đầu. hòa thượng kia vẫn ở vào hạ phòng rõ ràng chính mình chỉ cần lại thêm một chút khí lực liền có thể bóp chết đối phương kết quả đặc biệt chính mình gần như dốc hết toàn lực vận dụng liệt nhật trường trị đối phương cư nhiên còn có dư lực có thể chống lại nhìn xem đường tam tăng cái kia một bộ lung lay sắp đổ chống đỡ từ vết dạn tạo thành kim trung khi tức vẻ vải đến cực điểm sinh mệnh chi hỏa đều sẽ phải triệt để tắt trạng thái có thể hết lần này tới lần khác đối phương chính là bất tử cái này mẹ nó nếu là không có vấn đề cái kia quả nhiên là có quỷ lục dực thiên sứ phẫn nộ hơn nữa kinh hoàng Nhưng mà hậu phương lớn giáo hoàng các đồng minh nhưng là triệt để bị hư nhược hòa thượng, cùng với khí tức rõ ràng yếu bất lục dược chiến thiên sứ hấp dẫn, trong lòng bọn họ suy nghĩ bắt đầu biến quỷ quyệt đương nhiên, còn kèm theo một tia đối thí thần giả cường đại cảm khái. Trên thực tế, bọn hắn căn bản là nhìn không ra cái như thế về sau, sức mạnh tranh lệch quá lớn, đặt đến bọn hắn căn bản không thể nào lý giải trình độ sau đó. Bọn hắn duy nhất nhận thức chính là đường tam tăng cùng lục dược chiến thiên sứ, có thể nói là lưỡng bại câu thương đúng là bọn họ có thể chiếm tiện nghi thời điểm đến. Nếu như bọn hắn nếu là biết được, bây giờ lục dược chiến thiên sứ nội tâm ý nghĩ đoán chừng liền không sẽ cho là như vậy. cùng minh hữu nhóm cách nhìn khác biệt giáo hoàng bây giờ một trái tim trực tiếp treo hắn không hiểu rõ ràng chính mình cũng đã gia tăng hiến tế cường độ đem toàn bộ giáo trong hội tất cả cùng tín đồ bao quát chính mình coi trọng nhất thánh kỵ sĩ đều cho hiến tế kết quả triệu hắn đi ra thiên sứ cư nhiên cũng chỉ có thể cùng đối phương liều cái cục diện lưỡng bại câu thương cái này cùng tối sơ chính mình thiết tưởng kết quả hoàn toàn khác biệt ta thời gian không đợi người giáo hoàng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều một bên minh hữu cái kia sắc mặt trắng bệch như tờ giấy lộ ra quý tộc khí tức giá hỏa ánh mắt bên trong mang theo vẻ cục nhiệt trong miệng tụng niệm lấy thành tín tế tự ngữ điệu. Từng trận hồ mang, từ tay hắn trung cổ lão màu xám trong mình nở rộ ra, làm cho người đè nén khí tức tà ác, trong nháy mắt lan tràn ra minh hữu nhóm chỉ cảm thấy tự thân huyết dịch trong cơ thể, phản phất tại thời khắc này đều biến ngưng kết lại. Phản phất bị một loại nào đó sinh vật đáng sợ để mắt tới, trong nháy mắt liền sẽ hút bọn hắn huyết dịch khắp người cái chủng loại kia kinh khủng yêu ma. Sau một khắc ba một tiếng, cổ phát trai cái nắp bị mở ra. Anh tuấn phía sau nam tử một đám chư vị thân sĩ, nhưng là cảm nhận được một loại nào đó đến từ giác quan thứ 6 một dạng cực hạn nguy hiểm. Còn không chờ bọn hắn phản ứng lại chạy trốn, một cỗ nguồn gốc từ trong mạch máu sức mạnh, nhiên bộc phát. từng đạo làn da tái nhợt, hoa anh tuấn, ạ dù bị lệ thân ảnh, trong nháy mắt hóa thành từng đám từng đám huyết vụ trực tiếp nổ tung. bạn mở huyết vụ, không có mảy may lãng phí, trong nháy mắt hội tụ đến tay cầm cổ lão bình khí bên người nam nhân, dần dần ngưng tụ ra một bộ nhân loại hình thể. cổ lão bình khí bên trong, một giọt đỏ thắm như như bảo thạch vóng ánh trong suốt huyết dịch phiêu nổi lên, dung nhập vào cái kia huyết vụ ngưng kết mà thành trong thân thể, theo một giọt máu kia dung nhập, thân thể trong nháy mắt bắt đầu ngưng thực, hóa thành một đạo diện mạo anh tuấn đến cực điểm, làn ra tái nhợt như tuyết, bờ môi ẩn lộ ra hai quả răng nanh nam nhân. kẻn, trong đám người. có người lên tiếng kinh hô nhận ra cái kia huyết vụ ngưng kết thành bóng người thân phận cùng lúc đó kèn xuất hiện cho những thứ khác minh hữu nhóm mang đến áp lực thật lớn làm cho đến bọn hắn triệt để buông xuống trong lòng lo lắng riêng phần mình móc ra thủ đoạn cuối cùng đồng loạt bắt đầu động dùng tự thân át chủ bài hoặc gian ác hoặc thần thánh hoặc hỗn loạn khí tức bắt đầu tràn ngập tại trong liên minh vừa mới hiện thân tại nhân gian kèn, nguyên bản còn đang muốn nếm cả một chút bốn phía những này nhân gian cường giả huyết dịch lấy phát tiết một chút cái này vô số trong năm tháng bị phong cấm dày vò kết quả từng đạo không kém gì khí tức của hắn không ngừng tràn ngập ra khiến cho kẻn tại chỗ sững sở ngay tại chỗ. Cái gì tình huống? Đây là ta trong trí nhớ, chư thần không hiện nhân gian. Là cái gì dạng tình hội, cư nhiên lập tức xuất hiện nhiều như vậy thần linh khí tức. Đặc biệt, bầu trời tầng kia hư mạc không có bị đánh vỡ a, tất cả mọi người là xem như át chủ bài, lưu ở nhân gian lấy phòng ngừa vạn nhất tồn tại, như thế đồng loạt cùng một thời gian hiện thân. Có phải hay không có chút ly ly nguyên bản bên trên quá mức? 4. Chương 441, không có Long Thiên sứ không bằng kê. Chương 441, không có Long Thiên sứ không bằng kê. Trên chiến trường đường tam táng thay đổi phía trước túi xuống muốn chết bộ dáng. khỏe miệng phát họa ra một tia nụ cười nhàn nhạt tràn đầy vết dạng cơ hội nhìn không ra trung dạng thần thông kim trung cháo trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu phía chân trời nguyên bản cùng liệt nhật gần như cùng nhau tiêu tán hắc long mắt nhìn thấy lại chỉ có điểm đốt xương lại trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu hơn nữa thân thể đột nhiên bành trướng mấy chục lần kinh khủng long uy tràn ngập ra một đôi băng lanh thủ đồng lạnh lùng mà miệt thị gắt gao nhìn chằm chằm lục dực chiến thiên sứ ở đó một đôi long đồng nhìn chăm chú lục dược chiến thiên sứ vốn hẳn nên không gợn sóng chút nào trong lòng vậy mà sinh ra tên là tâm tình sợ hãi bị lừa rồi chuyện cho tới bây giờ. cho dù là lại ngu xuẩn cũng có thể nhìn ra trước mắt hòa thượng đến cùng đánh cái gì tính toán rõ ràng có được chân chính tại nhân gian lực lượng vô địch vẫn còn phải bồi chính mình diễn kịch giả vờ một bộ khổ chiến sắp chết bộ dáng nó mục đích không phải là vì nhường hậu phương những tên kia nhau nhau vận dụng ra lá bài tẩy của mình tiếp đó đem thần linh nhóm lưu lại tại nhân gian thủ đoạn cho triệt để thanh trừ a ánh mắt một lần nữa rơi xuống hòa thượng kia trên thân trong cơ thể đối phương khí thế mạnh mẽ đã hoàn toàn biến mất không thấy tại thiên sứ thần chi nhãn phía dưới hoàn toàn cùng một người bình thường không có bất kỳ cái gì khác nhau lục dự chiến thiên sứ trong lòng tuổi khổ liền liền đối phương phía trước khí thế cường đại cũng chỉ là đối phương muốn để cho mình nhìn thấy mà thôi mà đối phương thực lực chân thật đến tột cùng đạt đến cái gì tình cảnh căn bản không thể nào biết chưa bao giờ cảm thụ qua tuyệt vọng tân sinh thiên sứ tại thời khắc này tựa hồ minh bạch loại này tâm tình phức tạp cảm giác vô lực sâu đậm tràn ngập hắn nội tâm trong tay chiến mâu tại thời khắc này phảng phất biến đến vô cùng trầm trọng liền nâng lên nó chỉ hướng địch nhân cũng là chật vật như thế có thể bắn ngược hết thảy tổn thương đầu thú khiên chọn cũng là triệt để ảm đạm vô quang địch nhân kinh khủng tại lúc này mới vừa mới rõ hiện ra hắn kịch liệt giang nhanh mà chính mình cũng đã triệt để đã mất đi chiến đấu chi tâm chỉ có thể nên đón tử vong đến lục dực chiến thiên sứ trong lòng không hiểu cảm khái, hồi tưởng đến chính mình cái này ngắn ngủi vô cùng một đời lúc đến như vậy rực rỡ như vậy anh vĩ bất phàm miệt thị hết thảy xem địch nhân trước mắt như sâu kiến thiện tay có thể giết. bây giờ đến phiên mình bị miệt thị thời điểm cái loại cảm giác này quả như là tàn khốc đến cực điểm rất tốt tiệc đã toàn bộ dâng đủ như vậy phật gia ta cũng nên bắt đầu hưởng thụ trận này thao thiết thị kiến đường tam táng hạt tốt nợ nụ cười ánh mắt bên trong mang theo vài phần được mùa vui sướng Đám người kia trong tay đủ loại át chủ bài, triệu hoán đi ra sau đó. Cũng không có nhường đường Tam Táng cảm thấy thất vọng được xưng là nhân gian huyết tộc thủy tổ kèn, cũng chính là hình người biên bước đến từ địa ngục Tam Đầu Khuyển, truyền thừa từ rắn ngậm đuôi cường đại dị chủng hậu đại vân vân. Nói tóm lại, cơ hồ cùng nhân loại không có cái gì quan hệ, phá giải lên linh kiện tới, có thể làm cho Đường Tam Táng không có áp lực chút nào cái chủng loại kia. Hắc hắc. Liên tử ngươi bắt đầu, khi dễ Phật ra ta giả như vậy nửa ngày, cũng nên là thời điểm trả giá thật lớn. Đường Tam Táng giữ tợn cười một tiếng, kim quang sáng chói thân thể, trực tiếp hóa thành một chùm lưu quang. Trong nháy mắt xâm nhập mà tới. lục dực chiến thiên sứ cảm thụ được đối phương cái kia như đói như khát ánh mắt lập tức một hồi dùng mình không ổn cực độ không ổn đấy lòng đột nhiên sinh ra dạng này báo động sau đó nguyên bản vốn đã tuyệt vọng lục dực chiến thiên sứ miễn cưỡng sinh ra mấy phần lòng kháng cự tức là hết thể đều đã chậm phanh một tiếng nối đất đại màu vàng vật quang nằm đấm trực tiếp hung hăng đập vào thiên sứ trên nó lục dực chiến thiên sứ thân là thiên sứ thần linh nắm giữ cường hoành thân thể dưới một quyền này nhưng cũng không có lực phản kháng chút nào dễ một tiếng sau đó Thằng tắp rơi rơi xuống đất phía trên đường Tam Táng khỏe miệng hạt tốt nụ cười càng ngày càng nồng đậm, ánh mắt rơi vào Thiên sứ sau lưng cánh chim phía trên, lộ ra càng hài lòng. Bá, thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại lục dực chiến Thiên sứ bên cạnh thân, bàn tay có chút mở ra, nồng đậm thuần chính Phật quang, trong nháy mắt hội tụ hóa thành một thanh vô cùng sắc bén cái kéo. Ngay sau đó, giang rắc giang rắc cái kéo đóng mở âm thanh không ngừng truyền ra, từng mảnh từng mảnh trắng tinh như tuyết, tản ra nhàn nhạt thánh quang năng lượng vũ, rất nhanh liền trồng một đống lớn. Ước chừng sáu đôi cánh chim, tượng trưng cho Thiên sứ thực lực không cấp bậc cánh chim. chỉ là nháy mắt thời gian, trở nên một mảnh chùi lủi, chỉ còn lại bị cái kéo hô hô sau đó khó coi bộ dáng. Lấy từ trước đến nay lấy hoàn mỹ hình tượng xuất hiện trong mắt thế nhân thiên sứ hình tượng. Tại thời khắc này, so với không có lông gà, nhìn qua đều muốn khó chịu. Đắc ý đem một đống lớn thiên sứ chi vũ thu hồi lại sau, đường tam táng rơi vào người chim này trên người ánh mắt, trong nháy mắt biến băng hàn chết cốt. Chỉ bất quá đi, hắn ngược lại là còn có chút ngoài định mức giá trị. Phật quang sáng chói bàn tay nhẹ nhàng sờ mó. không trở ngại chút nào từ đối phương tâm trong miệng đem thiên sứ sức mạnh cội nguồn một khỏa giống như đá quý màu vàng nóng một dạng thiên sứ chi tâm cho móc ra theo trái tim bị móc ra lục dực chiến thiên sứ cũng triệt để đã mất đi âm thanh lựa lờ quanh thân kéo dài không tiêu tan thành quang cũng trong nháy mắt giảm đạm tiêu tan xem như thượng đế tạo vật tại phàm nhân trong mắt chính là cường đại cùng hoàn mỹ tượng trưng nhưng tại đường tam táng xem ra đi thiếu hụt rất lớn cùng khôi lỗi cũng không có cái gì khác nhau đương nhiên ở trong đó có lẽ là bởi vì tôn này thiên sứ đến từ ngụy thiên đường nguyên nhân mà không phải là thượng đế thân tự xuất thủ sáng lập dù sao chỉ dựa vào thần lực ngưng kết mà thành thiên sứ cùng thượng đế chú tâm cấu tạo thiên sứ đoán chừng vẫn có không nhỏ khác nhau tuy nói là khôi lỗi nhưng thả ở nhân gian cũng coi là cực kỳ tình xảo khôi lỗi thiên sứ chi tâm cũng chính là khôi lỗi động lực tội nguồn thân là một đầu thần động lực tội nguồn đương nhiên sẽ không là cái gì đơn giản mặt hàng sức mạnh bị tiêu hao sau đó cũng là có thể tự mình chậm rãi khôi phục hắn giá trị đối với giới mắt nhân gian cường giả tới nói tuyệt đối là chân quý đến cực điểm bảo bối đương nhiên cũng là bọn hắn căn bản không thể nào lấy được bảo bối hậu phương lớn bị triệu hắn đi ra át chủ bài nhóm nguyên bản đang tùy ý tản ra hắn nhóm thuộc về thần linh cường đại khí thế, còn đang dò xét mắt xuống đến cùng là một cái cái gì tình huống hắn nhóm đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến coi nhẹ phía chân trời đáng sợ hết long, cùng với cái kia giả thiên di ngày ca xa. Tiếp đó đi, hắn nhóm liền thấy được, nhường thần linh đều cảm thấy run bắn cả người một màn. Một cái cường đại lục dược chiến thiên sứ, cứ việc ở nhân gian vô pháp phát huy ra thực lực chân chính, có thể cũng không luân lạc tới kết quả như thế mới là a. Chẳng những bị hung tàn kia đến cực điểm hòa thượng, đem thiên sứ cái kia tượng trưng cánh chim, toàn bộ cắt sạch sẽ liền thiên sứ chi tâm đều bị trực tiếp rút, bị chết gọi là một cái thế thảm. Nhưng hắn nhóm những thứ này vẫn còn quan chiến trạng thái thần linh nhóm đều cảm thấy từng đợt dùng mình rất lệnh hắn nhóm cảm thấy hoảng sợ lạ. thu thập xong chiến lợi phẩm hòa thượng cái kia đang sợ ánh mắt đã chuyển hướng hắn nhóm 4. chương 442, trăm run dậy thần linh chương 442, trăm run dậy thần linh lộc cộc. lộc cộc. thần linh nhóm cứng nhắc thôn tiếng nuốt nước miếng liên tiếp đã lột xác tham tiên không còn là thân thể phạm nhân hắn nhóm trên trán không ngừng có mồ hôi lạnh nhỏ xuống phía sau sống lưng càng là đại triệt để bị mồ hôi lạnh làm thấm ướt sợ liền vô cùng sợ thời đại đang biến hóa thần linh cũng sợ Không tàn tàn bạo tàn nhẫn một loạt có thể dùng tại hình dung địch nhân từ đáng sợ hợp thành hỏa sơn bộc phát một dạng tại hắn nhóm đáy lòng tuân ra. lục dực chiến thiên sứ đây chính là không giống như hắn nhóm nhỏ yếu thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều thần linh tạo vật ân tuy nói là tạo vật không phải đúng nghĩa thần linh có thể đó cũng là đến từ thiên đường thần chí cao thượng đế kết tác so với bọn hắn những thứ này không trên không dưới tạm ngư thần linh mà nói muốn mạnh hơn nhiều lắm đương nhiên bọn hắn bọn này thần linh ở trong cũng không thiếu có thực lực cường đại tồn tại như là kèn nhân dân hắn cùng dược sư phật huyết nhục lưu lại cấp độ kia tồn tại giống toàn bộ nhân gian huyết tộc cũng đều là từ hắn một tay sáng tạo mà ra cho nên triệu hoán hắn hiện thân đánh đổi chính là trả giá đủ nhiều thuần túy huyết tộc bản nguyên chân huyết chỉ tiếc kẻng sáng tạo huyết tộc tự xưng là chủng tộc cao quý đồng thời không thể nào am hiểu cùng truyền giáo tín ngưỡng chi lực sưu tập so với giáo hoàng sau lưng dạy dỗ tự nhiên kém rất nhiều điểm này từ giáo hoàng có thể mang đến nhiều như vậy còn tín đồ xem như tế phẩm triệu hoán thiên sứ liền cũng có thể nhìn ra huyết tộc chuyển hóa tốc độ mặc dù cấp tốc có thể không cấp bậc tốc độ tăng lên nhưng là chậm không hợp tối thường lâu đời sinh mệnh có đôi khi đồng thời không có nghĩa là liền có thể ở trên con đường tu hành riêng một mặt cửa yếu nhất huyết tộc đều có thể có được dài rằng giặc thọ nguyên có thể thực lực và tu sĩ tương đối tốc độ tăng lên chỉ có thể dùng tốc độ như rủa để hình dung một lần hiến tế triệu hoán cũng đã đem toàn bộ huyết tộc lực lượng trung tiên toàn bộ tiêu hao hầu như không còn dù là may mắn có thể còn sống xuống bản nguyên chân huyết có thể thoát đi hắn cũng là tuyệt đối không có lần nữa tại nhân gian hồi phục cơ hội hắn nhóm bọn này át chủ bài nguyên bản vốn là vì thừa dịp nhân gian hư mạc tồn tại thời điểm buông xuống nhân gian xa hơn siêu phạm tục sinh linh lực lượng kinh khủng chúa thể nhân gian có thể hiện tại xem ra mười phân sai bây giờ nhân gian căn bản cũng không phải là cái gì thần linh nhạc viên thiên đường mà là muốn người mạng già khăng khít luyện ngục chỉ là bây giờ mới thanh tỉnh lại thì đã trễ xa xa hòa thượng thu hồi cả xa cùng trời lòng xa xôi xa như vậy khoảng cách hướng về phía hắn nhóm hạt tốt nở nụ cười Phật quang sáng chói đại thủ cứ như vậy hư không nắm chặt không ba ta chính là địa ngục tam đầu quyền trông coi địa ngục chi môn vĩ đại tồn tại nắm giữ địa ngục quyền hành chúc phúc địa ngục buông xuống ba không thể nào không thể nào a một đám thần linh điên cuồng gào thét, thể nội thần lực điên cuồng bộc phát, tính toán chống cự cái kia cổ vô hình thu lấy chi lực. Cái kia tam đầu khuyển càng là không tin tà, ba cái đầu lộ ra dữ tợn thần sắc hung ác, thân hình trong nháy mắt phóng đại vô số lần. Thái cổ thần sơn đồng dạng thân hình khổng lồ, miệng vừa hạ xuống, đơn giản có thể thôn tinh từng tháng đen kịt địa ngục chi hỏa tại trên người nó cháy hừng hực, đem không gian bốn phía cũng vì đó và mẹo, phản phất hóa thành một bọn người ở giữa luyện ngục. Tại phía sau của nó, càng là ẩn ẩn có một cánh cửa hư ảnh hiện hóa. Lực lượng vô hình, tựa hồ đang tại từ tòa kia môn hộ ở trong, chút xuống đến địa ngục tam đầu thể nội. Khí cơ của nó Cư nhân đang đang từng chút mạnh lên. Đường Tam Táng tỉnh táo nhìn xem một màn này xuất hiện, đồng thời không hoảng hốt đừng nói một cái Tam Đầu Khuyển, liền xem như truyền thuyết bên trong đoạn Lạc thiên sứ người tới ở giữa, hắn cũng có thể đem hắn một cánh hắc vũ cho toàn bộ lộ sạch. Đường Tam Táng chân chính quan tâm vấn đề là, nhân gian hư mạc sức mạnh, tựa hồ tiến hơn một bước giảm bớt. Tuệ dưới mắt địa ngục Tam Đầu Khuyển thiêu đốt mình sinh mệnh cùng với linh hồn, bỏ ra vô cùng giá thế thảm, mới có thể thu được địa ngục chi môn cái kia không đáng kể sức mạnh ra chỉ mà thôi. Nhìn như trả giá cùng lợi tức hào không ngang nhau. Có thể ở trong đó, đại biểu ý nghĩa, lại phá lệ trọng yếu. Giáo hoàng triệu hoán thiên sứ cũng vẻn vẹn chỉ là lợi dụng dạy dỗ cấm thuật từ ngụy thiên đường bên trong triệu hoán ra thiên sứ thần lực cũng không phải là chân chính từ thượng đế tự mình sáng tạo thiên sứ cái kia cái gọi là thiên đường chi môn liên tiếp cũng vẻn vẹn chỉ là giả tạo thiên đường địa ngục tam đầu khiển triệu hoán đi ra địa ngục chi môn hư ảnh là chân chính địa ngục chi môn hình chiếu bông xuống ở trong đó có trên bản chất khác nhau thời gian càng ngày càng gấp gáp rút ra cứ việc cái này địa ngục chi môn hư ảnh có thể chuyển tới sức mạnh cực kỳ yếu ớt thậm chí không coi là cái gì ảnh hưởng lớn có thể trung quy đại biểu cho thiên ngoại đám gia hỏa đã có thể dần dần đưa tay vào nhân gian. Đường Tam táng hít mắt lại, hơi suy tư sau đó lại hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt lần này quyết định câu cá, đem bọn ra hỏa này duy nhất một lần toàn bộ thanh trừ, bằng không thời gian càng dài, hắn nhóm có thể bông xuống sức mạnh ngược lại càng nhiều. Đến lúc đó một lòng dấu đi gây sự, đây mới thật sự là phiền phức. Nỗi lòng bình tĩnh lại, lực đạo trên tay nhưng là trong nháy mắt gia tăng ống ba, hư không tại lực lượng nào đó đối bính phía dưới, phát ra một tiếng chiến minh ngao ốm ba. Phía trước một giây còn uy phong lấm lấm địa ngục Tam đầu quyền, quay đầu liền phát ra một tiếng thê lương teo Sau lưng địa ngục chi môn hư ảnh. trực tiếp tại tựa như thiên vũ chấn áp xuống phật quang dưới bàn tay trong nháy mắt chiết xuất lọt vào phản vệ nó một thân có thể so với pháp bảo cường độ gia lông trong nháy mắt hiện ra vô số cái nức ám dòng máu màu tím không cần tiền phun ra ngoài sau một khắc một đám thần linh cùng với hắn nhóm người triệu hoán đều ở đó kinh khủng phật quang dưới bàn tay bị một cái toàn bộ tóm lấy tiêu thất ngay tại chỗ đường tam táng mở ra lòng bàn tay của mình khỏe môi miết lên hạt thiện nụ cười Cư cao lâm hạ xem kỹ lấy trong lòng bàn tay chiến lợi phẩm ân địa ngục tam độc quyền, không biết đến từ địa ngục các quyền, cảm giác như thế nào đánh nổi lầu hắn là rất tuyệt ta còn có truyền thuyết bên trong rắn ngậm đôi hậu duệ xuyên xuyên nướng ăn hương vị hẳn là sẽ rất không tệ chứ còn có đường tam táng nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm trong lòng bàn tay một đám thần linh cùng vô cùng suy yếu người triệu hoàng nhóm món gan cũng bắt đầu run rẩy lên hắn nhóm lúc nào thể nghĩ qua loại này bị người khác trào ở lòng bàn tay như là kiến hôi bị dò xét cảm giác húng chi đối phương cái kia ánh mắt cũng không giống như là hắn nhóm đối đại sâu kiến lúc tiện tay liền bóp chết thái độ cứ việc tại bọn hắn thắng năm dài đằng đẵng bên trong đã sớm quên đi một ít đã từng trải qua quen thuộc vừa vặn vì thần linh Hắn nhóm vẫn là rõ ràng đọc lên, đối phương ánh mắt bên trong chỗ đầy áp ý tứ. Nguyên liệu nấu ăn. Không sai, chính là đối đãi nguyên liệu nấu ăn ánh mắt. Thậm chí, hắn nhóm vẫn ẩn cảm giác, hòa thượng này trong lòng, tựa hồ cũng đã đem hắn nhóm phương pháp ăn đều cho sắp xếp xong xuôi. Đã từng cao cao tại thượng hắn nhóm, cái gì thời điểm vậy mà luân lạc tới thành vì người khác thức ăn trình độ? 4. Chương 443, đạo chủ. Chương 443, đạo chủ. Phật quang tán đi đại diện Phật Châu diễn hóa Phật thổ tiêu thất, một lần nữa bay trở về đến đường Tam Táng trên cổ treo lên. Một đám vật trang sức nhóm lập tức đi tới đường Tam Táng bên người. Dùng nhiều loại ánh mắt đánh giá bọn này cùng con kiến không xê xích bao nhiêu, bị Đường Tam Tăng chấn áp ở lòng bàn tay thần linh nhóm. Hèn mọi người triệu hỏa nhóm, nhưng là vô ý thức bị bọn hắn cho coi thường cái đồ chơi này cho ngươi. Phật ra ta thử một cái, lợi dụng thánh quang năng lực, có thể mượn nhờ thiên sứ chi tâm triệu hồi ra một tôn thực lực so tôn này lục dược chiến thiên sứ nhược điểm thiên sứ khối lỗi, cùng trong lòng bàn tay bọn giá hỏa này so sánh, ngược lại cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Đường Tam Tăng đem trong tay thiên sứ chi tâm cho Liễu Mộc Yên, sắc mặt đỏ lên nói một tiếng cảm ơn sau đó, Liễu Mộc Yên thận trọng đem thiên sứ chi tâm nâng trong tay ơn. đây chính là tam táng đệ đệ lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đưa quả cho mình ân có lẽ là tín vật đính nước chỉ là tam táng đệ đệ thẹn thùng không có biểu đạt ra ngoài mà thôi ngự tỷ trong đầu dần dần bắt đầu thất thần sinh ra một ít vi diệu liên tưởng mãi đến thiên sứ chi tâm cùng thánh quang dị năng sinh ra một loại nào đó yếu ớt liên hệ liễu mộng yên mới hồi phục tinh thần lại cẩn thận cảm thụ một phen thiên sứ năng lượng hạch tâm sau đó nàng sắc mặt cũng là hơi sinh ra một chút biến hóa có được thánh quang thiên sứ danh hiệu nàng bản thân liền có thể hóa thân thiên sứ trạng thái hiện nay thiên sứ buông xuống nhân gian rất khó nhường Liễu Mộng Yên không đối với mình dị năng, sinh ra một ít ngờ tới. Nhất là đường Tam Táng xác định, thánh quang dị năng có thể lợi dụng tiên sứ hạch tâm triệu hồi ra thiên sứ khôi lôi sau đó. Liễu Mộng Yên đối với dị năng tồn tại, cũng sinh ra hoài nghi nào đó. Từ kinh khủng khôi phục sau đó, tạo ra năng lực đặc thù ẩn ẩn tại thiên ngoại thần linh, tiên Phật có liên quan. Lại hoặc là nói, là cùng quyền hành có liên quan. Ba ngàn đại đạo, chính là gọi chung, thực tế thượng thiên địa chi ở giữa diễn sinh đạo tắc vô số, nói vô cùng thận Nước chảy là nói, diễm hỏa là nói, sông núi cỏ cây là nói, thiên không thiên hạ đồng dạng là nói đạo ở nơi nào? tại vạn vật sinh linh trong lòng cũng giữa thiên địa quan tâm mở mịt, tìm chi vô tung nói tuy không hình lại lại có thể là sinh linh quản lý tu sĩ tu đến cuối cùng cơ hồ cũng đều là chạy chấp trưởng đại đạo mà đi ba ngàn đại đạo có mạnh có yếu ai cũng có sở trường riêng cũng đều có sở đoạn nhưng đều không ngoại lệ chính là tại nói phân cuối tựa hồ cũng đã có một ít cường giả thân ảnh chiếm cứ thiên địa suy yếu khiến cho rõ ràng chưa từng đạt đến loại cảnh giới đó tiên thần lại có thể làm gần như đạo chủ như thế tồn tại chấp trưởng quyền hành đem một đầu hoặc nhiều con đường lớn trưởng khống trong tay của mình đường tam táng nhàn hạ thời điểm cũng cùng trường hợp đạo bọn người đàm luận qua vấn đề này, hơn nữa từ đối phương trong miệng cho ra có chút hình tượng giải đáp. Nếu như nói đem một con đường, xem là một cái cây, như vậy đạo chủ chính là cây này chủ nhân, có thể tùy ý trưởng khống trụ cây này. Mà còn lại người tu luyện, nếu là cũng bước lên giống nhau con đường, chuyện thú vị liền đến. Sự hiện hữu của bọn hắn bản thân cũng không phải là cái gọi là cạnh tranh quan hệ, cùng với cấp đoạt quan hệ. Đạo chủ chạy tới một con đường phân cuối, xếp bằng ở đại đạo trường hà phía trên. Cứ việc đây là bởi vì chịu đến thiên địa hạn chế mới xuất hiện cục diện, không có thể phủ nhận chính là, thân là đạo chủ. hắn nhóm cơ hội là không thể nào bị kẻ đến sau cư bên trên nói cùng tài nguyên khác biệt càng nhiều nhân tu luyện càng nhiều người cảm nộ nó ngược lại sẽ càng là cường đại bởi vì tu sĩ tại cảm nộ đồng thời nói bản thân cũng sẽ theo các tu sĩ lĩnh nộ mà không ngừng trưởng thành thuế biến đây là một loại hai chiều chỗ tốt đồng dạng cũng là vốn hẳn nên thúc đẩy thiên địa càng ngày càng cường thịnh phương pháp một trong vấn đề duy nhất như cũng ở chỗ bầu trời vị nào nhưng cũng không hy vọng thiên địa cường thịnh nói như vậy hắn còn như thế nào phệ thiên một khi thiên địa cường thịnh trình độ vượt qua cái nào đó giới hạn không hề nghi ngờ lấy thân hợp thiên đạo hắn sẽ bị thiên đạo không chút lưu tình xóa đi hết thẻ vết tích, triệt để thôn phệ hết. Thành là chân chính hoàn thiện, chí cao vô tư thiên đạo đây mới là thế giới vốn hẳn nên liền hiện ra hướng đi. Cuối cùng vẫn là vị nào tính toán quá mức đáng sợ, thiên địa hướng đi từ đầu đến cuối đều ở đối phương trong không chế đạo chủ tồn tại, chấp trưởng đối ứng thiên địa đại đạo gần như hết thẻ quyền hành đem cái kia một gốc nói thụ, triệt để trưởng không trong tay. Rồi sau đó người, nhiều nhất chỉ có thể coi là làm là hái được trái trên cây ăn, thậm chí còn là liền hạt giống cũng không có trái cây. Từ trình độ nào đó mà nói, trái cây này đều vẫn là bọn hắn tự thân không ngừng tu hành lĩnh ngộ. mới khiến cho kết đi ra ngoài đạo chủ mãi mãi cũng là vĩnh hằng đạo chủ trong tay hắn quyền hành vĩnh viễn vì một đạp vào con đường này đường tu sĩ cũng tương tự có thể chấp trưởng quyền hành chỉ là quyền hành nhưng là bọn hắn tự thân linh ngộ khiến cho nói thụ nở hoa kết trái tân sinh ra trồi non bọn hắn có thể vận dụng sức mạnh cũng chính là cái kia trái cây hoặc trồi non hoặc lá xanh mà đạo chủ thì lại là có thể vận dụng con đường này hết thể sức mạnh bao quát kẻ đến sau hết thể linh ngộ như là tam thế phật chỗ chiếm cứ đi qua bây giờ tương lai ba đầu cường đại đến cực điểm nói kẻ đến sau có thể đạt đến cùng bọn hắn giống nhau trình độ a cùng với thiên đỉnh cái vị kia thiên đế vì cái gì chắc chắn sẽ có thiên đình ý chỉ chính là trời xanh ý chỉ một thuyết này tại đường tam tăng xem ra cái này có lẽ cũng đồng dạng là một loại phân hóa thiên đạo quyền hành thủ đoạn thiên đế bản thân e rằng liền nắm trong tay một bộ phận kinh khủng nhất thiên đạo quyền hành vạn đạo đều có thể có chủ chỉ có thiên địa nhân chưa từng làm sinh linh trường khống cũng không thể là sinh linh nắm trong tay bằng không thiên đạo quyền hành bị đoạn thiên địa suy yếu không chịu nổi chính là chứng minh tốt nhất nói vốn nên hư vô mà mịt, vĩnh hằng rực rỡ không ngừng trưởng thành dùng cái gì muốn để sinh linh tọa chấn bên trên đem hắn hạn chế không tiến đâu Vốn phải là hỗ trợ lẫn nhau, song song cùng có lợi, không nên lẫn nhau trói buộc tồn tại. Hiện ra như thế vạn bẹo trạng thái, ngoại trừ nghe vào lợi hại bên ngoài, đối ở thiên địa cùng với sinh linh bản thân trưởng thành, căn bản không có ích lợi chút nào. Còn hạn chế kể đến sau trưởng thành, vì đó bố trí mãi mãi cũng vô pháp siêu việt hạn mức cao nhất đường tam táng xuất hiện, mang ý nghĩa thiên địa nhân tam đạo, cùng vị nào đánh cờ, chạy tới trọng yếu nhất trước mắt. Như vậy dị năng xuất hiện, phải trang đại biểu cho. Muốn lấy đời đạo chủ, một lần nữa giải phóng vạn đạo đầu. Vấn đề này, liễu ngọc yên hiển nhiên là muốn không minh bạch, liền đường tam táng cũng đều tạm thời muốn không minh bạch. Hắn nhưng không có bỏ qua chính mình dị năng kính trung chi giới cách mỗi bảy ngày liền có thể hoàn mỹ phục khắc một cái dị năng. Trước đây có lẽ còn sẽ cảm thấy là chi kỷ hệ thống quân quà tặng, cũng hoặc giả thuyết là kỳ thủ muốn chính mình ra tốc trưởng thành chất xúc tác. Hiện tại xem ra nhưng là không có đơn giản như vậy. Hắn ý nghĩa tồn tại đến cùng là cái gì, nhưng là một cái tạm thời vô pháp muốn minh bạch vấn đề nằm. Chương 444, nhị ngũ tử thánh tôn. Chương 444, nhị ngũ tử thánh tôn. Thượng đế, thiên đường một mạch thần hệ ở trong trí cường giả, giáo hoàng các loại trong mắt người trí cao vô thượng thần linh, thế gian trí cường giả một trong. mặt ngoài, hắn năng lực là tương tự với sáng tạo sức mạnh. Trên thực tế, Đường Tam Táng cho rằng, Thánh Quang một đạo có lẽ mới là vị này thượng đế lực lượng chân chính cũng tội nguồn đến nỗi cái gọi là sáng tạo, bất quá chỉ là có chút môn đạo mà thôi. Chính như Đường Tam Táng ví dụ, đại đạo trên cây một quả trái cây, một cây cảnh cây mà thôi. Chỉ cứ tại tạo hóa chi đạo bên trên đạo thân ảnh kia, mới thật sự là đạo chủ, tổng lĩnh vạn vật tạo hóa, sinh sôi không ngừng tồn tại đáng sợ. Thượng đế, đối với vị nào mà nói, bất quá chỉ là hơi rắn chắc một chút con kiến. Thánh Quang chi đạo, mới hẳn là cái gọi là thượng đế lực lượng chi nguyên. có lẽ cũng là thiên đường thần hệ lộ ra như thế chi thánh khiết nguyên do chỗ tu sĩ bản thân tồn tại khác biệt kỳ thực cũng không lớn chỉ là theo lấy bọn hắn đối tự thân con đường không ngừng truy dò tìm tác bọn hắn hội không tự chủ được biểu hiện ra gần nói trạng thái như là địa ngục thần hệ thần linh cuối cùng sẽ lộ ra gian ác điên cuồng thiên đường thần hệ thần linh vĩnh viễn nhìn qua cũng là như vậy thánh khiết vô hạ. bạch tượng quốc thần hệ nhưng là cùng phật môn ở giữa có thiên tì vạn lũ liên hệ những thứ này cũng là hiện tượng rất bình thường tu luyện sức mạnh sẽ ở bất chi bất giác ở giữa cùng tự thân sinh ra của mình từ trong ra ngoài tản mát ra tự thân chi hơi thở của đạo bởi vậy có thể thấy được vị nào thiên đường chi chủ có lẽ vẫn chưa đủ tại vẹn vẹn chỉ là trường không thánh quang chi đạo mà là tính toán đánh cắp vị nào thánh tôn sức mạnh bởi vậy còn biên soạn ra 7 ngày sáng thế cố sự muốn mượn từ một loại thủ đoạn đặc thù chúng sinh tín ngưỡng tới đánh cắp thuộc về vị nào thánh tôn quyền hành tín ngưỡng chi lực cường đại cơ hồ tất cả thần linh cùng với đầy trời tiền phật đều lòng dạ biết rõ thượng đế là tên thông minh biết chiếm cứ trên con đường lớn đạo thân ảnh kia không phải hắn có thể giao động bất quá hắn cũng không từ bỏ đánh nước chạy đá mòn ý nghĩ lấy chúng sinh tín ngưỡng tới đếm thử không ngừng vạn bèo quyền hành sở thuần rất có ý tưởng, cũng rất thông minh, chi tiết, tìm lộn mục tiêu. lấy cái kia sáu vị thánh tôn sức mạnh, dù là không dựa vào nhân gian chúng sinh tín ngưỡng, cũng đã là sừng sững dưới trời, vạn vật sinh linh phía trên cảnh giới, sức mạnh của bản thân đủ để bình định hết thảy. như nếu không phải lục thánh chi sư từ đầu đến cuối đều đang âm thầm tính toán hắn nhóm lời nói, e rằng hắn nhóm ước gì đem trong cơ thể mình chúng sinh tín ngưỡng chi lực, trạm trừ sạch sẽ. liền núi liền thành vì đạo chủ, chấp trưởng, chuẩn xác hơn mà nói hẳn là xưng là, chấn áp cái kia cực kỳ trọng yếu đến con đường lớn. Chỉ sợ cũng không phải hắn nhóm mong muốn đương nhiên, Phật môn cái kia hai thánh tôn đến cùng nghĩ như thế nào, liền không thể biết được. Dù sao cũng là có thể một khóc hai náo ba treo ngược, gại đúng châu ngứa tắc mang tới hai cái thánh tôn chi vị. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, hắn nhóm tồn tại chính là trên trời vị nào con cờ, hơn nữa thích thú cũng nói không chừng đấy chứ. Về sau mỗi một tràng lượng kiếp sau lưng, đều có hắn nhóm hai âm thầm dở trò. Thật sự là muốn cho người không lòng sinh hoài nghi đều không được a. Đạo môn Tam Thanh Thánh Tôn. Sáng lập đoạn, xiển, người Tam giáo. Kết quả, vạn tiên triều bái tiệt giáo, phá thành mảnh nhỏ, chân linh lên bảng. trở thành tiên đế dưới quyền quân cờ xiền giáo nhìn như tại trong lượng tiếp thắng được trên thực tế nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào có thể nói là lưỡng bại câu thương lấy nhân đạo làm căn cơ lập xuống nhân giáo thái thanh thánh tôn đi ân dưới trướng cũng liền một cái chân truyền đệ tử chống đỡ lấy cả người giáo không thể bảo là là không không hợp thói thưởng tam giáo sau lưng hoặc nhiều hoặc ít đều có hai vị kia không muốn thể diện ra hỏa cái bóng liền ở lâu thiên ngoại không hỏi thế sự hoa hoàng thánh tôn không phải cũng đồng dạng bị hắn nhóm hai tính kế nhiều lần a tam thanh thánh tôn thân là bản cổ chính tông hoặc giả còn là có tự thân kiêu ngạo muốn thoát khỏi trên trời vị nào không chế. hoa hoàng nhưng là không rõ lắm sáng tỏ từ lúc thành tựu thánh tôn chi vị về sau liền cơ hồ không hỏi thế sự có rất ít hắn thân ảnh xuất hiện phật môn hai vị kia nhị ngũ từ khả năng nhưng là cực lớn có thể mượn công đức chứng đạo thành thánh cái này bản thân liền là một kiện rất không hợp thói thường sự tình. rất buồn cười chính là hắn nhóm phát ra ở dưới đại hoành nguyện hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm bị thực hiện dáng vẻ chẳng lẽ nói thiên đạo là kẻ ngu có thể tùy ý hắn nhóm quỵt nợ không trả thiên đạo chí công giao ra bao nhiêu liền đạt được bao nhiêu mới là bình thường đạo lý có mượn không còn ngoại trừ vị nào lục thánh chi sư đang âm thầm rợ cho bên ngoài. vẫn thật là tìm không ra cái gì giải thích hợp lý. hai vị kia thánh tôn, lòng tràn đầy chỉ biết là phát triển mở rộng môn đồ của mình, để cơ hội tụ càng nhiều chúng sinh tín ngưỡng cùng khí vận đại hoan nguyện. sớm liền không biết bị ném đi nơi nào xấu. đường tam táng dễ dàng xóa bỏ thần linh người triệu hắn nhóm sau đó, tự hỏi nên như thế nào xử lý những thứ này thần linh thời điểm. một bên khác, vô ngần hư không bên trong, hắc ám cùng tĩnh mịch, là ở đây vĩnh hằng bất biến căn cứ. phóng tầm mắt nhìn tới, không nhìn thấy phần cuối, không nhìn thấy nửa điểm sinh cơ, chỉ có một chiếc xe buýt, lấy quỷ dị tư thái, dọc theo dưới bánh xe diễn sinh ra con đường. không ngừng hướng về phía trước chạy tới. U Linh xe buýt bên trong, ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi thân ảnh, như cũ toàn thân bao phủ tại đến ám bóng tối ở trong. Một đôi vô pháp bị người nhìn thấy trong con người, mang theo vài phần thê lương, lại mang theo vài phần chờ mong ở mảnh này so với xâm minh quỷ đều còn muốn cho người cảm thấy tuyệt vọng trong không gian. Hắn đã tìm vô tận tuế nguyệt đã từng để lại hy vọng, địa phủ hỏa chủng, tồn tại ở bên trong vùng không gian này. Nhưng hắn một lần lại một lần tìm kiếm, một lần lại một lần thất vọng. Hắc ám, vĩnh tịch, hào không một chút sinh cơ biến hóa trong không gian, căn bản là một chút điểm những thứ khác màu sắc đều vô pháp nhìn thấy ở đây. là đã từng trải qua địa phủ, cũng là đã từng trải qua lục đạo luân hồi bằng diệt chỗ, cũng là địa đạo suy yếu đến cực điểm về sau, nương kết hiện hóa ra ngoài không gian. Cái kia một hồi kinh khủng thai kiếp sau đó địa phủ không còn tồn tại, hết thể đều phảng phất tan thành mây khói giống như biến mất ở ngàn vạn sinh linh trong mắt. Chỉ có mảnh này vĩnh hằng hắc ám tĩnh mịch không gian sinh ra, cùng với đạo kia đến ám thân ảnh còn sót lại tiếp, ở nhân gian bồi hồi, tìm kiếm hắn nhóm lưu lại một chút hy vọng sống. Nhưng vô tận nguyệt mất đi đến ám thân ảnh, lại cái gì cũng không có tìm được. thậm chí hắn từng vô số lần nếm thử, đem một ít người linh hồn mang về nơi đây, muốn lấy linh hồn tới tỉnh lại lục đạo luân hồi còn sót lại bản năng, lấy được kết quả cũng vẹn vẹn chỉ là những cái kia linh hồn ở mảnh này tĩnh mịch khu vực, dần dần quy khư tiêu tan, căn bản không chiếm được nửa điểm phản hồi đến ám thân ảnh, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn từ bỏ tìm kiếm, trong lòng lại hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần tuyệt vọng sinh ra. Nếu không phải có thể một lần nữa tỉnh lại địa phủ, nhường địa phủ tái nhập nhân gian, thành lập được mới lục đạo luân hồi, từ đó lệnh địa đạo thức tỉnh mở rộng, tương lai đối kháng vị nào thời điểm, chắc chắn chỉ có thể càng phát yếu đất cho nên. Dù là một lần lại một lần thất vọng, một lần lại một lần thất bại, hắn đều từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ. Vì mình, vì thế giới, cũng là vì đã từng những cái kia chiến đấu với nhau đồng bạn sáu. Chương 445, địa phủ. Chương 445, địa phủ. Tú Linh xe buýt chẳng có mục đích chạy tại Hắc ám bên trong. Không biết con đường phía trước, không biết đường về đến ám thân ảnh ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, lại lần nữa lâm vào vô biên trong trầm mặc. Hắc ám che giấu hai con người, không ngừng thăm dò mảnh không gian này. Nhưng dù là hắn đã đem lực lượng của mình đều thôi động đến thực hạn, cũng như cũng không thu hoạch được gì ta liền biết người cái tên này chỉ cần không làm gì sẽ tới ở đây tiếp tục tìm kiếm đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở u linh xe buýt bên trong mang theo nhạo báng nói đến ám thân ảnh quay đầu nhìn xem bên cạnh thân quần áo đỏ tươi như máu cả sa tăng nhân đạm mặt nói không phải nói mỗi lần khôi phục tiêu hao kinh người không phải thời khắc mấu chốt không muốn tỉnh lại ngươi sao như thế nào hiện đang thức tỉnh tiêu hao liền giảm bớt hiếm thấy sẽ chủ động tìm được ta cái này tới hắc, hắc cái này không trọng yếu sát sinh vật ngượng ngập cười một tiếng đây không phải nhìn ngươi tìm kiếm nhiều như vậy năm không thu hoạch được gì cho nên mới đến đây hơi điểm một điểm ngươi sao a đề điểm ta đến ám thân ảnh hắc cám phía dưới gương mặt mặt không biểu tình ngươi rất rõ ràng ta sợ dĩ không đem hắn đưa đến nơi này nguyên nhân là cái gì hắn không thể tới ở đây mạo hiểm bất luận kẻ nào cũng có thể mạo hiểm duy chỉ có hắn không thể đạo lý này ngươi hẳn là so ta tin tưởng mới là đúng vậy a bần tăng hoàn toàn chính xác hẳn là so người tinh tưởng sát sinh Phật trên mặt lộ ra một nụ cười khổ cho nên nam thành khu huyết lục đại phật ta không có từng ra tay giúp hắn thanh minh Cao giáo ta cũng đồng dạng chưa từng ra tay giúp hắn liền ngay cả thiên ngoại thần linh buông xuống cũng giống như thế bởi vì bần tăng biết được những tồn tại này đều chỉ có thể trở thành dưới chân hắn đá đặt chân mà thôi chỉ có ở đây là nhân gian duy nhất có thể mang đến cho hắn nhân tố không xác định mang đến địa phương nguy hiểm có thể ngươi còn có cái gì biện pháp đâu vô tận thuế nguyện trôi qua tại bần tăng hàng thế phía trước ngươi cũng đã bắt đầu tìm kiếm mãi đến bây giờ như cũng không thu hoạch được gì địa phủ lục đạo địa đạo liền như là triệt để tại nhân gian biến mất nửa điểm vết tích đều tìm không được cục diện như vậy chỉ có hai cái có thể ngươi hẳn là trong lòng tin tưởng mới là thoại âm rơi xuống đến ám thân ảnh trầm mặc không nói Sát sinh vật biết được tâm lý đối phương từ nhà mình đồ đệ hiện thế một khắc kia trở đi cũng đã bắt đầu tiên nhân giao chiến cái gọi là vô pháp tìm được địa phủ lưu lại hy vọng hai nguyên nhân cũng rất đơn giản đệ nhất đó chính là địa phủ lục đạo vân vân đã chân chính tiêu vong không còn tồn tại tự nhiên cũng liền không thể nào tìm kiếm đến nơi địa đạo tiêu vong không đến mức chỉ sợ cũng đã suy yếu đến cực hạn lại không tái tạo địa phủ cùng luân hồi sức mạnh cái này là xấu nhất tuyệt vọng nhất có thể đệ nhị vậy thì rất đơn giản đến ám thân ảnh vô tận thuế nguyệt đều vô pháp tìm được chỉ có thể nói rõ người không đúng. không nên hắn tìm được đồ vật tự nhiên cũng liền vô pháp tìm được đổi một người đến tìm kiếm có lẽ không cần tìm đều sẽ chủ động xuất hiện ở trước mặt của hắn địa đạo quá hư nhược thậm chí cũng đã gần như không còn tồn tại lâm vào giống sinh linh ngủ say đồng dạng trạng thái tuy địa đạo cùng thiên đạo giống nhau trí công vô tư ý nghĩa tồn tại cũng là vì giữ gìn thiên địa vận hành có thể chúng ta ai cũng không biết tại công hiến ra sau cùng một phần sức mạnh hội tụ thiên địa nhân tam đạo sáng tạo ra đường tam táng sau đó rơi vào trạng thái ngủ say địa đạo sẽ hay không bản năng nghĩ hết biện pháp bổ túc tự thân địa đạo mặc dù yếu nhưng ta không cho rằng dưới mắt tam táng tiểu tử có thể làm đến cùng địa đạo chống đỡ được trình độ hắn là chúng ta lớn nhất hy vọng ta không có có thể cũng không dám mạo hiểm đến ám thân ảnh cứ việc trong lòng cũng có chỗ khát vọng lý trí nhưng thủy trung áp chế hắn nhường hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đúng vậy à, không thể cũng không dám sát sinh phật thở dài một tiếng hiền lành trên mặt hòa ái, tràn đầy bất đắc dĩ nếu như có thể nói hắn mới là không nguyện ý nhất nhường nhà mình đồ đệ đến đây mạo hiểm giả tuy vẫn luôn là từ tự thân một cái khác tầng ý chí diệm sinh đại sư đang dạy tam táng có thể sát sinh phật cũng không khác vẫn luôn đang đổi bạn tam táng trưởng thành đường tam táng Cho tới bây giờ đều không phải là quân cờ, mà là tất cả mọi người bọn họ đều cùng chút xuống lấy hy vọng kỳ thác. Cho nên, hắn không thể mạo hiểm. Thiên địa nhân tam đạo, thiên đạo chịu lục thánh chi sư ảnh hưởng, sinh ra một ít biến hóa vi diệu. Nó có thể ở một mức độ nào đó, hết khả năng che chở đường tam táng đây coi như là lục thánh chi sư ăn mòn thiên đạo, mang đến duy nhất một chút chỗ tốt. Dù sao, nếu là thiên đạo như cũ chí công vô tư, tình trạng như vậy tự nhiên không thể nào sẽ xuất hiện. Nhân đạo, kỳ thực ở nơi này chút đại năng nhóm trong mắt xem ra, cũng không vẹn vẹn chỉ là chỉ nhân loại loại sinh vật này. Thiên địa sinh linh, nếu như tu luyện có thành tiểu, tất cả có thể hóa thành hình người, nhân chi hình thể, vì đạo thể, trí tuệ tự nhiên. Còn lại sinh linh, nhưng là cần khổ tu vô số lại mới có thể khai trí biến hóa, nắm giữ đạo khu. Cho nên, tại chính thức đại năng trong mắt, nhân đạo đã vạn vật sinh linh chi đạo. Chỉ là, nhân loại thiên sinh trí tuệ, làm cho đến bọn hắn nhanh chóng sinh sôi mở rộng, thời gian dần qua trở thành sinh linh đứng đầu, nhân tộc khí vận cũng chiếm cư nhân đạo khí vận tuyệt đại đa số. Cho nên, xương hô nhân đạo vì nhân tộc chi đạo kỳ thực cũng không có cái gì vấn đề. Nhân đạo có lẽ sẽ suy yếu, có thể chỉ cần thế gian sinh linh như cũ tại phồn diễn sinh sống. như vậy nhân đạo kém đi nữa cũng sẽ không kém đi nơi nào vì nhằm vào nhân đạo hương hỏa thần đạo biện pháp liền xuất hiện khí vận hưng thịnh vậy liền đoạt ngươi khí vận vặn vẹo sinh linh ý chí vị nào thủ đoạn có thể thấy được lốn đốn địa đạo nhưng là thiên địa nhân tam đạo ở trong hạ trang nhất là thê lương địa phủ phá diệt lục đạo không còn vốn là địa đạo căn cơ hiển hóa tồn tại hiện nay gần như trở thành hư vô từ trình độ nào đó mà nói chính gốc căn cơ so nhân đạo còn muốn hơi có chỗ không bằng có lẽ cái này cũng là vị nào lục thánh chi sư tính toán đưa đến tại cống hiến ra gần như lực lượng cuối cùng thúc đẩy đường tam táng vị này tam đạo hợp nhất sinh linh hàng thế sau đó địa đạo lâm vào ngủ say nếu như không phải thiên địa nhân tam đạo thuộc về thế giới căn cơ đại đạo đồng dạng tồn tại e rằng trọng thương như thế phía dưới đều gần như có thể đem một loại nào đó đạo tắc từ nơi này thế giới cho xóa đi muốn tỉnh lại ngủ say địa đạo biết bao chi gian khổ đến ám thân ảnh lòng dạ biết rõ sát sinh phật cũng giống như thế bọn hắn nhưng lại chỉ có thể biết rõ không thể làm mà thôi đang đối kháng với vị nào trên đường bất luận cái gì một chút xíu có thể sinh ra trợ lực tồn tại cũng là bọn hắn cần tận hết sức lực đi tóm lấy địa đạo không thể nghi ngờ là trên con đường này rất là trọng yếu trợ lực Đến ám thân ảnh cùng với chiếc này U Linh xe buýt tồn tại bản thân, cũng đại biểu cho địa phủ còn có còn sót lại khả năng. Càng thậm chí hơn, địa phủ bản thân còn có được một tôn không thua gì Lục Thánh tôn tồn tại. Nếu như hắn còn tồn tại ở thế gian lời nói, cục diện có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều năm. Chương 446, nếu không thì liền xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chương 446, nếu không thì liền xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tính Mịch hư vô trong không gian, U Linh xe buýt như cũng đang không ngừng tiến lên. Tìm kiếm lấy, cái kia Vô Tận tuế Nguyệt đều chưa từng tìm được còn sót lại Xe buýt bên trong đến Ám Thân Ảnh cùng Sát Sinh Phật thật lâu chờ mặc. Cuối cùng, Sát Sinh Phật trên mặt mang vài phần bất đắc di nói, vấn đề này vẫn là để Tam Táng tự mình tới làm quyết định đi, chúng ta cũng không nên làm cái lựa chọn này, ít nhất hắn cũng có hiểu rõ tình hình quyền lợi, không phải sao? Đến Ám Thân Ảnh không có trả lời, cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Thân là địa phủ còn sót lại hắn, vừa khát vọng nhường đã từng trải qua cố nhân nhóm tái nhập thế gian, lại không muốn vì tìm tìm bọn họ, từ đó nhường đường Tam Táng tới mạo hiểm địa đạo đã rơi vào trạng thái ngủ say, bản năng vận hành phía dưới ai cũng không biết nó có hay không đối đường tam táng tạo thành cái gì bất lợi ảnh hưởng hắn là tất cả mọi người hy vọng đối kháng trên trời vị nào trọng yếu nhất tồn tại chính là bởi vì mâu thuẫn nội tâm đến ám thân ảnh căn bản vô pháp dễ dàng làm ra lựa chọn chính ngươi hào hào suy nghĩ một chút ta thời gian còn có mặc dù không nhiều nhưng cũng không tìm thiếu nếu như quả thật có tỉnh lại cơ hội của bọn hắn bây giờ cũng là còn không phải thời cơ nhân gian hư mạc hẳn là còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian đến lúc đó lại tỉnh lại bọn hắn cũng không mượn hơn nữa bần tăng luôn cảm giác mảnh không gian này thoáng có chút cổ quái cùng địa đạo mặc dù cùng một nhị nhưng lại phảng phất có loại hoàn toàn khác biệt bộ dáng Sát sinh phật như mày nói trong mắt tuệ quang lấp lóe tựa hồ muốn lấy đại thần thông chi lực thấy rõ mảnh không gian này bản chất nhưng dù là là hắn cũng đồng dạng vô pháp làm đến điểm này ta hội suy nghĩ thật kỹ đến ám thân ảnh không có lời thừa thãi lại u linh xe buýt tiếp tục hướng về không gian chỗ sâu chạy tới bên cạnh thân sát sinh phật thân ảnh cũng đã lặng yên tiêu thất sáu thứ anh đảo hóa thành một mảnh đất chết thần linh liền phảng phất trở thành một cái cấm kỵ chủ đề có người thành tín dâng lên kính ngưỡng cũng có người ma quyền xoa trùng chuẩn bị liều chết đánh cược một lần kết quả còn chưa tới thời gian nửa ngày, hàng thế thần linh liên tiếp vỡ lạc, khí thế ủng hổ từ thiên ngoại mà đến thần linh, trực tiếp tịt ngòi không có nửa điểm âm thanh. hôm nay thần linh khí thức, uy thế kinh khủng lần nữa tại nhân gian hiện lên, vô số tu sĩ đều có thể cảm nhận được cái kia cô đến từ sinh mệnh bản nguyên cấp độ vị cách mang đến trên lệ cấp chế. thậm chí vô luận số lượng hay là thực lực đều vượt xa anh đảo cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé triệu hắn mà đến tiểu thần, toàn bộ nhân gian cơ hồ đều phải tiếp tục lâm và hốt hoảng thời điểm đang tại dạy dỗ mình hai anh em trường chấp đạo đều dự định lại lần nữa ra tay thời điểm, toàn bộ nhân gian. trong nháy mắt biến yên tĩnh trở lại thần linh khí tức trước mắt liền biến mất sạch sẽ liền một chút điểm còn sót lại đều không có không có người biết đến tột cùng xảy ra cái gì chỉ biết là anh đảo sở tại chi địa xảy ra lần nữa một hồi kinh khủng chiến đấu cái kia rực rỡ nóng bỏng liệt nhật gia thiên di ngày ca sa dây treo thiên hạ thiên long cùng với ung dung vạn cổ trung vang đều như nói lại là một hồi kinh khủng chiến đấu tại anh đảo bạo phát không ai dám đi quan chiến thậm chí liền xa xôi quan sát cũng không dám đó đã là đột phá nhân gian cực hạn tầng cấp này hạn chế chiến đấu dư ba đều có thể nhẹ nhõm nghiền chết bọn hắn những thứ này cái gọi là nhân gian trí cường giả. chúng chi bọn hắn cũng không muốn bị thần linh cho để mắt tới, không ít người ở giữa các tu sĩ đã bắt đầu ý thức được mưa gió nổi lên điềm báo nhân gian thế cục càng ngày càng quỷ quật khó lường, cho dù là đã từng trải qua nhân gian trí cường giả nhóm bây giờ cũng cùng sâu tiến không có cái gì quá lớn khác nhau phiêu lược quốc tinh hồng nghị hội trước bàn giải hai bên mười hai sao thiếu đi mấy người hai cái chủ vị thân ảnh càng là liền giống hồn đang thủ đoạn cũng đã tiêu diệt một lần hội nghị tạm thời tổ chức hội tụ liên minh bên trong may mắn còn sống sót con tôm nhỏ nhóm cứ việc đối với đường tam táng mà nói, bọn họ cùng con tôm nhỏ không khác. Nhưng đối với chính bọn hắn quốc gia mà nói, trong đây bọn họ quyền lợi vẫn như cũng là người bình thường chỗ khó có thể tưởng tượng. Chỉ bất quá hôm nay, bọn này đã từng có thể dễ dàng thao túng vô số người sinh tử đại năng nhóm. Mỗi một cái đều là tình cảnh bi thảm, mày nhân lại đến đều nhanh vô pháp tan ra cái chủ loại kia. sắc mặt tâm trầm, đơn giản có thể chảy ra nước. Thất bại, giáo hoàng bọn người toàn bộ bỏ mình. Đây là một hồi chúng ta khó có thể chịu đựng thất bại. Hát cá bên trong có tiếng người khí vô cùng ủ rủ mở miệng ha ha ha. Có người tuyệt vọng nợ nụ cười. Thần linh đều đã chết, nhân gian còn có cái gì có thể ngăn cản Viêm quốc thí thần giả bước chân? Chẳng lẽ chúng ta giống như này từ bỏ a? Viêm quốc nắm giữ thí thần giả tồn tại, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể giống như chuột như thế trốn các loại không chết được? Có người đầy tâm không cam lòng, trong con mắt thiêu đốt lên cừu hận hỏa diễm ngươi điên rồi. Thần linh đều chỉ có thể bị hắn tráng sát, chúng ta những con kiến hôi này côn trùng như thế đồ vật, không trốn đi tham sống sợ chết, chẳng lẽ còn quang minh chính đại đứng ra tiếp tục cùng hắn chống lại chịu chết? Có thể các ngươi liền cam tâm trở thành từng cái có thể có giúp ở địa động ở trong chúng ta. Cai vã kịch liệt, quen quần tại phòng hội nghị ở trong. khiến cho tất cả mọi người vốn là sắc mặt tâm trầm, càng ngày càng khó coi. Có người vô pháp bỏ qua địa vị của mình cùng quyền lợi, trong nôn ngự tràn ngập sự không cam lòng. Có thể con của bọn hắn chốt sâu, như cũ cất giấu vô pháp che giấu sợ hãi. Cũng có người quả quyết lựa chọn không lại tiếp tục đếm thử tìm đường chết, cùng cái mạng nhỏ của mình tương đối, bọn hắn là thuộc về có thể bỏ qua hết thể cái chủng loại kia. Một hồi ngắn ngủi hội nghị sau đó, cuối cùng được ra phương án giải quyết, nhất trí kinh người. Những cái kia trong miệng nói không cam lòng đám gia hỏa, trong lòng trên thực tế cũng là sợ một nhóm. Ngoại trừ lòng tràn đầy không cam lòng bên ngoài, kỳ thực cũng đều sớm đã bị sợ vỡ mật. dù sao thần linh đều đã chết bọn hắn lại có thể nhấc lên nổi cái gì sóng gió đâu phương án giải quyết cũng rất đơn giản đó chính là giả ngu xem như cái gì đều chưa từng xảy ra đương nhiên giả ngu cũng là cần nhất định hàm lượng kỹ thuật mới có thể giả bộ thanh tân thoát tục để người khác chọn không sinh ra sai lầm như là đem sự tình thăng hoa đến quốc gia cùng quốc gia ở giữa góc độ đem giáo hoàng đám người hành động trực tiếp quy về chính bọn hắn cá nhân ý tri ân nói tóm lại chính là đem hết thảy vấn đề đều thuộc về kết đến chết đi giáo hoàng bọn người trên thân liền có thể ngược lại người chết là không có cách nào phản bác thứ yếu không tiếc bất cứ giá nào đưa lên đầy đủ lắng lại đối phương lựa giận tài nguyên tài nguyên không có còn có thể sẽ chậm chậm siêu tập có thể mạng nhỏ nhi không có vậy coi như thực sự là gì cũng bị mất tại trái phải rõ ràng phán đoán bên trên những thứ này liên minh còn sót lại tiếp tạp lưu nhóm vẫn là rất có thể thấy rõ bắt đầu động tác ra cần phải cấp tốc biểu đạt ra chúng ta thành ý thí thần giả dù sao cũng là cái kia lễ nghi chi ba người hơn nữa tựa hồ cùng ẩn dạ tổ ở giữa quan hệ không ít chỉ cần chúng ta nhường viêm quốc hài lòng hết thảy đều vẫn còn một chút hy vọng sống đánh nhịp đã định sau đó phòng họp bên trong thân ảnh trong nháy mắt tắn đi Gấp gáp lật đật bắt đầu vì Viêm quốc nhiệt huyết chuẩn bị, đủ loại ngày bình thường khó gặp kỳ chân dị bảo, như là nước chảy bị hợp thành tụ lại năm. Chương 447, cuối cùng là tiền tài động nhân tâm, lòng người khó khăn dự đoán. Chương 447, cuối cùng là tiền tài động nhân tâm, lòng người khó khăn dự đoán. Sinh tử trước mặt có vô cùng sự sợ hãi đồng dạng, sinh tử tồn vong nguy cơ, thường thường cũng có thể gấp rút khiến cho nhân loại bắn ra xưa nay chưa từng có hành động lực. Từ tinh hồng nghị hội sảnh trận kia sau khi hội nghị kết thúc, phân tán bốn phía rời đi liên minh còn sót lại tạp nhóm. phát huy ra xưa nay chưa từng có hành động lực không đến nửa ngày trực tiếp đem riêng phần mình ra môn bên trong nội tỉnh toàn bộ móc sạch đóng gói tiếp đó đồng loạt lợi dụng riêng phần mình đất nước bên ngoài người phát ngôn hướng viên quốc phát ra hữu hảo thương lượng xin tại viêm quốc người phát ngôn đầu góc mơ hồ dưới tình huống từng cái cỡ lớn máy bay vận tải từ khác biệt quốc gia cơ hồ cùng một thời gian cất cánh hướng về đông phương cái kia cổ lão thần bí quốc gia chạy tới 6. anh đảo thanh sơn nước biết cảnh tượng cùng bên cạnh tĩnh mịch phế tích tạo thành liệt so sánh một chương to lớn trên vĩ nướng mọc ra ba cái đầu các quyển, bị lột sạch ra lông xử lý sạch sẽ sau đó đỡ tại phật quang biến thành hỏa diễm phía dưới ác khuyển bị nướng đến tư tư bốc lên dầu tản mát ra từng đợt mùi thơm mê người một bên từ vô số khuyển hồn hội tụ ngưng kết mà thành tiểu hắc cẩu nhìn xem một màn này chẳng những không có mảy may e ngại ngược lại là lẽ lưới khỏe môi nết lên mấy sợi hóng ánh ánh mắt linh động bên trong tràn đầy khát vọng địa ngục tam đầu khuyển dạng này thần linh huyết nục, nhất là còn cùng là loài chó thần linh huyết nục, đối với tiểu hắc cẩu mà nói rõ ràng tràn đầy hấp dẫn cực lớn chỉ cần thôn phệ một chút đều có thể cho nó mang đến tăng lên to lớn vật nhỏ đừng nóng vội sẽ có người một phần. đường tam táng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt vỗ vô, vô tiểu hát đầu chó ra hiệu hắn an tâm chớ vội một bên khác liễu ngậu yên trên mặt nhưng là lộ ra thêm vài phần đũ hoán thần sắc thân tại xử lý thần linh nguyên liệu nấu ăn vấn đề này tam táng đệ đệ quả quyết tự tuyệt mình muốn thi thố tài năng ý đồ trở tay liền tự mình đỡ hỏa bắt đầu nguyên thủy nhất nấu nướng phương thức không có chút nào tinh xảo tam táng tiểu tử ngươi lần này dùm lên động tĩnh đoán chừng hội hủ đến rất nhiều người những cái tia quốc gia còn sót lại tiếp thế lực e rằng bây giờ đang nơm nớp lo sợ chỉ sợ ngươi giết đến tận cửa đi thôi Trương chấp đạo cười ha hả ngồi ở một bên nhìn xem đường tam táng ánh mắt càng ngày càng vui mừng hắn bây giờ phi thường may mắn viên quốc có được đường tam táng tồn tại bằng không cho dù là hắn đã lĩnh lộ được nhân gian chi lực cũng chưa chắc có thể hoàn mỹ giải quyết thần linh di họa nhân gian dù sao thần linh cũng không phải người ngu hội ngoan ngoan đứng tại chỗ chờ người đi thu thập hắn nhóm Trương chấp đạo nhân gian chi lực ở chỗ đánh bất ngờ mới có thể thiết lập kỳ công thần linh nếu là biết được hắn có thể mang tới uy hiếp như thế nào lại cho hắn cơ hội thi triển đâu cũng chỉ có đường tam táng như vậy có được chính diện ép tử thần linh sức mạnh mặc cho người đông tây nam bắc phong ta từ một quyền quất ngang tới nhiều hơn nữa cũng đều là chết vẫn là chạy đều không chạy thoát được loại kia có đường tam táng tọa trấn Viên quốc hết thẻ phong hiểm cũng đã cơ hồ bị áp chế thành linh ít nhất tại thiên điệu biến đổi lớn tới phía trước Viên quốc đều có thể gối cao không lo còn lại tạm ngư ẩn dạ tổ hẳn là đầy đủ xử lý đi bọn hắn đều chẳng qua là được ăn cả ngã về không còn sót lại tiếp ra hỏa không nổi lên được cái gì song rõ phật gia ta hy vọng các ngươi có thể rất hoàn mỹ giải quyết chuyện này nhớ lấy không muốn nhân từ nương tay đường tam táng vừa lật động lên vị nướng thâm thúy đồng từ con mắt nhưng là nhìn thẳng chấp đạo con mắt. hắn ý tứ đã rất rõ ràng chuyện giống vậy đường tam táng không hy vọng sẽ thấy lần thứ hai lần này là bởi vì bọn hắn đến từ những đất nước khác đến từ khác biệt dạy dỗ không có cùng tín ngưỡng hiện nay bọn hắn tín ngưỡng thần hệ lưu ở nhân gian át chủ bài đã bị triệt để thanh trừ như vậy đánh vỡ một chút đã từng trải qua kết cấu nhường toàn bộ nhân gian chỉ tồn tại một thanh âm đường tam táng cảm thấy vẫn rất có cần thiết hơn nữa đường tam táng trong lòng có một chút trong minh minh càng ngộ nhân gian sinh linh nếu là có thể đồng tâm hiệp lực trọng trấn nhân đạo khí vận lời nói trong tương lai thế tất sẽ là một cỗ không kém trợ lực yên tâm chuyện này giao cho lão đạo ta liền có thể người tương lai ở giữa tất nhiên sẽ chỉ có một thanh âm Trương chấp đạo trịnh trọng việc bảo đảm nói nhưng mà hắn vừa dứt lời màu xanh ra trời lam thu thảo hương là trong lòng thiên đường ưu mỹ động lòng người giai điệu từ lao đạo sĩ bên hông trong túi truyền ra chẳng biết tại sao Trung điện thoại vang lên vô ý thức nhường trương chấp đạo như mày trong lòng có chút không lớn tuyệt vời dự cảm đường tam táng con mắt có chút hiếp lại đến hắn cảnh giới bây giờ bất luận cái gì cùng mình chuyện liên quan tình hắn đều hội sinh ra một chút đặc biệt cảm ứng. chứ như bây giờ hắn liền phát giác không thiếu các nghiệm đến từ viêm quốc hậu phương lớn. rất mãnh liệt nhưng lại hoàn toàn vô pháp đối với mình sinh ra bất cứ uy hiếp gì cái chủng loại kia giống như là người bình thường cầm một thanh kiếm sắt đang hướng về trên trời quan sát nhân gian tiên nhân khiêu khích cái loại cảm giác này phật môn cũng đồng dạng có một ít bói toán chi pháp lấy đường tam táng hiện thực lực hôm nay tâm niệm vừa động hắn liền trong nháy mắt biết được chuyện tiền căn hậu quả tiếp đó liền sắc mặt hơi có vẻ cổ quáy nhìn về phía trương chấp đạo cùng lúc đó trong điện thoại di động âm thanh cũng chuyển ra không là người khác chính là hảo đệ đệ của hắn trường hợp đạo xảy ra chuyện câu nói đầu tiên cũng đã đem không khí kéo lại lúng túng bên trong Trương chấp đạo lông mày càng phát nhăn lại, chuyện gì xảy ra? Bị tam táng tiểu tử chu diệt thần hệ đối ứng quốc gia, đồng loạt chạy đến Viêm quốc đến đây nhận sai, còn mang theo đại lượng chân quý bảo vật, linh tài các loại, vốn là cái này là một chuyện tốt, chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này trực tiếp cầm xuống những quốc gia này, thế nhưng là ra một chút ngoài ý muốn. Trương hợp đạo âm thanh lộ ra có mấy phần tức giận, cũng có mấy phần bất đắc dĩ nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương chấp đạo nguyên bản mười phần tâm tình không tệ, trong nháy mắt liền bị phá vỡ, nửa khi đều biến túc sắt rất đơn giản, tiền tài động nhân tâm, mà lòng người khó giỏi nhất thôi. không đợi bên đầu điện thoại kia trương hợp đạo mở miệng đường tam táng liền mang theo cảm khái mở miệng bên đầu điện thoại kia trở mặc cũng ân chứng đường tam táng nói không sai nội diễm trong nháy mắt tại trương chấp đạo trong đầu cháy hừng hực dựng lên kinh khủng xác ý liền một bên bị đường tam táng chấn áp lại thần linh nóng đều ẩn ẩn vì đó kinh hãi mà xem như sự kiện chủ nhân đường tam táng chính mình trên thực tế nội tâm phẫn nộ đầu cũng không phải cỡ nào kịch liệt duy nhất có chính là một chút như vậy tiểu ác tâm đối với ác tâm mình người đường tam táng từ trước đến nay cũng là rất nhân tử siêu độ siêu độ đưa bọn hắn đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới tự mình gặp mặt Phật tổ, cái này hiển nhiên là nhân từ đến cực điểm cách làm. Thứ nơi này thông điện thoại reo lên một sát nạ kia, liền chú định, vốn là không còn bình tĩnh nữa Vi Quốc, sẽ lại lần nữa nhắc lên một hồi gió tanh mưa máu. 4. Chương 448, nguyên do. Chương 448, nguyên do. Chuyện nguyên nhân gây ra, cũng là vẫn như cũ cùng Đường Tam Táng thoát không ra quan hệ. Giáo hoàng bọn người xây dựng liên minh, bị Đường Tam Táng dễ dàng tan dã bài trừ. Mỗi cái quốc gia sở đối ứng thần hệ giả, bao quát bọn hắn triệu hắn đi ra át chủ bài, trực tiếp liền bị tận diệt. suy đi nghĩ lại còn sót lại tiếp tạp ngư nhóm đã không có phản kháng thi thần giả sức mạnh cũng không có chạy trốn cách thức nhân gian tuy lớn nhưng đối với liền thần linh đều có thể rất tồn tại mà nói kỳ thực cũng không lớn như vậy cái này cũng là những cái kia không muốn bỏ qua nhân gian quyền lợi lại như cũng đồng ý nói xin lỗi giả vờ cái gì cũng chưa từng xảy ra phương thức giải quyết vấn đề cũng nằm ở chỗ cái này bồi lễ nói xin lỗi nhận lỗi phía trên giáo hoàng một tay tổ chức lên liên minh ước chừng hơn mấy chục cái quốc gia hãn lực hiệu triệu có thể thấy được luôn đốn chỉ là cắm nước sau sau lương tương ứng thế lực cần trả ra đại giới liền không thể gọi là không thể thảm Vô tận vô số tuế nguyệt tích lũy tài phú, bọn hắn là đương thật không dám có nửa điểm tưởng tư. Hắn không thể trực tiếp đem toàn bộ quốc gia đều hiến tặng cho Viêm quốc để cầu có thể trốn được tự thân tính mệnh. Mấy mấy cái quốc gia ở trong, tối cường thế lực vô số trong năm tháng tích lũy tài phú, rốt cuộc có bao nhiêu phong phú? Trước lúc này chính bọn hắn đều không rõ ràng lắm. Mãi đến lần này, toàn bộ thu liệm đứng lên, vận chuyển về Viêm quốc thời điểm, chính bọn hắn mới nhận thức đến, giá trị liên thành, đều không đủ lấy hình dung cái này một bút bút phong phú đến kinh khủng tài nguyên. Có như thế một số lớn tài nguyên trong tay, trong lòng bọn họ sức mạnh cũng liền hơi đủ một chút. Ngươi nhìn đánh đến tận cửa đi không phải chúng ta chỉ phải làm bộ ta cái gì cũng không biết trang một tay bị khuất người vô tội tiếp đó còn sau đó kịp thời đến nhà xin lỗi đưa tới phong phú đến nổ nhận lỗi yêu cầu khác không có chỉ câu chính mình bọn này tạm ngư một cái mạng cái này không quá phận A. ngược lại bọn hắn cũng đối cái kia thí thần giả không có nửa phần uy hiếp càng không thể nào đối còn có lấy cái gì lòng gây rối tưởng nhớ sống sót cũng đã là vận hạnh như thế nào dám tiếp tục trêu chọc vậy ngay cả thần linh đều liên tiếp giết chết thí thần giả vốn là đâu nếu là quả thật biết điều như vậy đem lễ vật đưa đến đường tam táng trước mặt. nhưng tại nhiều như vậy phong phú tài nguyên dưới tình huống hắn không chắc tâm tình hơi tốt một chút như vậy cũng liền thuận tay thả đi một chút không có thân nhuốm máu nghiệt ra hỏa cùng với quả thật đối với mình cũng không có lòng mang ý đồ xấu ra hỏa ngược lại cũng là tạm ngư là không nổi sóng gió chỉ tiếc ga chỉ tiếc bọn hắn tặng lễ đều tiễn đưa sai người Thí thần giả là viêm quốc người không giả có thể đưa đến bản trong tay của người cùng đưa đến không phải bản người trong tay trong đó trên lệnh có thể cũng không phải là một chút điểm lớn tiền tài nhất là động nhân tâm húng chi vốn cũng không phải là cái gì tuế nguyện qua tốt quán cảnh kinh khủng hồi phục thế giới bên trong yêu ma làm hại lòng người không cổ đã là trạng thái bình thường một chút điểm lợi ích cũng đủ để cho nhân loại vì yêu ma bán mạng mễ thành cái vị kêu mang thiện nhân chính là ví dụ tốt nhất bất quá là vì yêu ma hứa hẹn một điểm một điểm tiểu lợi vì đem chính mình biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng đều có thể làm hại một thành không ngừng vì yêu ma mà giết hại đồng loại mười mấy cái quốc gia vô số tuyến nguyện tích lũy tài phú đối với nhân gian tu sĩ mà nói tuyệt đối là một bút phong phú đến khó lấy kháng cự lợi ích có người tâm động cái này rất bình thường duy nhất nhường đường tam táng thoáng có chút không hiểu là chính mình tốt xấu tại viêm quốc cũng coi như là thanh danh văn dội tin tức liên quan tới chính mình, không có đạo lý những người kia lại không biết mới là coi là mình cũng đã có tàn sát thần chi lực như vậy những thứ này còn kiến như thế gia hỏa, đến cùng là dũng khí từ đâu tới nhảy nhót đi ra đâu? Trương Lão đầu lĩnh, ngươi có thể cho Phật gia ta giải thích một chút xảy ra chuyện như vậy nguyên nhân à? Ta thật rất tốt kỳ, vì cái gì biết do núi có hổ, còn thiên hướng hổ núi đi, đây không phải sáng suốt người cách làm à? Có vấn đề vậy thì hỏi, Đường Tam Táng cũng không thích che giấu, tất nhiên bọn giá hỏa này lựa chọn muốn nhảy ra ác tâm chính mình một chút, như vậy hắn đương nhiên không ngại biết rõ nguyên do sau đó. Tiến đưa bọn giá hỏa này bên trên Tây Thiên Cực Lạc thế giới đi gặp mặt Phật Tổ sám hối đi hay. Trương chấp đạo trọng trọng thở dài, trong đôi mắt mang theo vài phần hối hận, chuyện này nói đến, ngược lại là cùng trước đây ẩn dạ tổ thiết lập mới bắt đầu một chút nhân tố có liên quan, nếu là khi đó liền quả quyết một điểm, bây giờ cũng sẽ không. A. Chính giữa này tựa hồ còn có chút cố sự. Đường Tam Táng có chút tới thêm vài phần hứng thú kỳ thực đặt ở trước đây, vậy đích xác là một chuyện tốt, đối với Viêm quốc tổng thể mà nói vẫn như cũng là hữu ích mà vô hại, mấu chốt của vấn đề chính là ở, theo thời gian thay đổi, một đời người mới thay người cũ sau đó, liền bắt đầu dần dần xảy ra một chút biến hóa. thà lúc trước bọn hắn cũng chính là tiểu đà tiểu nháo cũng tại ẩn dạ tổ dễ dàng tha thứ trong phạm vi có thể hiện nay trương chấp đạo dừng lại một chút ý tứ nhưng là rất rõ ràng tùy thuộc lợi ích trọng đại hay không trong mắt hắn cũng chỉ là thứ yếu nhưng đắc tội tam táng tiểu tử đây mới là vấn đề hạch tâm trọng điểm dừng một chút sau đó trương chấp đạo cũng không có giấu giếm cái gì đem sự tình ngọn nguồn nói ra ẩn dạ tổ thành lập hắn mục đích đúng là vì để cho viêm quốc hướng tới yên ổn từ kinh khủng hồi phục loạn thế ở trong an dân là mệnh thành lập mới bắt đầu cũng đã từng trải qua người bình thường những người nắm quyền quyết định một đầu so ra mà nói tại ngay lúc đó cục diện đến xem có chút hợp lý điều lệ đó chính là siêu phạm sự tỉnh về siêu phạm đi xử lý phạm nhân sự tỉnh nhưng lại như cũng giao cho người bình thường đi trưởng khống nói tóm lại chính là không thể để cho tu sĩ tới triệt để trường khống hết thể quyền hạn thứ ngay lúc đó góc độ mà nói đây là không sai dù sao người bình thường cùng giữa các tu sĩ vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có trên lệch không nhỏ xuất phát từ đủ loại cân nhắc mà nói lựa chọn ban đầu cũng là không sai duy chỉ có cho tới bây giờ theo thời gian trôi qua thân là người bình thường chính bọn họ đại quyền trong tay thậm chí không ít tu sĩ cũng sẽ ở một mức độ nào đó nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn. Long người quả nhiên là cái thần kỳ đồ vật, chưa từng tiếp xúc qua phía trước, hội sinh ra sợ hãi, e ngại, nâm nếp lo sợ. Tiếp xúc nhiều sau đó, phát giác nắm giữ lực lượng cường đại chính bọn họ, như cũ hội trong tay của mình nghe lệnh sau đó, long người liền bắt đầu dần dần bành trướng lên. Bọn hắn có lẽ cho rằng, có được siêu phàm sức mạnh các tu sĩ, dị năng giả nhóm, mặc dù nắm giữ lực lượng cường đại, có thể ở một phương diện khác là kém hơn bọn hắn, thậm chí còn giống hộ vệ như thế thời khắc bảo hộ lấy an nguy của bọn hắn. Tại điều kiện như vậy phía dưới, bành trướng cũng không phải là không có đạo lý. Dùng một cái từ để hình dung dưới mắt chính bọn họ, đó chính là tự cao tự đại. Thứ yếu đi, thử hỏi trong nhân thế, lại có mấy cái sinh linh không muốn trường sinh cựu thị đâu? Làm là người bình thường, bọn hắn mặc dù đại quyền trong tay, đang nhận được tuổi thọ có hạn. Vẹn vẹn chỉ là Trương chấp đạo cái này lao đầu lĩnh, cũng đã không biết nhìn qua bao nhiêu lần những người này thay đổi. Liên trường đạo cảnh đều sẽ điên cuồng tài nguyên. Bọn hắn lại làm sao có thể nhịn xuống không tâm động đâu? 4. Chương 449, chỉ cần ta không có có đạo đức, liền bắt cóc không được ta. Chương 449, chỉ cần ta không có có đạo đức, liền bắt cóc không được ta là người. mãi mãi cũng là vô pháp đánh giá phỏng đoán mỗi một hơi thở đều có thể sinh ra cùng một giây trước hoàn toàn biến hóa khác bị ẩn dạ tổ bảo vệ quá tốt lại đại quyền trong tay vành trướng có thể nói sẽ trở thành tất nhiên thứ yếu chắc hẳn cũng không thiếu tu sĩ lựa chọn đi nương nhờ đến môn hạ của bà quả bọn hắn a dù sao bọn hắn đều là rất trọng yếu trong tay cũng ít nhiều nắm giữ lấy viêm quốc không thiếu tài nguyên cho nên à, bọn hắn cho rằng có thể lấy đại thế đại ta lấy tự thân tầm quan trọng tới lân ta dù cho phật gia ta là nhân gian tu sĩ trong mắt thí thần giả không người còn dám người ta dù cho ta là thiên ngoại thần phật cái đinh trong mắt cái gai trong g làm tiên phật đều tạm thời không dám cùng ta tiếp tục là địch thời điểm người bình thường ngược lại là cho phật gia ta học một khóa đường tam táng mang theo cảm khái không vui không buồn không nộ không giận ngay sau đó chính là lời nói xoay chuyển chỉ tiếc bọn hắn đã chọn sai người nếu là thay cái một lòng vì dân trách trời thương dân thánh mẫu lòng từ bi người ngược lại biết lựa chọn thỏa hiệp phật gia ta nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì đại thiện nhân a thoại âm rơi xuống đường tam táng ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trường chấp đạo trên thân chuyện này nguyên nhân gây ra tại chính mình có thể nên xử lý như thế nào cho mình một cái viên mãn đáp án lại cần trương chấp đạo mở miệng đối mặt sâu kiến khiêu khích, đường tam táng đều có thể một cái tắt chụp chết chính là. Loại khiêu khích này mặc dù mềm yếu bất lực, lại quả thật có chút chán cái người. Coi là mình ở phương xa giết sâm chiếm thần linh thời điểm, sau lưng lại có người tính toán cho mình đâm dao. Khi ngươi tính toán phản kháng thời điểm, bọn hắn liền sẽ lấy đại nghĩa các loại ngôn từ, tới áp chế ngươi đứng tại đạo đức điểm cao, đối ngươi tiến hành chỉ trỏ. Ân. Đường tam táng may mắn là, còn tốt chính mình cũng không có đạo đức. Chỉ cần Phật gia ta không có có đạo đức, vậy ngươi liền bắt cóc không được ta. Đường Tam Táng đạt đến bây giờ loại thực lực này, những tu sĩ kia có thể cả một đời đều không thấy được phong phú tài nguyên. Đối với hắn mà nói, lại cũng không tính toán cái gì. Vấn đề ở chỗ, muốn hay không đó là Phật ra vấn đề của ta, có cho hay không chính là vấn đề của bọn hắn. Cảm nhận được Đường Tam Táng trong lời nói cái kia cổ lạnh liệt, Trương Chấp đạo không có mảy may do dự nói, Tam Táng tiểu tử ngươi yên tâm, chuyện này, Lão đạo ta tất nhiên sẽ cho ngươi một phần rất câu trả lời hài lòng. Tốt. Đường Tam Táng cũng không nhiều lời, ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên vi nướng, từ từ chạy mở địa ngục Tam Đô huyện, mang theo đậm đà thần tính. Kim hoàng màu sắc để cho người ta nhịn không được trong cổ khẽ nhúc nhích tốt, dân di thực vi thiên, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Đường Tam Táng cười cười, để bọn hắn lại hơi nhảy nhót nhảy nhót, vị vị không thể lãng phí, chúng ta sau khi ăn uống no đủ, lại đi giải quyết vấn đề cũng không muộn. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ biết, cái gì gọi là nhảy càng cao, ngạ càng thảm. Trong môn nữ, Phật Quang Ngưng kết thành sắc bén truy thủ, hai ba lần liền đem nướng đến trạng thái hoàn mỹ địa ngục Tam Đầu Huyền, chia cắt trở thành tinh xảo nhỏ. Thiện tay ném một chút cho tiểu Hắc sau đó, tiểu Hắc ánh mắt trong nháy mắt phóng ra ánh sáng sáng tỏ màu, nga ôm một tiếng sau đó, không chút do dự miệng lớn thôn bắt đầu ăn địa ngục tam đầu khiển huyết đủ đối với nó sinh linh như vậy mà nói có khó mà nói hết lực hấp dẫn tam táng tiểu tử lần này ngược lại là dính ngươi ánh sáng lão đạo cũng có có lộc ăn có thể nhấm nháp một chút thần linh mùi vị ha ha ha có thì ngon tự nhiên không thể không có rượu ngon tuy không so được thiên đình bên trong quỳnh tương ngọc dịch bất quá lão đạo ta rượu này tốt xấu cũng vẫn là miễn cưỡng có thể vào cổ họng chướng chấp đạo từ chính mình nạp giới bên trong móc ra một vỏ phủ đã lâu rượu ngon đàn miệng đóng kín vừa vừa mở ra thương thơm mùi rượu trong nháy mắt lan tràn ra làm cho người say mê đường tam táng trong mắt lập tức tinh quang chợt hiện thầm nghĩ trong lòng lao ra họng hẹm này trong tay tựa hồ có không ít rượu ngon dáng vẻ a tư vị vô tận nướng địa ngục tam độc quyền căn bản không cần bất luận cái gì gia vị nướng chế ra hương vị cũng đủ để cho người vui vẻ vô tận mỹ vị mang đến thoải mái nhường người ở chỗ này ngắn ngủi quên đi chuyện không vui có thử có thịt hà tất suy nghĩ những cái kia để cho người ta chuyện không vui đâu. nam viên quốc thần ô trường hợp đạo mặt già bên trên treo đầy sương lạnh rõ ràng là mặt trời trói trang thời gian bên trong nhà không khí lại có vẻ băng lanh đến tận điểm, giống như mùa đông khắc nghiệt. kiếm bạt nỗ trương không khí, tựa hồ chỉ muốn hơi hơi sinh ra một chút xíu ngọn lửa nhỏ, trong nháy mắt sẽ thôn vệ tất cả mọi người. hai phe nhân mã, giang co hứa chịu. trong đó một phương không ít người rõ ràng thân thể đều tại bắt đầu run lên, trên chắn mồ hôi lạnh không thôi. liên liên áo quần đều bị thấm ướt, bọn hắn rõ ràng không nghĩ tới, từ trước đến nay có chút nghe theo bọn hắn ý kiến ẩn giả tổ. hôm nay nhưng là bởi vì chuyện này, không chút do dự cự tuyệt bọn hắn, hơn nữa thể hiện ra một cỗ trước nay chưa có phẫn nộ. cái kia cỗ tức giận, đơn giản giống như là phần thiên chi hỏa. cơ hồ muốn đem bọn hắn cho đốt thành cho bụi. Nếu như không phải là đối phương có chỗ khắc chế, bọn hắn những thứ này đại biểu người sau lưng đến đây nói chuyện đám ra hỏa, e rằng chỉ cần phút chốc liền sẽ trở thành từng cố thi thể. Dù là có theo bọn hắn nghĩ, gần như vô địch cường giả che chở cũng giống như thế. Giữa các tu sĩ một khi bạo phát không cố kỵ gì chiến đấu, cho dù có tâm bận tâm bọn hắn, 89 phần 10 cũng chính là một hưu tâm vô lực hạ tràng Nguyễn bình thành, thật là làm cho lão đạo ta không nghĩ tới, ngươi còn tưởng là đúng như ngươi họ giống nhau, mềm trở thành một con chó, can nguyện chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, trở thành bọn hắn trung thực tay chân. trường hợp đạo dết lạnh mở miệng ánh mắt bên trong tràn đầy chi tiết rèn sắt không thành thép chi ý nguyễn bình thành nguyên bản cũng là ẩn dạ tổ ở trong rất có nổi danh hóa đạo cảnh đại tu cũng là ẩn dạ tổ khổ tâm vu trồng nhu toan bồi dưỡng thành trưởng đạo cảnh trí cường giả tồn tại kết quả vẹn vẹn chỉ là đơn giản cùng những tên kia sinh ra tiếp xúc mấy lần bị hứa hẹn đủ loại chỗ tốt sau đó nguyễn bình thành ra hỏa này vậy mà liền trực tiếp thoát thân ẩn dạ tổ mỹ danh kỳ viết đổi loại phương thức thủ vệ việt quốc nói trắng ra là chính là tại lợi ích khu động phía dưới cho người khác làm bảo tiêu đi nếu là vẹn vẹn như thế cái kia còn chưa tính dù sao mọi người đều có trí khác nhau, không thể cơ cầu, có thể khiến trường hợp đạo không nghĩ tới. hôm nay đến đây làm thuyết khách người ở trong, tư nhiên cũng có nguyễn bình thành ở trong đó, con biểu hiện một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. đối với trước đây ẩn dạ tổ phí hết tâm tư bồi dưỡng tri ân, quên mất có thể nói là không còn một mảnh. trong lời nói, không không biểu hiện ra đối cái kia một số lớn tài nguyên tham lam cùng nhất định được tri tâm. càng buồn cười chính là nguyễn bình thành cùng phía sau hắn người, cướp đoạt cái kia nhuận bút bản nguyên cớ lại là quốc gia cần cân bằng, không thể nhường ẩn dạ tổ một nhà độc quyền. trương hợp đạo cùng với ẩn dạ tổ đám người nghe nói như thế. cơ hồ là lựa giận vô hình trong nháy mắt xông thẳng chán, thiếu chút nữa thì không có thể kiềm chế được, trực tiếp một đao chém trước mắt tất cả mọi người. Bọn hắn quả nhiên là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Một lòng thủ vệ Viêm Quốc, còn phân ra tâm tư đi bảo vệ bọn hắn ẩn giả tổ. Cư nhiên có một ngày hội từ trong miệng của bọn hắn, nghe được một câu như vậy năm. Chương 450, ngựa hiền bị người ta cưới. Chương 450, ngựa hiền bị người ta cưới. Thân đô ẩn giả tổ trong căn cứ. Trường hợp đạo bị tụ ý phía trước đến giải quyết lần này vấn đề. Thần đô ẩn giả tổ, nguyên bản cũng không thuộc về trường hợp đạo phạm vi quan hạt. Nhưng chuyện lần này dính đến vị nào thí thần già ẩn giả ẩn dạ tổ bên trong ai không biết vị nào tối sơ chính là từ trương hợp đạo cai quản vân sơn thành bên trong đi ra cho nên dù là trương hợp đạo cấp bậc hoàn toàn không đủ để tổng lĩnh toàn bộ ẩn dạ tổ đối với việc này ẩn dạ tổ những người nắm quyền không có nửa điểm do dự liền trực tiếp giao cho trương hợp đạo trong tay toàn quyền giao cho trương hợp đạo tự mình xử lý bọn hắn ủng hộ mạnh mẽ liền xong việc cho nên cũng liền có dưới mắt trương hợp đạo cùng nguyễn bình thành một đoàn người rằng có cục diện rằng có phát sinh nghe trương hợp đạo cái kia ngôn ngữ có gai không chút lưu tình nghĩa mai ngữ điệu nguyễn bình thành sắc mặt cũng không phải đẹp đẽ như vậy dưỡng khí công phu rõ ràng còn không thể nào đạt tới. Liền thấy hắn trừng mắt lạnh giọng mở miệng nói, trương hợp đạo, Vân đạo không muốn cùng ngươi làm vô vị tranh miệng lưỡi, đúng sai đại gia trong lòng tự có đánh giá, ẩn dạ tổ dưới mắt trắng trợn diện trừ đối lập, càng là không tiếp đại giới hao tổn, cùng Phật môn khai chiến, bốn phía tiêu diệt đồng dạng trấn thủ viêm quốc Phật môn thế lực. Giáp tâm như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không nên cho chúng ta một lời giải thích a?" Nguyễn Bình thành chữ nào cũng là châu ngọc, thanh thế bức người, ngược lại là chất vấn trường hợp đạo a. trường hợp đạo cười lạnh một tiếng, "Tốt một cái đồng dạng trấn thủ viêm quốc Phật môn thế lực, xem ra Những cái kia kéo dài hơi tàn các hòa thượng bị buộc rơi vào đường cùng, lựa chọn ném nương đến trong lòng của các ngươi. Buồn cười chính là, các ngươi cũng là quả nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, liền những thứ này mê hoặc nhân tâm, lường gạt chúng sinh tín ngưỡng ra hỏa cũng thừa nhận bỏ vào trong túi. Chẳng lẽ quên đi, trước đây ẩn dạ tổ thành lập mới bắt đầu, Phật môn thế lớn thời điểm là như thế nào mọi loại ngăn cản? Trường hợp đạo âm thanh càng ngày càng băng lãnh, chỗ sâu trong con ngươi sát cơ đã nhanh muốn nước đầy thì tràn. Ban đầu là trước đây, bây giờ là bây giờ, chúng ta chỉ biết là dưới mắt ẩn dạ tổ. tay có phần cũng kéo dài quá dài một chút sát tính cũng quá mức một ít ta. dưới mắt chu diệt vô số trong nội thành phật môn thế lực còn lại không để cập tới toàn chân một mạch đại thừa phật giáo một mạch đều bị các ngươi chém tận giết tuyệt gà chó không còn càng có thần thoại truyền thuyết bên trong địa phủ hình thức ban đầu như thế các ngươi lại tự tiện trường khống không cho người ngoài biết hiểu nhược phi chúng ta có nhất định tin tức con đường chỉ sợ cũng đều bị các ngươi che giấu vân sơn thành tình báo bộ bộ trưởng tư tuấn phong một chuyện tức thì bị chính các ngươi người tự tay diệt trừ Bần đạo ngược lại là phải hỏi một chút ẩn dạ tổ đến cùng muốn làm cái gì nguyễn bình thành đồng dạng trợn mắt nhìn uy thế hiển hách không có nửa phần nội bộ nhưng nghe nói như thế trương hợp đạo trong mắt phẫn nộ nhưng là trực tiếp tàn đi trên mặt duy có giống như băng cứng một dạng lạnh lùng nhìn về phía nguyễn bình thành đám người ánh mắt lại không một chút gọn sóng sở dĩ sẽ giận hội sát cơ giạt rào là bởi vì trương hợp đạo tại đem bọn hắn làm vì chính mình người lối đái mặc dù đối với nguyễn bình thành không ôm ấp cái gì trông cậy vào nhưng cũng như cũ hy vọng cái kia trong đám người còn có mấy cái thanh tình hàng người hiện tại xem ra không cứu nổi bọn hắn đã từ căn nguyên trong xương cốt nát tối liền những thứ này không biết xấu hổ lời nói đều có thể đường hoàng nói ra căn bản chính là muốn giết người chu tâm, bọn hắn tất nhiên sẽ biết những chuyện này phát sinh, lại như thế nào hội không biết được trong đó chân thực nguyên do. Bây giờ coi đây là cớ, phản mà chỉ trích lên luận giả tổ, là thật buồn cười. Muốn vu oan giá họa, các người ai chung quy là được bảo hộ quá mức các căng giật, đã sớm quên đi kinh khủng hồi phục tàn khốc, lại càng không biết hiểu. Tính toán, nhiều lời vô ích, bị trước mắt ngắn ngủi lợi ích che đậy tâm trí người, thật tình không biết tử kỳ sắp tới mà thôi. Trường hợp đạo nói đi, cũng không thèm để ý bọn hắn, tự ý rời cái ghế dựa, bình chân như vậy ngồi ở một bên. Chỉ là nghe nói như vậy nguyễn bình thành. nhưng trong lòng thì sinh ra mấy phần bối rối, cứ việc vẫn luôn tại phía sau hắn người phụng dưỡng phía dưới, trải qua sống trong nhung lụa nhàn nhã tu hành thời gian. Nhưng hắn cuối cùng cũng là tu hành giả, liền trưởng đạo cảnh đều có thể dễ dàng diệt sát hắn bực này tồn tại. Hắn lại làm sao có thể không biết? Thí thần giả đáng sợ, đó chính là dưới mắt nhân gian chân chính chi cường giả, không người có thể chống lại loại kia. Sở dĩ bọn hắn gan dám mạo hiểm nguy hiểm to lớn, đến đây ẩn giả tổ tạo áp lực, người sau lưng tự cao tự đại bành trướng là một bộ phận. Thí thần giả vì viêm quốc người, hơn nữa còn gia nhập thần giả tổ, càng quan trọng chính là đối phương là tên hòa thượng. con vi ẩn giả tổ nhiều lần mạo hiểm giải quyết rất nhiều gian nan khổ cực bởi vậy kết luận thí thần giả tất nhiên là cái lòng từ bi người mang đại ái người ân đường tam táng nếu là biết được mình tại đám kia ác tâm trong mắt người của mình cư nhiên lại là như thế cái đánh giá lời nói tâm tình của hắn không chắc còn có thể tốt hơn rất nhiều dù sao tại thực sự hiểu rõ trong mắt người của mình bất luận nhìn thế nào đều cùng lòng từ bi bốn chữ hào không dính dáng cái gọi là đại ái ngược lại không tốt cái lại dù sao hắn nhưng là muốn cứu vớt thế giới nam nhân nói tóm lại chính là bởi vì như vậy phán đoán bọn hắn kết luận thí thần giả tất nhiên bởi vì hồng trần thế tục đủ loại giang buộc mà vô pháp chân chính làm đến không kiêng nệ gì cả, cho nên cũng liền có chuyện hôm nay nguyễn bình thành mang theo đại nghĩa mà đến khắp nơi làm thấp đi ẩn dạ tổ, càng đem hắn dọn dẹp viêm quốc thay họa chiến công, trực tiếp liền biến thành muốn làm gì thì làm, tính toán lấy ly phục người trước tiên đệ xuống ẩn dạ tổ, lại lấy ẩn dạ tổ đệ xuống thí thần giả, còn có một chút chính là những tài nguyên kia đối với bọn hắn mà nói tuy nói là vô pháp đánh giá, nhưng đối với thí thần giả mà nói nhưng là nhẹ tựa lông hồng, căn bản không coi là cái gì, thí thần giả đã có thí thần chi lực. đó chính là đã vượt qua tiên phàm chi cách, đồng đẳng với thiên ngoại thiên nhân, thiên nhân như thế nào lại sẽ để ý nhân gian đổ vật đầu? Bành Trướng về Bành Trướng, bọn hắn dù sao không phải là đồ đần, cũng là cân nhắc lại lo, đem tính toán đánh đinh đương vào dội, nhận định hết thảy đều tính trước kỹ càng sau đó mới có dưới mắt thế cục. Một câu nói chính là, người hiền bị bắt nạt, người hiền bị người ta cưới đường Tam Táng bị thiện lương sau đó, một cách tự nhiên cũng liền có người muốn cưới đến trên đầu của Hà tới. Thậm chí nếu là lần này, Đường Tam Táng nếu là quả thật không thèm để ý những thứ này, trực tiếp ném đi kia đối chính mình mà nói, không có ý nghĩa tài nguyên. cũng không có nhường ẩn giả tổ, đứng ra giải quyết chuyện này, không hề nghi ngờ, có thể không bao lâu nữa, những tên kia liền sẽ không nhịn được muốn điều động điều động hắn vị này thí thần giả. từ một chút nhường thí thần giả vì bọn họ xuất lực cảm giác. Dù sao, đại nghĩa tại bọn hắn, bọn hắn đi chỗ nâng, có thể cũng là vì chúng sinh. Thí thần giả đã có đại ái, lại làm sao có thể cự tuyệt bọn hắn vì thiên hạ thương sinh mà phát ra thỉnh cầu đâu? 4. Chương 451, thấy rõ nhân gian kết cấu người bình thường. Chương 451, thấy rõ nhân gian kết cấu người bình thường. Thần đô, Rồng Ngâm Động Tiên, tuy nói là động tiên không gian, lại cùng ngoại giới cơ hồ không khác thanh sơn nước biết già trên 80 tuổi rừng rậm càng có tràn ngập khí tức hiện đại nhà cao tầng xe thủy mã long chỗ cốt loi chỗ nhưng là một tòa nguy nga huyền hoàng tháp cao cao vút đỉnh tháp một tầng có thể quan sát toàn bộ dòng ngâm động thiên bên trong hết thẻ cảnh sát bây giờ huyền hoàng tháp tầng cao nhất cổ kính gian phòng bên trong giải dắt hơn 10 người ngồi ở một đường ưu nhã thưởng thức trong chén vậy ngay cả tu sĩ đều sẽ thấy thèm nói trả không bao lâu trên thủ vị râu tóc bạc thơ lại lao giả tinh thần bất thước nếm một cái trả thơm sau đó trong mắt lóe lên mấy phần cảm khái nói không hổ là các tu sĩ trong mắt đều chân quý vô cùng nói chả, cho dù đối với chúng ta mà nói không có thể phát huy ra cấp độ kia thần hiệu bất quá ngược lại là hoàn toàn chính xác có một phen đặc biệt tư vị đúng vậy à dù sao cũng là đáng quý thiên tài địa bảo chúng ta vì chúng sinh phí hết tâm tư thưởng thụ một chút bực này tu sĩ đều thấy thèm quý hiếm cũng là chuyện đương nhiên ha ha ha một cái khác lao giả phụ họa cười nói tuy ta đều không có tu hành chi thiên phú bất quá nhưng cũng có thể vì vậy mà thọ nguyên kéo dài cái này phần lớn là một chuyện may mắn a một cái cùng các lao đầu tử tương đối trẻ trung hơn rất nhiều trung niên nam nhân đồng dạng cười nói chỉ là ánh mắt bên trong như cũng mang theo vài phần mịt mở không cam lòng. Mọi người đều biết, vô luận người bình thường như thế nào trường thọ, cũng bất quá chỉ là hơn 100 năm tuế nguyệt đỉnh thiên tiếp cận 200 năm, cái kia cũng đã là khó lường trường thọ người. Bọn hắn đám người này, tuy đều chẳng qua hạ người phạm tục, lại tay cầm quyền cao, thưởng thụ lấy rất nhiều tài nguyên cung cấp, điều phối ở nơi này chút thiên tài địa bảo điều dưỡng xếp phía dưới, sống một hai trăm tuổi, vẫn là không có cái gì vấn đề. Như là vận khí tốt, có thể có được chuyên môn tăng thọ dị bảo, sống 3 500 tuổi cũng không phải là không thể được. Chỉ là, một hai trăm, vẫn là 3 500 năm tuế nguyệt cùng đại tu sĩ cái kia động một tí ngàn năm bất hủ kéo dài tuế nguyện tương đối liền không dễ thấy như vậy nhất là một ít yêu tu hoặc thiên sinh dị trùng chứ như loài rồng các loại sinh linh sinh nhi mệnh kéo dài mấy trăm năm tuế nguyện đối nó mà nói bất quá nháy mắt thoáng qua thường thường một lần một tỉnh chính là vô số quang cảnh trôi qua một lần tu hành đột phá lại là chưa nhiều năm tháng tan biến trường sinh cựu thị mãi mãi cũng là rất nhiều sinh linh ở sâu trong nội tâm lĩnh viễn động sinh nhi người thông tuệ thì lại càng là như vậy trong núi gia thú ăn uống no đủ còn biết sinh ra mấy phần khác tâm tư lại huống chi nỗi lòng phức tạp nhân loại đâu ẩn dạ tổ vừa lập thời điểm, cùng bọn hắn đã từng có hẹn. Tu sĩ sự tình, giao cho tu sĩ đi xử lý. Phạm nhân sự tình, viêm quốc trật tự, nhưng là như cũ giao bọn hắn đến dạng này, người bình thường đánh tiếp lý. Cho nên quyết định quy củ. Tất nhiên muốn lấy người bình thường tiếp tục giữ gìn các phạm nhân lợi ích, như vậy bọn hắn loại tồn tại này, liền không thể đạp vào con đường tu hành. Bằng không, trước đây làm ra liền không có chút ý nghĩa nào, không bằng triệt để nhập vào ẩn dạ tổ xong việc. Cho nên, huyền hoàng tháp tầng cao nhất chính bọn họ, đồng thời không một chút tu vi tại người. Nhìn qua khí vụ hiên ngang, không giống người bình thường. cũng vẹn vẹn chỉ là thiên tài địa bảo ngày đêm tẩy lễ sở trí dĩ vãng cục diện như vậy ngược lại là cũng không cái gì đại gia mỗi người giữ đúng vị trí của mình cũng chịu đựng qua kinh khủng khôi phục sơ kỳ gian nan nhất thời gian cuối nguyện. tiếp đó liên dân dần đi tới dưới mắt người như vậy tâm khó dò cục diện sáu khu, khu. chủ vị lão giả ho nhẹ hai tiếng trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại đám người nho nhau, nhau đem ánh mắt phóng tới trên người lão giả vền hai chuẩn bị lắng nghe vị này nhưng là bọn họ người lãnh đạo tuy là thân phẩm nhân lại ngay cả rất nhiều tu sĩ đại năng đều đúng hắn tôn sùng không dứt tồn tại. Thủ đoạn liền có thể thấy được lồn đốn. long người quyền nhu thao túng, có thể nói là đang phong tạo cực. Trừ quốc lai sứ chỗ tặng lễ vật, chúng ta đã tiếp thu toàn bộ, tại chỗ đều là người mình, như vậy lao đầu tử ta cũng sẽ không nói cái gì lời xa giao. Lao giả vẫn đục trong con ngươi tình quang loại lên, ăn vào trong miệng, không có nghĩa là coi như thật vô pháp phun ra ngoài. Thần giả tổ bây giờ thế lớn, thì thần giả liên tiếp độ thần, rung động toàn bộ nhân gian, chúng ta cử động lần này không khác lấy hạt rẻ trong lò lửa. Các ngươi có từng minh bạch? Lời ấy vừa ra, mọi người sắc mặt khẽ biến, không biết lão giả lời ấy ý gì. Trước đây đưa ra muốn làm như vậy là hắn. cũng đã làm chuyện thế này sau đó, cư nhiên bây giờ lại tới nói những thứ này. Không cảm thấy thì đã chết sao? Trên mặt mọi người đều mang theo nghi hoặc không hiểu biểu lộ. Lão giả nhưng là vẫn như cũ không hề bận tâm, nói tiếp, "Các ngươi à, ánh mắt vẫn là quá mức nhỏ hẹp, thấy không rõ cái này thế giới trần tướng, thí thần giả vô luận lớn cỡ nào thích vô cương, chúng ta chung quy là lấy sâu kiến như thế thân phận, khiêu khích một đầu viễn cổ cự long, dù cho hắn có lẽ sẽ không để ý tới, nhưng cũng là có thể sẽ tùy ý động một chút cái đôi, liền có thể nghiền chết chúng ta, cái gọi là lấy đại nghĩa uy hiếp cuối cùng chỉ là tầm thường mà thôi. Ngài đến cùng là cái gì ý tứ?" không ngại nói thằng a nghe được lời này chúng ta một đám người quả nhiên là trong lòng hốt hoàng a trung niên nam nhân nhịn không được mở miệng nói ra trên trán bất chi bất giác cũng đã phủ lên mồ hôi lạnh thí thần giả sức mạnh quá cường đại chính là chúng ta vô pháp dễ dàng thao túng hắn nguyên do chỗ không thể khống liền mang ý nghĩa uy hiếp muốn giải quyết uy hiếp liền đạt được tích tinh tưởng cái này uy hiếp nền tảng từ đó đúng bệnh hốt thuốc mới là lão giả lắc đầu trong ánh mắt mang theo vài phần thất vọng nhìn xem đám người bọn gia hỏa này tuy nghe lời là nghe lời có thể cuối cùng thiếu một song có thể thấy rõ nhân gian kết cấu tệ nhãn bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục giải thích nói giữa thiên địa, chưa bao giờ có thần linh hiện nay nhiều lần hiện thân nhân gian mang ý nghĩa cái gì mang ý nghĩa nhân gian có lẽ rất nhanh liền không còn vẹn vẹn chỉ là phạm tục sinh linh nhân gian Chư thiên thần phật đã dần dần có lại lần nữa trọng quy nhân gian có thể các ngươi cảm thấy hắn nhóm là hữu là địch không có đám người trả lời lão giả tự mình nói không cần nghĩ hắn nhóm chắc chắn sẽ là địch nhân cao cao tại thượng tiên phật có thể sẽ không coi là thật bởi vì phạm nhân cầu nguyện từ đó đặc biệt hạ giới đến đây bài ưu giải nạn không phải sao cho nên a thí thần giả không phải là không có địch nhân cũng không phải là không có áp lực, mà cái này chính là ta chỗ tìm được, có thể hút thuốc đúng bệnh bệnh căn. Tương lai không xa, nhân gian nhất định sinh ra tình thế hỗn loạn, thiên ngoại thần Phật cũng không phải dễ đối phó tồn tại. Nhân gian ra một tôn thí thần giả, cũng tương tự đại biểu cho các tu sĩ đoạn tuyệt con đường, có lẽ đã bị đạt thông. Các ngươi cho rằng những cái kia bị nhốt cả đời các tu sĩ, quả thật liền như là dưới mắt nhìn thấy dạng này bình tĩnh à. Thiên ngoại có địch, nhân gian có nguyên nhân, thí thần giả. Nhưng cho tới bây giờ đều không phải là chỉ lo thân mình cô ra quả nhân. Nhân gian tu sĩ thế lực, cùng trời bên ngoài thần Phật hoặc nhiều hoặc ít đều có không thể phân chia liên lạc chặt chẽ, có lẽ tương lai thần Phật buông xuống thời điểm, bọn hắn có thể trở thành trong đó đầu mối then chốt cũng có nói. Viêm quốc Đạo môn chính là ví dụ tốt nhất, chúng ta trong tay hiện nay có đại bút tài nguyên, phân ra một chút một điểm tiểu lợi, lại nói một chút này nhân gian đại cục, để bọn hắn lại đi đối thí thần giả hiệu chi lấy động tình chi lấy lý, tỏ rõ thiên ngoại địch tính nghiêm trọng, cùng với bọn hắn có thể trong tương lai phát huy ra tác dụng, cục diện tự nhiên sẽ quay về bình tĩnh. Thí thần giả tất nhiên mang theo thí thần hai chữ, liền nhất định là muốn lấy nhân gian chi lực chống lại mạn thiên thần Phật tồn tại. thật ở nhân gian lại làm sao có thể thoát khỏi nhân gian đại nghĩa gò bó đâu thoại âm rơi xuống lão đầu tự lo uống trà, trên mặt mang ung dung không vội nụ cười những người còn lại nhưng là đã triệt để ngốc trệ sáu tờ tạ bỡ lũ phu nạ sơ độc giả cực kỳ bạo càng vung hoa ủng hộ cho đại lão quỷ chương bốn cho người thích ăn nhất tắt thay chương 452, cho người thích ăn nhất tắt hai. huyền hoàng tháp bên trong mọi người đều đột nhiên vốn cho rằng bất quá là một lần tạm thời thấy hơi tiền nổi máu tham tiện thể vì bọn họ tương lai một ít kế hoạch làm nền nhưng chưa từng nghĩ vị này người lãnh đạo đâm chiêu tính toán vậy mà như thế sâu xa trong lời nói liền đem nhân gian đại cục phân tích như thế chi thấu triệt không phải tu sĩ tầm mắt nhưng vượt xa tu sĩ tầm thường cũng là đến bây giờ bọn hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần đánh thức nguyên lai trước mặt lão giả sở dĩ có thể chịu đến thủ hạ các tu sĩ sùng bái cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là bởi vì biết người người quen giỏi dùng năng nhân dị sĩ cũng không phải bởi vì hắn đưa cho những tu sĩ kia nhường người thấy thèm tài nguyên mà là vị này rõ ràng chỗ cao huyền hoàng thấp bên trong lại có thể mắt sáng thấy rõ nhân gian kết cấu đầy bàn đại cục tận ở trong lòng bàn tay của hắn. người tầm thường đi một bước nhìn một bộ a phi là nhìn một bước người thông minh nhưng là biết được đi một bước nhìn nhiều bước lao giả nhưng là đi mấy bước liền đã đoán được trước mắt con đường chỗ thông hướng phương hướng nắm giữ một khoả thông minh đầu não có thể rõ ràng phân tích ra dưới mắt thế cục cho nên hắn mới có thể lớn mật như thế nuốt vào vốn không thứ thuộc về bọn họ đem cái gọi là ngăn được chi đạo phát huy đến cực hạn lao giả tầm mắt kết cấu không thể bảo là là không lớn đáng tiếc là có ít người nhất định là sáng tạo quy củ cân đối vạn vật tồn tại mà không phải bị cái gọi là quy củ gò bó bị ngăn được tồn tại đạo lý này bọn hắn rõ ràng đều không minh bạch. Có một số chuyện kết cục là đã định trước, dù là kế hoạch đến thiên thiên vạn vạn nhân tố. Chạy theo ý nghĩ như vậy bắt đầu, liền đã sai sáu. Anh đảo, cơm nước no nê đắng người, lười biếng tê liệt trên ghế ngồi, thưởng thụ lấy ăn quá no sau đó, đáng quý lười nhát thời gian ân. Một đầu địa ngục tam đầu quyển, nguyên bản hình thể nhưng so sánh sông núi núi lớn, bị đường tam táng lấy thần thông chi lực, nồng giúp thành bình thường loài chó lớn nhỏ tinh hoa ăn vào bụng bên trong, ngược lại cũng không phải vật lý trên ý nghĩa chống đỡ, mà là đến từ nồng đậm thần tính đối thể sát phàm tục tẩy lễ, cho người ta một chủng loại giống như ăn quán no cảm giác. Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó mọi người người tinh thần phấn chấn sát cơ giạt rào rượu ngon thịt ngon sau đó cũng nên xử lý đi một ít đáng ghét vấn đề nhỏ con mối rất yếu một cái tát liền có thể trục chết nhưng đồng thời không trở ngại loại nhỏ yếu này sinh vật cả ngày tại ngươi bên thai ong ong không ngừng nếu không phải có thể sớm làm một cái tát trục chết đây tuyệt đối là một loại dày vò không có mảy may do dự đường tam táng lấy thần thông chi lực cuốn theo đám người bước ra một bước thân hình trong nháy mắt biến mất ở anh đảo thanh sơn nước biết cảnh tượng cũng trong nháy mắt vì đó tiêu tan thân đô ẩn dạ tổ căn cứ giang co thế cục theo trường hợp đạo chẳng quan tâm trực tiếp không để ý đối phương trực tiếp biến lung túng vô luận nguyễn bình thành như thế nào mở miệng như thế nào khiêu khích như thế nào lấy đại nghĩa để người vặn vẹo đúng sai trường hợp đạo đều vị nhưng bất động chỉ là lấy lạnh băng băng ánh mắt đánh giá đối phương giống như là đối đãi một cái tôm tép nháy nhép ở trước mặt mình điên cuồng nhảy nhót cái khác cái gì đồ vật trường hợp đạo không nhìn thấy cũng không muốn nhìn thấy dưới mắt hắn chỉ là thấy được một cái chết chữ ở đó nguyễn bình Thành bên trên càng ngày càng rõ ràng giống như mây đen ngập đầu ân khi vận mệnh số cái đồ chơi này huyền diệu khó giải thích Hơn nữa không giờ khắc nào không tại phát sinh biến hóa. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất chính là một người khí vận mệnh số biến hóa, thường thường đều sẽ cùng hành vi của hắn, cùng với một ít lựa chọn có liên quan. Rất rõ ràng, Nguyễn Bình Thành đỉnh đầu tự triệu tinh như thế chi mắt sáng nguyên do, ngoại trừ vị nào bên ngoài cũng không có người nào. Nguyễn Bình Thành vẫn tại liễu lo không ngừng lấy hiểu chi lấy động tình chi lấy lý tính toán thuyết phục trương hợp đạo, cùng với phía sau hắn luận giả tổ cho bọn hắn mượn lực ảnh hưởng, lại đến đối thí thần giả tạo thành ảnh hưởng đây cũng là Nguyễn Bình Thành mục đích của chuyến này. Ba, ba. sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Thanh thúy mà to rõ âm thanh, quanh quẩn tại bốn phía, lệnh cái kia lại nhảy Nguyễn Bình Thành, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, hung hăng nện xuống đất hai. Một tát này đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng, vẹn vẹn chỉ là vì phát tiết trong lòng không cam lòng cùng lựa giận. Nguyễn Bình Thành lập tức xoay người đứng lên, nộ quát một tiếng: Tại sao lưng đám người kia phụng dưỡng phía dưới, xem như một cái hóa đạo cảnh đại tu, hắn sống an nhàn sung sướng nhiều năm, cái gì thời điểm bị qua làm nhục như thế tính chất tát hai? Chỉ là khởi thân, Nguyễn Bình Thành trong nháy mắt trở nên ấp úng đứng lên, tràn đầy nộ diễm, cũng là trực tiếp tiêu tăng ra, không có hắn. còn không có có người nào hóa đạo cảnh tu sĩ dám can đảm ở trường chấp đạo trước mặt sĩ diện, hắn nguyễn bình thành cũng đồng dạng không được, một tát hai, thu cũng liền thụ, phản kháng đó là không thể nào phản kháng, chỉ là rất nhanh, nguyễn bình thành ánh mắt liền rơi vào trường chấp đạo bên cạnh thân, cái kia phong thần như ngọc sinh đẹp hòa thượng trên thân, lập tức hai mắt tỏa sáng, biết là chính chủ tới, tại đám người kia phụng dưỡng phía dưới, nguyễn bình thành cả ngày thiên tài địa bảo cơ hồ không từng đứt đoạn, chỉ tiếp tu vi nhưng là từ đầu đến cuối không thể tiến thêm một bước, ngược lại là cái này nhìn mặt mà nói chuyện bản sự, đang không ngừng để cao, chỉ một cái liếc mắt, là hắn có thể đủ kết luận. nghe đồn ở trong thí thần giả hoàn toàn không có cái gì tức giận bộ dạng rất bình tĩnh không hề bận tâm đây đối với nguyễn bình thành mà nói dĩ nhiên là một tin tức tốt dù sao mặc cho ngươi muôn vàn giảng giải mọi loại lý do thoái thác sự tình cuối cùng hướng đi như cũng vẫn là từ thí thần giả tới làm ra quyết định vừa định muốn mở miệng đại biểu người sau lưng cùng cái kia thí thần giả câu thông Trương chấp đạo cười lạnh trước tiên mở miệng nha da mặt quả thật đủ dày chịu lao đạo một cái tác, hắn làm một chút việc cũng không có ngược lại là lao đạo bàn tay của ta sinh đau dữ dội mãi mãi lao đạo hôm nay còn cũng không tin cái này ta người da mặt dày lại có thể so sánh được bàn tay nguyễn bình thành trên mặt xanh một trận tím một hồi sao có thể nghe không ra cái này hồng quả quả ý trào phúng chỉ là trương chấp đạo cái kia câu nói sau cùng vừa dứt lời bên hai liền lại lần nữa chuyển đến gào thét gió mạnh nhanh đến tốc độ cực hạn căn bản không cần cái gì thần thông thuật pháp nguyễn bình thành đều hoàn toàn bất lực phản kháng không phải mỗi một cái hóa đạo cảnh tu sĩ đều có thể cùng đường tam táng sánh ngang ba ba ba năm hơi có vẻ có chút không lớn thuần khiết âm thanh không ngừng quanh quẩn ở trong căn cứ người của song phương mã sắc mặt đều hơi có vẻ cổ quái một phương rất khó coi âm trầm giống như là có thể tích thủy phe bên kia là lộ ra nghiêng ngẫm nhiều hưng thú đánh giá một màn này mọi người đều biết chương chấp đạo mặc dù mặt hiền tâm lạnh nóng có thể đó là đối với người mình mà nói đối đãi nhân vị lao giả này từ trước đến nay không có nửa điểm nhân từ nương tay một kiếm trực tiếp lấy tính mệnh thường thường chính là trực tiếp nhất cách làm nhưng mà như hôm nay dạng này không giết ngược lại là vô cùng cố vũ nục tính chất biện pháp tới phá vỡ địch nội tâm của người còn quả nhiên là lần đầu gặp năm chương bốn trăm ngộng niên tỉnh chương bốn trăm năm mươi ba, ba. Nam. liên tiếp đấm thanh, không giống như là quất vào người trên mặt, giống như là hung hăng quất vào một ít da hỏa tâm lý. Bị đánh là Nguyễn Bình Thành, có thể ra mặt của bọn hắn nhưng cũng đồng dạng không nhịn được có chút co quắp đây coi là cái gì? Đánh mặt? Không, đã là đem bọn hắn giẫm trên mặt đất, hung hăng ma sát. Lục mà không giết, mới là thống khổ lớn nhất. Nguyễn Bình Thành đã triệt để hầm mất, vô số năm tới hàm dưỡng, trong ngáy mắt này hôi phi yên diệt. Số an nhàn sung sướng tích lũy ưu nhã cùng phong phạm, cũng triệt để cách hắn đi xa. Hắn hiện tại, cùng chó rơi xuống nước không có bất kỳ cái gì khác nhau. Thần thông bị áp chế, hóa thành người bình thường. Tại trương chấp đạo trước mặt, ngoại trừ bị đánh, còn có thể thế nào đâu? Tràn đầy phẫn hận, lại ngay cả một câu nói đều không nói được. Cả người bị trương chấp đạo lực lượng kinh khủng, điên cuồng quạt liên tiếp ở giữa không trung sôi trào tung tăng, tựa như một tên hề. Thân đô ẩn dạ tổ trong căn cứ, an tĩnh đến đáng sợ. Rõ ràng là một cái cự đại không ngừng vận hành cơ quan, bận rộn đám người khắp nơi có thể thấy được mới đúng. Một mực hôm nay, người mau đều không nhìn thấy nửa cái đến mức cái kia đùng đùng âm thanh, liền càng có vẻ thẹn Cuối cùng, nguyễn bình thành một phương người phá phong ngự, nhịn không được trong lòng nộ diễm lên, nộ quát một tiếng, đủ. Tiếp đó đủ cờ mở nở hồn linh đầu. Đồng dạng lòng có lửa giận trương hợp đạo, lúc này đồng dạng một tiếng quát lớn, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong mắt xích hồng sát cơ bùng lên. Ba ba, đồng dạng là một tát hai gào thét mà qua. Chỉ bất quá, mang đến trắng cảnh tựa như địa ngục. Cái kia người mở miệng đầu, tại lực lượng kinh khủng phía dưới, dưa hấu bạo liệt ra đỏ trắng chi vật bắn tung tóe mà ra, tàn nhẫn mà huyết tinh, thậm chí rơi vào người đồng hành trong miệng. Theo bản năng hé miệng sau đó, chính là điên cuồng một khan, ánh mắt bên trong sợ hãi, trong nháy mắt chiếm cứ hết thảy. chật chật, cái này chỉ sợ. Trương hợp đạo cao tuổi âm thanh. không có nửa điểm những ngày qua hiền lành hóa ái trong tay dính đỏ trắng chi vật cũng tại pháp lực tiêu đốt phía dưới khoảnh khắc tiêu trừ bất động như núi động lấy lôi đình chi thế nhà mình đại huynh tay tắt nguyễn bình thành phát tiết lửa giận cử động liền đã biểu lộ thái độ ân nhà mình huynh đệ quả nhiên nghĩ tới cùng một chỗ đi cũng chỉ có như vậy mới mới có thể không phụ tam táng tiểu tử cho nên trường hợp đạo liền xuất thủ thủ đoạn tàn nhẫn đối với những tên kia mà nói giống như là một ngụm cổ trùng trực tiếp ở bên thai văng dội giật mình tính giấc vẻ nát mộng đẹp của bọn hắn khi bọn hắn bỗng nhiên thu tay thời điểm mới phát hiện nguyên lai giống như chính mình cái gì đều không phải là a không biết mình tiêu ngạo đến từ đâu không biết mình cao cao tại thượng đến từ đâu bên ngoài sát lục yêu ma ác quỷ là ẩn dạ tổ người giữ gìn an bình đồng dạng cũng là ẩn dạ tổ người bọn hắn làm cái gì đâu năm xưa bọn hắn ngược lại là đã làm không ít sự tình lấy phổ thông thân phận của người tới chấn an người bình thường không thể nghi ngờ sẽ có rất hiệu quả tốt chỉ tiếc các vật đổi sao rời, tuế nguyện thay đổi thường thụ lấy đám tiền bồi sáng tạo ban cho một trái tim ngược lại là càng ngày càng tham lam càng ngày càng vô pháp thỏa mãn thiên địa vật vật dựa vào âm mà ông lấy dương cân đối mới có thể lâu dài, làm dục vọng không có chút nào khắc chế thời điểm, chính là dần dần hướng đi hủy diệt thời khắc. Đông nhiên thanh tỉnh, đồng thời không có thể chỉ hoan cùng bọn hắn sợ hãi của nội tâm, ngược lại là để bọn hắn càng phát sợ hãi, tiềm thức nghĩ muốn trốn khỏi cái này tu la chẳng. Su cắt tị hung, sinh linh gốc dễ có thể. Chỉ khi nào làm ra lựa chọn, phải có dũng khí gánh chịu hậu quả tương ứng mới là. Không muốn gánh nổi lời nói, chắc chắn sẽ có người trực tiếp đem hậu quả này, trực tiếp một cái đại sờ lem đủ, gắt gao chụp tại bọn hắn trên đầu, dưới mắt, trương chấp đạo, chính là cái này phá vỡ bọn hắn mỹ hảo mộng cảnh tàn khốc chân thực. làm từng cái ẩn dạ tổ tu sĩ vì đối kháng yêu tả quỷ vật mà chết thậm chí ngay cả linh hồn đều không được an bình thời điểm là ai bảo các ngươi bình yên vô sự hưởng thụ lấy người bình thường không có yên vui làm từng cái hoạt bát sinh mệnh mất đi từng cái tươi mới gương mặt lại lần nữa trên đỉnh thời điểm trong đó cũng không có thân ảnh của các ngươi thân linh hàng thế các ngươi sợ hãi hoặc lòng mang tham lam co giúp ở động thiên bên trong lại là huyết nhiễm thương cùng, đồ đao thí thần mỗi một miếng đất mỗi một tấc thổ nhưỡng đều có ẩn dạ tổ thành viên bước chân bọn hắn tươi huyết linh hồn tung tóe mảnh này thổ nhưỡng các ngươi tiền bối cũng giống như thế bọn hắn ban cho. có thể cho chúng ta đối với các ngươi bằng mọi cách dễ dàng tha thứ để các ngươi bình yên hưởng thụ cái này cũng không tính là cái gì có thể vì cái gì các ngươi tham lam đòi hỏi lại không thể có một cái độ đâu Ngươi à không thể nào vĩnh viễn công việc đang trong động các ngươi cũng đã bao lâu không có chân chính đi ra đầu tiền đi xem một chút kinh khủng khôi phục đến nay thế giới tàn khốc trường hợp đạo từng chưa nói ra âm thanh lạnh lùng giống như là một thanh đao nhọn hung hăng mà đâm vào bộ ngực của bọn hắn kinh khủng tu sĩ si huy áp không chút lưu tình rơi trên người bọn hắn khiến cho hô hấp đều biến khó khăn bọn hắn cái này mới đột nhiên phát giác người lai trong mắt bọn họ vung chi tức tới. Hô Chi liền đi tu sĩ, nhưng thật ra là cường đại như vậy. Bất quá hư vô mở miệng áp, cũng đủ để cho bọn hắn thiếu chút nữa thì bị áp sập. Nghe lệnh y nhóm tu sĩ, chưa từng hội đi cử động như vậy, chịu bọn hắn cung phụng, thúc đẩy tu sĩ, còn phải gửi hy vọng tại từ trong tay của bọn hắn, nhận được tiên tài địa bảo, tự nhiên cũng sẽ không như thế. Sống trong nhung lụa bọn hắn, càng sẽ không chủ động đi thể hội loại này cường đại nhắm vào mình thời điểm đáng sợ. Bọn hắn biết tu sĩ cường đại, nhưng lại biết được được không phải rõ ràng như vậy, liền như là bọn hắn cũng sớm đã quyết lãng, ngoại giới kinh khủng khôi phục đến nay. Yêu tà quỷ vận hành hành không sợ, nhân loại bị xem như huyết thực tăng gốc. Uy áp càng ngày càng cường thịnh, kịch liệt, giống như một tòa đang không ngừng lớn lên sông núi, trấn áp tại trên người của bọn hắn. Sau một khắc, phanh, phanh, nam, huyết nục chi khu trực tiếp tại uy áp kinh khủng phía dưới, trực tiếp nổ tung, còn lại mắt thường không thể nhẹ gặp linh hồn, mơ hồ xoay quanh tại chỗ. Trường hợp đạo mặt không thay đổi thu hồi tự thân uy áp, ống tay áo nhẹ khẽ vây một cái, gió nhẹ lướt qua, yếu ớt linh hồn, chỉ cần phút chốc liền triệt để hóa thành hư vô. Cùng lúc đó. Nguyễn Bình Thành ở giữa không trung không ngừng tung bay, thằng hệ như thế thân hình hung hăng nện xuống đất. Trương chấp đạo thu tay lại, sắc mặt lãnh đạo nói, quả nhiên, da mặt này dày, lão đạo ngoại trừ một đôi tay đánh đau nhức bên ngoài, cứ thế liền phòng ngự đều không phá được, nếu là lấy ra luyện chế một kiện phòng ngự bà bối, e rằng hiệu quả hẳn là sẽ rất tốt mới là. Nguyễn Bình Thành lòng có phẫn hận, gương mặt xưng lên một vòng lớn, đỏ bừng giống là chín quả táo. Tơ máu hiện đầy hốc mắt của hắn, cũng không dám triển lộ ra mày may đoán tăng chi ý, sợ mình cũng bước vào các đồng bạn theo góp chó cắn người không sửa, nói đi, còn có cái gì át chủ bài, xem có thể hay không giữ được tính mạng của ngươi. Phong thần như ngọc xinh đẹp hòa thượng, tiến lên một bước, chậm rãi mở miệng. Thâm thúy đồng tử con mắt, giống là có thể xem thấu tâm linh của người ta năm. Chương 454, làm sao lại không chịu nổi đâu. Chương 454, làm sao lại không chịu nổi đâu. Gặp Đường Tam Táng đứng dậy, mở miệng hỏi thăm. Chư chấp đạo bọn người, vô cùng ăn ý không có nhận lấy xuất thủ, chỉ là tại một bên lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyễn Bình Thành. Chịu một trận thích gan nhất tát hai sau đó, Nguyễn Bình Thành bây giờ cũng bình tĩnh lại. Cứ việc gương mặt sư vụ, lại cũng không thể không cố nén đau rát miễn cưỡng lên tinh thần tới. Không có cái nào Trương Chấp đạo tất nhiên muốn đánh người đánh mặt, khẳng định muốn nhường hắn cảm thụ một phen đau thấu tim gan thể nghiệm. Một thân tu vi bị phong ấn, vậy dĩ nhiên là tất yếu đại sư, ngài đã có thí thần chi lực. Những người thường kia xem ra chân quý vô cùng tài nguyên, đối với ngài tới nói, kỳ thực cũng không có cái gì giá trị, không phải sao? Nguyễn Bình Thành mới mở miệng, chính là hỏi ngược một câu Đường Tam Táng không thể nghi ngờ nhẹ gật đầu tất nhiên đối Tam Táng đại sư ngài mà nói, cái kia nhuận bút bản nguyên kỳ thực đồng thời không thế nào trọng yếu, đối với ngài tới nói cũng không được bất kỳ trợ giúp nào. Như vậy vì cái gì liền không thể đem hắn giao cho chúng ta, để mà bồi dưỡng càng nhiều tu sĩ. từ mà đối kháng kinh khủng hồi phục thế giới đâu nguyễn bình thành nói lời này thời điểm ánh mắt bên trong phảng phất mang theo trước nay chưa có thành kính vạn bệnh tia máu trong mắt giống như lóe lên ánh sáng sáng tỏ màu ân lại một cái lừa mình dối người người, còn đem chính mình lừa gạt được bản thân đều tin đường tam táng đều chẳng muốn vạch trần đối phương cái gọi là bồi dưỡng càng nhiều tu sĩ như vậy vì cái gì không giao cho hận dạ tổ tới bồi dưỡng đâu các ngươi xem như cái nào căn nhi hành phật gia ta cho ngươi sau cùng ba câu nói khuyên ngươi không cần tiếp tục cầm cái gọi là đại nghĩa tới do ta Chân chính đàm luận đại nghĩa lời nói, ẩn dạ tổ ngược lại là còn có chút tư cách, các ngươi tính toán cái gì đồ chơi. Phật gia ta ở phương xa đồ thần thời điểm, các ngươi e rằng còn giúp tại động thiên bên trong tự hỏi như thế nào đi nương nhờ thần linh A. Không cho đối phương mẩy may mặt mũi, đường tam táng đưa ra ba ngón tay chúng ta. Nguyễn Thành Bình muốn giảng giải cái gì đường tam táng thanh âm lạnh như băng vang lên theo, câu đầu tiên, ngươi còn lại hai câu. Cảm thụ được cái kia ý lạnh đến tận xương thủy. Nguyễn Bình Thành cơ thể trong nháy mắt dùng mình một cái nhân gian tình thế hỗn loạn sắp tới thiên ngoại thần linh sớm muộn đều sẽ buông xuống nhân gian Tam Táng Đại sư đừng nói là dự định một thân một mình chống lại mạng Thiên Thần Phật ta đây là câu thứ hai Đường Tam Táng vẫn như cũ không hề bận tâm Nguyễn Bình Thành một trái tim thẳng rơi xuống đáy cốc bên trên tử triệu tình càng là càng phát lòng lánh. thân hệ giáo phái truyền thừa cùng trời bên ngoài thần phật có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ chúng ta có thể trong kịch hòa giải lợi dụng đạo Phật hai môn quan hệ từ đó khiến cho tương lai buông xuống viên quốc thân hệ ít nhất sẽ không trở thành Tam Táng Đại sư địch nhân của ngươi rất tiếc là. vẫn như cũng là hai câu nói nhảm. Đường Tam Táng lắc đầu, còn nghĩ đến đám các ngươi có thể nói ra điểm cái gì nhường Phật ra ta cảm thấy hứng thú để tới. Kết quả, liền cái này, lời ấy vừa ra, Nguyễn Bình Thành trong lòng trong nháy mắt hiện lên một vạn cái dấu hỏi. vị lao giả kia không phải nói tình thế hỗn loạn sắp tới, Mạn Thiên Thần Phật sẽ buông xuống nhân gian, thì thần giả tuyệt không thể nào ngồi nhìn mặc kệ sao? vì cái gì? vì cái gì đối phương hoàn toàn liền là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng a? Cơ hội đã đưa, ngươi cũng không có cố mà chân quý a. Đường Tam Táng nói nhỏ một tiếng, ngón trỏ rũ ra, nhẹ nhàng điểm một cái. Hát động pháp tướng uy năng lặng yên vận dụng hóa đạo cảnh nguyễn bình Thành, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất ở căn cứ bên trong thịt môi cũng là thịt có thể không lãng phí dưới tình huống tuyệt không lãng phí đây là một cái vô cùng tốt đẹp quen thuộc xem ra bọn hắn dựa vào chính là lợi dụng những tên kia đưa tới tài nguyên liên hệ phật môn dương nghiệt cùng với người trong đạo môn giải nghĩa cái gọi là tương lai sau đó muốn để cho bọn họ tới thuyết phục tam táng tiểu tử ngươi vẫn là có mấy phần tầm mắt có thể nhìn ra được tương lai tình thế hỗn loạn chỉ tiếc gã cũng liền chỉ thế thôi trương chấp đạo không đốc. trong nháy mắt liền biết những tên kia ý đồ là thời điểm thanh lý mất bọn họ đã dung túng bọn hắn lâu như thế nên hưởng thụ cũng đều đã hưởng thụ qua tiền bối ban cho cũng nên dừng ở đây rồi trường hợp đạo lạnh lùng mở miệng mặt già bên trên tràn đầy sát cơ giạt giá tốt chương chấp đạo không có lời thừa thãi chỉ là trọng trọng gật đầu thần ô dòng ngâm đầu tiên huyền hoàng tháp tầng cao nhất vườn thẻ vô vị chờ đợi thời gian lúc nào cũng khó chịu nhất dù là thưởng thức hương thơm nói trà cũng là càng uống càng cảm thấy vô vị thời gian một chút trôi qua có thể mãi đến bây giờ mỗi cái phương diện cũng không có một chút xíu tin tức chuyển về cái này không khỏi nhường đám người đem ánh mắt nhìn về phía trên thủ vị lao giả ánh mắt bên trong vẻ lo lắng không cần nói cũng biết Lao giả chẳng biết lúc nào cũng đã như mày vẫn đục trong con ngươi đồng dạng mang theo vẻ không hiểu trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy không đúng hết thảy đều đã bị tự mình tình đến vì cái gì cho đến bây giờ lại ngay cả nửa điểm tin tức đều chưa từng truyền về đâu bất chi bất giác ở giữa một tia khói mù lặng yên xuất hiện ở bọn hắn trong lòng mọi người đông đông đông tiếng gõ cửa dồn dập vang lên không đợi có người trong nhà mở miệng ngoài phòng liền truyền đến thanh âm vội vàng đám kia đi nương nhờ chúng ta gốc ngay tại vừa mới Cùng theo một nhóm lớn tài nguyên, Tòng Long Minh động tiên chạy. Giang Gia Ba, mọi người trong nhà, trong đầu giống như là có một đạo kinh lôi vang dội. Sắc mặt trong nháy mắt biến phiền muộn, đen kịt. Trong con người tràn đầy lửa giận bốc lên. Chỉ có trên thủ tọa lão giả, mới vừa rồi còn là tinh thần khỏe mạnh bộ dáng, trực tiếp trở nên vô cùng chán nản tính sai, một bước đi nhầm, cả bàn đều thua a. Thanh âm khàn khàn trầm thấp, phảng phất ở nơi này sao trong một chớp mắt, liền ra tốt mấy chục năm quang cảnh đám người nghe vậy, vốn là hỏng bét nỗi lòng, càng là chó cắn áo rách. Cùng lúc đó, giống như chết an tĩnh trong phòng đột nhiên hiện lên một đám thân ảnh. Phong thần như ngọc xinh đẹp hòa thượng, cùng với hắn đẩy người vật trang sức, cùng với trưởng đạo cảnh người thứ nhất, chương chấp đạo, không che giấu chút nào sát ý, cùng với đến từ tu sĩ uy áp kinh khủng, trực tiếp rơi vào mọi người trong nhà trên thân. Dưới trường tinh điêu tế chắc cái ghế, trong nháy mắt dạn nước sụp đổ, thân thể của bọn hắn trực tiếp liền bị hung hăng áp sập trên mặt đất. Từng cái sắc mặt đỏ bừng lên, có lòng muốn muốn phản kháng, nhưng lại lực chỗ không kịp. Người bình thường cùng tu sĩ chênh lệnh vốn là giống như là trời, huống chi chấp đạo cùng bọn hắn đâu? Làm, quả thật muốn. Làm, làm đến. Một bước này a, trên thủ vị. Đồng dạng bị áp sập trên đất láo giả, chán nổi gân xanh lên, cố nén trong lòng tức giận, gượng chống giữ mở miệng ha ha ha. Trương chấp đạo nghe vậy, trực tiếp liền bị chọc giận quá mà cười lên, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn. Thân sắc vô cùng băng lãnh nói, đi đến bây giờ một bước này, không phải là các ngươi chính mình một chút thôi động, các ngươi hy vọng nhìn thấy sao? Như thế nào? Bây giờ chính mình ngược lại không chịu nổi, Tuổi đã cao, không cảm thấy nói lời như vậy, mười phần buồn cười a. 4. Chương 455, Tam Thanh Thánh Tôn Đường lui. Chương 455, Tam Thanh Thánh Tôn đường lui nên kết thúc, một hồi vốn cũng không nên làm động. cũng nên thanh tỉnh. Ngoại giới lấy nhân loại vì huyết thực yêu ma quỷ vật, các ngươi không dám đi tính toán, càng sẽ không bước lên nửa điểm phong hiểm đi tiếp xúc. hết lần này tới lần khác, tính toán lên người mình thời điểm, đầu của các ngươi liền cùng khai quang như thế, càng buồn cười chính là, không cho là đủ, ngược lại cho là vinh. làm đầy bàn tính toán bị lật đổ đánh vỡ thời điểm, các ngươi phản ngược lại là không thể đón nhận, cảm thấy mình bị mặc đại quá đủ. tiền bối ban cho đã bị các ngươi tiêu hao sạch, đừng nói công tội không giang có, cho dù có thiên đại công, cũng sớm đã bị các ngươi cho tiêu xài xong. chỉ tiếp rèn sắt không thành thép tâm thanh, quân quẩn trong phòng. Chuyện này, trường hợp đạo sát cơ xâm nhiên không giả, hắn không thể đem bọn hắn hủy đi ra nổ cốt cũng không sai đồng dạng, trong lòng của hắn cũng không phải là dễ chịu như vậy. Từng có lúc, bọn hắn tiền bối cũng là cùng nhóm người mình cùng một chỗ cùng bảy mưu tinh kế, vì tương lai cúp cùng tận tụy tồn tại. Nhìn xem con cháu của bọn họ hậu đại, một chút đã biến thành bộ dáng hiện tại. Liên cùng nhìn lấy con trai của mình, nữ nhi, từng bước một đi lên xa đoạn con đường không có bất kỳ cái gì phân biệt. Tam táng tiểu tử, có thể cho lao đạo một phần chút tình mọn a. Trương chấp đạo quay đầu, bất chi bất giác, vị này trưởng đạo cảnh đệ nhất nhân, nhìn qua lại là quả thật có vẻ hơi già mua chán trường ngươi xem đó mà làm chính là đường tam táng không có có dư thừa đáp lại cũng không có sử dụng tha tâm thông đi nhìn trộm trường chấp đạo ý nghĩ lòng ngươi không thể tận chắc hắn đã từng phi thường yêu thích môn này thần thông có thể canh trường hắn tâm linh người liệu địch tiên cơ dòm địch chi yếu bây giờ đi môn này thần thông tác dụng đã càng ngày càng nhỏ có thể đưa đến hiệu quả theo địch nhân càng ngày càng cường đại cũng thì càng yếu ớt thậm chí thiên ngoại thần linh hoặc nhiều hoặc ít đều có có thể ngăn cách loại thủ đoạn này biện pháp đường tam táng một cách tự nhiên cũng liền dần dần không lại sử dụng môn này thần thông dưới mắt chấp đạo nếu là cùng mình cầu tình muốn làm chính mình bông tha bọn gia hỏa này đường tam táng hiển nhiên là sẽ không đáp ứng hắn chỉ chọn giết bọn hắn vĩnh viễn trừ hậu họa, tiếp đó bước ra rời đi đến nước này cũng lại cùng ẩn dạ tổ hào không dây dưa dây má làm một người tiêu giao tự tại tàn nhân cùng mình cái này đầy người vật trang sức đạp vào tây hành chi lộ liền có thể nhân gian ngoại trừ sát sinh phật tổ sư gia cũng chỉ có ngần ấy lo lắng mà thôi tam táng tiểu tử không nên hiểu lầm lao đạo ta không phải là muốn cầu tình chỉ là bọn gia hỏa này trung quy là lao đạo ta nhìn tận mắt trưởng thành chỉ là muốn cho bọn hắn một cái tiểu chết thương khoái chỉ thế thôi Chứng chấp đạo thế nhưng là biết được đường tam tăng có một môn đặc biệt kim trung cháo thần thông có thể tại âm dương ở giữa chuyển hóa huyền diệu khó lượng. dương cực một mặt phòng ngự vô song khắc chế âm tà lén lút tiếng trung những nơi đi qua tà ma tiêu tan âm cực một mặt sát phạt kinh khủng hiệu lệnh ức vạn ác hồn ác nghiệm xâm nhập phía dưới sinh linh vô tổn. chương chấp đạo tự nhiên cũng là biết được cái tiêu âm cực một mặt trùng trên vách đá vô số ác hồn là như thế nào tới mặc dù một lần này sự tỉnh bọn hắn làm phi thường làm người buồn nôn, mà dù sao là cũng không phạm phải cái gì kinh người huyết nhiệt các loại Trương Chấp Đạo hay là muốn cho bọn hắn một cái tiểu chết thể diện Đường Tam Táng có chút nợ đủ cười. Đối với Trương Chấp Đạo thỉnh cầu, chậm rãi nhẹ gật đầu. Những người bình thường này như thế tồn tại, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Có chút linh hồn, liền xem như đặt vào U minh cổ trung bên trong, cũng mang không tới bất kỳ để đế thăng đến nội dung hấp động pháp tướng thốn vệ, vậy thì càng không có hứng thú. Con ruồi nhỏ đi nữa vẫn là thịt, dạng này đi. Ân. Đối với Đường Tam Táng mà nói, liền một hạt cắt cũng không tính. Vốn là cũng không cái gì ý tưởng dư thừa, trực tiếp đánh cái thần hồn câu diện cũng là đủ rồi. Trương Chấp Đạo kiểu nói này, Đường Tam Táng tự nhiên là đồng thời không gì không thể. Kết quả cũng giống nhau, còn kiếm lời Trương Chấp Đạo một cái nhân tình, cớ sao mà không làm đâu. Đường Tam Táng nhưng từ không khinh thường qua Trương Hợp Đạo ba huynh đệ này. Theo tu vi càng ngày càng tinh thâm, đã đến một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi trình độ sau đó. Quay đầu, Đường Tam Táng mới càng phát giác, cái này một thể phân ba mà hóa thân huynh đệ tuyệt không có đơn giản như vậy. Nhất khí hóa tam thanh thần thông truyền thừa sau lưng, e rằng đều có một ít cực kỳ tin tức bí ẩn. Khi chân tướng dần dần bị tiết lộ, biết được cục diện sau đó Đường Tam Táng nhìn lại dĩ vãng, mới phát hiện vấn đề này. Nhất khí hóa tam thanh bực này thánh tôn sáng tạo độc môn thần thông, làm sao lại lưu truyền đến nhân gian đây này? Truyền thuyết mặc dù thật giả nửa nọ nửa kia, nhưng vô luận là như thế nào truyền thuyết ở trong, tựa hồ cũng chưa bao giờ nói qua, môn này thần thông bị Thái Thanh Thánh Tôn truyền cho người khác mới lạ. Từ đầu đến cuối, Nhất khí hóa tam thanh chi pháp đều càng giống là Thái Thanh Thánh Tôn độc môn thần thông, mà không phải là có thể được dễ dàng truyền đạo ra ngoài, cung cấp người tùy ý tu hành pháp môn. Toàn bộ nhân gian đạo môn tu sĩ, vô tận tuế đến nay, thiên tiêu liền như là trong trường hà đóa đóa nước, vô cùng vô tận. Vì cái gì bọn hắn đều không làm được? hết lần này tới lần khác chỉ có trường hợp đạo làm được, hơn nữa còn vi diệu như vậy xuất hiện một chút không tưởng tượng được biến hóa đâu, còn có một chút chính là trường hợp đạo ba huynh đệ tu hành pháp tướng, làm sao lại trùng hợp như vậy, phân biệt tu thành tam thanh thánh tôn pháp tướng đâu? trùng hợp trùng hợp cũng đều là ước vạn trung vô nhất cái trùng loại kia, cái kia liền không coi là là trùng hợp, mà là giữ lưu tam thanh thánh tôn, ân, xem ra cũng đều lưu lại hậu chiêu, cái này rất tốt, thật rất tốt, ít nhất chứng minh ba vị này đồng thời không cam lòng ngồi cho chết, chẳng những bố trí thiên ngoại, cũng đồng dạng bố trí nhân gian, trường hợp đạo ba huynh đệ. có lẽ chính là bọn hắn lưu lại một đầu đường lui a 6 đáp ứng chương chấp đạo tiểu tiểu thỉnh cầu sau đó lão đạo sĩ không chút lưu tình thân tự xuất thủ trực tiếp phai mở toàn bộ rồng ngâm động tiên bên trong tất cả sinh mệnh tất cả đều hài cốt không còn thần hồn câu diện dòng ngâm động tiên đã từng vẫn là cư trú không thiếu người bình thường trong đó cũng xen lẫn không ít tần dạ tổ tu sĩ để cho tiện làm việc từ đó chú đóng ở này bây giờ nhưng là hoàn toàn khác biệt tần dạ tổ người bị bài xích ra ngoài người bình thường cũng vô pháp lại lần nữa tiến vào cái này có thể che chở bảo vệ bọn họ động tiên không gian đồng dạng là người bình thường bọn gia hỏa này hưởng thụ lấy ẩn dạ tổ che chở nhưng lại đem chính mình coi là cao cao tại thượng cùng ngoại giới đám người kia không tầm thường tồn tại từ một khắc kia trở đi bọn hắn liền đã để cho mình đi lên một con đường chết lớn như vậy động thiên không gian tất cả đều là bọn hắn người một nhà vốn hẳn nên che chở người bình thường chức trách cũng đều sớm đã quên đi rồi sạch sẽ giống ngâm động thiên từ viêm quốc tan thành mây khói cái kia một bút phong phú tài nguyên lại lần nữa về tới đường tam táng trong tay Dòng ngâm động thiên bên trong những người kia chỉ trông phái người phía trước đi mời đạo môn bên trong người nhưng là từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện bọn hắn có lẽ vinh viên cũng không nghĩ đến, tự cho là nắm chặt đại cục. Từ đầu tới đuôi cũng là một cái dở dở ương ương chê cười mà thôi. năm. chương 456, bế tử quan. chương 456, bế tử quan. thần ô. chỗ đi rồng ngâm động thiên bên trong, cất giữ một số lớn tài nguyên tặc nốc nhóm. Tiềm phục tại âm thầm, may may không dám triển lộ chính mình đã từng vẫn lấy làm tiêu ngạo tăng người thân phận. Thiên lý chi đê. chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn như thế nào còn có thể không biết? Phật môn có kiện nạn này đến tuột cùng ai mới là kẻ cầm đầu? Chỉ là bọn hắn đã triệt để đã mất đi sức phản kháng. Phật thổ bị hủy diệt, từ thiên ngoại mà đến dược sư phật, đồng dạng không biết tung tích, hoàn toàn không có nửa điểm muốn tìm cái kia yêu tăng báo thù ý tứ hận dạ tổ diệt phật cử chỉ, trực tiếp ép những thứ này đã mất đi chỗ rửa các tăng nhân, trốn đông trốn tây. Dù là như thế, cũng có số lớn số lớn tăng nhân hao tổn, vô số tín đồ bị gột rửa tâm linh, tiêu trừ phật môn độ hóa chi năng đương nhiên, cũng không phải tất cả tăng nhân đều bị như thế lãnh ngộ. Phật môn mặc dù đã gần như hoàn toàn ngã mõ, nhưng pháp môn thuật cũng không có quá sai lầm lớn, tồn tại bản thân cũng là ủng có nhất định ý nghĩa. Cho nên ngược lại cũng không mệt có chân chính truy tìm chân phật tăng nhân tồn tại. những thứ này thiện trí giúp người không tụ lại tín đồ chuyên tâm khổ tu hàng người tự nhiên không tại ẩn dạ tổ quét sạch trong phạm vi thí dụ như vân sơn thành bên trong nào đó âm dương tự bây giờ mặc dù tuyển hương hỏa tín ngưỡng có thể như cũ có số lớn số lớn thiện nam tín nữ muốn bái nhập trong đó lĩnh hội âm dương tiên cơ chỉ là còn lại những cái kia vì tụ lại sinh linh tín ngưỡng mà độc hại chúng sinh các tăng nhân nhưng là không còn dễ chịu như vậy người người kêu đánh đều vẫn chỉ là việc nhỏ ẩn dạ tổ điên cùng truy tìm lấy cước bộ của bọn hắn một khi bị phát giác cơ hội liền chỉ có một con đường chết thân đô bên trong còn sót lại Chính là đánh châu nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất ý tưởng như vậy. Thêm nữa rồng ngâm động thiên bên trong những tên kia, nay đã cùng ẩn dạ tổ ở giữa lòng sinh khoảng cách, cho nên đúng lúc cũng liền cho những thứ này các tăng nhân cơ hội tốt. Chỉ là làm bọn hắn không có nghĩ tới một vấn đề là, rồng ngâm động thiên bên trong những người kia, cư nhiên cả gan làm loạn đến trình độ như vậy. Như Đồ cướp đoạt cái kia yêu tăng đánh xuống tài nguyên, còn một bộ lời thể son sắt, nắm đại cục trong tay dáng vẻ. Mở cái gì nói đùa, liền bọn hắn những thứ này thân có tu vi gia hỏa, cũng đã triệt để tuyệt trả thủ tâm tư. Chỉ là người bình thường, vậy mà cũng dám cả gan làm loạn nếu tính đến cái kia yêu tăng trên đầu đi, nghe nói tin tức như vậy sau đó, bọn này đi nương nhờ dòng ngâm động thiên các tăng nhân, không có may may do dự, trực tiếp thừa dịp những tên kia phân tâm thời điểm, lặng lẽ cầm một bút tài nguyên, liền trực tiếp chuẩn đi. quả nhiên, mới qua bao lâu thời gian, toàn bộ dòng ngâm động thiên đều trực tiếp hôi phiến diệt, trong đó những tên kia hạ tràng, tự nhiên là không cần nói cũng biết đi thôi. chỗ an toàn nhất cũng đã không an toàn, bây giờ duy nhất sinh lộ, liền chỉ có ly biệt quê hương. cường tráng tăng nhân, đồng tử con mắt một mảnh mở mịt tâm tình càng là trầm trọng tới cực điểm. sau lưng cùng hắn đồng dạng. đều mang đủ loại kiểu dáng ngũ lấy che lấp đầu chọc các tăng nhân sắc mặt cũng đều không đẹp mắt như vậy đang định rời đi thời điểm mấy thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn cầm phật ra ta đồ vật các ngươi tính toán đến đâu rồi a thành âm lạnh như băng tại thai của bọn hắn bờ vang lên tựa như tử thần dơ lên cao cao liêm đao còn chưa kịp phát ra tuyệt vọng tiếng hô hoán một phương phật quốc liền trấn áp xuống thân thể bị ma diệt chỉ có thần hồn rơi vào phật quốc bên trong bị độ hóa thành lần lượt từng sa di thường viên nam giới bị đường tam tăng không chút khách khí thu vào những thứ này chân quý tài nguyên mặc dù mình không có tác dụng lớn gì chỗ bên cạnh mình vật trang sức nón đoán chừng vẫn còn cần tốt cũng coi như là giải quyết một cọc tiểu tiểu tâm sự còn lại sự tình phật gia ta liền không có ý định đúng tay có rõ ràng cảm ngộ kế tiếp ngược lại là muốn tiểu tiểu bế quan một chút thể ngộ một chút gần nhất thu hoạch đường tam táng mang theo cảm khái đám người cái này mới qua bao lâu ngươi đặc biệt liền lại có rõ ràng cảm ngộ lại sắp đột phá rồi còn không có đột phá cũng đã có thể dễ dàng thí thần lại đột phá lập tức chẳng phải là trực tiếp có thể đến thiên ngoại cùng những cái kia thần linh chân thân một trận chiến đám người sắc mặt phức tạp trong lòng khó chịu không nói ra được nhất là đến từ ẩn dạ tổ các tu sĩ bọn hắn khổ tu cả một đời, liền nhân gian cực hạn chi cảnh đều chưa từng đặt đến. trước mắt tam táng đại sư gia nhập vào ẩn dạ tổ thời điểm mới cái gì cảnh giới, bây giờ mới trôi qua không đến thời gian một năm, liền đi tới như thế chi khủng bố hoàn cảnh. không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. tam táng tiểu tử người cái này tu hành tốc độ quả nhiên là đã kích người để cho người ta tuyệt vọng A trương chấp đạo cười khổ một tiếng, nhìn xem bốn phía ẩn dạ tổ các tu sĩ cái kia vẻ vải bộ dáng, tràn đầy bất đắc dĩ đường tam táng, tu hành tốc độ nhanh trách ta rồi. thân vị thiên địa người tam đạo, cậu thêm độ thứ nhất cùng thai ngén mà thành chính mình. Tại mạnh mẽ như vậy ngoại quải phụ trợ phía dưới, nếu là còn không thể có tu hành như vậy tốc độ, đó mới quả nhiên là kỳ quái. Còn nữa đường Tam Táng trong lòng tinh tưởng mình bạch rất. Chính mình tu hành tốc độ càng nhanh, cũng liền càng phát đã chứng minh một cái sự thật tàn khốc, thời gian không chờ ta. Giữa thiên địa, trước nay chưa có đại kiếp đã gần trong gang tức đã không có nhiều thời gian hơn, đi để cho mình chậm rãi càng nộ, chậm rãi lớn lên. Dù là đốt cháy giai đoạn, cũng nhất định phải làm chính mình đủ có thể cùng vị nào chống đỡ được sức mạnh mới được. tin tưởng về Tinh Tường Đường Tam Táng chính mình, vẫn là khát vọng có thể có được cùng sức mạnh tương xứng cảnh giới, cùng với tâm cảnh bị sức mạnh chi phối, cùng chi phối sức mạnh của bản thân đó là hoàn toàn khác biệt hai cái trạng thái. Bây giờ Đường Tam Táng thực lực, liền đã vượt rất xa cảnh giới trước mặt. Thể nội ẩn tàng có sức mạnh, một khi chân chính bạo phát đi ra, liền Đường Tam Táng chính mình cũng tin tưởng, yếu có thể đạt đến cái gì dạng trình độ. Loại tình huống này, hơi ổn định lại tâm thần trải vớt một chút trạng thái của mình. Hắn thấy mới là lựa chọn chính xác nhất, mà không phải là một vị tiến bộ rũ mánh. Thứ yếu chính là Đường Tam Táng một đường đi tới, hoàn toàn chính xác cũng coi như là cảm ngộ rất nhiều, cần một chút thời gian tới tiến hành tiêu hóa giao cho chúng ta chính là, Viêm quốc rất nhiều căn khu. cũng đều bị ngươi cho đã bình định, bây giờ còn lại uy hiếp đã không nhiều, ẩn dạ tổ đã có thể rất hoàn mỹ không chế lại cục diện. tam táng tiểu tử ngươi yên tâm bế quan liền có thể. trương chấp đạo lên tiếng lần nữa, bất quá sau khi suy nghĩ một chút, sắc mặt lại trở nên có chút thận trọng nói, bất quá thiên địa dị biến sắp đến, tam táng tiểu tử ngươi vừa cắt chớ bế tử quan, không phải lão đạo nghĩ tới phân ý lại ngươi, nhưng ngươi cũng biết, ngươi tồn tại đối với dưới mắt nhân gian rốt cuộc có bao nhiêu ý nghĩa quan trọng. minh bạch, yên tâm đi, phật gia ta bế quan rất nhanh. đường tam táng có chút nở nụ cười, trong lòng mang theo không hiểu. bế tử quan, đó là cái gì đồ chơi? cái gọi là bế quan không phải liền là tính tọa phút chốc hoa mấy mươi phút hoặc thời gian mấy canh giờ liền có thể đột phá tiện thể hoàn mỹ trải vốt tốt trạng thái bản thân sao chẳng lẽ còn có bế quan đem chính mình cũng cho bế chết bốn chương 457, ta nhìn người giống chương 457, ta nhìn người giống thanh lý đi một chút rác rưởi sau đó chuyện kế tiếp tự nhiên cũng liền không cần đường tam táng lo lắng cái gì ngược lại là một đường đều đi theo ở chân trời bạo long vương bạc ạ thiếu chút nữa thì bị đường tam táng cho coi thường liền thấy cái kia to lớn long đồng bên trong hơi mang theo mấy phần ủy khuất ba ba thần sắc nơi nào còn có nửa điểm thân là Long Vương uy nghiêm cụ cụ. Đường Tam Táng lúng túng thằng háng một cái, dạng này Phật gia ta bế quan tại tức, ngươi tạm thời cũng không có việc gì, chẳng bằng đi Tây Phương Đại Lục, đem những cái kia còn sót lại thế lực đều cho Phật gia ta thanh lý một phen tốt. Nếu là có cái gì chỗ tốt, chính ngươi thu chính là. Càng nghĩ, Đường Tam Táng vẫn là quyết định cho bạ cạ tìm một ít chuyện làm. Dù sao cũng là người phụ chính mình vì chủ nhân số 3 tọa kỵ. Mặc dù con đường sau đó chỉnh là không dùng được nó, tốt xấu hay là cho nó tìm một ít chuyện làm, bằng không nó ra hỏa này đoán chừng liền phải nên hoài nghi Long Sinh. Dù sao mới vừa mới thành tâm thành ý nhận chủ không bao lâu, quay đầu liền bị ném bỏ dạng này tàn khốc sự thật, vẫn là rất nhường lòng khó mà tiếp nhận tốt. Bà cạ rõ ràng cũng rõ ràng bản thân bây giờ là cái cái gì địa vị, cùng kính những thừa xuống. Sau đó cái kia che khuất bầu trời hai cánh đột nhiên chấn động, thân thể cao lớn xông thẳng lên trời, biến mất ở trước mắt mọi người. Giải quyết bà cạ sau đó đường tam táng đưa tay chụp vào đầu vai, tiểu thất trên mũ, chấm như tuyết khả ái tiểu trồn, rơi vào trong tay của hắn. Lông tóc bóng loáng thủy thuận, xúc cảm rất tốt. Duơ đứng lên càng thoải mái dễ chịu, tựa hồ là lòng có cảm giác. Tiểu gia hỏa nhìn chăm một đôi tạp tư lan mắt to. Ngập nước nhìn xem Đường Tam Táng ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong ngươi vật đỏ này, cũng theo Phật gia ta lâu như vậy, có cái gì tiểu tâm tư Phật gia ta rất rõ ràng. Tương kiến là duyên, Phật gia ta liền giúp ngươi một cái tốt. Đường Tam Táng trên mặt mang nụ cười ấm áp, nhưng tiểu trồn trong lúc nhất thời đều thấy ngây người. Sau một lát, tiểu gia hỏa lấy lại tinh thần, hai bé đang yêu chân trước ôm cùng một chỗ, cung kính làm một cái thở dài tư thế, biểu đạt nội tâm cảm kích. Sau đó trong mắt to toát ra mấy phần trịnh trọng, dùng thanh thúy vô cùng âm thanh hỏi, tôn kính Tam Táng đại sư nha ngươi nhìn ta là giống người đâu, vẫn là giống thần đâu. Lời này vừa nói ra. nguyên bản còn trịnh trọng việc đường tam táng nội tâm trong nháy mắt không tự chủ được toát ra cái nào đó dục dịch đã lâu ý nghĩ thậm chí cơ hồ là không tự chủ được thoát ra phật gia ta nhìn ngươi như cái 148 cm tóc vàng mắt xanh xuân manh khả ái nhu thuận nghe lời hai thú tiểu la lị tiếng nói rơi dài răng giặc đều im lặng tiểu trồn cũng là ngơ ngác sửng sốt ở đường tam táng lòng bàn tay bên trong tiếp đó tại một loại nào đó không hiểu quy tắc phía dưới chẳng như tuyết tiểu trồn trong nháy mắt sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất vài giây đồng hồ sau đó giống như đường tam táng lời nói tóc vàng mắt xanh nhu thuận khả ái thai thú tiểu la lị, thân mang khả ái trắng như tuyết váy dài manh manh đứng ở trước mặt mọi người một mặt mở mị không biết làm sao khụ khụ tựa hồ phát giác bên người ánh mắt dần dần biến cổ quái đường tam táng lung túng ho khan hai tiếng thầm nghĩ làm sao lại không tự chủ được bật tuốt lên đâu phật ra ta nói đây là nói sai các ngươi tin sao tin liễu mậu yên không chút do dự lựa chọn đứng tam táng đệ đệ bên này ôn nhuận như nước ánh mắt bên trong tràn ngập bao dung tô tiểu nhiễm mở tiểu thất lẩy bẩy long tin giết hòa thượng nhãn qua thiên giả vờ gì cũng không nghe thấy gì cũng không nhìn thấy Tiểu Hắc Cẩu Nhu thuận nghe lời nằm sấp ở một bên, không hỏi thế sự cụ cụ. Đường Tam Táng lại lần nữa trọng trọng ho khan hai tiếng, phá vỡ lúng túng không khí tốt tốt, ngươi tiểu gia hỏa này cũng coi như là đạt được cơ muốn, tại Phật gia ta cái này lấy phong thành công, ít nhất cũng coi như là tiền đồ vô lượng, đến nỗi bề ngoài cái gì? Đó không trọng yếu. Thật có thật không? Thế nhưng là, không có thế nhưng là. Lại nói, ngươi bây giờ cũng có hình người, cũng là thời điểm nên lấy cái tên, theo ta thấy không bằng. Đường Tam Táng hốt cảm, chuẩn bị cho tóc vàng mắt xanh thai thú La lụy lấy cái danh tự dừng lại. tô tiểu nhiễm kịp thời ngăn lại đường tam táng hành động như vậy tóc đỏ la lị hai tay quanh làm đặt be be dạng đường tam táng nghi ngờ nhìn về phía đối phương thế nào đặt tên cái gì ta cảm thấy muốn không phải là giao cho Mộng yên tỷ đến nơi đi nếu không tô tiểu nhiễm không nói tiếp nữa nhưng ý tứ đã rất rõ ràng nghiêm chỉnh lấy phong tại đường tam táng trước mặt đều biến không nghiêm chỉnh lại đây nếu là lại cho tiểu gia hỏa lấy một kỳ kỳ quái quái danh tự tô tiểu nhiễm sợ vật nhỏ này sẽ trực tiếp khóc chết tại chỗ thứ yếu chính là đường tam táng tại lấy tên phương diện này đi là thật không có cái gì thiên phú cùng một chỗ cùng đã trải qua không ít thời gian sau đó Tô tiểu nhiễm cùng liễu mộng yên hai nữ thế nhưng là biết rõ đường tam táng đặt tên phế công lực cái gì tiểu bạch tiểu hắc đại hoàng khéo léo như thế khả ái tóc vàng thai thú la lị nếu là đặt tên tiểu hoàng các loại đơn giản không có cách nào lớn đường tam táng muốn nói lại tôi muốn thôi lại nói cuối cùng đường tam táng hiếm thấy ủ rủ thở dài từ bỏ cho tiểu gia hỏa mệnh giành quyền lợi đối với mình đặt tên thiên phú hắn vẫn là rất tự biết mình dù sao ngay tại bị tô tiểu nhiễm đặt be be phía trước hắn còn muốn cho vật nhỏ lấy tên tiểu bạch tới bất quá nghĩ lại vân sơn thành bên trong còn có một đầu tiểu bạch xà tới cho nên cũng không có ra hai nữ trong dự liệu, đường tam táng thật là có gan muốn cho tiểu gia hỏa lấy tên tiểu hoàng xúc động. cuối cùng, liễu ngọc yên suy tư một phen sau đó, tiểu gia hỏa lòng tràn đầy vui mừng nhận được mình tên mới, hoàng tiểu nguyệt đường tam táng đối với cái này cũng biểu thị rất khen. trung binh là không thể thiếu đi mình thích tiểu chữ lót ra. quả nhiên, vẫn là thành thuộc ngự tỷ biết thương người. đường tam táng yên lặng cho liễu ngọc yên nhân cái lai. Like. mặc dù danh tự này đồng thời không thể nào lộ ra văn nghệ khí tức mười phần, bất quá cũng là chuẩn xác. vốn là trồn lấy phong mà hóa lấy hoàng làm họ tự nhiên đồng thời không gì không thể. kia đối con công như nguyệt nha khả ái con mắt, cùng với Kiều tiểu khả ái khí chất, gọi là tiểu nguyệt cũng không có gì thích hợp bằng. duy nhất có một chút như vậy tiểu vấn đề chính là đường tam táng đang kêu tiểu nguyệt sưng hô như vậy thời điểm, cuối cùng cảm giác mình có loại tại sai sử nha đầu không hiểu ký thị cảm xấu. vạn lý lâm hải, thâm sơn trong miếu nhỏ, diệp sinh đại sư lòng có cảm giác chậm rãi đi tới trước miếu, đẩy ra cửa gỗ, hắn biết đồ lệ bảo bối của mình cũng nhanh lấy trở về, chỉ là một lần trở về lại rời đi sau đó, lần tiếp theo tương kiến cũng không biết lại là cái gì dạng cảnh tượng, có lẽ sẽ là tại xuân về hoa nở. Thiên địa thanh minh phía dưới hoàn thành tiểu ngữ, cũng có lẽ từ đó khó có thể gặp lại cơ hội bảy. Ros bất chi bất giác, tác dụng cũng sắp viết lên trăm vạn chữ. Thời gian trôi qua thật nhanh, hy vọng trăm vạn chữ cũng là tân hành trình bắt đầu. Chương 458 nộ. Chương 458 nộ đi tới vạn lý lâm hải phía trước đường tam táng đồng thời không mang theo đầy người vật trang sức. Liên cơ hồ chưa bao giờ ly thân đại hồng cũng bị hắn lưu tại vân sơn thành bên trong. Nhân gian đã lại không cái gì có thể sinh ra uy hiếp tồn tại. Huống hồ có đại hồng cùng tiểu thất tại cùng với diệt hòa thượng cùng dung hợp tiểu bạch long chân linh long. cho dù là quả thật lưu thần buông xuống trong thời gian ngắn cũng vô pháp đột phá bọn hắn ngăn cản đường tam táng lẻ loi một mình đi tới vạn lý lâm hải biên giới ánh mắt hơi có vẻ phức tạp từng bước một hướng về lâm hải chỗ sâu đi vào đường quen thuộc đường cảm giác cũng đã hoàn toàn khác biệt tối sơ đi ra vạn lý lâm hải lúc tâm tình tràn đầy hướng tới bây giờ lại một lần đi về tới lúc giống như cái gì cũng không giống nhau có thể lại hình như cái gì cũng chưa từng thay đổi đường tam tang cư như vậy cướp đạp thực địa từng bước từng bước tiến lên đủ loại thần dị đều từ trong cơ thể của hắn không ngừng trương hiện đi ra tạo hình dữ tợn quỷ dị sát sinh phật pháp tướng phật quang cùng minh quang xen lẫn uy thế hạo đảng trang nghiêm tốc mục hát động lôi trắng pháp tướng tại sát sinh phật pháp tướng tả hữu hiển hóa một cái vinh ám phản phất muốn thôn phệ hết thảy một cái vinh minh tản ra vô tận sinh cơ hoa lệ hoa mỹ giống như là ngọc thạch tăng bảo phía dưới đại uy thiên long hình xăm phản phất sống lại đồng dạng tại đường tam táng ngọc thạch một dạng làn ra mặt ngoài chậm rãi truyền ra động màu vàng mắt rồng tản ra vô tận uy nghiêm long uy tràn ngập khuất phục chúng sinh một mụ màu vàng cổ chung hiện lên lồng trùm lên đường tam táng bên ngoài thân cổ chung chung trên vách đá Vô diện Phật đã chắp tay trước ngực, dưới trướng một tôn mơ hồ Bồ Tát thân ảnh thành kính quỷ sát. Chỉ là đảo mắt, Thánh quyết Vô Hạ Kim trung diện mạo nhất chuyển. ưu minh khí tức trong nháy mắt khuyết tán ra. Vô cùng vô tận ác quỷ kêu rên thanh âm, vạn mẹo kinh khủng oán niệmuyện thực chất yếu giống như tràn ngập vô tận cửu hận. Đường Tam tăng trong tay, một phương Phật quốc hiển hóa, Phật quốc ở trong, vô số tăng nhân, sa di tụng kinh điển sướng, phản âm từng trận sáu. Âm khí tà ma mọc cũng tồn vạn lý lâm hải bên trong. Từng đạo khí thế khủng bố, từ đường Tam tăng thể nội tràn ngập khuyết tán ra, khiến cho lâm hải ở trong du hồn ác quỷ, yêu tà ma vật nhau nhau phân tán bốn phía thoát đi. từ rời đi vạn lý lâm hải thâm sơn miếu nhỏ cho đến tận này đường tam táng cũng đã quên đi chính mình nắm giữ bao nhiêu thần thông bao nhiêu thuật pháp vẹn vẹn chỉ là phật môn bên trong liền có ngàn vạn pháp môn bị hắn dễ dàng chửng khống chớ đừng nhắc tới còn có phục khắc mà đến dị năng hiện nay đường tam táng nắm trong tay hết thảy pháp môn đều đang tỏa ra lấy thuộc về mình hào quang có mạnh có yếu có sang có tối đủ loại huyền diệu vô tận nhưng mà làm đường tam táng nắm trong tay mọi loại pháp môn hết thảy lấy riêng phần mình khác biệt tư thái hiển hóa sau đó đường tam táng mới bước ra một bước bên người của hắn liền sẽ có một cái pháp môn tiêu tan Trong cơ thể của hắn, cũng triệt để đã mất đi tu hành loại kia pháp môn khí tức cùng vết tích. Cứ như vậy, một bước, một bước đường Tam Táng đang chậm rãi tiến lên, thần sắc đạm nhiên, may may không có bởi vì những cái kia tiêu tán thần thông pháp môn mà sinh ra nửa điểm tâm cảnh ba động đoạn đường này, nói dài đã lâu, nói ngắn cũng ngắn. Làm đường Tam Táng hành tẩu đến một nửa thời điểm, hắn thần quang trên người đã sáng tối chập chờn. Rất nhiều thân dị, thứ trên người hắn biến mất không còn tâm tích. Mọi loại thần thông pháp môn, cũng vẹn vẹn chỉ tồn số lượng không nhiều một chút ở trong. Lấy hội tụ ngàn vạn pháp tướng sát sinh Phật pháp tướng, cùng cái kia hát bạch động pháp tướng nóng ánh nhất, Như cũng tản ra cường thịnh đến cực điểm khí tức, có thể đường tam táng vẫn đại tiến lên, một bước lại một bước sáu. Thiên hai, Thiên hai, tam táng ta đủ, chúc mừng ngươi thành công đi ra mình đường, mà không phải là lặp lại sát sinh Phật tổ sư ra đường xưa, ngươi không để người thất vọng. Thâm sơn cô chân miếu. Diệp sinh đại sư đã sớm xin đợi đã lâu. Nhìn xem một bước kia chạy bộ tới, hoàn toàn không có làm ban đầu loại kia thần dị tự hiện, cùng phàm nhân nhìn qua không có nửa điểm kinh ngạc tiểu hòa thượng. Diệp sinh đại sư trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, chỗ sâu trong con ngươi thuộc về sát sinh Phật cái bóng cũng đồng dạng là đẩy mặt nụ cười. cái này rất tốt, thật sự thật tốt. Sát sinh Phật tồn tại bản thân, đồng dạng là theo thời thế mà sinh lộng triệu nhân. Chỉ bất quá, hắn tồn tại gần như nhằm vào Phật môn mà sống, vì phá hư Phật môn khí vận. Nhường viên này lục Thánh Chi sư trong tay dùng tốt nhất quân cờ, biến không còn hoàn mỹ. Thứ yếu, hắn đồng dạng cũng là đường tam táng người dẫn đường. Người dẫn đường tác dụng là vì đem đường tam táng dẫn lên con đường, mà không phải là nhường đường tam táng đi lên cùng mình triệt để giống nhau con đường. Chỉ là vấn đề này chỉ có thể nhường thân vì đệ tử đường tam táng, tự động linh ngộ. Có nhiều thứ nói ra ngược lại có thể sẽ mang đến không như ý ảnh hưởng. chỉ có tự thân lĩnh ngộ mới có thể thực hiện chân chính viên mãn vô khuyết hát hát mặt đối nhà mình sư phó đường tam táng ngược lại là hiếm có mấy phần không tốt ý tứ cười cười vốn là đâu quay về cái này trong rừng miếu nhỏ tới chính là vì bế quan lộ ra con đường thuộc về mình chưa từng nghĩ vẹn vẹn chỉ là sao cùng nhau đi tới tất cả cảm nộ, tất cả suy nghĩ cư như vậy không tự chủ được hội tụ và chạm tiếp đó một cách tự nhiên liền nước chạy thành sông ân liền vô cùng trôi chảy căn bản không có trong miệng người khác bế quan đột phá thời điểm loại kia giống như là táo bón một dạng cảm giác thiên địa tình thế hỗn loạn sắp tới Tam Táng ngươi có thể đi ra con đường của mình, cũng liền nhường Bần Tăng Yên tâm nhiều. Sát Sinh Phật Tổ sư ra trên trời có linh, Đoan chừng cũng sẽ cảm thấy rất vui mừng à? Diệp Sinh Đại sư mặt mũi hiền lành trên mặt, ý cười không thôi, mang theo cảm khái nói đường Tam Táng. Lời này, chính mình cũng không biết làm như thế nào tiếp. Chính mình nội hàm chính mình, còn đi, tựa hồ là chịu không được Diệp Sinh Đại sư câu nói này. Nguyên bản nhỏ gầy còn xuống Diệp Sinh Đại sư, cơ thể nhanh chóng bành trướng, hóa thành một cái bắp thịt cuộn cuộn, sát khí tràn trề đầu chọc mấy nam. Không cần phải nói, Sát Sinh Phật Tổ sư ra đi ra Tam Táng tiểu tử, không sai, coi như không tệ. vừa vừa hiện thân tổ sư ra liền tùy tiện thì thầm đứng lên Nhưng đường tam táng khỏe mắt nhịn không được có chút run rẩy, luôn cảm giác nghe có chút kỳ kỳ cảm giác là lạ tổ sư ra ngài có chuyện cứ việc nói thẳng khen người thật không phải là ngài tướng mạo đường tam táng vô lực chửi bậy nói trong lòng âm thầm tăng thêm một câu diệp sinh sư phụ cũng giống vậy khu khu sát sinh phật nghe vậy hơi có vẻ lúng túng ho khan hai tiếng lập tức nghiêm mặt đứng lên địa phủ có kiện chuyện phiền phức từ thượng cổ thời đại đến nay cũng chưa từng giải quyết có lẽ cần trợ giúp của ngươi ân đường tam táng nhữ mày thượng cổ thời đại để lại vấn đề chẳng lẽ nói là lúc trước địa phủ bị diệt, lục đạo sụp đổ chuyện xấu. Thông minh, sát sinh vật lại giới khen dưới, nói tiếp, địa phủ phá diệt phía trước, lưu lại hậu triều, u linh xe buýt bên trong cái vị kia chính là một cái trong số đó, hắn cũng vẫn luôn đang tìm kiếm, biến mất địa phủ còn sót lại, cùng với nếm thử đoàn tụ lục đạo luân hồi. Đường Tam Táng trong mắt hơi híp, cho nên hắn từ đầu đến cuối đều vô pháp tìm được, phải không? 4. Chương 459, khó mà lựa chọn vấn đề. Chương 459, khó mà lựa chọn vấn đề 459, khó mà lựa chọn vấn đề. Trong rừng trong miếu nhỏ, không biết bao nhiêu năm rưỡi tảng cây khỏe trước bàn đá sát sinh vật cùng đường tam táng uống vào cháo gạo trắng ăn tiểu dương muối tại bầu không khí như vậy phía dưới hai người câu có câu không trò chuyện liên quan tới địa phủ tình huống cháo uống xong dưa muối cũng đang xảo ăn xong chủ đề cũng liền trò chuyện không sai biệt làm ân người khác trò chuyện sự tình, thường thường cũng là uống trà hai sư đồ nhưng là hút cháo cũng coi như khai sáng tiền lệ sự tình, cũng chính là như thế cái sự tình. địa phủ cùng lục đạo luân hồi tồn tại cùng địa đạo ở giữa là cùng một nhịp tờ cho nên người như tiền đến tất nhiên sẽ có một chút phong hiểm sát sinh vật tổ sư gia cũng không có cái gì giàu diếm đem hết thẻ nguyên do đều nói cho tam táng trầm ngâm một chút hắn rồi nói tiếp kỳ thực ca địa phủ trước đây đến cùng là một cái cái gì tình huống liền xem như ấu linh xe buýt bên trong cái vị kia cũng cũng không rõ ràng hoặc có lẽ là không rõ ràng đến cùng là lưu lại như thế nào hậu chiêu thanh minh cao giáo diễn hóa thành địa phủ hình thức ban đầu một chuyện có thể phán đoán hậu chiêu là nhất định là có chỉ là một lần nữa diễn hóa dù là hoàn thiện địa phủ cũng không thể nào là lúc trước cái kia địa phủ cũng sẽ không còn có một cái mới tồn tại hy sinh bản thân lấy diễn hóa lục đạo luân hồi nếu như nói diễn hóa mới địa phủ chính là hậu thủ toàn bộ. như vậy kỳ thực ý nghĩa cũng không lớn lục đạo luân hồi mới là chỗ mấu chốt sát sinh phật trình bày giải thích của mình ánh mắt rơi vào đường tam táng trên thân trong mắt mang theo trường cầu ý tứ hỗ trợ còn chưa rút đó là cái vấn đề mà vấn đề này sát sinh phật sẽ không lấy ý chí của mình đi ảnh hưởng đường tam táng ảnh hưởng lựa chọn của hắn đường tam táng trầm âm, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng thoáng qua địa phủ lục đạo luân hồi địa đạo tình lại hắn nhóm lưu lại hậu chiêu nhất định nhất định có thể nhận được một cố không kém trợ lực mỗi một phần trợ lực đối với tương lai mà nói đều không khác là nhiều hơn một phần hy vọng đồng dạng phong hiểm cũng là tồn tại suy yếu đến rơi vào trạng thái ngủ say địa đạo không phải không có thể sẽ bản năng muốn thôn vệ chính mình bổ túc tự thân giống như trước đây thiên đạo sẽ để cho vị nào dung nhập trong đó là đạo lý giống nhau trước đây thiên địa mới sinh hết thảy đều còn chưa từng viên mãn cũng chính bởi vì như thế mới sẽ cho vị nào thời cơ lợi dụng địa phủ cái vị kia nương nương cũng đồng dạng có mở lục đạo luân hồi cơ hội chỉ bất quá cái trước là vì tư dục của mình cùng với càng lớn tính toán nhu đồ cái sau lại là chân chính đại vô tư chịu mến thế nhân sau một lát đường tam táng trong đôi mắt thoáng qua một tia kiên định nói chuyện này có thể rút. À, tam tang tiểu tử mặc dù ngươi đồng ý giúp đỡ điểm này nhường ta rất là hài lòng bất quá ta vẫn là được nghiêm túc cảnh cáo ngươi chuyện này phong hiểm có thể sẽ vượt qua đòn trước địa đạo có thể sẽ thôn vệ trên người ngươi thuộc về hắn bản nguyên cái này đều vẹn vẹn chỉ là trong đó nhất là nông cạn một tầng thân ngươi cổ thiên địa nhân tam đạo cộng thêm độ thứ nhất chết là chắc chắn sẽ không chết vấn đề ở chỗ địa đạo suy yếu đến rơi vào trạng thái ngủ say hoàn cảnh một khi nuốt ngươi hồi phục lại tại đại thế giới cục diện không nghi ngờ chút nào là hắn tất nhiên lại lần nữa chia cắt bản nguyên một lần nữa rót vào trong cơ thể của ngươi thế nhưng là tước đoạt cùng chưa cắt không thể cơ đua cả nắm vốn là cực kỳ suy yếu địa đạo cũng chịu không được dày vỏ như vậy sát sinh vật trên mặt hiếm thấy mang theo vẻ u sầu cùng xoắn suýt không có ngày bình thường nhìn thấy loại kia không sợ hãi chi thái có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc đã đến liền hắn như vậy tồn tại đều cực kỳ khó mà làm ra lựa chọn tình cảnh tổ sư ra ngươi ý tứ là thành công liền có tốt sẽ thêm ra một cỗ trợ lực địa phủ tái hiện luân hồi cũng có lẽ sẽ dần dần quay về nhưng nếu là thất bại đã từng trải qua địa phủ sẽ vĩnh viễn tan biến tại nơi chưa biết hơn nữa liền địa đạo cũng có khả năng hội triệt để sụp đổ dần dần tiêu vong, đúng không? sát sinh phật nhẹ gật đầu, không có phủ nhận đường tam táng cũng là thở dài, không rút, ngược lại còn có thể còn có một tia hy vọng, rút lại có khả năng trực tiếp khiến cho lâm vào chân chính tuyệt cảnh, đích thật là rất khó xử ra lựa chọn vấn đề lớn a. sát sinh phật trầm mặc không nói đường tam táng nói đến một có điểm không tệ, ưu linh xe buýt sở dĩ không có tìm bên trên hắn nguyên nhân, cũng đúng là như thế. lựa chọn thường thường cũng là khó mà làm ra, nhất là dưới mắt loại này, cơ hồ bách hại mà tất cả lợi lựa chọn, liền càng là như vậy. giúp chuyện này vẫn là phải rút. lệnh sát sinh vật không nghĩ tới tại biết được tính nghiêm trọng của vấn đề sau đó tăng táng cư nhiên vẫn là làm ra lựa chọn giống vậy hơn nữa còn là như vậy kiên định có thể nói một chút nguyên nhân a sát sinh vật mang theo hiếu kỳ hỏi rất đơn giản đạo đề này nhìn như khó khăn vô pháp lựa chọn trên thực tế cũng chỉ có một lựa chọn đó chính là rút. vì cái gì ta như thất bại nhiều lắm là đã từng trải qua địa phủ không còn lục đạo mất đi trọng lập cơ hội địa đạo lâm vào tiêu vong nhưng ta một khi thành công mang đến lợi tức nhưng là càng cực lớn còn nữa chính là một tiêu cầu không được không nhìn thấy hy vọng là không có ý nghĩa cục diện kém đi nữa cũng sẽ không so dưới mắt càng ác liệt hơn địa đạo có lẽ sẽ tiêu vong ta vẫn còn tại đúng là ta chính gốc hy vọng không phải sao thì ra là thế ngược lại là ta lấy cùng nhau sát sinh vật cảm khái một tiếng lập tức liền bình thường trở lại hắn không biết là đường tam táng còn có một điểm đồng thời không có giảng thuật đi ra tính trước làm sao nghĩ lại mà làm sao đường tam táng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tên lỗ mãng cứ việc tuyệt đại đa số thời điểm hắn đều thích mãng đi lên lấy năm đấm giải quyết vấn đề nếu là không có một chút chắc chắn hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ phải chuyện này không là bởi vì sự khinh thường của mình từ đó làm cho vấn đề càng nghiêm trọng hơn. đây không phải là đường tam táng chỗ hy vọng nhìn thấy ít nhất đổi lại không có đạp ra bản thân con đường trước đây đường tam táng tới là chắc chắn sẽ không như thế tùy tiện làm ra quyết định nhưng đã lĩnh ngộ tự thân con đường hắn hiện tại tự nhiên là có được niềm tin chắc chắn có viên kia hạt giống tồn tại đường tam táng tin tưởng mình có thể thành công tỉnh lại địa đạo hơn nữa đem đã từng trải qua địa phủ từ không biết lĩnh vực một lần nữa kéo về đến trong hiện thực tốt tốt xe buýt tiếng còi tại miếu nhỏ bên ngoài vang lên phá vỡ không khí an tĩnh sát sinh vật khỏe miệng vẫy một cái nhắc tào tháo tào tháo đến. Còn nói mình không muốn để cho Tam Táng tiểu tử ngươi mạo hiểm, kết quả Tam Táng ngươi chân trước trở về, hắn chân sau liền đi theo, còn tưởng rằng hắn là một cái người thành thật đâu, phi. Đường Tam Táng. Cứ việc cùng vị này địa phụ bộ hạ cũ không có gặp mấy lần đường Tam Táng ngược lại là cảm thấy, đối phương ngoại trừ có chút câu đấu người bên ngoài, người hay là không xấu. Không thể nào biết rõ phong hiểm cực lớn, còn chuyên môn tới chờ lấy chính mình. Cho nên đối phương đến, có thể là xảy ra một ít không biết biến cố, bốn.